Chương 1. Thứ hôn cùng ngày, một kiếm xem chín vợ. Chương 1. Thứ hôn cùng ngày, một kiếm xem chín vợ. Linh rồi Đế Mạch Sơn. Linh Đế đại địa Diêm Hoàng, ngươi cái này ngu dại phế vật, quỳ xuống. Lý Thanh Dạ chỉ vào một thiếu niên mờ to. Sau đó, một cước đá ra. Phen. Thiếu niên quỳ xuống, ánh mắt đờ đẫn, một mặt ngu dại. Hắn gọi Diêm Hoàng. Linh Đế chi tử, từ nhỏ ngu dại. Nhưng người nó có ngất phục. Xuất sinh ngày đó liền bị lập thành cửu môn việc hôn nhân. Dao Chỉ Thanh Sơn, Lãnh Nguyệt Tuyết, Lưu Vân Sơn Trang, Đỗ Tiệm Tiệm, Cổ Đế Thành, Cổ Lư Ly, Thái Số Cửa. Khương Sơ Tỉnh, Nguyệt Lạc Lộc, Đường Tiên Nhi, Thanh Vân Tông, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Gia, Mộ Dung Lăng Sương, Vạn Diệt Lâu, Hồng Điệp Đoạn Hồ Linh, U Cơ. Chín vị vị hôn thê, bây giờ là danh chấn linh giới chín đại mỹ nhân. Trừ đế mạch sơn bên ngoài, các nàng chỗ thế lực, đại biểu cho các mạch tứ nhất, chính là một núi, một trang một thành, một môn một cốc một tông, một nhà lầu một một lĩnh. Còn có một đế ba, linh đế chí cao vô thượng. Diệp Hoang xuất sinh cùng ngày, bát phương đến chúc. Cầu hôn nhân số, nhiều không kể xiết. Cuối cùng quyết định, chính là cái này một núi một trang một thành một môn một cốc một đồng, một nhà lầu một một lĩnh. Thân là linh đế chi tử, vốn nên như nhật nguyệt giữa trời, quang mang lóa mắt, nhưng chỉ vẹn vẹn một năm. Thiếu đế chủ trời sinh mu dậy tin tức, chấn động linh giới. Chín đại mạch biết, trong lòng hối tiếc, có thể trở ngại linh đế chi uy. Một mục tiếp tục đến nay, không người dám xách giương hằng, cha mẹ ngươi, linh đế cùng thiên hậu, đã vẫn lạc vực ngoại chiến trường, ngươi lại không che chở người. Từ đây, ngươi chính là một đầu chó nhà có tang. Nếu không có còn phải đợi người, ta hiện liền có thể giết ngươi." Lý Thanh Dạ âm lãnh nói. Tại Đế Mạch Sơn, Lý Thanh Dạ một mực bị Diệp Hoang hồn ép một đầu. Nhưng hôm nay, hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt. Trong điện đình, Ngô Đế Mạch Sơn một đám cao tầng đại trưởng lão cao ở giữa vị, về phân lý thanh dạ đối với Diệp Hoang Ngọc Nhã, đám người làm như không thấy lần này, linh đế, thiên hậu vẫn lạc, linh giới thế lực nhất định phải một lần nữa tẩy bài. Đế Mạch Sơn chúng ta thủ không được, tất bị chia cắt, không có linh đế che chở, kẻ ngu này khó thoát khỏi cái chết, nhưng ở này trước đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều đổi lấy lợi ích. Việc này, chư vị có gì dị nghị không? Đại trưởng lão mắt quét toàn trường, nhàn nhạt hỏi không. Đế Mạch Sơn đám người trưởng lão bên trong, tuy có mắt người thần lập loé, nhìn về phía Diệp Hoang Ngọc có chút thấy nấy, nhưng cuối cùng đều không dị nghị. Lúc này, sắp trời mở vừa hừng sáng, nhàn nhạt sương mỏng bao phủ dãy mạch sơn, núi cao nguy nga, tựa như tiên cảnh. Giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch giao trì thành sơn, lãnh ngọc tuyết, đến đây từ hôn. Đô nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Một tên mặc vũ y như tiên tiểu nữ, chậm rãi đi vào linh đế đại điện. Nàng dung nhan tuyệt sắc vô song, đẹp đến mức không thể bắt bẻ, trên người có một cỗ cao lạnh suất thần khí tức. Trong chốc lát, mọi ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Chỉ có Diêu Hoàng, còn Si ngốc lên ngốc, ánh mắt dởn quỷ ở nơi đó bốn Rốt cuộc đã đến. Đại trưởng lão thở dài một hơi, phản phất chính là đang đợi giờ khắc này giao trì thành nữ, linh đế cùng tiên hậu, vừa truyền đến tin dữ, ngươi liền muốn bỏ đá xuống giếng sao? Đại trưởng lão giả mù sa mưa chất vấn đại trưởng lão, đường ra bộ. Diệp Hoàng, chỉ là các ngươi con rơi mà thôi. Mà ta, cũng không thể lại cùng một kẻ nó qua. Một chân dưới buổi kiến, sao vối trên trời quân bằng. Lãnh lực tuyệt bình tĩnh mở miệng Diệp Hoàng tuy là đồ đần, nhưng là linh đế chi tử, cưới đặt trước chín nhà. Như còn lại 8 nhà liên hợp lại, một lòng giữ gìn Diệp Hoàng, chỉ sợ đại trưởng lão lời còn chưa dứt. Lại một đạo cao ngạo thanh âm truyền đến trực tiếp đánh gậy hắn Lưu Vân Sơn Trang, Đỗ Tiêm Tiêm, tư hôn. Tiếp theo, lại một tên mỹ nhân tuyển sắc chậm rãi ra sân. Thân mang màu lửa đỏ chi ý, tựa như liệt hỏa chân vượng. Người tới chính là Lưu Vân Trang công chúa, Đỗ Tiêm Tiêm giật hằng, một kẻ ngốc. Không có linh đế, hắn đệ tiện như một bãi rễ chân bùn nhão, ngay cả nhìn lên bản tiểu thư tư cách đều không có. Đỗ Tiêm Tiêm môi đỏ khẽ mở, dung nhan xinh đẹp tràn ngập vô tình chi ý trên hôn thư có linh đế ý chỉ, giống như hạo đạm thiên uy. Trừ phi chính nhà đồng thời tư hôn, nếu không, liền sẽ xúc động trên hôn thư linh đế ý chỉ, hạ xuống hoàng hoàng thiên uy, gạt bỏ trái với điều ước người. Đại trưởng lão giờ phút này, vẫn như cũng là một mặt khó xử tri ý lúc này, nhân vật chính vốn nên là Diệp Hoàng, nhưng hắn bây giờ lại như là bị vứt bỏ bình thường, không ai sẽ chú ý một cái không có chút nào tu vi đồ đần. Mọi người tại đây từng câu từng chữ, liền có thể quyết nó vận mệnh cổ đế thành, Cổ Lưu Ly, Từ Hôn, Thái Sơ Cửa, Khương Sơ Tỉnh, Từ Hôn, Nguyệt Lắc Lốc, Đường Tiên Nhi, đến đây giải trừ hồ nước. Nhưng vào lúc này, lại có ba tên tuyệt mỹ vô song, khí chất khác nhau nữ tử, bước vào điện đình. Tại các nàng sau lưng, đều có đại cao thủ đi theo. Cổ Lưu Ly, Cổ Đế Thành chủ Cổ Nguyệt chi nữ, thân phận tôn quý vô cùng. Tương sơ tỉnh, thái sơ cửa thành nữ, linh tu thiên phú cao đến đáng sợ Đường Tiên Nhi, Nguyệt Lạc Cốc đương đại đệ nhất thiên tài. Chúng ta đã thương nghị qua, chỉ cần chúng ta chín cái đồng thời tế ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên hôn thư, lại thêm thằng ngốc kia mệnh huyết, liền có thể giải trừ phía trên linh đế ý chỉ. Làm như vậy, mặc dù xem muốn mệnh của hắn, nhưng một con kiến bò mình, có thể đổi lấy tự do của chúng ta, rất đáng được. Lúc này lại có tiếng âm từ đằng xa truyền đến. Lại gặp bốn tên nữ tử tùy sắc bước vào điện tính thanh vân tông, Tô Tuyết Kỳ, Thứ Hôn, Mộ Dung Gia, Mộ Dung Lam Sương, Thứ Hôn, Vạn Diên Lâu, Hồng Điệp, Thứ Hôn. Đoạn Hồ Linh, ủ cơ, tứ hôn, tứ nữ hiện thân, không chút do dự mà mập miệng. Lập tức điện đình bên trong liền có thêm 9 vị tuyệt thế vô song mỹ nhân. Bất kỳ một người nào, liền đủ làm thiên điệu thất sắc. Tiểu Mỹ cùng Đường, càng làm cho Nhật Nguyệt vô quang các ngươi sắp định chưa? Một khi đã giải, liền không thể sửa đổi. Đại trưởng lão tử Tốn nói hôm nay tứ hôn, thể tại phải làm. Mà lại đế mạch sơn chín đầu linh mạch, chúng ta chín nhà, đều chiếm một đầu. Giao chỉ thánh nữ Lãnh Lược Tuyết nói ra thành giao. Đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Thanh Dạ xem đêm, lấy hôn thư. Nghe vậy, Lý Thanh Dạ một cước đá ngã Lâm Diệp Hoang, sau đó đưa tay nhập nó trong lực Diệp Hoang đồ đần này, đối với phần này hôn thư thấy rất nặng, một mực dấu ở trên thân. Trước kia linh đế còn tại, không dám động đến hắn. Hiện tại, hắn chính là một đầu chó chết mà ta ứ hiệp. Trong lúc nói chuyện, hắn từ Diệp Hoang hoài bên trong lấy được một quyển sách lụa màu vàng cũ ngay. Lý Thanh Dạ một cước đem Diệp Hoang một cước đá đến đi một bên. Sau đó, sách lụa màu vàng mở ra ông, kim quang lóe mắt, tiểu nữ cùng Diệp Hoang danh tự đồng thời hiện hiện, cuốn dao ở trên không hiển tế máu. Tiểu nữ không chút do dự, đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu, tự động bay về phía sách lụa màu vàng dung nhập trong đó hiện tại, còn kém kẻ ngu này mệnh huyết. Giết hắn, trực tiếp lấy mệnh huyết đi." Cửu nữ lạnh nhạt vô tình mà mở miệng. "Lúc này trong điện tính ánh mắt mọi người, rốt cục toàn bộ lạc tại Diệp Hoang trên thân một đời thiếu đế chủ, lại rơi vào kết quả như vậy, đáng buồn đáng tiếc." Trong lòng mọi người cảm khái không thôi, nhưng không có một cái ngăn cản giết Diệp Hoang. "Ta đến." Lý Thanh Dạ xung phong nhận việc các ngươi khẳng định muốn tự hôn. "Vậy mà lúc này," một thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên. "Tất cả mọi người, như là gặp quỷ." Một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Hoang vừa mới, lại là kẻ ngu này đang nói chuyện lại bọn hắn trong ánh mắt hoàn sợ. Diệp Hoang chậm rãi đứng lên, lấy tay lau đi khệ miệng máu muốn giải trừ hô lức, cần gì muốn mệnh của ta, tùy tiện một dọn là đủ. Lúc này Diệp Hoang ánh mắt không còn nốc trợn, tràn ngập linh tính, lại ẩn đầy sát cơ. Biểu lộ cũng không còn ngu dại, mà là một mặt hờ hững đang khi nói chuyện. Diệp Hoang trong tay vết máu, tự động ngưng tụ thành một giọt máu, trôi lướng xé lụa màu vào ông. Xé lụa màu vàng đầu tiên là nở rộ một trận kim quang lóa mắt, tiếp lấy liền chôn vùi thành tro phấn, tiêu tán giữa thiên địa hư giải. Diệp Hoang nhẹ nhàng tự nói, nợn nụ cười Diệp Hoang, ngươi không đốc. Trang, không trọng điếu. Một cái không có chút nào tu vi phế vật, tiện tay giết đi, miễn cho chướng mắt. Xét thực, trước kia nghĩ đến vị hôn phu của ta là cái kẻ ngu, ta liền thẳng phạm bồn luôn. Nếu không phải có linh đế che chở, ta đã sớm muốn giết hắn. Rốt cục, ông trời mở mắt, linh đế, thiên hậu đều là vẫn, hiện tại chúng ta muốn giết cứ giết. Không chỉ như vậy, cái này đế mạch chín đầu linh mạch, từ đây là thuộc về chúng ta chín nhà. 4. Tiểu nữ sau cơn kinh hãi, lại rất nhanh khinh thường đứng lên ha ha ha. Nghe đã từng chứng minh chín cái vị hôn thê lời nói, Diệp Hoang không khỏi phá lên cười thú vị. Thật, rất thú vị. Diệp Hoang nhìn chằm chằm các nàng rất đẹp, nhưng từng cái, Thâm Như sả hạt cười cái gì cười? Diệp Hoang, ngươi cả người không tu vi phế vật, nhìn nhiều, đều là đối với chín vị nữ thần kính nể. Đáng chết. Lúc này Lý Thanh Dạ thương một tiếng rút ra linh kiếm, gọt hướng Diệp Hoang đầu Diệp Hoang, phải chết. Cũng tốt, cùng linh đế, thiên hậu cùng một chỗ, toàn ra chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người thấy, nhưng không người ngăn cản. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Hoang chết chắc. Tiểu nữ, càng là lạnh nhạt, chán ghét nhìn xem. Phụp. Sau một khắc đầu người lăn xuống, nhưng rơi, không phải Diệp Hoang đầu, là Lý Thanh Dạ. Hắn hai mắt trống trơn, có có thể tin, thậm chí kiếm chẳng biết lúc nào rơi vào diệp hoang trong tay cái này. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Một mặt khó có thể tin vừa mới, hắn hỏi ta cười cái gì? Ta cười, hô nước giải trừ, ta rốt cục có thể đại khai sơn giới. Ha ha ha. Diệp hoang điên cuồng cười ha hả. Cái này 16 năm qua, hắn sở dĩ trở nên ngu dại, đều là bởi vì một ngụ thần bí cổ đỉnh đỉnh này bạn hắn ma sinh, tên là Tôn Tiên, có thể phệ và linh. Diệp hoang mới sinh lúc, liền cùng Tôn Tiên đỉnh hòa làm một thể, thần hồn bị nuốt vào đỉnh trung nhật đêm rèn luyện. Cho đến giờ phút này, thần hồn sơ bộ viên mãn, mới rốt cục đột phá gông cùm xiển xích, trở về thân thể. Cái này 16 năm, hắn mặc dù mặt ngoài ngu dại, nhưng ngoại giới hết thảy, hắn ở trong đỉnh đều nhìn thấy rõ ràng. Ai thiện ai ác, đều tại trong nào rõ ràng. Đại khai sát giới, chỉ bằng ngươi cái này không có chút nào tu vi phế vật thân thể. Diệp Hoàng, xem ra, ngươi không phải trang, ngươi là thần đốc. Ha ha ha. Giao chỉ thánh nữ Lăng Tuyết, nàng tại che miệng cười to, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bá, một đạo kiếm quang hiện lên, một cái đầu rơi xuống đất, tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả mọi người Hoảng sợ nhìn xem giao chỉ thánh nữ đầu, như bóng da một dạng lăn trên mặt đất động. Nàng hai mắt trợn lên, trên mặt xinh đẹp, còn lưu lại hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ nhục nhã ta người, rít. Thẳng đến lúc này, Diệp Hoang mới lanh khốc mà miệng. Không chờ bọn hắn phà lững, Diệp Hoang đã tiếp tục huy kiếm. Bá. Lưu Vân Sơn trang đỗ tiếp tiệm, đầu rơi nhục cha mẹ ta người, rít. Diệp Hoang lại uống, kiếm cũng không ngừng. Bá, bá, bá. Lại là ba cái đầu rơi xuống đất. Cổ Đế Thành, Cổ Lư Ly, Thái số cửa, Khương Sơ Tỉnh, Nguyệt Lạc Cốc, Đường Tiên Nhi. Chết ba. Vi phạm tệ ước người, giết. Phản bội hám hại ta phụ mẫu người, giết. Muốn giết ta người, giết. Đánh ta đế mạch sơn chủ ý người, giết. Giết, giết, giết. Diệp Hoang liên tục huy kiếm. Thanh Vân tông, Tô Tuyết Kỳ, Mộ Dung Gia, Mộ Dung Lăng Sương, Vạn Diệt Lâu, Hồng Điệp Đoạn Hồn Linh, Ú Cơ. Chết, chết, chết bốn. Chương 2. Thôn Thiên Đỉnh, Phệ và Linh. Chương 2 Thôn Thiên Đỉnh, Phệ và Linh. Diệp Hoang giết đỏ cả mắt, giống như địa ngục đi ra sát thần. Tay nâng kiếm rơi ở giữa, chín cái vị hôn thê liền đã thi thể tách rời. Chết đến mức không thể chết thêm. Trong lúc nhất thời điện tính Lâm vào đáng sợ trong yên lặng. Tất cả mọi người, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng đều là một mặt há nhiên, cảm thấy khó có thể tin được rằng, hắn, hắn như thế nào có được đáng sợ như vậy thực lực? Hắn không phải một tên phế vật đồ đẫn sao? Mà lại, Lý Thanh Dạ cùng cựu nữ từng cái đều là linh giới đỉnh cấp linh tu thiên tài, thực lực cường đại. Liên xếp như yếu nhất Lý Thanh Dạ, cũng là một tên cựu giai linh sĩ, Thái Sơ cửa Thánh nữ Khương Sơ Tỉnh, càng là một tên cựu giai linh tướng. Nhưng bọn hắn lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đều bị miêu sát. Đáng người khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Càng muốn tin tưởng, đây chỉ là ảo giác. Bọn hắn nhìn Diệp Hoang trên thân căn bản không có tu vi ba đạo. Linh giới tu hành, trung thập nhất cảnh. Linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh tướng, linh sói, linh vương, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh tổ, linh đế. Linh đồ chí linh tổ, nhất cảnh cửu giai. Linh đế là duy nhất, chí cao vô thượng. Toàn bộ linh giới chỉ có thể sinh ra một vị linh đế. Chỉ có một vị khác linh đế vẫn lạc, hoặc là phi thăng vị diện cao hơn, mới linh đế mới có thể sinh ra. Bây giờ, linh đế tại vực ngoại vẫn lạc. Cửu đại gia đệ nhất cường giả đều có chiến đấu linh đế vị trí tự cách còn không xuất thủ, cầm xuống Diệp Hoang. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rốt cục, đại trưởng lao chưa hết nhất kịp phản ứng. Lúc này hắn nổi giận đùng đùng, lớn tiếng hạ lệnh. Vừa mới con của hắn Lý Thanh Dạ nhục nhã cùng giết Diệp Hoang lúc, hắn nhìn như không thấy. Hiện tại hắn nhi tử bỏ mình, liền tức hổn hển đứng lên xuất thủ. Cửu đại gia đại cao thủ cũng động. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay vốn là bảo vệ bọn hắn nhà thái nữ, tiểu thư. Kết quả qua trong giây lát liền bị Diệp Hoang giết sạch. Nếu không đem Diệp Hoang đầu mang về, bọn hắn trở về căn bản là không có cách giao phó. Diệp Hàng chém dựng chín vợ sau, trong lòng rốt cục phun ra một ngụm khí. Cái này 16 năm qua, hắn đè nén quá cực khổ. Rõ ràng có thể nhìn thấy những người này ghê tởm sắc mặt, nhìn thấy bọn hắn người trước một bộ, người sau lại một bộ. Phụ thân tại lúc, bọn hắn tối đầu thuận lông mày, đối với mình tất cung tất kính. Phụ thân không tại lúc, lập tức liền thay đổi sắc mặt, đối với mình cực điểm chế giễu cùng khinh nhã. Mà lại, bọn hắn ở trước mặt mình, không chút kiêng kỵ thảo luận, hy vọng phụ thân mau chóng chết bởi vực ngoại chiến trường. Hết thảy, chỉ vì chính mình là cái kẻ ngu. Liền ngay cả lần này phụ thân mẫu thân vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường đều là đại trưởng lão cùng cựu đại gia cấu kết đưa đến. Thật đáng buồn chính là, phụ thân cùng mẫu thân vì linh giới sinh linh, hy sinh chính mình, cả người vào cục, phong bế ngoại vực cửa vào. Bọn hắn bảo vệ linh giới, nhưng cũng bảo vệ những kẻ hám hại mình xuất sinh. Vừa mới vẫn lạc, Diệp Hoang chín cái vị hôn thê liền trực tiếp tới cửa tự hôn, muốn giết hắn, càng phải chia các phụ thân lưu lại hết thể đối mặt một đám đại cao thủ đánh tới. Diệp Hoang thần sắc không chút nào không hoảng hốt, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia vẻ chào phụng đến đều tới. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng ha ha ha Diệp Hoang, ngươi thật ngu cùng. Biết chúng ta cảnh giới gì sao? Linh thánh cảnh. Hôm nay chín nhà đều có một vị linh thánh đích thân đến. Lại thêm ta, mười vị linh thánh ở đây, giết ngươi, như ép con kiến. Đại trưởng lão cuồng nộ cười nói hôm nay, co như linh tụ đến, đều là quỷ. Diệp Hoàng lại lấy không thể nghi ngờ thanh âm đáp lại cuồng vọng vô tri. Chết. Chín nhà tới linh thánh bị chọc giận, đã xuất thủ đánh tới ta lấy thiếu đế thân phận, hiệu lệnh đế mạch sơn, chư cấm nhập ta tâm, niệm động liền có thể khai. Chấn linh cấm, khai. Diệp Hoàng hai tay huy động, kết xuất linh ấn, đối với điện tính đỉnh chót trận văn đánh tới ông. Cả tòa đế mạch sơn chấn động. Quang mang thần bí bao phủ xuống. Một cỗ lực lượng kỳ dị giáng lâm, dung nhập đám người thể nội. Sau một khắc đám người cảm giác được bản thân tu vi giống như thủy triều biến mất. Trí hướng Diệp Hoang xuất thủ đám người, cũng đồng thời bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay đại trưởng lão cùng 9 nhà linh thánh sắc mặt đại biến, dẫn đầu kịp phản ứng trấn linh cấm. Sao có thể có thể? Diệp Hoang hắn từ khi ra đời chính là cái kẻ ngu, trên thân không có chút nào tu vi. Hắn có thể nào hiệu lệnh đế mạch sơn, khởi động trấn linh cấm? Đại trưởng lão hãi nhiên mở miệng. 9 nhà linh thánh trong mắt cũng có vẻ sợ hai trấn linh cấm, là linh đế cùng tiên hậu, liên thủ bài, là đế mạch sơn mạnh nhất hoạch tâm nhất trận cấm một trong. Một khi khởi động Dù cho linh tổ thân ở trận cấm bên trong, tu vi đều muốn bị trấn áp chí linh tông cảnh bên dưới. Tu vi của chúng ta đang lui lại, cuối cùng không thể vượt qua linh tông cảnh. Đến từ Thái Sơ cửa linh thánh, Hoàng sợ nói ra. Trên người hắn khí tức cường đại đang giảm xuống. Chỉ là trong lúc hắn qua, hắn từ linh thánh cảnh biến thành cự giai linh hoàng cảnh. Không chỉ hắn đại trưởng lão cùng còn lại linh thánh, đều là như vậy. Tóm lại, cả tòa đế mạch sơn, hiện tại linh tu cảnh giới đều không có cao hơn linh hoàng cảnh chớ Hoàng sợ. Trấn linh cấm là duy nhất một lần trấn cấm, lại chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Chúng ta chỉ cần chống đỡ một khắc đồng hồ, cái này trấn linh cấm liễn sẽ tự động mất hiệu. huống chi, chúng ta coi như lui đến Cựu Gia Linh Hoàng cảnh, Diệp Hoang liền nhất định là đối thủ của chúng ta sao? Hắn bất quá một người, làm sao phải sợ? Cổ Đế Thành Linh Thánh đi ra, trấn định mở miệng nói. Phốc! Thanh kiếm hắn vừa rút, liền thấy một tên ra tay lướt đến Diệp Hoang trước mặt thất giai linh hoàng, bị một ngụm cổ đỉnh, sinh sinh trấn thành ngột vũng máu. Mà Diệp Hoang, chẳng biết lúc nào, triệu hồi ra một ngụm phong cách cổ xưa thần bí hấp đỉnh, không biết nó chất liệu. Phía trên khắc họa lấy vô số thần bí thật nhỏ phù văn. Cổ đỉnh trấn diệt thất giai linh hoàng sau, trên đất bù máu, cũng nhanh chóng chôn vùi, cuối cùng hóa thành một đạo nyo nhỏ phù văn, là gắn tại thần bí trên chiếc đỉnh cổ cái này Tôn Thiên đỉnh, nguyên lai là như vậy sử dụng. Đem đối thủ trấn sát sau, có thể đem nó thôn phệ, cuối cùng hồn của hắn liền sẽ hóa thành một đạo phù văn, là gắn tại trên chiếc đỉnh cổ, có thể cung cấp tốc đẩy. Diệp Hoàng cũng là lần thứ nhất triệu hoán tốc đẩy Tôn Thiên đỉnh. Không nghĩ tới, uy lực vậy mà như thế cái người. Diệp Hoàng tiếp tục thôi động Tôn Thiên đỉnh. Thân đỉnh lúc này phóng đại, trường cao một thước đây cũng là Diệp Hoàng trước mắt có thể thu thập cực hạn. Theo Tôn Thiên đỉnh giới thiệu, đỉnh chủ tu vi càng cao, cùng thôn phệ linh vật càng cao cấp hơn liền có thể trở nên càng lớn. Diệp Hoang hiện tại thân không tu vi, chỉ có thể thông qua hút linh thực. Thế là Diệp Hoang đem Thôn Thiên Đỉnh, nhắm ngay trên mặt đất Thái Sơ Thánh Nữ Khương Sơ tỉnh thi thể không đỗ. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, Thôn Thiên Đỉnh tách ra tầng tầng hắc quang, đem Khương Sơ tỉnh bả phụ. Trong hắc quang, Khương Sơ tỉnh thân thể nhanh chóng hóa tan, cuối cùng tiêu tán, hóa thành Thôn Thiên trên đỉnh một đạo phù văn đỉnh thể lớn một vòng nhỏ. Thân đỉnh tựa hồ biến nặng một chút. Diệp Hoang cẩn thận cảm thụ, rất là hài lòng. Hắn tiếp tục điều khiển Thôn Thiên Đỉnh, đối với hướng giao chỉ Thánh Nữ lãnh dược tuyết thi thể không thể, mau ngăn cản hắn. Chín nhà linh thánh rốt cục phản ứng lại Diệp Hoang, ngươi sao dám? Các nàng đều từng là vị hôn thê của ngươi, ngươi lại muốn để các nàng hại cốt không còn. Ngươi sao có thể như vậy áp độc? Chín nhà linh thánh tức giận chất vấn, phi thân ngăn cản Diệp Hoang. Bọn hắn lúc đầu ngay cả nhà mình thánh nữ, tiểu thư đều không có bảo vệ tốt, bị Diệp Hoang đều giết, đã là thiên đại thất trách, không cách nào giao phó. Nếu ngay cả thi thể đều không có bảo trụ, lần này trở về, bọn hắn có thể trực tiếp tự vẫn. Chương 3: Chín vợ, thi cốt không toàn. Chương 3: Chín vợ, thi cốt không toàn. Giận dữ mắng mỏ ở giữa, chín nhà linh thánh toàn thân linh tức cổ trướng. Hóa thành linh tuật sắt chiêu, tựa như kinh đảo sóng lớn đánh ra mà đến. Diệp Hoang cầm trong tay thôn thiên đỉnh, thần niệm khẽ động ông. Thôn thiên trên đỉnh phủ văn bắt đầu động, tách ra u ám hắc quang, nổ bắn ra hướng bốn phía không tốt. Chín nhà linh thánh trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ tính tử. Bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới, hiện tại bọn hắn tu vi đã thoái hóa đến cựu giai chân hoàn cảnh. Tu ám hắc quang lướt qua, bọn hắn công kích trong nháy mắt bị phá hủy, lại u quang bất diệt, tiếp tục bắn về phía cửu thánh. Cửu thánh sắc mặt kinh biến, lúc này chỉ có thể thôi động toàn thân linh lực, nương ra chân linh vòng bảo hộ. Phốc phốc phốc. Nhưng u ám hắc quang bắn tại phía trên, Chân linh vòng bảo hộ tại qua trong giây lát xuất hiện vết rách, tiếp lấy sụp đổ không. Cửu thánh kêu thảm một tiếng, thân thể bị suy thủng, huyết thủy tiêu xạ. Từng cái đặng đặng đặng rối lại, thương thương không nhẹ, một mặt kinh hãi mà nhìn xem diệp hoàng trong tay hắc định đây là cái gì định. Lại có được uy lực như thế, chẳng lẽ là một kiện đế phẩm linh khí? Cửu thánh kinh dị kêu lên. Linh giới linh khí, có thể phân phẩm, huyền, trời, thánh, tổ, đế bảy cái phân cấp, lại lướn lên, chính là tiên khí đế phẩm linh khí, tại linh giới đã là chí cao vô thượng, thần uy khó lường. Toàn bộ linh giới từ xưa đến nay cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Diệp Hoang trong tay nếu là tay cầm chính là một kiện đế phẩm linh khí, vậy bọn hắn liền tiễn toé đế phẩm linh khí. Ngươi thật đúng là xem thường nó. Đế phẩm linh khí ở tại trước mắt, bất quá là phế liệu. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Thần hồn của hắn tại tuôn tiên trong đỉnh ngây người 16 năm, biết đỉnh này là bậc nào nghịch thiên. Trước mắt chẳng qua là nó thức tỉnh yếu nhất trạng thái đợi Diệp Hoang tu luyện tới tiên cảnh, mới có thể miễn cưỡng đem tuôn tiên đỉnh khí linh tỉnh lại. Hiện tại tuôn tiên đỉnh khí linh hay là tại trong ngủ mê. Diệp Hoang muốn tỉnh lại nó, tạm thời bất lực. Dù là như vậy, Thuôn Thiên Chân vực có thể nghiến ép đế cấp linh khí còn có chư vị nói ta Diệp Hoang Ác độc. Ta lại độc, hơn được các ngươi những ngày vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ân xúc sinh. Cái này tiểu nữ, tâm như sa hạt, muốn giết ta lúc, có thể có người nói qua các nàng ác độc, tiến tới ngăn cản, tha ta một mạng. Không có, các ngươi đều chỉ muốn ta chết. Đã như vậy, các ngươi còn trông cậy vào ta sẽ đối với các ngươi có một chút thương hại chi tình. Diệp Hoang cười lạnh nói. Thuôn Thiên đỉnh lần nữa thôi động, lần này trực tiếp sinh ra một cỗ hấp lực to lớn, đem còn lại bát nữ thi thể hút tới. Cửu Thánh chỉ có thể trợn mắt nhìn, bát nữ tại Thuôn Thiên đỉnh thôn vẻ chi lực bên dưới. Trong nháy mắt cái này chôn vùi thành vấn, hóa thành tám đạo phù văn, là gắn tại cổ đỉnh trống không chỗ ông. Thôn thiên đỉnh chấn động, phía trên phù văn giống như tại cổ mình, giống như hóa thành từng thành từng thanh phù văn chi kiếm, hiện lên ở cổ đỉnh mặt ngoài xong. Chết đè xong, cữu nữ không chỉ có chết, còn thi cốt không toàn. Đã vô pháp hướng linh tổ giao phó, trở về cũng là một con đường chết. Cữu thánh sắc mặt trắng bệ, mặt xám như tro. Linh thánh cảnh cố nhiên cường đại, nhưng tại chín nhà, thánh cảnh linh tu nhiều đến mấy vạn. Nhiều bọn hắn một cái không nhiều, thiếu bọn hắn không thiếu một cái dị hằng, cữu nữ đã hài cốt không còn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn chém tận giết tuyệt?" Đệ tử Thanh Vân Tông Linh Thanh nói ra. Hắn cái kia một bộ chất vấn khẩu khí, đệ Diệp Hoang không khỏi nheo lại mắt, ở trong tách ra hàn quang lạnh lẽo sát ý các ngươi thật cho là ta không biết, cha mẹ ta vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường, là một trận âm mưu. Chỉ bằng các ngươi, thậm chí tăng thêm chín nhà, căn bản không có phản bội cha ta là gan, toàn bộ linh giới, dám như thế thiết lập ván cục cha ta, chỉ có nàng. Nàng muốn cho cha ta chết, sau đó thay vào đó, trở thành một đời mới linh đế. Người này, chính là trên mây thiên cùng nữ nhân kia đi. Nếu ta Diệp Hoang tỉnh lại, các ngươi hết thảy đều muốn vì ta trả chuộc cùng. Diệp Hoàng đang khi nói chuyện, trong tay Thôn Thiên đỉnh xoay đứng lên, phía trên phủ văn chi kiếm, hướng bốn phía mãnh liệt bắn mã ra, tiến hành không khác biệt công kích. Trong điện tính còn có rất nhiều đế mạch sơn cường giả, bọn hắn đều là phụ thân bộ hạ, lại đều phản bội phụ thân. Lần này đế mạch sơn sợ dĩ chỉ còn lại có đại trưởng lão vị này Cửu giai linh thánh, đều là phụ thân đem tất cả linh thánh cảnh trở lên cường giả, đều mang đến vực ngoại chiến trường. Cuối cùng, từ vực ngoại chiến trường truyền về phụ thân cùng mẫu thân vẫn lạc tin tức. Nó bộ hạ cũng đều bị cuốn ở vực ngoại chiến trường, không cách nào trở về. Bởi vì đại trưởng lão cùng chín nhà, phong bế vực ngoại chiến trường trở về thông đạo. Cho nên, trước mắt mấy cái này cái đều đang chết. Phụp phụp phụp. Phù văn chi kiếm, u ám phong mang, phá toái hư không. Từng người từng người cao thủ trong nháy mắt bị phù văn chi kiếm xuyên thấu thân thể, cuối cùng bỏ mình, hóa thành thôn tiên trên định từng nét phù văn. Khi thân đỉnh bị tất cả phù văn lấp đầy bên trong, nó liền có thể tiến vào giai đoạn thứ 2 thiếu đế chủ, tha mạng a. Chúng ta, biết sai rồi. Đế mạch sơn những người này, lúc này hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tại trước mặt tử vong, bọn hắn thái độ thay đổi hoàn toàn, cùng mắng đồ đẫn, chế giễu đục nhã dịu hoàng. Nhưng chưa bao giờ có kêu lên hắn một tiếng thiếu đế chủ. Kết quả hiện tại vì cầu mạng sống, bọn hắn thái độ đến cái 180 độ biến hóa. Phục, Diệp Hoang đối với bọn hắn cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ. Thuôn Thiên trên đỉnh bắn ra phù văn chi kiếm, vẫn như cũ đem bọn hắn vô tình giết chóc trốn đại trưởng lão gọi Lý Quan Sơn. Lúc này không chút do dự, phóng tới ngoài điện. Bắt đầu hắn là tích cực nhất một cái, hận không thể đem Diệp Hoang chém thành muôn mảnh. Giờ phút này lại là chạy nhanh nhất một cái Lý Quan Sơn, "Ngươi, ngươi không phải muốn vị con của ngươi báo thủ sao? Ngươi chạy thế nào?" Lưu Vân Sơn trang linh thánh tê lên quân tử báo thủ, "10 năm không muộn. Nếu ngươi không đi, liền phải đem mệnh Lưu tại nơi này." Ngươi không thấy được Diệp Hoang tiểu xuất sinh này, có cái kia quái đỉnh tương trợ, tại trấn linh cấm trận thái, giết chúng ta như ép con kiến sao? Đại trưởng lão Lý Quan Sơn lúc này cũng không quay đầu lại xông ra đại điện. Phốc. Một đạo phù văn kiếm mang nhanh hơn hắn, từ người đeo sau thấu thể mà qua. Huyết thủy phiêu tán rơi dụng, Lý Quan Sơn té nhào vào trước điện trên thềm đá hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giết. Diệp Hoang không lãng phí thời gian nữa, đại khai sát giới. Trấn linh cấm chỉ có một khắc đồng hồ. Diệp Hoang muốn giết người, còn có rất nhiều. Hôm nay Hắn muốn lấy tiêu đế chủ thân phận, chiếc đệ cầm quyền đế mạch sơn đây vốn là thứ thuộc về hắn, ai cũng cầm không đi. Trong đại điện, phù văn kiếm mang giăng khắp nơi. Chín nhà linh thánh đều bị đệ tội, vị phù văn chi kiếm xuyên thấu trái tim, đâm nát đan điền mà chết. Cuối cùng đều hóa thành tôn tiên trên đỉnh một đạo phủ văn, những người này dù sao cũng là linh thánh, dù là tu vi tại trấn linh cấm bên dưới, rơi xuống đến cự giai linh hoàng cảnh, nhưng cuối cùng có được linh thánh cảnh tính mệnh tu vi, rất khó giết chết. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trong điện tính đã không có một hai đều bị đồ quang, chỉ có đại trưởng lão Lý Quan Sơn, còn ở bên ngoài bỏ xác. Hắn trúng diệp hoang một đạo kiếm mang, không chết hết, lúc này còn tại Liều Mạng cầu Tồn đập đập. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lý Quan Sơn biết Diệp Hoang giết tới trời cao nữ tổ, cứu ta. Ngươi đã nói, ta chỉ cần giúp ngươi diệt đi Linh Đế, ngươi nhất định sẽ bảo đảm ta chu toàn. Van cầu ngài, mau cứu ta. Lý Quan Sơn tự biết trốn là trốn không thoát. Thế là hắn bắt đầu Liều Mạng hướng hư vô bầu trời gọi. Chương 4. Ta đỉnh, ngươi đem cầm không được. Chương 4 ta đỉnh, ngươi đem cầm không được. Nguy Nga giãy đuối, vang trở lại Lý Quan Sơn tiếng cầu cứu đã từng không thể thế đế mạch sơn đại trưởng lão. Lúc này tựa như một đầu thú thương lão cẩu, thê thảm, chật vật, tuyệt vọng. Khả đế mạch người trong núi, từng cái tự thân khó đảm, bảo, đều lẫn mất xa xa, không ai dám tới gần. Tại trấn linh cẩm bên dưới, cầm trong tay Tôn Thiên đỉnh Diệp Hoàng, giống như một tôn vô địch ma thần, ai trêu chọc kẻ nào chết. Vô dụng, ngươi gọi rách cổ họng, đều không có người có thể cứu ngươi. Hay là nói một chút đi, ngươi lại như thế nào hại chết phụ thân ta? Diệp Hoàng tại Diệp Quan Sơn sau lưng lạnh lùng hỏi ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Đại trưởng lão mong đợi hỏi không thể không thừa nhận, Lý Quan Sơn dục vọng cầu sinh thật rất mạnh, dù cho lúc này vẫn không quên giãy giụa cầu tổn không có khả năng. Diệp Hoang trả lời rất dứt khoát, đều không cần suy nghĩ vậy ta tại sao muốn nói, dù sao cũng là một lần chết. Lý Quan Sơn kêu lên sắc thực cũng là một lần chết, nhưng ta có thể cho hai loại khác biệt tiểu chết, một loại có thể chết thống khoái, một loại là nhận hết vạn hồn cắn xé mà chết. Diệp Hoang bình tĩnh nói đang khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ thôn thiên lừng lây tân ông. Trên tân đỉnh phủ văn toàn bộ bị kích hoạt, hóa thành một đả bán hồn, lựa lời lấy vô tận ma khí, hướng Lý Quan Sơn bay đi. Dù là chỉ là sơ cấp nhất hình thái, Chôn tiên đỉnh cũng có rất nhiều dị dụng, thì như tốc đẩy hồn phù. Chấm đã, ta nói. Chợt một khắc, đại trưởng lão có vẻ như còn thẳng thắn cương nghị tự tuyệt, bây giờ lại không chút do dự đáp ứng. Kỳ thật tại đại trưởng lão trong quan niệm, chỉ cần có còn sống, mới hết thảy đều có khả năng. Người nếu là lạnh, vậy coi như là đốc thúc cũng không đổi kịp nóng hổi đại trưởng lão lúc này còn dự định thông qua nói chuyện đến kéo dài thời gian. Kỳ thật đại trưởng lão nhân sinh rất truyền kỳ, từ một tên ăn mày, từng bước một trở thành đế mạch sơn đại trưởng lão. Hết thảy đều là hắn dựa vào tiết mệnh cùng cẩn thận, mới đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng hắn còn muốn tiến bộ. Thế là mới chịu đáp ứng Vân Thiên nữ tổ, nhu đồ hết thảy vực ngoại chiến trường, có một chỗ thông hướng quỷ giới Phong Ấn Thông Đạo, chín nhà chín vị cựu giai linh tổ liên thủ, bí mật phá vỡ quỷ cảnh Phong Ấn Thông Đạo. Mặc dù quỷ giới Thông Đạo vừa mở, chắc chắn sẽ cho linh giới dẫn tới diệt thế tai ương, nhưng chúng ta biết, cha mẹ ngươi, linh đế cùng thiên hậu chắc chắn sẽ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ linh giới. Bọn hắn bảo trụ linh giới mục đích, không hề chỉ là bởi vì linh giới có con dân của bọn hắn, trọng yếu nhất chính là bởi vì có ngươi, bởi vì quỷ tu giáng lâm, linh giới phá diệt, ngươi lúc đó ngu dại trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cha mẹ của ngươi Linh đế cùng tiên hậu nhất định phải giữ vững linh giới, mới có thể hộ người bình an. Tin tức truyền về, linh đế cùng tiên hậu quả nhân như chúng ta sở liệu, mang lên đế mạch sơn linh thánh cùng linh tổ cảnh tất cả cao thủ giết vào vực ngoại chiến trường, muốn phong bế quỷ giới thông đạo. Mà lúc này, Vân tiên nữ tội suất thủ, trực tiếp đánh sập vực ngoại chiến trường trở về thông đạo, cắt đứt linh giới cùng vực ngoại chiến trường bất cứ liên hệ gì. Không có linh giới linh khí cung cấp, vô luận là linh đế tiên hậu, vẫn là bọn hắn bộ hạ, cuối cùng hạ chẳng đều là chiến đến kiệt lực mà chết. Quả nhiên hôm nay chín nhà thông qua đường dây bí mật, biết được linh đế chết tử, lấy thân phong kiến quỷ giới thông đạo tin tức. Đây hết thảy, ta Ta đều là nghe theo Vân Thiên Nữ tổ an bài, không liên quan gì đến ta. Thiếu đế chủ, thả ta một con đường xuống đi." Lý Quan Sơn nói xong lời cuối cùng, lại nhịn không được cau tận. Kỳ thật Lý Quan Sơn lần này vốn là vạn vô nhất thất. Dàng đạo lý, không có Diệp Hoang sự ngoài ý muốn này, hắn sát thực lại thành công, có thể nâng cao một bước. Nhưng nhìn tính toán và tính, cũng không có tính tới Diệp Hoang sẽ từ ngu dại bên trong tỉnh lại, còn trở nên đáng sợ như vậy. Nghe xong Lý Quan Sơn lời nói, Diệp Hoang vốn đã lạnh lẽo cứng rắn, tràn ngập kỉu hận tâm trở nên có một chút mềm mại đứng lên, nhưng cũng càng thêm bi thống. Nguy lai, phụ mẫu Liểu Lĩnh giết vào vực ngoại chiến trường chính là vì bảo vệ mình. Ta một cái ngu dại chi mà, lại làm cho phụ mẫu không rời không bỏ, không ngại không phiền sủng ái 16 năm. Diệp Hoang nhớ tới phụ thân từ ái ánh mắt, mẫu thân ôn nhu lời nói, như tia nước nhỏ tràn vào trong tâm. Chẳng qua là ban đầu ngu dại hắn, thân hồn còn tại thôn Tiên Đỉnh trong không gian, không thể trở về quý phụ mẫu dù là một cái đơn giản nhất ánh mắt. Hối cực, hận cực. Khi chính mình tỉnh lại, còn muốn báo phụ mẫu chi ân lúc, đã muộn. Phanh. Diệp Hoang quỳ xuống đối với dãy núi Minh Ngum, vô tận hư không. Hai mắt y mắng rơi lệ ta Diệp Hoang ở đây thế, vô luận bỏ ra cái giá gì Dù là vượt qua Thiên Sơn và Thủy, sông Cửu Thiên thập địa, thượng cung bí lạc hạ hoàng truyền, ta cũng muốn tìm về phụ mẫu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai dám ngăn ta tìm phụ mẫu? Giết! Diệp Hoang hai mắt huyết hồng, trên thân ma khí cuồn cuộn. Chữ giết vừa ra, cả trên trời mây trắng đều bị đánh tan. Thông Thiên đỉnh giống như cảm ứng được Diệp Hoang cảm xúc, lúc này nhẹ nhàng chấn động, trước người trên dưới chìm nổi, tản mát ra quần quần ma khí, uy áp khắp trời. Lý Quan Sơn, hôm nay lấy đầu lâu thế cha mẹ ta. Diệp Hoang lúc này nhấc lên Lý Quan Sơn đầu, dùng sức vặn một cái, xinh xinh đem nó từ trên thân dân xuống đến. Huyết thủy phun ra, nhuộm đỏ diệp hoang quần áo, hắn lại không thèm để ý chút nào Vân Tiên nữ tổ, cứu ta. Nhưng coi như đến một bước này, Lý Quan Sơn lại còn không có từ bỏ. Cầu sinh ý chí vượt quá tưởng tượng hương ngạnh. Hắn thần hồn xông ra, bay về phía không trung, lớn tiếng cầu cứu. Có lẽ cố gắng của hắn cảm động Thương Thiên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên cung mở ra, một cái cự thủ chậm rãi rũ ra, mò xuống, muốn thu đi Lý Quan Sơn thần hồn là Vân Tiên nữ tổ. Nàng rốt cục nghe được ta kêu cứu. Nàng tới cứu ta. Thấy cảnh này Lý Quan Sơn cuồng hỉ kêu to lên. Thân hồn của hắn càng thêm liều mạng hướng bàn tay khổng lồ kia phóng đi nơi này, là Đế Mạch Sơn, không có ta Diệp Hoàng cho phép, ai cũng đi không được. Tới, liền phải lưu lại. Thôn Thiên Đỉnh, đi. Diệp Hoàng linh quát một tiếng, vỗ thôn Thiên Đỉnh. Phanh. Hư không nổ tung. Thôn Thiên Đỉnh toàn thân phủ văn toàn bộ sóng lại, bị tôi động đến cực hạn, mỗi một đạo phủ văn thậm chí dâng lên nhàn nhạt ma diễm màu đen, ở trong phảng phất có thê lương tiếng kêu truyền đến. Oanh. Thôn Thiên Đỉnh như bị hắc diễm bao quạ, có ngập thiên ma khí phun trào, vọt tới cự thủ Hoàng Khẩu tiểu nhi, không biết lượng sức. Nắc. Trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm thật lớn. Tựa như thiên uy hạo đảng, cuồn cuộn như sóng. Bàn tay khổng lồ kia mở ra, cầm thôn Thiên đỉnh, dùng sức khép lại. Nguyên bản đến nay cự thủ có thể tùy tiện bóp nát hạt đỉnh, nhưng giờ khắc này, tự thủ lại tại giũ dậy, giống như nắm chắc không nổi sao có thể có thể. Đồng thời, trong vòng trời truyền đến một đạo tiếng kinh hô, thanh âm vừa rực, "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cự thủ nổ tung. Chỉ gặp thôn Thiên đỉnh vậy mà vô hạn phóng đại, tựa như một ngọn núi nhỏ, xinh xinh đem cự thủ chấn vỡ ta đỉnh, ngươi đem cầm không được. Diệp Hoang đứng chắp tay, đạm công mà lên. Hắn rõ ràng trên thân không một chút tu vi ba động nhưng lại nắm giữ thần uy khó lường thủ đoạn đỉnh quyền. Một bước lên trời, Diệp Hoang một quyền đánh phía thiên cung. Trên năm tay, hiển hiện một ngụm hắc đỉnh hư ảnh, đánh nát hư cung. Thiên cung lại như mặt kính bình thường phá toái ra, sau đó hiện hóa ra nó diện mạo như cũ. Chỉ gặp một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử, đứng tại một tòa thiên cung bên trên, mắt tuấn sắc ý, lạnh lùng nhìn xuống Hán Vân Thiên nữ tổ, quả nhiên là ngươi. Diệp Hoang giẫm đỉnh mà đứng, nhìn nữ tử, lạnh lùng mở miệng. Chương 5. Lịch Long chín bước, một cước giẫm bạo nữ tổ. Chương 5 Lịch Long chín bước, một cước giẫm bạo nữ tổ. Vân Thiên nữ tổ, năm đó cùng phụ thân Diệp Hạo Thiên là đều có trùng tích linh đế chính quả tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn phụ thân trước nàng một bước, đăng đế thành công. Cuối cùng Vân Thiên nữ tổ ẩn nút ẩn vào Vân Thiên trong cung, siêu nhiên tại thế gian bên ngoài, vốn cho là nàng đã chết tâm. Không nghĩ tới, nàng một mực gần nhẫn, chính là vì Mưu Đồ hôm nay hết thảy. Kỳ thật tranh đoạt linh đế chính quả không gì đáng trách, nhưng lịch đại linh đế chính quả tranh đoạt đều là quang minh chính đại, dùng chính là Dương Nưu, tháng được đường đường chính chính. Năm đó phụ thân Diệp Hạo Thiên đánh bại Vân Thiên nữ tổ, đều là chỉ bại không giết. Thậm chí tại Vân Thiên nữ tổ nguy cơ sinh tử thời khắc, còn từng xuất thủ cứu giúp qua. Kết quả Vân Tiên nữ tổ lại là dạng này đến hồi báo phụ thân. Nữ tổ, chúng ta. Đại trưởng lão Lý Quan Sơn thần hồn nhìn thấy Vân Tiên nữ tổ lúc, cuồng hỉ hét lớn. Hắn rốt cục khổ khổ duy trì đến hiện tại, Vân Tiên nữ tổ hiện thân, hắn cho là mình được cứu rồi giễm hoàng, cha ngươi đã vất lạc, một đời mới linh đế, thuộc về nữ tổ. Nhìn thấy tân linh đế, còn không mau mau quỳ lại. Lý Quan Sơn thần hồn khhiển trách phắc mắng, muốn biểu hiện nhìn phi thường cương liệt. Giễm hoàng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Lý Quan Sơn thần hồn, nói ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút sớm. Chẳng lẽ ngươi không có ra, Vân Tiên nữ tổ dáng lâm chẳng qua là một bộ chiếu ảnh hóa thân. Nang Chân Thân, chắc hẳn tại chính thức Vân Tiên trong cùng, bởi vì một ít nguyên nhân tới không được đi. Để ban xem, ngươi đang đứng ở trùng kích linh đế chính quả mấu chốt giai đoạn, vùng thiên địa này cuối cùng còn giữ phụ thân ta đạo ngẩn, ngươi nếu muốn thành đế, nhất định phải đem phụ thân ta đạo ngẩn luyện hóa thành đạo của chính mình. Trong vòng 3 năm, ngươi Chân Thân không ra được Vân Tiên cùng, ngươi trong lúc vội vàng chỉ giáng lâm một đạo tiếp hóa thân, bất quá là tới làm phá hôi thôi. Diệp Hoàng giẫm đỉnh mà đứng, chậm rãi mà nói, lộ ra tự tin vô cùng, phảng phất cười nhạt ở giữa, liền có thể hắt chăng bắt sao. Đế mạch sơn người, Thấy cảnh này cả đám đều trợn tròn mắt, đây là trong mắt bọn họ cái tên ngu dại thiếu đế chủ sao? Nguyên Lai like thiếu đế chủ cũng không khóc, hắn trước kia là trang, hiện tại linh đế vẫn lạc, thiếu đế chủ yếu ngăn cơn sóng dữ, là đế mạch núi chống lên một mảnh bầu trời. Đế mạch sơn bên trên, hay là có rất nhiều tôn kính linh đế, đồng tình diệp hoàng vị này ngu dại thiếu đế chủ người. Nhưng bọn hắn phần lớn là tầm dưới chót, đối với thế cục không được quyết định tác dụng. Giờ phút này nhìn thấy bọn hắn thiếu đế chủ không chỉ có không khóc, còn không gì sánh được thông minh, càng có được không thể phỏng đoán thực lực. Chín vị vị hôn thê đến đây từ hôn, cũng muốn đoạt thiếu đế chủ tính mệnh, kết quả đều bị chém tin tức này là bị Diệp Hoang bên người tiếp thân tiểu thị nữ tiểu tử truyền ra, bọn hắn có thể biết. Tóm lại, tại tiểu tử nơi này, cho cửu nữ định nghĩa là thí phu bát thê, nam. Lý Quan Sơn thần hồn nghe được Diệp Hoang lời nói, sướng sở đáy lòng của hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện ra Diệp Hoang, dù cho nữ tổ chỉ là hóa thân giáng lâm, giết người, vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Quan Sơn ra vẻ lạnh lùng nói, Diệp Hoang cũng không khỏi đến bội phục lên Lý Quan Sơn tâm thái. Hiển nhiên Lý Quan Sơn biết Vân Tiên nữ tổ là hy vọng duy nhất của hắn, dù la tới chỉ là một bộ hóa thân cũng tốt hơn không có bất kỳ cái gì trông cậy vào chỉ là một bộ phân thân, ta Diệp Hoang theo chân cũng có thể đem chi dâm giết. Lý Quân Sơn, sau đó, ta để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Diệp Hoang lần nữa phóng ra một bước. Một bước này ra, Lăng không đứng vững, liền đã xuất hiện tại Vân Thiên nữ tổ trước mặt. Vân Thiên nữ tổ hóa thân một mực mắt lạnh nhìn người trong thiên hạ đều nói Diệp Hạo thiên nhi tử, là cái ngu dại tiểu nhi. Xem ra, ngu dại không phải ngươi, mà là người trong thiên hạ. Nhưng cắt cổ cần trừ tận gốc, ngươi nếu đã biết là ta hãm hại cha mẹ ngươi, vậy ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi còn sống. Ta tuy chỉ là một bộ chiếu ảnh hóa thân, nhưng chính như Lý Quan Sơn lời nói, giết ngươi dễ như trở bàn tay." Vân Tiên Nữ tổ thần sắc một mặt lạnh nhạt, nàng vung tay lên. Dưới thân Vân Tiên cùng, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới Diệp Hoang Vân Hải Tiên Tung, Thiên Cung trấn linh. Vân Tiên Nữ tổ quát lạnh, chỉ gặp Vân Thượng Thiên Cung lúc này nở rộ bị ánh sáng, phong bế Diệp Hoang tứ phương không gian, để hắn không chỗ trốn chạy, sau đó trấn áp xuống Vân Thượng Thiên Cung là một kiện đế cấp linh khí. Dù là chỉ là chiếu ảnh, Diệp Hoang, ngươi không tiếp nổi." Lý Quan Sơn đại hỉ kêu lên. Hắn thấy được sống sót hy vọng mặc dù chỉ còn lại thần hồn, nhưng lấy nữ tổ thủ đoạn, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời có thể lấy trợ hắn phục sinh đế cấp linh khí, rất mạnh sao." Diệp Hoang thanh âm lảnh lót vang lên. Hắn một cước đá hướng Thôn Thiên đỉnh. "Oeng." Thôn Thiên đỉnh tản ra quần quật ma khí, cái đuôi kéo lấy thật dài ma diễm, nghịch thiên mà lên, vọt tới Vân Thượng Tiên cung. "Phanh." Vân Thượng Tiên cung nổ tung, hóa thành điểm điểm linh quang, đều bị Thôn Thiên đỉnh tànướt, cuối cùng hóa thành một đạo nhàn nhạt phù văn, khắc xuống tại trên thân đỉnh. Sở Dĩ nhạn, tất nhiên là bởi vì cái này Vân Thượng Tiên cung chỉ là chiếu ảnh, cũng không phải là chân thân. Nếu đem đến có thể nuốt mất Vân Thượng Thiên Cung chân thân, phía trên phủ văn mới có thể rõ ràng đỉnh kia là tiên khí. Đối với Vân Thượng Thiên Cung chiếu ảnh bị đánh nát, trên mây nữ tổ cũng không biểu hiện ra tâm tình gì, ngược lại nhìn chằm chằm Diệp Hoàng trước người hắc đỉnh, sinh ra hứng thú. Nàng cũng nhìn không thấu đỉnh này phẩm cấp cùng lai lịch, nhưng có thể dễ dàng như thế đánh nát Vân Thượng Thiên Cung chiếu ảnh, chắc hẳn sẽ không thấp hơn đế cấp linh khí. Nàng đoán là tiên khí. Nếu có tiên khí ấy nơi tay, nàng tại linh giới vùng thiên địa này, tất nhiên vô địch, liền ngay cả phi thăng cũng ở trong tầm tay Diệp Hoàng, đem đỉnh này giao cho ta, ta có thể cho ngươi một tầng phái. Vân Tiên nữ tổ nhàn nhạt nói ra, trên người nàng phát ra vô thượng tiên uy, lấy bao quát chúng sinh ánh mắt nhìn Diệp Hoang. Hiển nhiên đã khi chính mình là tân nhiệm linh đế, cao cao tại thượng, như thần minh, nhất niệm nhất định đoạt chúng sinh sinh tử ngươi thì tính là cái gì? Ngươi phối có được nó sao? Vân Tiên nữ tổ, không cần ngươi cho ta thoải mái, ta trước cho ngươi một thống khoái đi. Diệp Hoang lúc này đạp bầu trời mà lên, cao cao ở trên không, vậy mà trong nháy mắt đạp ở Vân Tiên nữ tổ trên đỉnh đầu nghịch long chín bước, bước đầu tiên, đạp nát mây xanh. Diệp Hoang một bước đạp xuống, chỉ gặp thôn tiên đỉnh giống như nhận hắn triệu hoán, vô tận phù văn dũng xuất. Toàn bộ hướng địa hiệp hoang dưới chân vọt tới, hóa thành một đạo sát phạt dấu chân, đạp thiên xuống đây là. Vân Tiên nữ tổ rốt cục sắc mặt đại biến, đang muốn nghẹn ngào gào lên. Phanh. Nhưng địa hiệp hoang đã một cước đạp xuống. Vân Tiên nữ tổ toàn thân nợ rộ lóa mắt linh quang, muốn chống được một cước này. Có thể hết thệ phí công. Phục. Vân Tiên nữ tổ tiên là trên thân linh quang phá diệt. Tiếp theo từ đầu đến hai chân, từng khúc bại nức, cho đến ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời linh quang, bị nuốt thiên đỉnh tấn nuốt địa hoàng, ngươi cũng dám diện phân thân ta. Tốt, rất tốt. 3 năm sau, ta chân thân xuất quan, thành tựu linh đế chính quả chắc chắn sẽ tới giết ngươi lấy đỉnh. Trong hư không, chuyến đến Vân Thiên Nữ Đế thanh âm tức giận. Lần này, nàng hiển nhiên thất thố. 3 năm, ta không chờ được lâu như vậy. 1 năm, nhiều nhất 1 năm, ta tự mình giết tới Vân Thượng Thiên cùng, lấy thủ cấp của ngươi. Diệp Hoang cường thế đáp lại. Thanh âm tại mây trắng ở giữa quên quần. Chương 6. Trạm thảo trừ căn, Tuyệt không lưu hoạn. Chương 6 Trạm thảo trừ căn, Tuyệt không lưu hoạn vậy mà bại. Lý Quan Sơn thần hồn triệt để mất trợ chọn. Hắn còn trông cậy vào Vân Thiên Nữ tổ có thể cứu hắn, kết quả tự thân khó đảm, bảo. bị Diệp Hoang đạp bầu trời mà lên, một cước giẫm bạo Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền khẽ cắn môi thiếu đế chủ, Lý Quan Sơn cam nguyện vì nô tỉ bục, chỉ cầu tha tha một sợi thần hồn không chết. Trước đó, dù là đến giờ khắc này, Lý Quan Sơn vẫn không có từ bỏ, chỉ là Diệp Hoàng cũng không có cho hắn nói dứt lời cơ hội, thôi động thôn tiên đỉnh tiến hành thôn phệ, để nó hóa thành thân đỉnh một đạo phụ văn sau đó, nên thanh lý môn hộ. Diệp Hoàng ánh mắt lấp lóe lên quang đế mạch sơn trùng, còn có rất nhiều kẻ phản bội. Những người này giữ lại, cũng là tai họa. Diệp Hoàng si ngốc những năm này, tự nhiên biết ai đáng chết, ai không đáng chết. Giệp Diệp trấn linh cấm thời gian con tại, Diệp Hoang một người một đỉnh, bắt đầu ghé qua tại Đế Mạch Sơn các đại cung điện ở giữa Thiếu Đế chủ. Chớ vào, nơi này có mai phục. Khi Diệp Hoang muốn đi nhập chính mình hành cung lúc, bên trong truyền đến thị nữ tiểu tử thanh âm. Nàng thanh âm vừa dứt, lần lượt từng bóng người hiện hóa, đem Diệp Hoang đoản đoản bao vây. Trong hành cung, một đoàn người khí thế hung hăng đi ra. Người cầm đầu, một thanh thủ thủ chống đỡ tại tiểu tử sau lưng trên tổ, tay trái nắm nuốt cổ của nàng Diệp Hoang, người dám can đảm lại hướng phía trước một bước, nàng liền chết. Người cầm đầu là một cái nam tử áo xanh. Hắn gọi Diệp Sơn Hà, là phụ thân Diệp Hạo Thiên đệ tử thân truyền. Diệp Sơn Hà cái tên này hay là phụ thân ban cho hắn sư huynh, ngươi năm đó chỉ là một cái sắp chết con tên ăn mày, là phụ thân cứu ngươi, cũng mang về Đế Mạch Sơn thu làm đệ tử thân truyền, ban tên cho Diệp Sơn Hà. Không nghĩ tới, cha ta vừa vẫn, ngươi chỉ làm phản. Cha ta đợi ngươi như con ruột, ngươi xem cha ta như kẻ địch, ta thật không nghĩ ra a. Diệp Hàng rất bình tĩnh nhìn xem Diệp Sơn Hà đạo không nghĩ ra là được rồi. Diệp Hàng, ta bạn không muốn nhanh như vậy đi đến bước này. Nhưng nhìn tính và tính, ta không có tính tới, ngươi vậy mà lại đột nhiên thức tỉnh, không còn ngu dại. Mà lại, ngươi biết ta quá nhiều sự tình, coi như ngươi không giết ta cũng tất nhân sẽ phế bỏ ta, nhốt lại, đã như vậy, ta lại há có thể ngồi chờ chết. Diệp Hằng, tại ngươi ngu dại thời điểm, ta cơ hồ đem ta tất cả bí mật đều hướng ngươi thổ lộ hết, nhưng có một chuyện, ta cho tới bây giờ không có đã nói với ngươi, cha ta là Tây Thiên thành chủ, năm đó chết bởi cha ngươi chi thủ, ta tử Tây Thiên thành thiếu thành chủ, lưu lạc làm tên ăn mày, đây hết thảy đều là bái ngươi phụ thân ban tặng. Đây hết thảy, ngươi không biết, phụ thân ngươi cũng không biết, cho nên, hiện tại ngươi minh bạch vì sao ta đợi ngươi phụ thân như cũ đi, đi. Bởi vì hắn vốn là ta cựu nhân rất cha. Diệp Sơn hả thanh âm khàn khàn kêu lên ha ha ha lão thiên có mắt, Diệp Hạo Thiên rốt cục vẫn lạc, ta báo thủ cơ hội tới. Hôm nay, ta không chỉ có đại thủ đến báo, cái này đế mạch sơn cũng chính là ta quả bên trong đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Sơn hả càng là đắc ý cười ha ha. Một bộ thắng lợi cuối cùng nhất người tư thái. Diệp Hoang thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bình tĩnh mở miệng ngươi thế nào biết cha ta không biết thân phận của ngươi. Năm đó đưa ngươi mang đến lúc, cha ta liền hỏi qua ta, ngươi là cựu nhân chi tử, có nên hay không thu, sau đó cha ta tự đáp, hắn cùng Tây Thiên thành chủ là công bằng một trận chiến lại đại biểu khác biệt trận doanh, trên trận là sinh tử địch, dưới trận là đường Giang Hồ Sa, chớ có hỏi tiền trình bạn nợ rượu, cho nên, Mộ Thu cũng coi là mình ra. Cho nên, đừng dùng ngươi cái kia vô tri ánh mắt cùng bẩn tiểu tâm đến nước đoán cha ta. Ngươi không xứng." Diệp Hoang lời nói, như là một thanh băng lạnh chủy thủ, đâm vào Diệp Sơn Hà trái tim sao có thể có thể. "Ngươi, ngươi gạt ta." Diệp Sơn Hà khó có thể tin kêu lên. "Nguyên Lai thằng hề đúng là chính mình, hắn không muốn tiếp nhận đây hết thảy lựa ngươi. Ngươi còn không có tư cách để cho ta lựa gạt." Vương gia tiểu tử, ta có thể cân nhắc Diệp Hoang lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Sơn Hà đánh gãy buông nàng ra. "Không thể nào? Trừ phi ngươi giao ra Hắc đỉnh, tự đoạn hai tay." "Diệp Hoang, ta liền đếm đến 3 tiếng, nếu không làm theo, ngươi thị nữ chết." "1, 2." Diệp Sơn Hà đếm lấy số, truy thủ đè vào tiểu tử sau lưng ổ lúc này chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể cho tiểu tử đến lạnh thấu tim gốc. Nhưng giờ khắc này đều không cần Diệp Sơn Hà đếm xong số, tiểu tử liền đột nhiên lui lại, đâm vào trên truy thủ. Phốc. Truy thủ từ ngực xuyên qua. Tiểu tử lộ ra thêm ý cười coi như ta chết, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bắt ta uy hiếp thiếu đế chủ. Ta có thể cho phép mình không thể trợ giúp cho thiếu đế chủ, nhưng ta tuyệt không cho phép chính mình trở thành thiếu đế chủ vương nữ." Tiểu tử quyết nhiên nói ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngã trên mặt đất. Diệp Sơn Hà có chút sửng sợ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hắn không nghĩ tới, người thị nữ này nhìn nhu nhu nhược nhược, vậy mà như thế quyết tuyệt cùng trung thành. Cái này cùng hắn phản bội, hình thành không gì sánh được sự chênh lệch rõ ràng tiểu tử. Diệp hoàn toàn thân bộ phát ngập tiên ma khí. Thu thiên đỉnh cùng phong xuất ra trước này chưa có quang mang lĩnh long chín bước, bước thứ 2, đạp nát thời không. Diệp Hoang trên chân ngưng tụ vô tận phù văn, bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại tiểu tử bên người, đưa nàng ôm lên phòng, phòng, phòng 3. Diệp Hoang xuất thủ như điện, phong bế tiểu tử vết thương, lại phong ở nàng sinh cơ phát tiết, cùng phong bế thần hồn của nàng, không để cho táng diệt. Nhưng chỉ là vừa vặn trong ngáy mắt, tiểu tử trên người sinh cơ gần như sói mòn hầu như không còn, phong bế đằng sau, chỉ còn lại một sợi sinh cơ bất diệt tiểu tử, chỉ cần không chết, ta liền có thể cứu sống. Diệp Hoang đem tiểu tử thu nhập thôn thiên đỉnh trong không gian. Sau đó, ánh mắt của hắn huyết hồng, đảo qua toàn trường. Trừ phụ mẫu bên ngoài, có thể nói ở trên đời này cũng chỉ có tiểu tử là người thân cận nhất của nàng. Tiểu tử là thị nữ của hắn, so với hắn lớn hơn 3 tuổi, từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên, đối với hắn thực tình che chở, tại hắn ngu dại 16 năm, tiểu tử vô vi bất trí chiếu cố hắn ăn ở hiện tại tiểu tử vì để cho chính mình không nhận uy hiếp, không trở thành vương nữu, dứt khoát muốn chết. Các ngươi, thật là đáng chết. Diệp Hoang lúc này tựa như một tôn ma thần, thanh âm từ trong địa ngục truyền đến vùng tiên địa này, trấn linh cấm hiệu quả yếu nhất. Động thủ, giết hắn. Diệp Sơn Hà cũng phản ứng lại, lớn tiếng hạ lệnh. Mà hắn hiển nhiên đối với đế mạch sơn cùng trấn linh cấm không gì sánh được hiểu rõ. Việc Diệp Hoang chỗ hành cùng nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, cho nên ngay trong bọn họ có người có thể đem cảnh giới tăng lên tới Cửu giai linh tông cảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Sơn Hà mới có thể tự tin như vậy, cũng ở đây bố trí mai phục giết đám người tu luyện, Liều Lĩnh suất thủ thẳng hướng Diệp Hoang. Diệp Hoang đối mặt hết thảy, trầm mặc không nói, nhưng trong tay lại nhiều hơn một thanh thiết kiếm. Hưu, một kiếm vung ra, người suất thủ đều bị chém xuống đầu. Từ suất kiếm đến đầu người rơi xuống đất, chỉ ở trong chớp mắt, Diệp Hoang hoàn toàn là phát sau mà đến trước, mười mấy tên linh tông như vậy vẫn lạc không cần cho hắn thợ cơ hội. Giết. Diệp Sơn Hà hét lớn. Trên trăm linh tông cảnh cương giả, tay cầm sát phạt lợi khí, tựa như từng đầu hổ hùng hoang manh thú giống như chém giết tới. Diệp Hoang lần nữa xuất kiếm. Trong cơ thể hắn cũng không cái gì linh lực ba động, nhưng thể nội lại có một đạo phù văn màu đen tuôn ra, hội tụ hướng trong tay thiết kiếm, sau đó huyền hóa thành từng đạo đáng sợ phù văn kiếm khí, cuốn giết tứ phương đang đang đang. Trên trăm tiên linh tông trong tay sát phạt lợi khí đều bị chặt đứt. Phù văn kiếm khí tiếp tục nổ bắn ra, đem bọn hắn thân thể chém chia năm xẻ bảy, vết cắt vô vực. Toàn bộ hành cung quảng trường trước, tất cả đều là thi thể hài cốt. Tại diện Diệp Hoang trước mặt, duy dư một người còn có thể đứng đấy, chính là Diệp sân hạ. Hắn lúc này sớm đã doạ sợ. Diệp Sơn Hà biết Diệp Hoang rất mạnh, thật không nghĩ đến có thể mạnh đến một bước này. Hắn coi như có được cựu giai linh tông thực lực, giờ phút này đối mặt Diệp Hoang, cũng là không chịu nổi một kích Diệp Hoang. "Ta nhận thua. Ngươi vừa nói qua, ngươi có thể cân nhắc không giết ta. Ta hiện tại liền đi, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không đi đối địch với ngươi." Diệp Sơn Hà nói ra. Diệp Hoang lại dùng nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn xem hắn đầu tiên, "Ta vừa rồi muốn nói là, cân nhắc lưu ngươi toàn thây." Phốc. Thanh âm rơi xuống, Diệp Hoang đã một kiếm vung ra. Diệp Sơn Hà đầu lăn xuống trên mặt đất, hắn hai mắt như trống trơn. Chớ không nhắm mắt nhưng ngươi thương hại tiểu tử, ta há lại sẽ lưu ngươi toàn thây. Còn có, ta không phải cha ta, ta là Diệp Hoang. Có cừu báo cừu, có oan báo oán, chẳng thảo trừ căn, tuyệt không lưu hạ. Diệp Hoang lạnh lùng mà miệng. Chương 7. Mịch Thiên tu luyện, một ngày đột phá 83 cảnh. Chương 7. Nghịch Thiên tu luyện, một ngày đột phá 83 cảnh. Theo Diệp Sơn Hà vẫn lạc, Đế Mạch Sơn bình định rốt cục kết thúc. Người đáng chết đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Diệp Hoang trong tay tuôn tiên định rung động, đem Diệp Sơn Hà đám người thi thể hấp thu, hóa thành từng nét phù văn. Trấn Linh Cống cũng vào lúc này triệt để tiêu tán đi sông đi vào. "Dứt, bảo hộ thiếu đế chủ." Nhưng lại tại lúc này, một đoàn người trùng sát tiến đến. Nhìn thấy chỉ có Diệp Hoang một người lúc, bọn hắn đều là sứ giả Cao Nguyên thống lĩnh, người đến chậm. Những phản đồ này đều là đã điện tội. Diệp Hoang nhìn thấy cầm đầu râu dài chẳng hẳn, nhàn nhạt mở miệng. "Người này tên là Cao Nguyên, cựu giai linh tôn cảnh, là đế mạch sơn tuần sơn thống lĩnh. Thực lực mặc dù không xuất chúng, nhưng quý ở trung tâm. Mà lại, hiện tại linh thánh cùng linh tổ đều tiến nhập vực ngoại chiến trường, hiện tại cựu giai linh tôn cảnh tại đế mạch sơn đã xem như người mạnh nhất bái kiến thiếu đế chủ." Tiêu đế chủ đại phát thần uy, một đỉnh bình loạn. Cao Nguyên thấy thế, dẫn đầu đám người quy sát, đồng thời trong lòng thở dài một hơi đều đứng lên đi. Sau đó, "Ta muốn bế quan." Cao Nguyên, ngươi phụ trách bảo vệ tốt Đế Mạch Sơn." Diệp Hoàng nói ra thiếu đế yên tâm, núi tại người tại. Cao Nguyên đại hỉ đáp, hắn rốt cục hết khổ. Trước kia tại hắn lên mặt, có quá nhiều linh thánh cùng linh tổ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đế Mạch Sơn chúng tại Nguyên hướng tất cả đế Mạch Sơn đệ tử mở ra, các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng tăng lên thực lực." Diệp Hoàng nói xong, liền để Cao Nguyên bọn người lui ra. Hắn hiện tại vội vàng gấp hay là tăng lên thực lực của mình. Cái này ngu dạy 16 năm để hắn hiểu được, dựa vào ai cũng như dựa vào chính mình. Chỉ có tự cường mới có thể trấn nhiếp bắt phương. Diệp Hoang không có lưu lại hành cùng, mà là hướng Đế Mạch Sơn hậu sơn bay đi. Cái này 16, Diệp Hoang mặc dù ngu dạy, nhưng hắn lại đối với Đế Mạch Sơn rõ như lòng bàn tay, hết thảy cũng là vì hôm nay. Một khi thức tỉnh, hắn liền cần cấp tốc tìm kiếm địa phương bề quan. Hiện tại hắn đi tới Đế Mạch Sơn phía sau núi một chỗ trong linh quận. Nơi đây linh lực không gì sánh được nồng đậm, là chín đầu linh mạch đồng ngốn. Lần này, tiểu nữ tới cửa, trừ từ hôn còn có chính là muốn chia cắt đế mạch sơn bên trên cái này chín đầu linh mạch. Chín đầu linh mạch là đế mạch sơn căn cơ chỗ. Diệp Hoang đặt mình vào chín đầu linh mạch chỗ đồng ngần, lấy ra Tôn Tiên đỉnh, thần niệm chìm vào trong đó. Dẫn đầu thấy là Tôn Tiên đỉnh một tầng trong không gian, tiểu tử nội lơ lửng ngủ say ở nơi đó, lực nàng còn giữ một thanh truy thủ. Hiện tại không có khả năng rút ra. Một khi rút ra, phong ấn một sợi sinh cơ cũng sẽ tiêu tán theo cứu trợ về tiểu tử, cần 15 chủng thánh dược làm chủ tải, luyện chế luân hồi tái sinh đan. Đế mạch sơn có thể tìm ra 8 loại thánh dược, phụ tài đều có, nhưng còn lại 7 loại thánh dược Chỉ sợ cũng muốn tìm khắp linh giới các đại cấm địa cùng động thiên phúc địa mới có thể tìm tới. Bất quá, cái kia chín nhà, hẳn là tìm tới một chút. Vừa vặn, đến lúc đó diện chín nhà, đoạt thánh dược. "Tiểu tử, ngươi chờ, ngủ tiếp cái 1 năm nửa năm, ta liền có thể cứu trở về ngươi." Diệp Hoang thần sắc kiên định nói. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, thần niệm bắt đầu bay về phía Tôn Tiên đỉnh một tầng không gian nơi trung tâm nhất. Nơi đó có một ngụ lôi trì, ở trong lôi đỉnh xoắn lẫn, tản ra uy áp kinh khủng. Diệp Hoang thần niệm hóa thành hình người, bay vào trong lôi trì, lại không thụ bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng. Ngược lại thần hồn tắm rửa lôi đình bên trong, có loại cảm giác rất thoải mái. Trước đó 16 năm, thần hồn của hắn vẫn ở ngủ này trong lôi trì rèn luyện. Cho đến hôm nay, thần hồn viên mãn, mới rốt cục có thể tự do xuất nhập cái này Tôn Thiên đỉnh một tầng không gian. Lúc này, Diệp Hoang thần hồn chìm vào trong lôi trì. Thân thức bên ngoài, Diệp Hoang thì ngồi xếp bằng tại trong linh quận, hai tay ôm lấy Tôn Thiên đỉnh thái sơ Tôn Thiên Quyết, vận chuyển. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng. Tiếp theo, vô tận linh lực từ chín đầu linh mạch tụ đến, chuẩn bị nuốt Thiên đỉnh chốn lướt, tình hóa đằng sau, lại chạy vào Diệp Hoang thể nội. Thái Sơ Tôn Thiên Quyết có thể bằng tốc độ nhanh nhất thôn vệ thiên điệu linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Xem như Tôn Thiên Đỉnh nguyên bộ công pháp, chuyên môn là định chủ chuẩn bị. Cái này 16 năm, Diệp Hoang mặc dù chỉ là tại rèn luyện thân hồn. Nhưng Tôn Thiên Đỉnh cùng Diệp Hoang là một thể, cũng tại thời thời khắc khắc địa cải tạo lấy Diệp Hoang ngũ thân, kinh mạch, khí hải. Chư cái đó ra, Tôn Thiên Đỉnh một tầng trong không gian, còn có Thái Sơ Tôn Thiên Quyết đàn kinh dự kinh võ kinh kiếm kinh đao kinh quyền kinh chơ chút, rất nhiều cổ tịch. Diệp Hoang liền một bên rèn luyện thân hồn, một bên nghiên cứu chư pháp. Tại một tầng Tôn Thiên Đỉnh trong không gian, cảm nội chư pháp tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Xem xét liền hiểu, một hiểu liền sẽ, một hồi liền tinh thông. Đây cũng là Diệp Hoang Cương thức tỉnh đi ra, liên trở nên cường đại như thế nguyên nhân. Hắn tuy không linh lực, nhưng nhục thân cường hãn, có thể vận dụng võ kinh bên trên bí thuật, nhưng nghịch long chín bước. Lại thậm chí hắn có thể mượn tới thôn tiên đỉnh chi lực, như vậy mới có thể tại không có chút nào linh lực tu vi trạng thái, chạm linh tông, diện nữ tổ. Cho nên, Diệp Hoang trước đó triển hiện ra chỉ là hắn thể tu chi đạo. Hắn linh tu còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện. Hiện tại thần hồn trở về, cùng lục thân câu thông không ngại, mới có thể tu hành. Kỳ thật Diệp Hoang rủ là chỉ đi luyện thể chi đạo cũng đủ quét ngang cựu thiên thập địa. Nhưng Diệp Hoang thông qua nghiên cứu thôn thiên trong đỉnh rất nhiều cổ tịch sau, tổng kết ra một cái kết luận, chỉ có thể linh kết hợp, song song đi đến chí cao đỉnh phong, mới có thể vạn cổ vô địch, bất hủ bất diệt thể chất của ta đã bị cải tạo đến toàn thân vô cấu, khí hải đan điền, càng là vô lượng vô giới, trên lý luận rằng, lần đầu tu hành, chỉ cần linh khí đầy đủ, liền sẽ không có cảnh giới hằng rào. Ta ngược lại muốn xem xem, tại thôn thiên đỉnh cùng thái sơ thôn thiên quyết bên dưới, một hơi có thể vượt tới cảnh giới gì. Diệp Hoang lúc này toàn lực vận chuyển công pháp, vô tận linh lực tràn vào Diệp Hoang thể nội, lưu chuyển toàn thân đột phá. Tiếp lấy Diệp Hoang cảnh giới như tên lửa đột phá, thế như trẻ che tiến hành lấy tăng lên nhất giai linh đồ, nhị giai linh đồ, nhất giai linh sĩ, nhị giai linh sĩ, ngắn ngủi một nén hương. Diệp Hoang vọt thẳng phá 18 cảnh, đặt đến cửu giai linh sĩ. Nhưng đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Theo Diệp Hoang vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết vô tận linh khí trải qua đỉnh, tràn vào Diệp Hoang khí hải trong đan điền nhất giai linh sư, nhị giai linh sư, nhất giai linh tướng, nhị giai linh tướng bốn, nhất giai linh hoàng, nhị giai linh hoàng. Nửa ngày sau, Diệp Hoang tuần tự đột phá linh sư, linh tướng, linh sư, linh vương, linh hoàng cảnh. Có thể đột phá vẫn không có kết thúc cho đến sau một ngày, Diệp Hoang rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Oan, toàn bộ linh quật chấn động, khí tức đáng sợ cùng uy áp quét sạch tứ phương tam giai linh tôn. Ta một ngày, vậy mà đột phá 83 cái tiểu cảnh giới. Diệp Hoang cảm thụ được chính mình thời khắc này cường đại, tâm tình khoái động. Có thực lực này, đã mất sợ bất cứ địch nhân nào. Từ nay về sau, lại không ai dám đến lần hắn, nhục hắn. Diệp Hoang chậm rãi đứng dậy. Lúc này linh quật đã linh lực mỏng manh, lại cần thật dài một đoạn thời gian tích lũy. Diệp Hoang đi ra linh quật đi vào hành cung chỗ, lại phát hiện đầy đất bừa bộn, các nơi nhuốm máu. Cao Nguyên còn tại sai người kéo lấy từng bộ thi đi chôn Cao Nguyên, chuyện gì xảy ra? Diệp Hoang trầm giọng hỏi. Chương 8: Một người một kiếm, san bằng đoạn hồn môn. Chương 8: Một người một kiếm, san bằng đoạn hồn môn. Cao Nguyên bọn người, khi nhìn đến Diệp Hoang trong nháy mắt kia, đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Một cú quần quật uy áp, hướng bọn hắn trấn áp mà đến. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như tại đối mặt một tôn thần ma bái kiến thiếu đế chủ. Cao Nguyên bọn người không tự chủ được quỳ xuống. Trước kia bọn hắn quỳ lạy Diệp Hoang, là bởi vì thân phận của hắn, nhưng lần này, bọn hắn là bởi vì Diệp Hoang thực lực cùng uy áp mà quỳ đứng lên đi. Về sau gặp ta, không cần quy lại. Nói một chút, đây là có chuyện gì? Diệp Hoang không giận tự uy, các nguyên bọn người lại từ trên thân nó, cảm nhận được linh đế mới có uy nghiêm. Mà lại, vẻn vẹn bế quan một tuần này, thiếu đế chủ lại chưa từng tu vi, đạt đến tam giai linh tôn cảnh. Một ngày đột phá 80 ba cảnh. Cái này, cái này. Các nguyên bọn người rung động đến khó lấy nó nữ, mà lại, chỉ là tam giai linh tôn cảnh thiếu đế chủ, tại hắn cái này cửu giai linh tôn trước mặt, lại tựa như một tòa cao không thể chạm cử nhạc giống như. Các nguyên thật vất vả mới bình phục tâm tình, mở miệng nói là đoạn hồ môn. Phó môn chủ Lâm Phong Hắn dẫn người tới cửa nói muốn gặp thiếu đế chủ. Ta nói thiếu đế chủ đang bế quan, không tiếp khách. Hắn lại nói, đế mạch sơn hiện tại chính là vô nha lão hổ, đã nước sông ngày một rút xuống, ngay cả một tên linh thánh đều không, hắn còn để cho ta chuyển cáo thiếu đế chủ, về sau đế mạch sơn liền giao bọn hắn đoạn hồn môn đến bảo hộ, mà đế mạch sơn chỉ cần ra phí bảo hộ liền có thể. Ta tự nhiên cự tuyệt, nhưng bọn hắn lại nói muốn trực tiếp mang đi đế mạch sơn bảo vật, sung làm phí bảo hộ, đồng thời khuyên bảo chúng ta, những bảo vật này, đế mạch sơn thủ không được. Sau đó bọn hắn xuất thủ, muốn mạnh mẽ mang đi đế mạch sơn bảo vật, chúng ta liệu chết ngăn cản, đại chiến một trận. Bọn hắn mới tạm thời giúp đi, nhưng lời tiếng, trong vòng 1 ngày nếu không đem phí bảo hộ đưa đến đoạn hổ môn, bọn hắn môn chủ sẽ đích thân đến, san bằng đế mạch sơn. Cao Nguyên không gì sánh được tức giận kể ra khởi sự tình trải qua. Diệp Hoang lắng nghe, sắc mặt của hắn cũng không được khá lắm, nhìn chỉ là một cái đoạn hổ môn cũng dám như vậy khi nhục chúng ta đế mạch sơn. Tốt, rất tốt. Hắn nếu muốn trong một ngày đưa lên phí bảo hộ, vậy ta liền trong vòng một ngày, đưa hắn cả nhà diệt, cho chết đi đế mạch sơn đệ tử cho cùng. Diệp Hoàng lúc này trên Tân Sát Khí Trung Thiên, Cao Nguyên bọn người không tự chủ được lui lại, trong lòng không gì sánh được hãi nhiên thiếu đế chủ, Đoạn Hổ môn lệ thuộc mộ dung ra, khoảng cách Đế Mạch Sơn 1000 dặm. Cao Nguyên nhắc nhở xem ra mộ dung ra là muốn cho Đoạn Hổ môn đến so xét ta Đế Mạch Sơn, muốn chuẩn bị đối với ta Đế Mạch Sơn động thủ. Cao Nguyên, sau đó ta sẽ khởi động Phong Sơn đế trận, trong vòng 1 năm, trừ ta, các ngươi bất luận kẻ nào đều không được ra vào. Diệp Hoàng trong nháy mắt có quyết đoán Đế Mạch Sơn mặc dù không có linh đế, linh thánh cùng linh tổ, nhưng dù sao nội tình thâm hậu. Phong Sơn đế trận một khi khởi động, đủ bảo đảm Đế Mạch Sơn 3 năm không việc gì. Trừ phi linh đế đích thân đến, nếu không mơ tưởng phá vỡ. Mở ra Phong Sơn Đế trận sau, chỉ có Diệp Hoang một người có thể ra vào. Diệp Hoang không có vội vã xuống núi, mà là tiến vào Đế Mạch Sơn Linh Đế trong bảo khố. Tuy có thôn thiên đỉnh, nhưng không có khả năng mỗi lần động thủ, liền triệu hoán thôn thiên đỉnh. Hắn cần phải có một thanh thuộc về mình vũ khí. Linh Đế bảo khố, chỉ có linh đế, thiên hậu cùng Diệp Hoang có thể mở ra, bên trong cất giữ đều là vô thượng thánh dược, bảo khí, kỳ hữu vật liệu, linh pháp diệu thuật chờ chút. Diệp Hoang tìm tới luyện chế luân hồi tái sinh đang thánh dược, còn có phụ dược, cùng một ngụm cổ lão đan lô. Chuẩn bị kỹ càng những này, chỉ cần vừa tìm đủ linh dược, Diệp Hoang liền có thể tại chỗ luyện chế luân hồi tái sinh đan, cứu sống tiểu tử đây là Bạo linh thánh đan. Một khi nuốt, linh lực bạo tẩu có thể trong nháy mắt tăng lên tới linh thánh cảnh. Đồ tốt, có thể làm ta một đạo ác chủ bài một trong. Diệp Hoang đem chứa Bạo linh thánh đan bình ngọc thu nhập thôn tiên đỉnh trong không gian đây là hắn lần thứ nhất xuống núi, tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ còn có hồi linh đan, hồi xuân đan, thanh tâm hoàn. Diệp Hoang đem một đống lớn đan dược chân quý đóng gói, cùng nhau thu nhập trong đỉnh không gian. Sau đó hắn đi đến kho binh khí đại la thành kiếm, thiên ma kích, linh quy thuần. Những linh khí này thấp nhất đều là thành cấp. Các phương thánh cũng không xứng tu nhập nơi đây lấy đi, Diệp Hoàng đều không mang theo do dự. Hắn thấy, vạn nhất gặp được đối thủ khó dây dưa, tất cả thánh khí một mạch cửa toàn ném đúng ra, có thể sinh sinh đem đối thủ đập chết nhưng vẫn là thiếu khuyết một thành tựu tay. Đây là một thanh dị sét tiên kiếm. Diệp Hoàng ánh mắt dừng lại tại nơi hẻo lánh chỗ, một thanh cũ kỹ, vết rỉ loang lổ pha kiếm, lặng lặng nằm ở nơi đó. Nếu như không phải thôn tiên đỉnh tới sinh ra cảm ứng, Diệp Hoàng căn bản sẽ không chú ý tới Minh Châu bị lồng dong. Cần lấy địch huyết khai phong, lấy giết chóc là chất dinh dưỡng, mới có thể tái hiện đã từng sáng chói cùng uy hoàng. Kiếm này vô danh, Diệp Hoang nắm chặt rỉ sét kiếm trong ngay mắt, lại có một đạo ý thức tại trong đầu hắn truyền đến. Hẳn là rỉ sét kiếm cùng Tôn Thiên đỉnh của mình, mới kích hoạt đạo này lưu lại ý thức. Diệp Hoang còn phát hiện, phía trên rỉ sắt không đơn giản, có được một loại nào đó lực lượng nguyên rủa, một khi dính vào trên vết thương, có thể tăng lớn tổn thương. "Tốt, kiếm này tiện tay." Liền ngươi, bạn ta chinh chiến cùng giết chóc, tất có ngươi một lần nữa sáng chói cùng huy hoàng một ngày." Diệp Hoang đạt được tiện tay binh khí liền không lại lưu lại, rời đi linh đế bảo khố ca nguyên, nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, tại ta không có về đế mạch sơ tiễn, đều chia ra đến như gặp được không thể chống cự nguy hiểm, đều lùi đến ta trong hành cùng, Phong Sơn Đế trận hội co vào tới đó, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Các ngươi ngốc tại đó, chờ ta trở lại cứu viện là được." Diệp Hoang giao phó một tiếng, liền bay người lên trên tử điện thú. Tử điện thú là thuộc về biến dị linh chủng, huyết mạch cao quý, cả tòa Đế Mạch Sơn cũng chỉ có một đầu này. Chỉ có linh đế, thiên hậu, Diệp Hoang có tư cách cưới đầu này, tử điện thú từ nhỏ đã là cho ăn lấy cấp cao nhất linh thực lớn lên, ngày đi có thể siêu vạn giảm đi. Diệp Hoang gào to một tiếng, tử điện thú hóa thành một đạo thiểm điện, lao xuống Đế Mạch Sơn, biến mất tại cao nguyên đám người trong tầm mắt năm. Đoạn Hổ Môn khoảng cách Đế Mạch Sơn Đại Khái 1000 dặm. Diệp Hoang Cỡi Tử Điện thú, không cần một cái giờ, đã xuất hiện tại Đoạn Hổ Môn trước Sơn Môn người nào, dám xông vào ta Đoạn Hổ Sơn. Đoạn Hổ Môn Sơn Môn thành lập tại Đoạn Hổ Sơn đỉnh núi. Nhưng Đoạn Hổ Môn làm việc cực kỳ phách lối bá đạo, nhất là Đế Mạch Sơn xuống giúp sau, bọn hắn nghiêm nhiên đem mình làm cái này phương viên mấy ngàn dặm lao đại. Liền ngay cả Đoạn Hổ Sơn bên dưới, đều có đông đảo Đoạn Hổ Môn đệ tử đi tuần. Căn bản là đem nơi này thiết đặt làm cấm khu. Mạo muội kẻ xông vào, đều sẽ có họa sát thân. Diệp Hoang Cỡi Tử Điện thú, mới xuất hiện, liền có 12 tên Đoạn Hổ Môn đệ tử cầm kiếm chặn đường. Diệp Hoàng không nói một lời, thiểm điện thú phi đạp mà qua. Phốc phốc phốc. 12 tên đoạn hồn môn đệ tử đều bị từ điện thú giẫm đạp thành bùn. Từ điện thú là biến dị linh trùng, nó mặt ngoài là tọa kỵ, nhưng kỳ thật là hung vật, chân vó như kim thiết, đập mạnh chi lực có thể toái sơn thạch, huống chi chỉ là mấy cái huyết nhục chi khu. Không tốt, có người xung sơn. Nhanh, thông chi. Cách đó không xa người đi tuần thấy cảnh này kêu lên sợ hãi. Hưu. Diệp Hoàng rút kiếm, một kiếm cắt ngang. Mấy mấy tên tuần sơn người đều bị chặn ngang chặt đứt, tàn thi đầy đất, máu tươi gáy muối. Vũ danh thiết kiếm chấm máu tươi, nhẹ nhàng rung động. Phản Phật Tại biểu đạt ra vui mừng cảm xúc địch huyết dữ kiếm, "Hôm nay, tất để cho ngươi uống thăng khoái." Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Từ điện thú chở hắn, phóng tới đỉnh núi, như giẫm trên đất bằng đỉnh núi đoạn hổ môn là Diệp Hoang. Hắn, hắn giết đi lên. Thang tử thở không ra hơi đi lại hô, "Toàn bộ đoạn hổ môn chấn động lập tức thông tri môn chủ, ta đi trước ngăn lại hắn." Phó môn chủ Lâm Phong lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó dẫn đầu đoạn hổ môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử, phóng tới chỗ cửa lớn Diệp Hoang. Chỉ hắn một người. Lâm Phong một bên xông ra ngoài, vừa nói là, "Thang tử đáp lại, ai cho hắn la gan? Thật sự cho rằng nơi này là đế mạch sơn?" có trấn linh cấm trợ hắn. Nơi này là chúng ta Đoạn Hổ môn địa bàn, tới chính là muốn chết." Lâm Phong cười lạnh, một mặt khinh thường. Diệp Hoang tại Đế Mạch Sơn một kiếm chém chín vợ, đô sát 10 thánh tin tức đã sớm truyền ra, mặc dù rung động, nhưng bọn hắn đều nhận Diệp Hoang có trấn linh cấm từng trợ, dựa vào gian lận thôi. "Dời đi Đế Mạch Sơn, hắn chẳng là cái thá gì." Sau đó thanh kiếm hắn vừa rức, liền thấy từng bộ tàn thi hướng hắn bay tới. Hắn nhìn thấy một người một ngựa, chỗ lức qua, Đoạn Hổ môn đệ tử đều bị chém giết. Có người bị chém xuống đầu, có người bị sinh bổ hai nửa, có người trực tiếp bị kiếm khí cường đại vây thành mảnh vỡ toàn bộ đoạn hổ thiên viện, một chỗ tàn thi, tựa như tu la địa ngục. Một chút tâm lý sức thừa nhận kém chút, thấy cảnh này, trực tiếp nôn mửa Diệp Hoang, người tốt lớn mật. Ngươi có biết như vậy giết chóc đoạn hổ môn đệ tử, ngươi toàn bộ đế mạch sơn đều muốn chôn cùng." Lâm Phong gầm thét. Lâm Phong lời nói, chạm đến Diệp Hoang vải ngược. Hắn từ tự điện thú bên trên phi thân xuống tới, tay cầm vô danh thiết kiếm, toàn thân ma khí lượn lờ vậy ta trước hết mai táng ngươi đoạn hổ môn. Diệp Hoang một bước phóng ra, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Lâm Phong trước mặt. Phốc. Một kiếm chém ngang Lâm Phong đầu người rơi xuống đất ta đường đường cửu giai linh tôn, đối mặt Diệp Hoang thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lâm Phong hai mắt trống trơn, cuối cùng nội tâm chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Diệp Hoang tiếp tục huy kiếm ở trước mặt hắn, là cùng theo Lâm Phong cùng một chỗ lao ra đoạn hổ môn trưởng lão cùng chúng đệ tử tinh anh. Có thể nói, đoạn hổ môn nhân vật trọng yếu đều tập trung ở này. Diệp Hoang kiếm khí trong tay như trùng điệp sóng lớn, quét ngang hướng về phía trước, không một góc chết. Những này linh tôn cảnh trưởng lão, cùng đoạn hổ môn đệ tử tinh anh, đều bị kiếm khí quét chúng đệ tử tinh anh căn bản là không có cách tiếp nhận Diệp Hoang kiếm khí, thân thể nhao nhao nổ nát vụn, rơi lả tả trên đất. Chỉ có Cửu giai Linh tôn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trung Điệp kiếm khí xoắn tới, sau một khắc liền đem bọn hắn chém chưa năm xẻ bảy, nuốt hận tại chỗ. Vô Danh Tiết kiếm nâng ly địch huyết, vậy mà ẩn ẩn có huyết sắc quang trạch lưu truyền, phong mang muốn ra ma quỷ. Diệp Hoang là cái ma quỷ, ta thật hối hận trêu chọc hắn. Đoạn Hổ môn những người còn lại, có nhân sinh sinh bị dọa điên rồi, lúc này điên cuồng têu to. Nhưng Diệp Hoang vẫn không có bương tha bọn hắn. Thiết kiếm vung ngang, toàn bộ chém giết. Trảm thảo trừ tàn, Hàn Tuyệt không lưu lại cho mình thai họa ngầm Diệp Hoang, ngươi cái số sinh, dám giết tới ta Đoạn Hổ môn đến. Nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Một cái uy nghiêm lão giả tóc trắng bay ra ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái nam tử áo tím, trên thân tản ra cao quý khí tức. Trừ ngoài ra, còn có 10 vị đoạn hồn môn thái thượng trưởng lão phi thân mà tới, hình thành vòng tròn trạng vây quanh Diệp Hoang. Cái này 10 vị đoạn hồn môn thái thượng trưởng lão đều là nửa bước linh thánh cảnh phụ thân ta tại lúc, ngươi gặp ta đều môn ủy. Hiện tại ngươi thật đúng là đạo ngược thiên cương." Diệp Hoang cười lạnh. Những người này lòng lang dạ thú, chính mình bắt diệt bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp diệt đi Đế Mạch Sơn cùng giết chết hắn động thủ, giết hắn. Sau đó lại thượng Đế Mạch Sơn diệt hắn cả nhà, là chết đi đoạn hộ môn đệ tử báo thù. Lão giả tóc trắng chính là đoạn hộ môn môn chủ Phương Vân, một tên nhất giai linh thánh cảnh đại cao thủ. Mười vị đoạn hộ môn thái thượng trưởng lão tuân lệnh xông về phía Diệp Hoang. Hưu, Diệp Hoang xuất kiếm, mười quả đầu người đồng thời bay lên. Mười đạo huyết thủy, vọt lên cao mười mét. Mười vị bán thánh không tiếp nội Diệp Hoang một kiếm đây tuyệt đối là một trận đơn phương đồ sát. Mà lại, thiết kiếm đã ở qua trong giây lát, gắt ở môn chủ Phương Vân trên cổ đường đường đoạn hộ môn môn chủ, trong môn đệ nhất cao thủ, nhất giai linh thánh, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Phương Vân vừa mới phách lối khí diễm, tại diệp hoàng thiết kiếm treo ở trên cổ hắn lúc, sớm đã ném đến lên chín tầng mây diệp hoàng, dừng tay. Nam tử áo tím thấy thế hắn lớn. Tư. Nhưng kiếm quang lóe lên. Phương Vân Đẩu người lăn xuống, máu tươi tung tóe nam tử áo tím một màn ngươi, ngươi có biết ta là ai? Ngươi dám ở ngay trước mặt ta, chống lại mệnh lệnh của ta. Nam tử áo tím toàn thân quý khí, lúc này nhìn xem diệp hoàng, khó có thể tin mở miệng một kẻ hấp hối sắp chết, ta cần quen biết sao? Diệp hoàng lạnh khốc mở miệng ta chính là Mộ Dung gia thiếu chủ, Mộ Dung Lam Tiên. Ngươi giết em gái ta, có biết đã lớn khó trước mắt. Hôm nay vốn định giữ ngươi một mạng, áp ngươi về Mộ Dung gia thẩm phán. Nhưng bây giờ không cần, em gái ta mệnh, liền dùng ngươi cùng ngươi đế Mạch Sơn đến buổi mai táng. Mộ Dung Lăng Thiên lạnh lùng mà mỉm miệng. Lần này đúng là hắn để đoạn hồn môn đi dò xét đế Mạch Sơn, hắn đến cũng là vì Diệp Diệp Hoàng, cho hắn muội muội Mộ Dung Lăng xương báo thủ coi là mang theo vài tồn Tam giai linh thánh đến, liền có thể giết ta. Ngươi cũng không tránh khỏi đem ta Diệp Hoàng nghĩ đến quá yếu. Diệp Hoàng đột nhiên xuất kiếm, đâm về Mộ Dung Lăng Thiên sau lưng hư không. Ba ba ba. Ba bộ thi thể từ trạng thái ẩn thân hiện hóa, rơi xuống trên mặt đất đây là ba tên Tam giai linh thánh. Là Mộ Dung Lăng Thiên thủ hộ giả, cũng là hắn lực lượng chỗ Nhưng bây giờ đều đã chết. Mộ Dung Lăng Thiên ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, hàn ý lạnh lẽo lan khắp toàn thân Diệp Hoàng, ta là Mộ Dung gia thiếu chủ, không thể giết ta. Ta như bọn mình, ngươi cùng đế mạch Sơn tất có tai họa ngập đầu. Mộ Dung Lăng Thiên tại trước mặt tử vong, rốt cục buông xuống cao ngạo, hoảng sợ mở miệng nói. Hắn cảm nhận được đến từ Diệp Hoàng sát ý giết người, ta liền đi diệt ngươi Mộ Dung gia. Tham dự hãm hại ta người của phụ thân cùng thế lực, ta một cái cũng sẽ không dung tha. Đang khi nói chuyện, Diệp Hoàng há mồm phun ra thôn Tiên đỉnh. Phốc. Thôn Tiên đỉnh đem Mộ Dung Lăng Thiên trấn sát, cũng đem hắn thi thể thu nhập trong đỉnh một tầng trong không gian. Sau đó Thôn Tiên Đỉnh xoay tròn, phóng xuất ra thôn tiên chi lực, sẽ đoạn hồn môn tất cả mọi người tại thi thể cùng bảo vật, đều thôn phệ sạch sẽ mộ dung lão tổ, ta sẽ dẫn lấy mộ dung ra tất cả tử đệ thi thể, giết tới trước mặt ngươi, muốn hỏi ngươi một tiếng, cha ta đối với ngươi mộ dung gia ân trọng như núi, ngươi nhưng vì sao muốn hại ta cha? Diệp Hoàng Thu hồi thôn tiên đỉnh, nhìn xem Vương Sa Thiên cùng, lạnh lùng mở miệng. Sau đó phi thân cỡi lên tử điện thú, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới bên ngoài vạn giặm lãnh địa nhà họ Mộ Dung. Chương 9. Còn nhớ đến cái kia đưa ngươi một điêu năm hải. Chương 9 còn nhớ đến cái kia đưa ngươi một điêu năm hải. Một núi một trang một thành. Một môn một cốc một tông, một nhà lầu một một lĩnh. Ở trong một nhà, chỉ là Mộ Dung gia. Thế gia nhất mạch bên trong, Mộ Dung họ, thiên hạ đệ nhất. Dưới đó có tứ đại thế lực phụ thuộc. Tô gia, Mạnh gia, Triệu gia, Lý gia. Bốn nhà tất cả thủ một phương, đem Mộ Dung gia trấn thủ ở trung tâm đơn giản chính là tường đồng vết sắt. Có loại tuyết pháp là, muốn diệt Mộ Dung, trước giết tôi, Mạnh, Triệu, Lý tứ nhà. Những cái này bốn nhà cũng không phải tốt như vậy diện. Bốn nhà thực lực gần với Mộ Dung gia. Lại bọn hắn là lợi ích thể cộng đồng, một nhà gặp nạn, ba nhà đến giúp bốn. Lãnh địa nhà họ tôi một chỗ thôn xóm trên cổ đạo, Diệp Hoang cưỡi từ điện thú, chậm rãi tiến lên, thưởng thức dọc đường phong quang. Từ điện thú nửa ngày lao vụt và dặm, lúc này chậm dần tốc độ, coi như là lạm sơ nghỉ ngơi. Diệp Hoang không tính là lần thứ nhất xuống núi, nhưng trước kia là ngu dại trạng thái, do phụ mẫu dẫn hắn du lịch tứ phương. Lần này, Diệp Hoang lại là lần thứ nhất, một người cũng lấy thanh tỉnh trạng thái núi. Chỗ này thôn xóm gọi Đào Hoa thôn, chuyên môn trồng đào hoa, lấy bán hoa đào đổi tiền mà sống. Vừa đến hoa đào nở thả mùa, nơi này đơn giản đẹp như thiên cảnh, giống như thế ngoại hà nguyên. Diệp Hoang 13 tuổi năm đó, Phụ mẫu dẫn hắn du lịch qua nơi này, còn tại một hộ nông gia bên trong ăn một bữa cơm. Khi đó vui vẻ hòa thuận nhân gian pháo hóa khí, vẫn như cũ đệ Diệp Hoang ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì tại hắn nhìn thấy phụ thân, mẫu thân cùng người nhà này hài hòa ở chung lúc, lộ ra chân thành tha thiết lại khoái hoạt dáng tươi cười. Lúc đó, nhà nông hộ này còn có một cái ba tuổi nữ đồng, phụ thân cho nàng lấy tên Tiểu Đào Hoa. Đi ngang qua nơi đây, hồi ức ùa tới. Diệp Hoang có chút nhớ nhung cha mẹ, hắn không tự chủ được hướng thôn xóm đi đến. Có thể vừa tiến vào thôn xóm, Diệp Hoang sắc mặt liền khó coi đã từng từng mảnh từng mảnh mỹ lệ dừng đảo. Lúc này vậy mà đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Trong thôn xóm, chết giống như tính lặng, ba phủ tại một mảnh trong cõi ngủ. Diệp Hoang cưỡi từ điện thú tiến đến. Những thôn dân kia trông thấy hắn, đều lộ ra sợ hãi thần sắc, nhao nhao sông về phòng đi. Phanh phanh phanh, cả đám đều nhanh chóng đóng cửa lại cửa sổ. Chỉ có một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hài, tóc hai rối bảy, nhưng ánh mắt rất sáng, nàng đứng tại cửa thôn chỗ, tràn ngập mong đợi nhìn về phía trước, trong tay ôm một cái mộc điêu. Khi nhìn đến mộc điêu một khắc này, Diệp Hoang thần sắc chấn động đập đập đập. Nhưng ở lúc này, đại địa chấn động, một nhóm thiết kỵ gào thét mà đến cùng ngay. Cấm người những này phản bội linh đế xuất sinh. Cũng tại thời khắc này, một đạo thân ảnh kiểu tiểu tiểu bé tới, một cước đá hướng Diệp Hoàng. Diệp Hoàng lái từ điện thú nhẹ nhàng nhảy đến đi một bên. Thân ảnh tiểu tiểu một cước thất bại, cũng không có truy kích, mà là ôm lấy tiểu nữ Hải Cực tốc nuôi lại, kéo ra cùng Diệp Hoàng ở giữa khoảng cách, dùng một đôi tràng ngập cừu thị ánh mắt theo dõi hắn đây là một tên 16, 17 tuổi thiếu nữ, mặc áo xanh váy, dung mạo xinh đẹp, trong tay nắm linh kiếm, đem tiểu nữ Hải bảo hộ ở sau lưng tư tàng cấm bất người, chết. Phạm là cha ra cát giữ, hoặc tín ngưỡng có qua quan hệ linh đế đồ vật, giết không tha. Cùng lúc đó đám thiết kỵ kia còn chưa tới liền có một đạo thanh âm lảnh khốc truyền đến. Giờ khắc này, Diệp Hoang rốt cuộc hiểu rõ tình huống như thế nào. Nguyên lai like những thôn dân kia cùng váy xanh thiếu nữ đem mình làm là thiết kỵ nhỏ người kia. Diệp Hoang lúc này nhảy xuống từ điện thú, lùi sang một bên, dự định quan sát một chút đạm đạm đạm. Thiết kỵ chạy vội mà tới, linh mã dương để gào thét, đem váy xanh thiếu nữ cùng tiểu nữ Hải đoàn đoàn bao vây thật căng đạm. Đó là linh đế một nhà ba người mục tiêu. Đây là cấm vật, chết. Một tên thống linh một dạng nhân vật, cầm trong tay to lớn tiết sóc, đối với tiểu nữ Hải vô tình đập xuống. Cái này tiết sóc so tiểu nữ Hải thân thể còn lớn, lại thêm thống linh cự lực. Vô phía dưới, tiểu nữ hài sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa một đám máu. Dương tay, váy xanh thiếu nữ phi thân mà lên, dùng đốc kiếm cản. Keng. Váy xanh thiếu nữ bị đánh bay, nhìn xem chỉ còn lại một nửa linh kiếm, sắc mặt khó coi ngươi là người phương nào, dám ngăn ta thôi ra chấp pháp đội. Thống lĩnh lạnh lùng nhìn xem váy xanh thiếu nữ ta là Thanh Sơn Thành Thanh Sơn học cung học viên, cố văn y các ngươi thôi ra chấp pháp đội như vậy lạm sát kẻ vô tội, tất thủ học cung chế tài. Váy xanh thiếu nữ lạnh giọng nói ra. Ha ha ha. Tôi ra thống lĩnh các loại một đám thiết kỵ cũng nhịn không được cười ha ha. Bọn hắn phản phất nghe được buồn cười nhất cho cười cố van ý liề đúng không? Ta nghe nói qua, Thanh Sơn học cung đệ nhất thiên tài, 16 tuổi, cửu giai linh tướng cảnh. Nếu như là trước kia, ngươi nhất định tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ thôi, ngươi là tội phạm truy nã. Mộ Dung tổng phủ hôm nay truyền ra thông tri, học cung dạy hư học sinh, cùng ma cùng ngủ, từ đây phế bỏ, tất cả học cung lợi đều là tội phạm truy nã, người phản kháng, giết không tha. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Nói chúng ta sẽ nhận học cung chế tài. Ha ha ha chính ngươi hiện tại chính là một cái tội phạm truy nã, còn muốn chế tài chúng ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Đã từng các ngươi học cùng sau lưng có linh đế, rất phách lối, rất nhu bức, chúng ta nhận. Hiện tại linh đế không có, các ngươi chẳng phải là cái gì, vốn chính là một đám dân đen, còn muốn cùng chúng ta thế gia quý tộc bình khởi bình tọa, thật sự là ý nghĩ háo huyễn." Tô gia thống lĩnh lớn tiếng cười nhạo nói. Nghe được tin tức này, váy xanh thiếu nữ Cố Vạn Yỉa như sấm đánh đỉnh, sắc mặt thảm biến học cung không có. Học cung, có thể nào không có đâu. Ta không tin, các ngươi có quyền lực gì hủy bỏ học cung?" Cố Vạn Yỉa lớn tiếng kêu lên. Nàng không có khả năng tiếp nhận chuyện này. Nhớ ngày đó, linh đế phế nô lệ, xây học cung. Để cho người ta người đều có tôn nghiêm, có đọc sách, có võ luyện, có đạo tu, tuyệt đối là tạo phúc ức vạn dân hành động vĩ đại. Cho nên, Linh Đế nhận vô số linh giới tầng dưới chót sinh linh ủng hộ cùng tình yêu, tự chủ xây linh miếu, lập linh đế thần vị, đốt hương cúng phụng, quỳ bái. Nhưng bây giờ, lại muốn phế. Một cái cầm trong tay Linh Đế cấm vật phạm cấm người, một cái học cung trọng phạm. Rất tốt, cùng nhau triệt diệt, gian đe. Để thế nhân biết, phàm là cùng Linh Đế có quan hệ người, hết thảy đều xóa đi, từ vật lý đến phương diện tinh thần, cùng nhau tiêu diệt. Tôi ra thống lĩnh uy nghiêm hết lớn. Mấy chục thiết khí, cầm trong tay lợi khí đồng thời chém về phía Cố Van Ilya cùng tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải sớm đã bị sợ quá khóc, sợ sệt tới cực điểm, nhưng vẫn ôm thật chặt lấy một điều, cái này có lẽ đã là nàng duy nhất tinh thần trèo chống. Cố Van Ilya cũng rốt cục tỉnh táo lại, nhưng đối mặt mấy chục thiết kỵ công kích, dù là nàng là thiên nguyên học cung học viên thiên tài, cũng bất lực. Chiến lệch cảnh giới quá lớn. Những thiết kỵ này là thôi gia tinh huệ, bản thân liền là linh tướng cảnh, thông linh cảnh là đạt tới linh xoáy cảnh, lại thêm toàn thân vũ trang, Cố Van Ilya giờ phút này trừ chờ chết, cũng bất lực. Thời khắc sinh tử, nàng lại ôm chặt lấy tiểu nữ Hải. Cho dù chết, nàng cũng muốn chết tại tiểu nữ hài phía trước. Cố Văn Y giờ phút này bày ra chính là học cung tín niệm, bảo hộ đáng giá bảo vệ kẻ yếu. Phải chết sao? Đáng tiếc, lực lượng của ta chung quy là quá nhỏ bé, không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Thôi khác sinh tử, Cố Văn Y không có e ngại. Có là đối với mình nhỏ yếu vô năng, không thiếu được người tự trách nhìn nha. Một màn này, nhiều cảm động, lập tức, liền bị phá hủy. Ta rất ưa thích loại này tàn phá cảm giác. Thôi gia thống linh có chút tâm lý vận vẹo kêu lên. Bang. Mấy chục thanh lợi khí rơi xuống. Mắt thấy Cố Văn Nghi cùng tiểu nữ Hải liền bị lệnh thành thịt nát. Trong nháy mắt này, một bóng người trống rông xuất hiện. Trong tay người này cụ nát tiết kiếm quét qua, kinh khủng tiếm khí quét sạch bốn phía. Phốc phốc phốc. Mấy mấy tên tiết kỷ tại chỗ bị chém bay ra ngoài, thân thể nhao nhao bạo diện, thịt nát tàn thì, nội tạng huyết vũ, vãi đầy mặt đất tiểu đào hoa, ngươi còn nhớ cho ta. Cái kia đưa ngươi mộc điêu năm Hải. Diệp Hàng kéo qua tiểu nữ Hải, dáng tươi cười ôn nhu nói. Trương Ngụy, chẳng lẽ ngươi là cái kia ngu dại thiếu đế chủ? Trương Ngụy chẳng lẽ ngươi là cái kia ngu dại thiếu đế chủ? Ngươi còn nhớ đến cái kia đưa ngươi mộc điêu năm Hải? Câu nói này giống một đạo kinh lôi thiểm điện, xông vào tiểu Đào Hoa tâm để nội tâm của nàng chỗ sâu ký ức bị tỉnh lại. Diệp Hoang Kaka, ngươi là? Diệp Hoang Kaka. Tiểu Đào Hoa ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hoang, thanh âm phát run, trong mắt có nước mắt, nhưng lại cũng có tin mừng vui mừng cùng kinh hoàng. Vui sướng là gặp được một mục tưởng niệm Diệp Hoang Kaka, kinh hoàng là sợ cái này như hướng lúc bình thường, chỉ là một giấc mộng ta là. Tiểu Đào Hoa chớ sợ, Diệp Hoang Kaka tại, trên đời này không ai có thể thương ngươi. Diệp Hoang tử còn đang ngẩn người cố van ý liễu trong tay, kéo qua tiểu Đào Hoa, cầm qua trong tay nàng một điều. Quan sát tỉ mỉ đứng lên, nói đến, Diệp Hoang cái này 16 năm ngu dại trạng thái, không biết nói chuyện, không biết cười, sẽ không ăn cơm gần như không sẽ làm bất cứ chuyện gì, nhưng duy sẽ một sự kiện điều khắc mục điêu. Dù là thân hồn không tại nhục thân, Diệp Hoang đều có thể dựa vào bản năng đi điều khắc. Tiểu đào hoa trong tay mục điêu, là Diệp Hoang thích nhất hải lòng nhất. Nhưng lúc đó ngu dại hắn, vẫn như cũ không chút do dự đưa cho tiểu đào hoa. Loại cảm giác này rất khó miêu tả, chính là tại ngu dại trạng thái dưới, hết thảy đều dựa vào bản năng tới làm việc. Thì như điều khắc mục điêu Mà nhìn thấy Tiểu Đào Hoa một khắc này, Mộ Diệp Trạm Thái dưới Diệp Hoàng, bản năng cảm thấy giống như là quen biết Tiểu Đào Hoa dạo dãng dật vô tận tuyết nguyệt. Sau đó, hắn liền đưa tới cái nải điêu khắc chính mình, phụ thân, mẫu thân một nhà ba người pho tượng. Trên pho tượng, mẫu thân và phụ thân thân mật giúp vào với nhau, nàng trong ngực còn ôm nho nhỏ chính mình. Diệp Hoàng ca ca, thật là ngươi. Ô ô ô. Tiểu Đào Hoa cũng nhịn không được nữa, nhào vào Diệp Hoàng hoài bên trong, thỏa thích khóc lên. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn là tại lo lắng hãi hùng trung độ qua. Phu mẫu bởi vì trong nhà cung bãi linh đế, thiên hậu tự thần, mà bị nằm đi làm vẫm mổ, lại không có tin tức. Cho nên, Tiểu Đào Hoa một mực ngồi tại cửa thôn, nóng nhìn phụ mẫu trở về. Kết quả phụ mẫu không có trở đến, ngược lại gặp nhập thôn kiểm tra thôi ra thiết kỵ. Về phần Cố Vạn Yiye, vừa vận lịch luyện trải qua này, gặp Tiểu Đào Hoa gặp nguy hiểm, cho nên xuất thủ thật to gan. Tôi ra thiết kỵ cũng dám giết. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, tại thôi ra trên địa bàn, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thôi ra vị thống lĩnh này vừa mới may mắn trốn qua một kiếp. Hắn là một tên linh sói, tay mắt lênh lếch, sinh mệnh nhận uy hiếp trước tiên, liền lấy bên cạnh lĩnh tướng thủ hạ làm tấm mỏ. Thủ hạ bị chém vỡ, hắn thì bình yên vô sự ta cùng tiểu Đào Hoa nói chuyện, nơi này đến phiên ngươi chen miệng vào sao?" Diệp Hoang nghiêng đầu nhìn thoáng qua thôi gia thống lĩnh gia hỏa cuồng vọng. "Mới vừa rồi là chúng ta chủ quan, mới khiến cho ngươi có thể thừa dịp, lần này ta muốn mạng của ngươi." Tôi ra vị thống lĩnh này tôi động toàn thân linh lực, vung lên trong tay thiết xóc, kích động kinh khủng lực lượng hủy diệt, đánh ra hướng Diệp Hoang, đồng thời cũng đem Cố Văn Y đi cùng tiểu Đào Hoa bao phủ trong đó một chết. Diệp Hoang trong tay thiết kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. "Keng!" To lớn thiết xóc cắt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Kèm theo, còn có một viên mang theo mũ giáp màu đen đỏ chính là thôi già thống lĩnh. Hắn hai mắt trống tròn, chết không nhắm mắt cái này sát vụ kiếm, nhìn như vết dị loang lổ, không nghĩ tới, vậy mà như thế sắc bén. Vừa mới xuất thủ trong náy mắt, Diệp Hoang nhìn thấy sát vụ trên thân kiếm có huyết mang chợt lóe lên, chính là nó giống như là cắt đậu phụ, cắt đứt thiết sóc, cũng cắt đứt thôi già thủ lĩnh đầu. Một bên Cố Văn Y gì sớm đã trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới vài trong náy mắt, thực sự thay đổi rất nhanh quá nhanh. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình phải chết. Kết quả cái này bị chính mình xem như là địch nhân thiếu niên, tiện tay liền giết sạch thôi già thiết kỵ, cứu được nàng một mạng Diệp Hoang. Chẳng lẽ ngươi là cái tên ngu dại thiếu đế chủ? Lúc này, Cố Van Y Nhi giống như nghĩ tới điều gì, nhịn không được la hoảng lên. Nhưng rất nhanh nàng lại bưng kín miệng của mình. Bởi vì nàng hiện tại mới nhớ tới, thiếu niên này vừa mới lại rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Tôi gia thiết kỵ ở tại trước mắt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị Điệp Hoàng Diệp Hoang ca, Ta cha cùng mẹ bị bọn hắn bắt đi. Lúc này, Tiểu Đào Hoa cùng Diệp Hoàng nói đến tình huống của mình nhất định là bị người Thôi gia chụp tới làm tạm mỏ. Hai ngày này ta hiểu rõ đến, những người này đều là bị bắt được ngoài trong dặm Bắc Sơn quận mỏ, đó là Thôi gia lớn nhất linh quan trận. Cố Van Y Nhi mở miệng. Nàng ánh mắt nhìn xem Diệp Hoàng, như có điều suy nghĩ. Hiện tại nàng đã biết Diệp Hoang thân phận. Nếu không phải do thân phận hạn chế, nàng đều không nhịn được nghĩ hỏi một chút Đế Mạch Sơn bên trên chuyện phát sinh, dù sao hiện tại thiếu đế chủ không chỉ có không ngu dại, còn một kiếm chém chín vợ, nhất định bình phản loạn sự tích đã sớm truyền ra. Coi như chín nhà các thế lực, hữu tâm áp chế tin tức. Nhưng giấy chung quy là không gói được lựa. Hiện tại Cố Văn Y Li đối với vị này truyền kỳ thiếu đế chủ, tràn ngập tò mò vậy liền dẫn đường đi. Chúng ta bây giờ liền đi cứu trở về tiểu Đào Hoa phụ mẫu. Diệp Hoang gật gật đầu, để Cố Văn Y Li dẫn đường trực tiếp đi. Bắc Sơn vọng mò thế, nhưng là có tứ giai linh thánh trấn giữ thậm chí không chỉ một tên. "Ngươi khẳng định muốn đi?" Cố Van Irie nhắc nhở Diệp Hoang. Bởi vì nàng thế nhưng là biết, Diệp Hoang tại Đế Mạch Sơn có thể độ thánh, chung quy là dựa vào trấn linh cấm đối mặt toàn trạng thái linh thánh, nàng không cho rằng Diệp Hoang có cơ hội ngươi chỉ đường. Diệp Hoang cũng không còn nói nhảm, một tay kéo một người, bay người lên từ điện thú. Ba người cùng kỵ. Diệp Hoang tại cuối cùng, ở giữa là Cố Van Irie, tiểu đào hoa nhỏ nhất tại trước nhất phương bắc, thẳng đi trăm dặm. Không lo được thẹn thùng, Cố Van Irie tranh thủ thời gian chỉ đường năm. Ngoài trăm dặm, Bắc Sơn quần mộ, chỉ gặp từng tôn linh đế tượng thần bị vận đến nơi này, sau đó bị từng người từng người thợ mọ vung lên đại truy gỗ thành khối vụ không, ta không làm nữa. Ta có thể nào vi phạm lương tâm nệ linh đế tự thần đối với hắn bất kính như thế. Linh đế vật cổ, ta không thể đi xuống truy a. Một tên thợ mọ vung lên chùy sắt lớn, lại chậm chạp hạ không được truy, ở nơi đó có thảm. Phang. Nhưng hắn nghe âm ở rức, một đạo kiếm mang xuyên thể mà qua, cả người nổ thành một mảnh huyết vụ hư, chỉ là phàm linh cũng dám vọng nghị. Ai còn dám nhiều lời, không ra sức, người này chính là hạ chạng. Thời thế hiện nay, ta ông tổ nhà họ Mộ Dung nơi có đại đế chi tư. Huệ Hạ Tiên, Tôn lão tổ. Người giả, chết. Một đạo thân ảnh áo trắng đi tới, lạnh lùng nói, nhìn thấy người này, toàn bộ Bắc Sơn Quảng Mỏ đều im lặng, run lẩy bẩy. Bắc Sơn Quảng Mỏ cao nhất trên một ngọn núi, lúc này cũng có vô số công nhân, ngay tại điêu khắc một tên lão giả, chính là mộ dung lão tổ. Huệ Hạ Tiên, Tôn lão tổ. Tại mộ dung gia lãnh địa, mộ dung lão tổ muốn đem linh đế diệp Hạo Thiên đạo ngấn xóa đi, in dấu lên đạo ngần của chính mình, cho nên mới cần điêu khắc vô số to to nhỏ nhỏ tự thần. Một màn này, chỉ sợ không chỉ mộ dung gia, còn lại tám nhà, chỉ có hơn chứ không kém. Tiếu chủ Có tin tức truyền đến, phát hiện Diệp Hoang tung tích. Hắn diệt đoạn hổ môn sau, xuất hiện tại Đào Hoa thôn, hiện tại chính một đường hướng bắc núi quạnh mò chạy tới. Một tên thôi gia thám tử đến báo. Nam tử áo trắng thân phận bất phàm, là thôi gia thiếu chủ thôi xung huyền cái gì? Diệp Hoang. Tốt, rất tốt, hắn dám đến ta chỗ này, nhất định để hắn có đến mà không có vẻ. Lãng Sương, ngươi lần này từ hôn sau, vốn nên muốn cùng ta đính hôn, đều do Diệp Hoang. Hôm nay, ta chắc chắn Diệp Hoang chém thành muôn mảnh, để hắn vì ngươi chôn cùng. Thôi xung huyền thanh âm đầu tiên là hư vấn, cuối cùng lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi xung huyền thanh em vỡ rức, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xẹt qua cổ của hắn. Phốc. Huyết thủy trùng thiên đầu của hắn bị kiếm khí vọt tới cao mười mấy mét ở trên không trung, hắn nhìn thấy một người nam tử cầm trong tay thất kiếm, cỡi một đầu tự điện thú, mang theo một lớn một nhỏ hai nữ hài chạy nhanh đến. Trong nháy mắt liền đi tới hắn thi thể không đầu trước mặt là hắn. Diệp Hoàng, ta đúng là bị hắn cách không giết chết. Lúc này, hắn rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt. Tôi xung huyền chặt đầu tự giễu cười một tiếng, sau đó ý thức triệt để lâm vào trong Hắc Ám Vô Tận. Chương 11. Trợ trụ vi ngược, nên giết. Chương 11 trợ trụ vi ngược, nên giết Diệp Hoàng, hắn giết thiếu chủ. Toa gia thủ vệ rốt cục kịp phản ứng, lúc này lên tiếng kinh hô. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên nhanh đi xin mời chẳng chủ. Chúng ta ngăn lại hắn. Toa gia hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, đều là trải qua chiến trường giết chóc thiết huyết chiến sĩ. Bọn hắn tại thôi xung cùng bị giết sau, trước tiên phái người thông tri chẳng chủ. Lên một lượt trăm toa gia thiết huyết hộ vệ, hình thành vòng tròn trạng, ngăn ở Diệp Hoàng trước mặt, trên người sát phạt chi khí, khoé động mà ra. Hưu. Diệp Hoàng toàn thân linh lực khối động, tay cầm rì sét thiết kiếm, vọt người bay lên, một kiếm quét về phía phía trước đang đang đang. Một kiếm qua đi, trên trăm tên bên trong thôi ra thiết huyết chiến sĩ binh khí toàn đoạn, thân thể bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Cái này hoàn toàn chính là một trận đơn phương đồ sát là thiếu đế chủ. Linh đế mặc dù trôi qua, nhưng thiếu đế chủ còn tại. Chúng ta còn có hy vọng. Tối lui đến một bên tạm mở, thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Diệp Hạo Thiên linh đế tại lúc chế độ nô lệ hủy bỏ, bọn hắn sống được có tôn nghiêm, có tự do, cũng còn có thể lấy vợ sinh con, thu hoạch được viên mãn gia đình. Nhưng bây giờ, bọn hắn lần nữa bị bắt trở về, trở thành nô lệ. Tôi ra đối bọn hắn cũng là nghĩ giết liên tiếp, như dẫm chết giống như con kiến thiếu đế chủ, chúng ta đều là bị ép buộc. Chúng ta đánh trong đấy lòng đội ơn linh đế a, đối với linh đế tượng thần ngày đêm cũng phụng. Lúc đầu, chúng ta cặn kề cái chết đều không muốn lập, nhưng bọn hắn cầm trong nhà vợ con lão mâu đến uy hiếp, chúng ta không thể không theo a. Có tợ mạo quỷ trên mặt đất, hướng Diệp Hoang giập đầu. Diệp Hoang lúc đi vào liền thấy một màn này. Nhìn thấy phụ thân tượng thần bị từng cái phá hủy, trong lòng của hắn đã sớm dâng lên một cơn lửa giận. Phụ thân vẫn lạc tin tức mới truyền về mấy ngày, bọn hắn hủy bỏ học cùng, trở lại chế độ nô lệ, phàm là cùng phụ thân có liên quan đồ vật, đều bị liệt là cấm vật. Saiy tại Diệp Hoang kích động trong lòng, hắn một người một kiếm, cất bước đi hướng mộ dung lão tổ pho tượng to lớn kia đập đập đập. Lúc này, toàn bộ Bắc Sơn quặng mộ đều đang chấn động. Thôi Gia Thiết Kỵ giễu tới. Bọn hắn trực tiếp thanh tráng màu màu cướp hai dám ngăn chúng ta vây quét Diệp Hoang, giết không tha. Phốc phốc phốc. Thanh âm truyền đến. Hơn bạn Thôi Gia Thiết Kỵ tạo thành chiến trận, vây hướng Diệp Hoang đi chậm rãi trở mở, căn bản không có phản ứng, liền bị bọn hắn một đao chặt thành hai đoạn Bắc Sơn quặng mộ lại có một cái Thôi Gia Thiết huyết quân đoàn. Lần này phiền toái. Đây là chính quy biên chế, chỉ có đạt tới linh tướng cảnh mới có thể gia nhập, mà lại nhận qua chiến trường tầy lễ. Bọn hắn tạo thành chiến trận, ngay cả linh thánh đều có thể chém. Cố Văn Yizi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu điệu đạo ta tin tưởng Diệp Hoang Kaka. "Tiểu Đào Hoa ôm một điều, không gì sánh được nghiêm túc nói a, vì sao?" "Tiểu Đào Hoa, ngươi cùng Diệp Hoang tựa hồ mới lần thứ 2 gặp mặt đi." Cố Văn Yizi hỏi trực giác cùng bản năng. "Trực giác nói cho ta biết, Tiểu Đào Hoa cùng Diệp Hoang Kaka kỳ thật cực kỳ lâu, cực kỳ lâu trước kia liền có biết." "Tiểu Đào Hoa tinh nhãn chưa từng rời đi Diệp Hoang bóng lưng, mở miệng nói ra trực giác. Cái này vẫn hoặc khó hiểu lộ vận. Một hồi gặp nguy hiểm, ta sẽ trước mang ngươi rời đi." Cố Văn Yizi càng tin tưởng hiện thực. Như Diệp Hoang không địch lại, nàng trước mang Tiểu Đào Hoa rời đi, sau đó lại trở về nghĩ biện pháp cứu Diệp Hoang Thế. Từ điện thú lại phát ra một trận tiếng kêu to đây là đang nói cho Cố Vạn Yiye, nơi này của nó sẽ không để cho các nàng bị thương tổn, thiếu đế chủ đã giao phó cho nó hỉ hỉ từ điện lợi hại nhất. Tiểu Đào Hoa hiện tại cùng tự điện thân quen, có thể nghe hiểu nó năm. Diệp Hoang, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây, nếu không, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Cầm đầu Thiết Huyết quân đoàn đại thống lĩnh quát lạnh nói. Phốc. Nhưng hắn nghe âm vừa rức, một thanh thiết kiếm đã gác ở cổ của hắn. Hắn vậy mà đều không biết Diệp Hoang là khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, căn bản không có người có thể thấy rõ. Tư, Cụ nát thiết kiếm vạch một cái, Thiết huyết quân đoàn đại thống lĩnh đầu bay xuống trên mặt đất giết, là lớn thống lĩnh báo thủ. Những mã thiết huyết chiến sĩ nhìn thấy nhà mình đại thống lĩnh bị giết, bọn hắn từng cái hai mắt đỏ bừng, phát cuồng thẳng hướng Diệp Hoang, hồn nhiên không sợ chết trợ chủ vi ngược. Nên giết. Diệp Hoang tay cầm cụ nát thiết kiếm, toàn thân linh lực phùng lên, quét ngang hướng về phía trước, kiếm khí tung hành. Diệp Hoang kiếm ý lăng lợi vô địch, không gì không phá. Chỗ lúc qua, thiết huyết chiến sĩ như là cỏ rác bình thường, bị từng mảnh nhỏ cắt đỗ. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Diệp Hoang một người một kiếm, tựa như từ địa ngục giết ra tới sắt thần nhanh, tổ chiến trận. Còn sót lại thiết huyết chiến sĩ tự biết tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ bị Diệp Hoang độ quang chiến trận, ngưng. Còn sót lại mấy ngàn thiết huyết chiến sĩ, lúc này một người ngay cả một người, tất cả lực lượng ngưng tụ tại phía trước nhất trên người một người. Trước nhất một người phảng phất đạt được mấy ngàn người lực lượng ra chỉ, lúc này bộ ra một đạo đao mang, chém về phía Diệp Hoang đao mang lớn như cánh cửa. Từ trên trời chém xuống, vây đại địa bị chém ra một đạo rộng mấy thước khe rãnh. Có thể tiếp lấy, một thanh rỉ sét phá kiếm sẽ qua. Trên thân kiếm, có một sợi hồng mang hiện lên, chém về phía phía trước. Hồng mang đầu tiên là đụng vào đao mang. Giang giắc đao mang phá toái, nổ tung, hóa thành đầy trời linh quang. Bá! Bá! Bá! Diệp Hoàng lại là huy động liên tục vài kiếm. Mấy ngàn tiếng huyết chiến sĩ toàn bộ bị kiếm khí chém giết. Có bị chém xuống đầu, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị kiếm khí vây thành màn võ. Thi thể đầy đất, một chỗ chặt đầu tàn chi, tựa như tu la địa ngục. Diệp Hoàng lại mắt cũng không chấp cái nào, tiếp tục hướng phía trước mục tiêu của hắn là Lao Tổ phò thượng. Ngăn lại hắn. Giờ khắc này, người thôi ra rốt cuộc hiểu rõ diệp hoang ý đồ, đối phương là muốn hủy đi lão tổ pho tượng. Thôi gia chúng cao thủ lại há có thể như ước nguyện của hắn. Một khi mộ dung lão tổ pho tượng bị hủy, không chỉ có bọn hắn đều được cho cùng, ngay cả thôi gia đều muốn bị liên lụy thả linh thú. Bắc Sơn quặng mỏ trưởng chủ thôi Vân Sinh rốt cục đã tìm đến, hét lớn một tiếng. Oeng! Một cái hầm mỏ đại môn mở ra. Từng đầu toàn thân hất lên kim loại cây gai nhọn khủng lồ cự thú xông ra tam nhãn sói bạc. Bản thân liền thân như sắc ngân bình thường tướng gián, lại thêm một thân mang theo cây gai nhọn khủng lồ áo giáp, đơn giản không có thiếu khuyết. Diệp hoang lần này sẽ thành tam nhãn sói bạc món ăn trong bụng. Tôi ra cao thủ mừng lớn nói, Diệp Hoang cầm trong tay cũ nát thiết kiếm, cực tốc phóng đi, thân ảnh lẫy cực kỳ thân pháp quỷ dị đang nhấp nháy. Ngươi chớp động một lần, liền có đầu Tam nhãn sói bạc bị chém giết. Trong tay cũ nát dị sét thiết kiếm, lúc này ẩn ẩn có hào quang màu đỏ sẫm lưu chuyển, càng phát yêu dị đứng lên kiếm trong tay hắn có gì đó quái lạ. Mặc dù dị sắt loang lổ, nhưng không gì không phá. Nhanh triệu hồi Tam nhãn sói bạc, tiếp tục như vậy nữa, liền bị đồ quang. Có người quên nói chẳng chủ Nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy bên người chẳng chủ bị sinh bổ hai nữa, thậm chí ngay cả hạ lệnh cơ hội cũng bị mất chẳng chủ thế, nhưng là một vị nhất giai linh thánh. Hắn đều không địch lại Diệp Hoang, vậy chúng ta? Những này thôi ra cường giả chỉ tới kịp sinh ra ý nghĩ như vậy, liền từng cái bị Diệp Hoang chém ra kiêu khí, sẽ rách thành mảnh vỡ xong. Nhanh đi xin mời bốn vị trưởng lão. Lá, Diệp Hoang hắn đằng đằng sát khí rít tới lão tổ phò thượng trước. Thôi ra tử đệ hoàng sợ hét lớn Diệp Hoang, làm cản. Lão tổ phò thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Tới gần 100m người, chết. Ngay tại Diệp Hoang chỗ xung yếu đến mộ dung lão tổ cư hình phò thượng lúc trước, Bốn bóng người bay ra, ngăn ở Diệp Hoang trước mặt. Chương 12. Diệp Hoang một kiếm chém ba đầu. Chương 12 Diệp Hoang một kiếm chém ba đầu. Bốn bóng người tản ra không gì sánh được đáng sợ Thánh đạo khí tức đây là bốn tên linh thánh. Lại đạt đến tứ giai, là Bắc Sơn quặng mỏ tứ đại người tọa trấn. Lúc này phía sau bọn họ hiện hiện một đạo thánh cấp linh vòng, nhìn thần thánh lại tràn ngập lực trấn nhiếp tứ đại người tọa trấn đồng thời hiện thân. Diệp Hoang lấy một trận chỉ bốn, có thể được sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi này. Diệp Hoang cùng bốn vị tứ giai linh thánh cảnh người tọa trấn, thành vạn chúng chú mục đối tượng đây chính là tu ra linh vòng người tọa trấn. Diễm mang một người, không chịu nổi một kích. Tôi ra đệ tử ngạo nghễ cười lạnh, ngôn ngữ giữa thần sắc, tràn ngập tự tin. Linh tu chi đạo có 3 đồ khảm. Một đạo so một đạo khó đột phá, một đạo so một đạo khó như lên trời đạo thứ nhất khảm chính là tứ giai linh thánh cảnh. Chỉ có đột phá tam giai linh thánh cảnh, đạt tới tứ giai linh thánh cảnh, mới có thể ngưng ra đạo thứ nhất thánh cấp linh vòng đạo này, thánh cấp linh vòng có thể đánh ra một đạo bản mệnh thần thông, một kích liền có thể miểu sát trăm tên tam giai linh thánh, càng có thể nhiều có được trăm năm tuổi thọ. Cái này đạo thứ nhất khảm cần cảm ngộ thiên đạo, ngưng thiên đạo hóa vòng, bởi vậy kẹp lại vô số linh tu giả. Lĩnh đại có vô số linh thánh chỉ có thể dừng bước tại Tam giai linh thánh cảnh. Đạo thứ hai khảm là linh tổ cảnh. Có thể bước vào tứ giai linh thánh cảnh, thêm gia trăm năm thảo nguyên, cuối cùng tất nhiên có thể đạt tới Cựu giai linh thánh. Nhưng nếu muốn từ Cựu giai linh thánh bước vào linh tổ cảnh, so đột phá tứ giai linh thánh cảnh khó gấp trăm lần 1000 tên Cựu giai linh thánh, chưa chắc có một tên có thể thành công đột phá, bước vào linh tổ cảnh đạo thứ ba khảm, là Cựu giai linh tổ cảnh đây là một cái tranh linh đế chính quả bậc cửa cùng tư cách. Toàn bộ linh giới có thể có được tranh linh đế chính quả, không siêu 20 người. Trước mắt bốn vị tứ giai linh thánh đỉnh đầu một đạo thánh cấp linh vòng, uy nghiêm có lượng, đã có thể tản mát ra một sợi thiên đạo uy áp, đối với đám người tạo thành lớn lao chấn nhiếp. Bốn phía chúng linh nhìn bốn vị tứ giai linh thánh ánh mắt, giống như phàm nhân nhìn lên thần linh. Cái này cũng khó trách đám người cảm thấy Diệp Hoang không có phần tháng rồi, không tại một cái cấp độ a, một kẻ phàm nhân còn muốn thí thần. Diệp Hoang quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bốn tên tứ giai linh thánh đi tới, thánh cấp linh vòng tản mát ra nhàn nhạt quang mang, hướng Diệp Hoang bao phủ mà đến thánh hoàn thiên đạo. Ép. Bốn tên tọa trấn linh thánh hét lớn một tiếng. Bốn cỗ kinh khủng thiên đạo uy áp xen lẫn thành lưới, đắp lên trên cùng nhẹ nhàng đè xuống. Phụp phụp phụp. Bốn phía tợ mọ cùng người nhà tôi ra, căn bản là không có cách tiếp nhận, nhao nhao quỳ xuống, linh lực trong cơ thể tức thì bị áp chế, chiến lực 10 không còn một. Mà những này vẫn chỉ là thiên đạo dư uy, mọi người và người nhà tôi ra đều không phải là bị nhắm vào đối tượng. Bị nhắm vào, từ đầu đến cuối, chỉ có Diệp Hoang một người Diệp Hoang một người đồng thời bị bốn đạo thánh hoàn thiên đạo nhắm vào, cần thiết tiếp nhận thiên đạo uy áp không thể tưởng tượng. 10 thành chiến lực, có thể giữ nhất thành đô không tệ. Cái này còn thế nào chiến? Cố Van Yi ngồi tại tử điện thú bên trên, vẻ mặt buồn tiều điệu đã bốn Diệp Hoang, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Thật sự là không biết lượng sức. Tại chúng ta bốn đạo thánh hoàn thiên đạo bên dưới, ngươi bây giờ ngay cả một con kiến cũng không bằng." Nghiền chết hắn. Bốn tên tọa trấn linh thánh đẳng đẳng sát khí. Lúc này lấy thần linh diện phàm nhân tư thái, thẳng hướng Diệp Hoang. Diệp Hoang một mực trầm mặc. Hắn thấy, cùng người sắp chết nói nhiều một câu, đều là lãng phí thời gian. Thế là, tay cầm cũ nát thiết kiếm, một kiếm vung ra vùng vây dày chết thôi. Nhìn thấy Diệp Hoang thế mà còn muốn phản kháng, một vị tọa trấn linh thánh không khỏi một trận chà phúng. Phốc. Nhưng hắn thanh âm vừa dứt, Diệp Hoang đã cùng hắn thác thân mà qua. Tên này tọa trấn linh thánh cổ tại tư tư mà bước lên lấy máu, đầu của hắn đã không cánh mà bay. Phanh! Diệp Hoang tiện tay hất lên, liền đem một cái đầu ném tới mặt khác 3 tên tọa trấn linh thánh trước mặt. Nguyên Lai, like, đầu của hắn bị Diệp Hoang chém. Như thế nào? Chúng ta Thánh Hoàn Thiên Đạo uy áp, sao có thể có thể đối với hắn vô dụng? Còn sót lại 3 tên tọa trấn linh thánh khó có thể tin tiêu lên. Phốc! Thanh âm vừa dứt, 3 cái đầu gần như đồng thời bay lên. Diệp Hoang một kiếm chém 3 đầu. Thân hồn của ta tại Tôn Tiên đỉnh một tầng không gian trong lôi trì, thủ thiên kiếp lôi đỉnh rèn luyện 16 năm, thân hồn sơ bộ viên mãn, chỉ là mấy sợi thiên đạo giản uy. Còn muốn chấn nhứt ta? Buồn cười. Diệp Hàng lắc đầu. Trước mắt hắn mạnh nhất, không phải nhục thân, cũng không phải linh tu, mà là thần hồn. Dù cho đối mặt linh tổ, thần hồn của hắn cũng sẽ không phải chịu một tia ảnh hưởng. Thắng. Diệp Hàng, vậy mà đồ bốn vị thánh hoàn linh thánh. Hắn bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, như thế nào có được như vậy biến thái thực lực? Còn sót lại người nhà tôi ra, lúc này dọa đến run lẩy bẩy, hai chân như nhũ ra. Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến thôi ra bốn vị tọa trấn linh thánh sẽ thua người nhà tôi ra, một tên cũng không để lại. Diệp Hàng cũng không có bởi vì chém bốn vị tọa trấn linh thánh mà dừng tay. Thuận niệm khóa chặt còn sót lại người nhà tôi ra, trong tay cũ nát thiết kiếm tiếp tục vung chém. Phốc phốc phốc. Thiết kiếm vũ động, kiếm khí tung hoành. Bắc Sơn quặng mỏ còn sót lại thôi ra đệ tử trong khoảnh khắc mất mạng. Sau đó, Diệp Hoang đối với Mộ Dung lão tổ còn chưa hoàn thành phò tượng một kiếm chém ra. Rang rắc. Ầm ầm. Thanh âm truyền đến. Mộ Dung lão tổ phò tượng khủng lô đầu bị chém xuống đến đem đại địa ném ra một cái thật sâu hố to Mộ Dung lão tổ, ta sẽ đem thế lực của ngươi từng nhà gạt bỏ, đem ngươi tộc nhân từng cái giết chết. Hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Hoang nhẹ nhàng nói nhỏ. Lúc này toàn trường tợ mộ tất cả đều quỳ xuống đang nhìn một mảnh bãi kiến thiếu đế chủ, Thợ mỏ hiện tại vô cùng kích động. Thiếu đế chủ trẻ tuổi như vậy liền cường đại như vậy, tương lai tiềm năng không thể đo lường. Hoàn toàn có tư cách tranh đoạt đời kế tiếp linh đế chính quả. Lịch đại linh đế, duy diệp Hạo Thiên linh đế chân chính vì bọn họ tầng dưới chốt con dân suy nghĩ, cho nên, bọn hắn đồng dạng tín nhiệm vị này tuổi trẻ thiếu đế chủ đứng lên đi. Gặp ta không cần quy lại. Ngược lại hôm nay ta chém hết Bắc Sơn quặng mộ thôi ra cao thủ, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ tính mệnh khó đảm bảo. Hiện tại chư vị đều là tự do thân, có thể rời đi, về nhà mình đi thôi. Diệp Hoàng đối với chúng tợ mọ đạo cần tuân thiếu đế chủ chi mệnh. Chúng ta lập tức về nhà, nhưng cũng hy vọng thiếu đế chủ năng bảo trọng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Một vị tợ mọ già cung kính nói ra. Sau đó chúng tợ mọ đều rời đi Bắc Sơn quần mọ, riêng phần mình trở về nhà của mình. Bọn hắn cũng không phải là không muốn lưu lại trợ Diệp Hoàng, nhưng bọn hắn lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành vương nữu, liên quan tới điểm ấy, một đám tợ mọ đều có tự mình hiểu lấy. Lúc này, từ điện thú chở Cố Văn Y y cùng Tiểu Đào Hoa tới ta cha mẹ tại tòa kia trong động mộ. Tiểu Đào Hoa chỉ đúng mộ dung pho tượng cái khác một cái hầm mộ đó là một chỗ cấm địa. Phàm là đi vào người, đều không có nhìn thấy tới qua, nghe nói có ẩn nút linh hung. Thiếu đế chủ yếu đi vào, cần thận trọng. Tiên kia tợ mọ giả lúc gần đi, lại nhắc nhở đầy miệng ta cha mẹ còn sống. Đầu kia linh hung là chỉ bệnh nặng nẻo, nó thụ thương, cần ném ăn linh thạch chữa thương. Tiểu Đào Hoa vậy mà như tận mắt nhìn thấy giống như nói ra. Diệp Hoang ngược lại không kỳ quái, hắn đã sớm biết Tiểu Đào Hoa không đốn dạn, trên người có chút đặc tu năng lực, cũng đương nhiên không sao, ta mang ngươi đi vào. Diệp Hoang mang Tiểu Đào Hoa vào động. Cố Văn Ilya lúc đầu cũng ý tiến, lại gặp Thanh Thành học cung người. Thế là liền ở lại bên ngoài Thanh Thành Học cung viện trưởng chiến tử, học cung cũng giao tại một bó đuốc. Sán Áo, sau đó ngươi có tính toán gì? Muốn hay không cùng chúng ta rời đi? Một nhóm Thanh Thành Học cung người, hỏi Cố Văn Y Liễu đạo rời đi. "Không, ta muốn lưu lại, đi theo thiếu đế chủ." Cố Văn Y Liễu suy tư một chút, nghiêm túc nói Sán Y Liễu "sư tỷ, ngươi đi rồi." Sán Áo, "ngươi chẳng lẽ không biết mộ dung gia, thôi ra sự đáng sợ của bọn họ sao? Tiếp tục lưu lại Bắc Sơn quần mộ, tuyệt đối chết không có chỗ trốn a." Sán Áo, "nghe lão sư, hiện tại liền theo ta đi." Thanh Thành Học cung người, đầu tiên là giật nảy mình, Sau đó cũng bắt đầu thuyết phục nàng. Tình huống hiện tại bọn hắn đều hiểu. Tuy nói Diệp Hoang biểu hiện ra vô cùng kinh ngửi thực lực cùng tiềm lực, nhưng Diệp Hoang chỉ có một người, nếu có thất giai linh thánh đánh tới, Diệp Hoang cũng thay kiếp khó thoát các vị không cần quên nữa. Thế đạo này đi nơi nào, lại sẽ thật trải qua tốt. Chỉ có thiếu đế chủ vô địch khắp thiên hạ, thành tựu linh đế chính quả, chúng ta mới có ngày tốt lành. Tốt, là đi hay ở, đều là tự nguyện, chư vị chớ có lại nói. Cố Văn Y nhìn thân sắc vô cùng kiên định địa lão ai, đáng tiếc. Thanh Thành học cùng người, đều hít một tiếng, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu Toàn bộ lớn như vậy, Bắc Sơn Quặng Mỏ cũng chỉ còn lại có Cố Văn Yy cùng từ điện thú lẻ loi chơi trọi canh giữ ở cửa hang. Hầm mỏ chốc sâu. Diệp Hoàng chỉ về đẳng trước đầu kia nằm ở đó nuốt ăn linh thạch cự hổ màu trắng, hỏi Tiểu Đào Hoa, đây chính là ngươi nói đầu kia con nhỏ bệnh. Chương 13. Tiểu Đào Hoa thể nội phong ấn một nữ nhân. Chương 13 Tiểu Đào Hoa thể nội phong ấn một nữ nhân. Hầm mỏ chốc sâu. Một nhóm tạm mỏ, ngay tại đào lấy linh thạch, sau đó có một bộ phận thợ mỏ phụ trách đem linh thạch ném ăn cho cự hổ màu trắng cha, mẹ. Tiểu Đào Hoa rốt cuộc tìm được cha mẹ của mình, chạy tới. Lúc này Tiểu Đào Hoa phụ mẫu bạn tại nệm ăn cự hổ màu trắng, nhìn thấy Tiểu Đào Hoa, một trận kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại biến thành hoảng sợ Tiểu Đào Hoa, đừng tới đây. Tiểu Đào Hoa phụ mẫu ngăn lại, hiển nhiên là sợ chọc giận đại bạch hổ, sau đó đối với Tiểu Đào Hoa bất lợi không sao. Ta đi cùng nó tâm sự. Diệp Hoang cũng rất bình tĩnh, một bước phóng ra, liền đến đến đại bạch hổ trước mặt đại bạch hổ thậm chí ngay cả động đều chẳng muốn động, chỉ là đối với Diệp Hoang liếc mắt, tiếp tục gan bệnh nặng nề, cho ngươi hai lựa chọn. Một, trở thành tiểu nữ hải kia tọa kỵ thú vật. Hai, ta hiện tại liền trấn sát ngươi, để cho ngươi trở thành trên thân định một đạo phụ văn. Ta người này tốt, từ trước đến nay lấy đức phục người, liền cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc đi." Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Thôn Thiên đỉnh lúc này phù văn lấp loé, tại đại bạch hổ trên đỉnh đầu chìm nổi. Chỉ cần nó nói lựa chọn hai, cái kia thôn Thiên đỉnh liền sẽ không chút do dự trấn áp xuống dưới đối với đầu này đại bạch hổ lai lịch, Diệp Hoang ngược lại là có thể nhìn ra một hai. Chắc là thôi ra thuần dưỡng linh hung, chỉ là thụ thương, cần thông qua ăn linh thạch đến chữa thương đại bạch hổ huyết mạch bất phàm, đã mấy lần truy biến, trên người cổ tổ huyết mạch càng phát ra nồng đậm. Nếu là dưới trạng thái đỉnh phong, hẳn là có được lục giai linh thánh thực lực trên người của ta có giang ngược. Đó là tôi gian nô thú ấn, ta không phải tự do thân. Như có thể tự do, tâm ta cam tình nguyện làm thú cưỡi. Đại Bạch Hổ cũng là thoải mái, lúc này miệng nói tiếng người đạo. Lại dưới loại tình huống này, còn không ảnh hưởng nó ăn. Bất quá, thân thể của nó có chút phát run, cho thấy cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy cùng chân định. Trước kia hấp đỉnh, để nó thừa nhận tùy thời sự uy hiếp của cái chết đơn giản. Nuốt. Diệp Hoang thôi động thôn tiên đỉnh. Thôn tiên đỉnh phóng xuất ra một cỗ thôn tiên chi lực. Sau một khắc, một đạo thanh sắc phù văn từ Đại Bạch Hổ trên thân bị rút ra, lại bị Nuốt Tiên Đỉnh thôn vệ cái này giống. Ta tự do Đại Bạch Hổ đứng lên, kích động phát ra hô khiếu, làm cho cả hầm ngỏ giống như giống như thiên băng địa liệt. Một đám thợ mỏ đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Diệp Hoang lách mình ở giữa, đem mấy khối đánh rơi xuống cự thạch đánh nát, cứu mấy tên thợ mỏ tự do. Người suy nghĩ nhiều, ta giúp ngươi giải trừ thời gian nô thu ấn, tự nhiên muốn gieo xuống ta ấn phù. Phù ấn này sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng, duy nhất ảnh hưởng chính là nàng như thụ thương, ngươi đem tiếp nhận gấp trăm lần đau sót. Diệp Hoang đang khi nói chuyện, một đạo ấn phù cưỡng ép khắc sâu vào đại bạch hổ trong thần thức đại bạch hổ gầm thét, muốn ngăn cản. Lại đột nhiên phát hiện thân hồn của mình ở đây người thần hồn trước mặt tựa như một con rối dế, phản kháng, xe ý thức nộ diệt mà chết. Thế là nó từ bỏ, tùy ân phù khắc xuống với mình trong thần thức vậy nếu như nàng bỏ mình đâu. Đại Bạch có chút không cam lòng hỏi vậy ngươi sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Diệp Hoang thản nhiên nói đầu này, Đại Bạch hổ nhìn từ bề ngoài lờ điếng, người vật vô hại dạng. Nhưng chết tại nó trên tay sinh linh chỉ sợ vô số kể, nó kinh khủng rét tróc bản tính, chỉ là bị che giấu đứng lên thôi. Bực này hồn linh, chỉ có ân phù mới là tốt nhất khống chế thủ đoạn. Nếu như tin tưởng kia cái gọi là tín nhiệm, cái kia chỉ sợ cái gì thời điểm chết cũng không biết trong mắt vừa mới hiện lên một tia hung tàn giết chóc bạn tính đại bạch hổ, nghe được Diệp Hoang lời nói sau, trong nháy mắt Thu Liễm yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Vô luận gặp được nguy hiểm gì, coi như muốn chết, ta tất nhiên cũng sẽ chết tại tiểu chủ nhân trước mặt. Đại bạch hổ tư thái chuyển biến rất nhanh. Lúc này thân thể thu nhỏ, biến thành một cái đại bạch miêu, nhảy đến tiểu Đào Hoa trước mặt, đi linh nọn nàng hi hi, thật đáng yêu miêu miêu, về sau ngươi liền gọi rõ ràng a. Tiểu Đào Hoa tuyệt không sợ hãi, tay nhỏ vước ve một chút đại bạch miêu đầu ông. Nhưng lại tại lúc này, thân mổ chỗ sâu nhất, vậy mà bộ phát ra báo tắc linh lực đáng sợ hấp lực xoắn tới là lòng đất linh lực triều tịch. Đại Bạch miêu kêu một tiếng. Tiểu Đào Hoa lúc này trên thân lại đột nhiên tản mát ra thần dị chi quang, lại cùng cái kia linh lực triều tịch của mình, sau đó liền bị hút tới Đại Bạch, người dẫn bọn hắn ra ngoài. Diệp Hoàng nói đi, phóng tới lòng đất linh lực triều tịch Đại Bạch làm linh hung, càng thêm biết Diệp Hoàng đáng sợ, cho nên nó lập tức cuốn lên nơi này tất cả trợ mỏ, xông ra hầm mỏ. Diệp Hoàng thì không nhanh không chậm đi theo Tiểu Đào Hoa cách đó không xa. Hiện tại Tiểu Đào Hoa không có bị thương tổn, hắn ngược lại không vội vã xuất thủ. Ngược lại là, lòng đất linh lực trong triều tịch, không gì sánh được tinh thuần linh lực khổng lồ. Không ngừng mà tràn vào tiểu đào hoa thân thể nhỏ nhỏ bên trong đây là thể chất gì? Tiểu đào hoa quả nhiên rất là thủ. Diệp Hoang nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này, hắn đã lấy ra thôn tiên đỉnh. Một khi tiểu đào hoa gặp nguy hiểm, hắn trước tiên dùng thôn tiên nắp đỉnh ở, đưa nàng bảo vệ. Thôn tiên đỉnh lúc này cũng đang rung động, muốn thôn phệ nơi này linh lực không độ. Ta ngược lại muốn xem xem tiểu đào hoa lần thứ nhất dẫn phát huyết mạch thức tỉnh, có thể hút bao nhiêu linh lực. Long đất này linh lực triều tịch, mới là Bắc Sơn quặng mỏ nội tình chân chính chỗ, bằng không căn bản là không có cách ở phía trên sinh ra nhiều như vậy linh quáng. Diệp Hoang làm yên lòng thôn tiên đỉnh cảm xúc. Tiểu Đào Hoa không đưa dạn, là tại Diệp Hoang 13 tuổi lần thứ nhất gặp nhóc lúc, Trực Giác liền nói cho hắn. Thời khắc này Tiểu Đào Hoa, thể nội tựa như là có một cái lỗ đen xoắn xoáy bình thường, vô tận linh lực như là giang hà nhập hải giống như tràn vào nhìn không ra. Hoàn toàn nhìn không ra. Diệp Hoang nhìn xem Tiểu Đào Hoa, nhưng không có đầu mối gì, bởi vì Tiểu Đào Hoa tu vi khí tức cũng không có biến hóa gì. Cái kia chỉ có thử một chút biện pháp này. Thuôn Thiên Đỉnh, Hóa Tam mắt thứ ba, trợn. Diệp Hoang nói nhỏ. Thuôn Thiên Đỉnh nhanh chóng chuyển xoay đứng lên, sau đó chui vào Diệp Hoang mi tâm ông. Chưa không giun lên. Thu Thiên đỉnh hóa thành Diệp Hoang mắt thứ 3. Chỉ gặp một chiếc mắt nằm dọc tại Diệp Hoang chỗ Mi Tâm, chớp dái mắt mờ đàng đánh mờ trong đáy mắt, có kim quang bắn ra, xuyên thấu Hắc ám, nhìn về phía Tiểu Đào Hoa vùng đan điền. Dẫn đầu nhìn thấy chính là một mảnh hư vô Hắc ám. Nhưng có vô tận linh lực, chính hướng hư vô Hắc ám ở trung tâm hội tụ Tiểu Đào Hoa đan điền, đúng là một mảnh hư vô Hắc ám. Vậy những thứ này linh lực điểm cuối cùng ở nơi nào? Diệp Hoang có chút giật mình, sau đó tiếp tục thôi động mắt thứ 3, xuyên thấu Hắc ám vô tận, rốt cục thấy được hư vô Hắc ám ở trung tâm. Là một tòa tế đàn. Muôn nguồn quan tài thủy tinh, lảng lảng bày ra ở phía trên. Nhưng Diệp Hoang thấy không rõ trong thủy tinh quan cảnh tượng, giống bị một tầng thần bí mê vụ trói chặt. Tiểu Đào Hoa hấp thu tới tất cả linh lực, đều tại hướng nước bọt kia quan tại thủy tinh hội tụm mà đi mờ. Diệp Hoang không muốn cứ thế từ bỏ, tại lui ra ngoài thời khắc đó liều mạng một thanh, toàn lực để lộ mê vụ một góc. Whoeng! Thuôn Thiên đỉnh lực lượng bị Diệp Hoang thôi động đến cực hạn. Sau đó mê vụ bị xé mở một góc. Diệp Hoang rốt cục liếc qua quan tại thủy tinh. Sau đó thân thể của hắn chấn động, liền rời khỏi mắt thứ ba trạng thái. Lúc này khí tức của hắn có chút bị bại. Giữa mi tâm thậm chí xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, có huyết thủy tuôn ra. Diệp Hoang không thèm để ý chút nào, mà là vẫn như cũ đắm chìm tại vừa mới trong dung động tiểu đào hoa thế nội, vậy mà phong ấn một nữ nhân. Nữ nhân này, cùng tiểu đào hoa là quan hệ như thế nào? Diệp Hoang lúc này thần sắc có chút ngưng trọng lên. Chương 14, thôi ra giết tới, Diệp Hoang chết chắc. Chương 14 thôi ra giết tới, Diệp Hoang chết chắc. Thanh Sơn thành, thôi ra đại sảnh. Gia chủ thôi hạo sắc mặt cực độ khó coi, trong mắt càng là đằng đằng sát khí con ta chết. Bắc Sơn quặng mộ không có. Mộ dung lão tổ pho tượng đầu bị chặt bên dưới, tất cả thôi gia tử đệ bỏ mình. Các ngươi nói cho ta biết, đây là Diệp Hoàng Súc Sinh này một người làm?" Tôi hạ ánh mắt đảo qua toàn trường, giận dữ hét. "Dưới đáy, đều là thôi gia đại cao thủ, không có đạt tới tứ giai linh thánh cảnh, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này. Bất quá, nơi này mạnh nhất cũng là gia chủ thôi hạo, bắt giai linh thánh cảnh, mà căn mạnh, hiển nhiên cũng khinh thường bước vào nơi này Diệp Hoàng lần này, giả vờ ngây ngốc 16 năm, tâm cơ chìm sâu như biển, dù là không tá trợ trấn linh cấm, hắn hiện tại cũng có thể có được ngũ giai linh thánh cảnh tự lực. Theo tin tức đáng tin, hết thảy là bởi vì trong tay hắn có một thanh quỷ dị cũ nát thiết kiếm, cùng một ngụm thần bí hắc đỉnh Diệp Am trên thân tất có cái người bí mật, nếu có được đến bí mật của hắn, chúng ta thôi gia có lẽ cũng có thể tạo nên Mịch Thiên kỳ tài. Có khả năng hay không? Đây là linh đế lưu cho hắn át chủ bài. Ta đề nghị, lập tức phát binh 100000, xuất động năm, lục giai linh thánh trăm tên, lấy lại trưởng lão cầm đầu, cầm xuống Diệp Hoàng. Gia chủ chỉ cần tọa trấn trong nhà, nghe chúng ta tin tức tốt liền có thể. Thôi gia một đám trưởng lão đại cao thủ, lúc này nhao nhao nghị luận, cuối cùng đều nhất trí tôn sùng thôi gia đại trưởng lão xuất thủ. Tôi hạ ánh mắt rơi vào một vị thân mang áo bào cho lão giả tóc trắng trên thân. Người này thân hình cao lớn, trên thân tràn ra kinh người uy áp đáng sợ. Hắn chính là tôi gia đại trưởng lão tối hùng, lục giai linh thánh đỉnh phong cảnh. Đặt tới tứ giai linh thánh sau, cảnh giới sẽ tiếp tục chiết nhỏ. Mỗi một giai, có thể phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, viên mãn, định phong ngũ cảnh. Tôi gia đại trưởng lão khoảng cách thất giai linh thánh sơ cấp cảnh, chỉ là một tia chi cách, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào đại trưởng lão. Ý của ngươi như nào? Đối với đại trưởng lão, tôi hạ hay là rất tôn kính hỏi cận tuân gia chủ chi lệnh. Đại trưởng lão hiển nhiên không phải người nói nhiều, trực tiếp đáp tốt, có đại trưởng lão xuất thủ, Diệp Hằng tiểu xuất sinh kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôi hạo triệt để yên tâm lại. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy, đại trưởng lao xuất thủ, nhất định là vạn vô nhất thất. Thế là, tôi hạo ra lệnh một tiếng, Thanh Sơn thành thôi ra máy này khủng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Vô số thôi ra cường giả tập kết, 100. Không không không thôi ra tự sĩ tập kết, do đại trưởng lao dẫn đội, trùng trùng điệp điệp xuất phát Bắc Sơn quặng mỏ. Trong chớp mắt, Bắc Sơn quặng mỏ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tự nhiên, Diệp Hoang Diệt thôi ra thiếu chủ, chém thôi ra tứ giai linh thánh, hủy mộ dung lão tổ pho tượng tin tức đã sớm truyền ra, bọn hắn đều kinh hãi tại cái này ngu dại 16 năm thiếu đế chủ, đứng là hung hăng như vậy nhân vật. Trong lúc đó, có Mạnh, Triệu, Lý Tam gia phái người đến đây, hỏi phải chăng cần trợ giúp. Thậm chí mộ dung gia cũng phái tới sứ giả. Nhưng tôi hạo cử tuyệt, cho thấy việc này, tôi gia tộc có thể ứng đối năm. Bắc Sơn quận mộ, hầm mộ chỗ xấu nhất. Diệp Hoang nhìn xem Tiểu Đào Hoa, mặt lộ ngưng trọng. Nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào can thiệp. Lại nữ nhân này đối với Tiểu Đào Hoa tới nói, tạm thời hẳn là có lợi mà vô hại. Chí ít tại Tiểu Đào Hoa gặp được chân chính nguy cơ sinh tử lúc, rất có thể sẽ thức tỉnh. Lúc này, Tiểu Đào Hoa thân thể cũng đang tiến hành kinh người cải tạo không ngừng có bộ phận linh lực tràn vào trong huyết mạch của nàng đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là bị Quan Tài Thủy Tinh nữ tử hấp thu không sai biệt lắm đến từ hạ. Xem ra, trong Quan Tài Thủy Tinh nữ tử cũng không phải là muốn hấp thu bao nhiêu liền có thể hấp thu bao nhiêu, cũng phải nhìn Tiểu Đào Hoa có thể hay không chịu được lấy. Diệp Hoang quan sát sau đạt được kết luận như vậy. Sau đó hắn đem Tiểu Đào Hoa từ lòng đất linh lực trong triều tịch lôi ra đến Diệp Hoang Ca Ca, chuyện gì xảy ra? Tiểu Đào Hoa từ trạng thái ngủ say bên trong tỉnh lại không có việc gì, "Tiểu Đào Hoa, ngươi là ở chỗ này chờ ta." Diệp Hoang ôn nhu nói. Lòng đất linh lực triều tịch còn phi thường cường lỗ. Vừa mới tiểu đào hoa chỉ là hấp thu 1 phần 10, còn sót lại, Diệp Hoang tự nhiên không có khả năng lãng phí. Hắn bước vào lòng đất linh lực trong chiều tịch, ôm áp thôn thiên đỉnh, vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết. Sau một khắc, vô tận linh lực như là trăm sông đổ về một biển bình thường, chảy qua đỉnh tràn vào Diệp Hoang thể nội tứ giai linh tôn, ngũ giai linh tôn, lục giai linh tôn. Diệp Hoang linh tu cảnh giới tại lấy một loại vô cùng kinh người tốc độ tại tăng lên. Nơi lòng đất này linh lực chiều tịch linh lực thực sự quá to lớn. Bất quá, một khi hấp thu xong, mảnh này Bắc Sơn quận mỏ, từ đây liền xem như phế đi. Hầm mộ bên ngoài, Cố Vạn Yiye Tử Diên thú, Đại Bạch, Tiểu Đào Hoa phụ mẫu đều đang đợi. Còn lại trợ mổ thì đều rời đi. Tiểu Đào Hoa mẫu thân lúc này một mặt vẻ lo lắng a gì? Tiểu Đào Hoa có thiếu đế chủ tại, không có việc gì. Cố Văn Nghi quên thiếu đế chủ có cha nó phong thái. Ngươi chớ có quá lo lắng. Tiểu Đào Hoa phụ thân liền trấn an rất nhiều, anủi vợ hắn Bắc Sơn Quảng Ngọ bị diệt, thôi gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã xuất động, thẳng hướng nơi này đến. Đợi ta dùng của ta bản mệnh pháp khí đến xem. Đại Bạch miêu mở miệng nói ở chỗ này chờ thực sự nhàm chán. Thế là nó há mồm phun ra một mặt phong cách cổ xưa tầm ngư ông. Tấm gương nở rộ ánh sáng hoang, đem một vài bức hình ảnh, chiếu rọi trong hư không đây là Càn Khôn Sơn Hà cảnh, có thể nhìn trong vòng trăm dặm hình ảnh. Đại Bạch Miêu giải thích nói, Cố Văn Y nghiêng đầu nhìn lại, tùy theo sắc mặt đại biến đứng lên bọn hắn giật tới, tốc độ làm sao cái này nhanh? Thì ra là thế, bọn hắn căn bản không đường vòng, thẳng tắp chạy tới. Cố Văn Y kinh sợ kêu lên, nàng có thể nhìn thấy, thôn gia quân lực qua, từng tòa thành trấn cùng thôn trang, bị đạp thành đất bằng, toàn bộ sinh linh, hóa thành thê nát. Người nhà thôn gia vì thời gian đang gấp, trực tiếp hy sinh thành sơn thành cùng Bắc Sơn Quảng Mỏ thẳng tắp khoảng cách ở giữa thành trấn cùng thôn xóm, toàn bộ san bằng, bằng tốc độ nhanh nhất, vọt tới Bắc Sơn Quảng Mỏ xong. Bọn hắn tới quá nhanh. Chúng ta có vẻ như ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bắc Sơn Quảng Mỏ đã bị phong kín, không đường tối lui. Đại Bạch Miêu kêu lên dẫn đầu người, "Là thôi ra đại trưởng lão, còn có ngàn tên thôi ra linh thánh, 100000 thôi ra tử sĩ. Là giết thiếu đế chủ, thôi ra thật đúng là nhục lòng." Cố Van Iria cũng là đau thương cười một tiếng. Trận chiến này, không ai có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng nàng không hối hận. Cùng lắm thì, từ chiến đến cùng năm. Bắc Sơn quặng mỏ sự tình đã sớm truyền ra. Vừa mới rời đi Bắc Sơn quặng mỏ học cung đệ tử, lúc này đều rất may mắn. Nếu là giống Cố Van Ilya dạng này lưu lại, chết chắc giương hoàng. Song, chỉ tiếc Cố Van Ilya. Một tên học cung đệ tử nói có gì có thể tiếc, chúng ta đã khuyên nàng rời đi, là nàng khăng khăng lưu lại, còn cùng chúng ta giảng một trận đại đạo lý, giáo dục chúng ta, ha ha, hiện tại tình cảnh như vậy, nàng cũng là gieo gió gặt bão. Cầm đầu học cung sư tỷ cách tháng lạnh lùng nói. Còn lại học cung đệ tử nghe xong, cũng chỉ là lắc đầu, đổ không ai lại đồng tình Cố Van Ilya, cho rằng nàng đúng là gieo gió gặt bão. Theo tin tức truyền ra, vô số linh tu hội tụ Bắc Sơn quảng mộ bên ngoài, chờ lấy xem náo nhiệt thôi ra quả nhiên như truyền ngôn như vậy cường thịnh. Đế Mạch Sơn, từ linh đế mang đi tất cả linh thánh cùng linh tổ tiến vượt ngoại chiến trường, bại vong ở bên ngoài sau, đế mạch sơn đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Thiếu đế chủ Diêm Hoàng, hiện tại một người cô đơn, chết chắc. Đám người nghị luận ầm ĩ tại vô số ánh mắt bên dưới, thôi ra đại trưởng lão mang theo 100. Không không không thôi ra tự sĩ, ngàn tên linh thánh, từng từng vây quanh Bắc Sơn quảng mộ Diêm Hoàng, đi ra nhận lấy cái chết. Đại trưởng lão thôi hùng uy nghiêm mà miệng, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Chương 15 Súc sinh quá ít, không đủ giết ta. Chương 15 súc sinh quá ít, không đủ giết ta 100. Không không không thôi ra tự sĩ, ngàn tên linh thánh đen ngịt một mảnh, để cho người ta ngạt thở, cơ hồ hít thở không thông diệp mang đầu. Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Thôi ra nhị trưởng lão đứng tại đại trưởng lão bên người, lạnh lẽo nhìn lấy Cố Văn Yị và mấy người dám muốn tổn thương thiếu đế chủ, trước từ ta trên thi thể bước qua đi. Cố Văn Yị thân thể có chút hơi run, nội tâm của nàng hiển nhiên là sợ hãi, nhưng nàng vẫn như cũ kiên định đứng ở nơi đó, cùng 100. Không không không thôi ra tự sĩ, ngàn tên linh thánh rằng có thiếu đế chủ. Linh đế vẫn là Hàn Điêu Đế chủ xưa hô sớm thành quá khứ. Thức. Các ngươi như vậy giữ gìn với hắn, xem ra quan hệ thân mật, ta cũng không tin, một hồi từng cái đem bọn ngươi ngờ sát, Diệp Hoàng sẽ không xuất hiện. Như hắn không xuất hiện, cũng đủ có thể nói, người này căn bản không đáng đi theo. Tôi gia Tam trưởng lão giết người chu tâm điệu đạo. Lúc này, vô số người cũng tại quan sát nhìn thấy tôi ra bực này đội cẩm, ta là Diệp Hoàng, cũng sẽ không hiện thân chịu chết. Diệp Hoàng nhượng đi ra, hẳn phải chết. Hắn cũng căn bản không có can đảm này. Ngắm nhìn người, lắc đầu, nghị luận ầm ĩ tôi gia đại trưởng lão lúc này cũng tại quan sát biểu hiện của mọi người. Hắn đối với cái này hiệu quả rất hài lòng. Muốn tiêu diệt có quan hệ linh đế hết thảy, không chỉ có muốn hủy đi nó tự thân, còn muốn bôi đen hắn. Tỷ như linh đế chi tử như vậy tham sống sợ chết, đối kia linh đế danh dự tự nhiên có thể tạo thành to lớn tổn hại. Cuối cùng, đám người liền từ từ lãng quên linh đế tốt, sẽ chỉ nhớ ký hắn hỏng. Các ngươi bất quá là muốn tới giết ta, sao phải vì khó bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người chậm rãi từ trong hầm mò đi ra. Diệp Hoàng nắm tiểu đảo hoa tay, xuất hiện trong mắt của thế nhân Diệp Hoàng. Hắn dám xuất hiện, đám người có chút không dám tin. Biết rõ chịu chết, còn dám hiện thân. Diệp Hoang hắn đầu góc có hô sao? Tiểu Súc Sinh, ngươi rốt cục đi ra. Ngươi giết ta thôi ra thiếu chủ, diệt ta thôi ra tử đệ, tội không thể tha thứ." Thôi ra nhị trưởng lão quát lạnh nói. Hoàn toàn là lấy thẩm phán ngư khí, cho Diệp Hoang định tội cha mẹ ta, cùng đế mạch sơn linh thánh, linh tổ, là phong bế quỷ vực thông đạo, bảo trụ linh giới, hy sinh bản thân. Mà các ngươi, lại hãm hại ta cha, gãy mất vực ngoại trở về đường, là tiêu trừ cha ta ảnh hưởng, càng là hủy nó tự thân, phá vỡ nó miếu thờ, cấm tiệt hết thệ có quan hệ độ vận. Cha ta vậy mà bảo vệ các ngươi này một đám vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ân Súc Sinh. Ta Diệp Hoang ở đây thể, tham dự trong đó người cùng thế lực, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Hôm nay sổ sách, trước hết từ các ngươi thôi ra bắt đầu tính. Diệp Hoang đối mặt 100. Không không không thôi ra tử sĩ, ngàn tên linh thánh, khí thế không chút nào sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn để ép đối phương một đầu. Hắn cũng làm cho vô số tu sĩ nghe được. Bọn hắn tâm thần quấy động, có chút dao động. Bởi vì cái này trận tướng, cùng bọn hắn nghe được không giống với thôi ra tử sĩ, kết tử sĩ trận, giết. Đại trưởng lão không có gì nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Hắn độ không để ý Diệp Hoang lời nói truyền ra. Thế giới này, luật chính là thắng làm vua thua làm giặc chỉ cần diệp hoàng chết, hắn những lời này cũng tự sẽ tan theo gió, không có ảnh hưởng quá lớn lực đập đập đập 100. Không không không thôi ra tử sĩ bắt đầu chuyển động. Toàn bộ thiên địa đi theo chấn động, đáng sợ khí tức tự vong tràn ngập, bao phủ cả tòa Bắc Sơn quần mộ. Bọn hắn thống nhất tay cầm tối tâm sát trường thương, trên mũi thương tản ra u ám hàn mang, giống như tử thần ánh mắt lạnh lùng giết. 10000 tử sĩ, nhanh chóng biến trận, hóa thành 10 tòa chết giết chi trận. Bọn hắn đều là cỗ máy giết chóc, không có tình cảm, cũng không có cảm giác đau thôi ra tử sĩ, là so với sát huyết chiến sĩ còn muốn tồn tại đáng sợ, bọn hắn yếu nhất đều là cựu giai linh tướng lại bị bồi dưỡng thành chỉ phục tòng mệnh làm cho, sẽ chỉ rất tróc, không có cảm giác đau cùng sợ hãi cố máy rất tróc. Nghe đồn, trăm tên thôi ra tử sĩ, liền có thể liệu rơi một tên nhất giai linh thánh. Hiện tại có 100000 thôi ra tử sĩ, lại thành 10 tòa tử trận, diệp hoàng cô nhà quản nhận một cái, cuối cùng khó thoát số mệnh phải chết đi. Các người quan sát nhìn thấy thôi ra tử sĩ tán phát khí tức tử vong, từng cái tâm thần cực trấn, khó mà bình tĩnh. Giống thôi ra loại quái vật khổng lồ này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. huống chi, thôi ra phía trên, còn có một cái mộ dư gia. Ngẫm lại tới là địch cũng là người ta cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng biết rõ hẳn phải chết, còn nhất định phải hướng phía trước được, ngu xuẩn. Họ cùng người lạnh lùng chế Zeoqo Vạn Ý đương nhiên, bọn hắn cũng là đang cười nhạo Diệp Hoang. Tại tất cả xem ra, cái này sẽ là một trận không có bất kỳ lo lắng gì chiến đấu bốn, mười tòa chết giết chi trận, một trận 10. Không không không thôi ra tử sĩ. Bọn hắn ngưng tụ ra một đạo không gì sánh được to lớn màu đen tử vòng chim âu, từ trong trận bay lên, hướng Diệp Hoang đâm tới hự, 10000 không thôi ra tử sĩ, san bằng hiện tại đế mạch sơn đều không vấn đề. Can bạn không cần chờ ta ra tay, liền có thể kết thúc chiến đấu. Tôi ra linh thánh cảnh cao thủ đang cười lạnh. Bọn hắn đi theo đại trưởng lão lui sang một bên, mắt lạnh nhìn các ngươi, lui về trong hầm ng ổ. Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ 100, "Không không không thôi ra tự sĩ công kích, sẽ hủy diệt vùng thiên địa này lui." Cố Văn Y Lier lôi kéo Tiểu Đào Hoa, lui vào hầm ng ổ. Nàng có tự mình hiểu lấy, lưu lại, sẽ chỉ trở thành Diệp Hoang vướng víu ta có thể lưu lại tương trợ. Đại Bạch Miêu do dự một chút nói, "Nó minh bạch, như Diệp Hoang ngăn cản không đổi, cái kia Tiểu Đào Hoa cũng chết chắc rồi. Tiểu Đào Hoa chết, nó liền phải thân tử đạo tiêu ngươi đi vào, bảo hộ Tiểu Đào Hoa. Những người này, còn chưa đủ ta giết." Diệp Hoang Lánh khốc mở miệng đại bạch miêu sau khi nghe xong, tự giác không thú vị lui về trong hầm ngỏ. Luận trắc bức, hắn hiện tại chỉ phục Diệp Hoang đại nhân giết 100. Không không không thôi ra tự sĩ cùng hét. Cuồn cuộn sát khí, mãnh liệt mà đến, nhào về phía Diệp Hoang sát khí, tụ giết chớp kiên quyết. Diệp Hoang huy động trong tay cụ nát thiết kiếm, diễn hóa từ trong đỉnh trong không gian tu tập tới kiên quyết, trước đó chưa từng sử dụng tới, bởi vì không cần đến. Ngay sau đó, 100. Không không không thôi ra tự sĩ phát ra sát khí, rất thích hợp sử dụng môn kiếm pháp này. Giữa thiên địa sát khí, tôi đến, lưng tại cụ nát trên thiết kiếm đều là hắn sử dụng. Diệp Hoang một kiếm chém ra. Hưu. Kiếm quang li kiếm mà ra, trong nháy mắt luyện hóa thành vô số đạo kiếm quang, chém về phía tối tăm sắc tử vòng cự mâu. Rang rắc. Mâu đen tử vòng cự mâu phá toái, hóa thành đầy trời điểm đen, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng sát lục kiếm quang bất diện, vẫn như cũ chém về phía trước. Trong chớp mắt liền xông vào chết giết chi trận bên trong, chém xuống tại thôi ra tử sĩ trên thấn cản. Cảm nhận được nguy cơ, thôi ra tử sĩ thôi động chết giết chi trận lực lượng, nâng ra nhất tư thái phòng ngự. Phốc phốc phốc. Nhưng sát lục kiếm khí nhưng không có bất luận cái gì cách trở liền chém vỡ bọn hắn ngăn cản. Sau đó chính là huyết quang trùng thiên, từng viên đầu người như là mưa rơi. Một tòa vạn người chết giết chi trận, trong nháy mắt biến thành một tòa người chết trận. Một kiếm chém và thủ. Kiếm ý càng phong mang. Diệp Hoang trong tay cụ nát thiết kiếm, huyết sắc lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, có gì sắc chọc ra chi thế. Tất cả mọi người tại rung động. Nhưng Diệp Hoang không cho bất cứ người nào thời gian phản ứng, cho dù là còn sót lại thôi ra tử sĩ, trong tay hắn cụ nát thiết kiếm đã lần nữa chém ra giết chọc kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức giết chọc kiếm quyết chi vô lượng giết. Vô lượng, vô lượng, kiếm quang vô lượng chỉ gặp vô cùng vô tận sát lục kiếm quang đã lần nữa cuốn về phía phía trước, lần này trực tiếp đem Cự Vạn Thôi nhà tử sĩ bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc 90, không không không cái đầu người rơi xuống đất. Một phương chiến trường, đầu người cuộn cuộn, thân chất thành núi, máu chảy thành sông, giống như hóa thành một mảnh nhân gian luân ngục. Diệp Hoang một người một kiếm, hướng thôi gia đại trưởng lão đi tới kiếm này, chuyên sát xúc sinh. Chỉ tiếc, hôm nay xúc sinh quá ít, không đủ giết ta. Diệp Hoang đứng vững tại thôi gia chúng linh thánh trước mặt, phủ kiếm dài thở dài. Chương 16. Cùng cái cảnh giới, so người khác mạnh gấp một và lần. Chương 16 cùng cái cảnh giới so người khác mạnh gấp một và lần. Bị ở trước mặt mãng xúc sinh, thôi ra chúng thánh sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới thôi ra trưởng lão, tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh gọi nhân ra, lực lượng mười phần. Hiện tại bọn hắn 100. Không không không thôi ra tự sĩ, trong khoảnh khắc bị tàn sát không còn, bọn hắn sớm bị trấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại không phản bác được Diêm Hoàng, cái này đáng sợ sao như vậy? Vô số tu sĩ cũng mắt tròn tròn đại trưởng lão xem như tương đối bình tĩnh gọi cái gì? Khởi động trấn áp linh phủ. 900 linh thánh, đồng thời giết ra, chớ lưu thủ. Tôi hùng lớn tiếng hạ lệnh. Thôi ra chín tên vừa tới Tam giai linh thánh tuốt lệnh, lách mình bay ra tay cầm một tấm lá bùa đi 900 linh thánh, khẽ quát một tiếng, hóa thành 900 đạo quang phù, bay về phía Diệp Hoàng bốn phía ông. Quang phù sen lẫn cùng một chỗ, hóa thành một đạo trấn linh quang màn, bao phủ Diệp Hoàng. Trong nháy mắt, Diệp Hoàng tu vi mắt trần có thể thấy đang giảm xuống. Chỉ trong lát, trên thân cũng chỉ có linh tông cảnh phi tức. Nhưng tôi ra 900 linh thánh, bước vào mảnh khu vực này lại chưa thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, hiển nhiên bọn hắn cái này trấn áp linh phù trải qua đặc thủ xử lý, đối bọn hắn vô hiệu Diệp Hoàng, nghe nói tại Đế Mạch Sơn, ngươi rựa vào trấn linh cấm, chém chín vợ, đồ thật thánh, bình định loạn. Hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử loại cảm giác này đi. Tôi ra 900 thánh giết tới, đắc ý cười lạnh nói, bọn hắn tay cầm vũ khí, giương phần mình ngưng ra thủ đoạn mạnh nhất, hướng Diệp Hoang đánh tới Diệp Hoang, hiện tại ngươi chỉ là khu khu linh tông cảnh, lấy cái gì đấu với chúng ta? Tôi ra 900 thánh không giữ lại chút nào, toàn lực giết tới. Hu hu hu, ba ba ba. Kiếm khí đao quang tung hoành, hoàn toàn đem Diệp Hoang bao phủ, trong đó chỉ là linh tông, tại 900 linh thánh trước mặt, ngay cả con kiến đều là không bằng. Lần này Diệp Hoang bỏ mình, hẳn là lại không lo lắng. Tôi ra còn xuất lại trăm tên bốn bề giáp giới lục giai linh thánh cười lạnh nói. Bọn hắn đứng tại bên cạnh quan sát, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền cho là không cần đến bọn hắn xuất thủ, chẳng qua là vì bảo đảm vạn vô nhất thất mới đến đây. Mà lại, ban sơ bọn hắn vốn là cho là tôi ra 100. Không không không, tự sĩ đều đủ trấn sát Diệp Hoang, ngay cả 900 thánh đô không cần xuất thủ. Nhưng bây giờ 900 thánh không chỉ có xuất thủ, ngay cả trấn linh phủ đều đã vận dụng cũng may, lần này Diệp Hoang hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không còn có bất kỳ lo lắng gì. Tôi ra đại trưởng lão bọn người, nhìn xem bị kiếm ảnh đao quang bao phủ Diệp Hoang, thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không hi vọng, thật cần đến phiên bọn hắn xuất thủ. Nếu là bọn họ cũng cần xuất thủ, nói rõ sự tình đi hướng hơi không khống chế được, hoàn toàn không tại bọn hắn trong khống chế. Hiện tại hoàn hảo. Chết 100. Không không không tự sĩ mà tôi, chỉ là 100. Không không không phá hôi, bọn hắn thôi ra tùy thời có thể lấy bồi dưỡng trở về. Dù sao không có linh đế, trở lại chế độ nô lệ, muốn bắt bao nhiêu bình dân trở về vẫn luật chết, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Đối với bọn hắn thế gia đại tộc tới nói, bình dân đều chẳng qua là tiêu hao phẩm thôi hoành. Diệp Hoàng đứng khu vực, bị 900 thánh công kích đáng sợ, hóa thành một mảnh tử vong tầng khu. Giang Giác có thể sau một khắc, một đạo quyền ấn văng ra, từng đạo kiếm quang đao ảnh phá diện, Diệp Hoang thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Hắn như trước vẫn là cựu giai linh tông cảnh khí tức, nhưng lại không có nhận bất kỳ tổn thương 900 thánh công kích, vẫn như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tôi ra 900 thánh càng là trong lòng máy động, cảm thấy một loại trước nay chưa có bất an chuyện gì xảy ra. Diệp Hoang linh tu tu vi rõ ràng xuống đến cựu giai linh tông cảnh, vì sao vẫn không giết được? 900 thánh tâm đái hốt hoảng. Bọn hắn tiếp tục huy động đao kiếm, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành lưới, cuốn về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang đơn giản đấm ra một quyền, giáng rắc dao quang kiếm ảnh đều bị trấn vỡ. Phanh! Diệp Hoang giẫy chân phát lực, đột nhiên nhảy lên đại địa tụ lực, toàn bộ phương viên ngàn mét mặt đất xuất hiện vết rách. Mà Diệp Hoang hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới 900 thánh trước mặt. Phốc đấm ra một quyền, một tên nhất giai linh thánh bị đánh bại, hóa thành một bãi thịt nát. Còn lại thôi ra linh thánh còn không có kịp phản ứng, Diệp Hoang tiếp tục lách mình ra quyền. Phốc phốc phốc, lại là mười mấy tên thôi ra linh thánh bị huynh thành một vũng máu thịt. Hồn của hắn đều bị thôn tiên đỉnh cắt nát, đều không cần Diệp Hoang triệu hoán đi ra, tại Diệp Hoang thể nội Tuôn Thiên đỉnh liền có thể phóng thích Tuôn Thiên chi lực, đem 100.0000 thôi ra tự sĩ thần hồn cùng những này tự vong linh thánh thần hồn thốt lệ, hóa thành trên thân định từng nét phù văn. Bèn bèn hôm nay, Tuôn Thiên đỉnh liền thu hoạch hơn 100.0000 đạo phù văn nhục thân chi lực, cận thân tàn sát. Thì ra là thế, Diệp Hoang lại còn là một tên có thể tiện tay độ thánh thể tu giả, cận thân phía dưới có thể xưng vô địch. Linh thánh nhập thân, ở tại trước mặt, không chịu nổi một kích. Khó trách, hắn không thèm để ý chút nào bị trấn linh phù trấn áp linh tu cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không cần linh tu chi đạo, chỉ dựa vào thể tu chi đạo, đủ tàn sát 900 linh thánh. Vô Thấu Tổ thấy cảnh này, rốt cục giật mình tỉnh lại. Trong lòng bị rung động, không cách nào tưởng tượng. Diệp Hoang yêu nghiệt cùng đáng sợ, dùng lịch thiên để hình dung đều không đủ quá đáng. Phanh phanh phanh. Mọi người ở đây rung động ở giữa, lại là trên trăm thôi gia linh thánh bị Diệp Hoang nắm đấm đánh nổ. Cẩn thân phía dưới, những này linh thánh nục thân tại Diệp Hoang trước mặt, đơn giản tựa như là đậu hũ một dạng yếu ớt, một quên một cái, tuyệt không cần thêm ra một vừa nhanh, ngoớm đỡ mở khoảng cách. Thôi gia 900 linh thánh, rốt cục kịp phản ứng, hoảng sợ kêu lên. Diệp Hoang bước ra thân pháp quỷ dị, Thuẫn hành mỗi lần lập loé, liền có một tên thôi ra linh thánh bị đánh bạo thành một bãi thịt nát không dụng, kéo không ra. Xong, chúng ta phải chết. Diệp Hoang hắn lại ác ma. Trong quần khắc, thôi ra 900 thánh, hiện tại còn lại 100 người cũng chưa tới. Bọn hắn tâm lý phòng tuyến sớm đã sụp đổ. Lúc này hoảng sợ kêu to. Tuyệt vọng, sợ hãi, bóng ma tử vong tại bọn hắn đấy lòng lăn tràn. Cùng lúc trước đất ý, phách lối, hàng hái tư thái đã hoàn toàn khác biệt đại trưởng lão, cứu ta. Còn sót lại thôi ra linh thánh kêu to. Phanh phanh phanh. Nhưng rất nhanh, tiếng cầu cứu của bọn họ liền im bặt mà dừng, rốt cuộc không ai có thể kêu đi ra. Bởi vì tôi ra chín trăm thánh triệt để bị giết sạch, một tên cũng không để lại, sạch sẽ. Sự tình không kiểm soát. Tôi ra đại trưởng lão tôi hùng lúc này là một cái duy nhất còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Còn lại thì là đầy lòng giũ dậy. Bọn hắn cũng không biết, đối thủ của mình lại là đáng sợ như vậy một cái quái thai đại trưởng lão, thừa dịp trấn linh phủ hiệu quả còn tại, Diệp Hoàng linh tu tu vi ít nhất bị trấn áp, chúng ta còn có cơ hội. Tôi ra nhị trưởng lão kêu lên trấn áp. Chỉ bằng cái đồ chơi này, còn muốn trấn áp ta. Diệp Hoàng lắc đầu, khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát, vọt thẳng phá mây xanh trong quân khắc, đạt đến Thất giai linh tôn cảnh. Ngụy Lai like, vừa mới Diệp Hoang không có chống cự 900 thánh trấn linh phù mà thôi, nhập do linh sửa một chút là rơi xuống, bị áp chế. Bởi vì hắn căn bản không cần linh tu tu vi, liền có thể nhẹ nhõm tàn sát 900 thánh hắn, hắn Thất giai linh tôn cảnh. Rõ ràng trước đó hay là Tam giai linh tôn cảnh. Loại tu vi này tiến cảnh, lần nữa hù dọa thôi ra cái này trong tên bốn bề giáp giới lục giai linh thánh. Lúc này Diệp Hoang đúng là Thất giai linh tôn. Muốn lòng đất linh lực triều tịch, Diệp Hoang từ Tam giai linh tôn, đột phá đến Thất giai linh tôn đỉnh phong cảnh phía sau đột phá, cần linh lực càng ngày càng khổng lồ. Nhưng Diệp Hoang cũng không có gì kinh hỉ, ngược lại có một chút buồn rầu. Hắn linh tu cảnh giới đột phá, cần tài nguyên đều là lượng lượng, từ trên lý luận tới nói, hắn tại linh giới đột phá cảnh giới là không có hạn, rào, chỉ cần linh lực tài nguyên đầy đủ khổng lồ, là hắn có thể đột phá. Chỉ là càng là phía sau, cần linh lực càng khổng lồ. Cùng một cái cảnh giới, phía sau cần hấp thu linh lực, có thể là người khác nghìn lần vạn lần. Nhưng cùng với để ý, hắn cùng một cái cảnh giới, có thể so người khác mạnh lên gấp một vạn lần. Chương 17. Đi Thanh Sơn thành, diệt tôi ra. Chương 17 đi Thanh Sơn thành, diệt tôi ra. Diệp Hoang không để ý đến đám người ánh mắt khiếp sợ, tay cầm cũ nát thiết kiếm, đối với hư không nhất kiếm vung ra. Rang rắc, trấn linh quang mạc cứng thành phá diện. Nguyên lai, like, từ đầu đến cuối, cái này trấn linh quang mạc đối với Diệp Hoang đều không có bất cứ tác dụng gì. Hắn tùy thời có thể phá mất, nhưng vẫn như cũ lựa chọn để nó áp chế chính mình linh tu tu vi. Sau đó lấy thể tu chi đạo, đánh nô thôi gia 900 thánh đây tuyệt đối là đối với thôi gia tiến hành chần chủi miệt thị cùng nhục nhã Diệp Hoang thật hung cuồng. Nhưng hắn, tựa hồ thật sự có cuồng vô liếng. Thôi gia lần này thất sắc. Đám người thấp giọng nghị luận lên đối với thế cục cách nhìn bắt đầu có chỗ cải biến. Mới đầu cho là Diệp Hoang bại vong, là không chút huyền niệm. Nhưng bây giờ, tựa hồ không có như vậy tuyệt đối. Bọn hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, lần này, Diệp Hoang còn có cơ hội như thế nào dạng này. Diệp Hoang ngu dại 16 năm, một giấc tỉnh lại cứ như vậy mạnh. Tôi ra lần này thật chẳng lẽ mua cắm. Học cung trước đó rời đi, không có để lại người, lúc này có chút không cam lòng đạo. Sở dĩ có ý nghĩ như vậy, đó là bọn họ cũng không muốn để cho mình lựa chọn có lỗi. Cho nên, bọn hắn càng ưa thích nhìn thấy Diệp Hoang bại vong. Mặc dù bọn hắn chân chính địch nhân là tôi ra, Mộ Du gia, dù sao hủy đi bọn hắn học cung những người này, Nhưng có đôi khi, lòng người chính là đáng sợ như vậy, nên hận người không hận, ngược lại đi hận đối với hắn chân chính tốt, có ơn người đừng đợi, lặng lặng nhìn xem liền tốt. Co như lần này Diệp Hoang có thể vượt qua nguy cơ, bảo trụ một mạng. Nhưng sau đó, hắn phải đối mặt là chân chính thôi ra định cấp cao thủ, thậm chí triệu mạnh, Lý Tâm gia, đi lên còn có mộ dung gia. Ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Diệp Hoang bất quá nhất thời đã ý, hắn lập không nổi sóng gió, Cố Van Ilya cùng hắn, một con đường chết. Học cung sư tỉ cách tháng cười lạnh nói năm, thôi ra trong tên bốn bề giáp giới lục giai linh thánh, lấy thôi ra đại trưởng lão thôi hùng tâm đấu. Sắc mặt của bọn hắn cực độ ngưng trọng cùng có coi. Sự tình phát triển đến một bước này, hiển nhiên đã mất nó pháp, chỉ có một trận sinh tử khai linh vòng. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Ong ong ngoong. Tôi ra trong tên bốn bề giáp giới lục giai linh thánh, sau đầu trên mặt, đồng thời hiện hiện một đạo thánh cấp linh vòng. Bọn hắn linh vòng mặc dù đều chỉ có một đạo, nhưng cường độ ánh sáng, lớn nhỏ, nhan sắc đều có chỗ khác biệt. Tứ giai linh thánh là màu trắng linh vòng, cũng là nhỏ nhất, cường độ ánh sáng nhất tối. Ngũ giai linh thánh là trắng bên trong mang theo điểm điểm hồng quang linh vòng, so tứ giai lớn hơn một vòng, cũng càng thêm ánh sáng. Lục giai linh thánh Linh vòng đã có một nửa hóa thành màu đỏ, cũng lớn hơn, càng sáng hơn. Nhưng lớn nhất, sáng nhất, hiển nhiên chính là tôi ra đại trưởng giả, lại hắn linh vòng có chín thành hóa màu đỏ. Khởi động linh vòng thần thông, giết. Đại trưởng lão quá lớn. Tôi ra trong tên bốn bề giáp giới lục giai linh thánh, đỉnh đầu linh vòng, cả người trở nên không gì sánh được thần thánh chấn nghiêm, chói lóa mắt ầm ầm đại địa chấn động, mặt đất đổ sụp, hư không vỡ vụn, từng đạo công kích đáng sợ, từ các nơi góc độ khác biệt, vây sát hướng Diệp Hoàng. Thậm chí còn từ dưới đất xuyên thấu mà đến. Diệp Hoàng toàn thân bị nhằm vào, không có bất kỳ góc chết gì đây chính là ngưng ra linh vòng linh thánh hoàn toàn không phải thôi ra 100, không không không tử sĩ cùng 900 thánh có thể so. Bọn hắn tùy tiện một người công kích, đều có sơn băng địa liệt chi thế. Diệp Hoang không chút hoang mang, hắn nắm chặt trong tay cụ nát thiết kiếm, trong khi vung lên, huyền hóa ra từng đạo kiếm quang, kiếm quang không ngừng quét tán, hình thành một mảnh kiếm mạc, đỡ được tất cả công kích đây là dùng công thái thủ, kiếm khí đáng sợ có thể xoắn nát hết thảy công kích giết. 12 tên tứ giai linh thánh dẫn đầu ra công. Trong tay bọn họ linh khí, chạm tại Diệp Hoang trên kiếm mạc. Rang rắc. Linh khí phà thoái. 12 tên tứ giai linh thánh đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Phụp phụp phụp. Nhưng không chờ bọn hắn rơi xuống đất, 12 đạo kiếm khí đã đâm xuyên mi tâm của bọn họ, trong nháy mắt biến thành 12 bộ thi thể, ngã trên mặt đất cái này đám người có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn cho là Diệp Hoang sẽ có một trận gian nan chiến đấu, có thể tình huống như vậy cũng không có xuất hiện. Diệp Hoang miểu sát 12 người sau, hắn không có đứng tại chỗ tử thủ, mà là nhảy lên thật cao, lăng không chém ra từng đạo kiếm quang giết chóc kiếm quyết chi thoái nguyệt. Diệp Hoang chém ra từng đạo kiếm quang, đột nhiên phát thoái, hóa thành điểm điểm thoái nguyệt quang kiếm ý, tựa như như mưa rông gió bão quét một đám linh thánh không. Phong ngự của ta phá, ngăn không được a. Tôi ra một đám bốn Ngũ giai linh thánh phát ra hoàng sợ tiêu thảm. Nhưng thanh âm vừa dứt, liền bị toái nguyệt giống như kiếm khí, ván thành cái sàng, biến thành từng bộ thi thể lạnh băng diệp hoàng, hắn đến cùng là yêu nghiệt gì? Đám người sững sờ đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Vừa mới khai chiến, thôi ra liền hao tổn hơn phân nửa 4, ngũ giai linh thánh 4. A, cái này nho nhỏ linh giới, lại còn có bậc thiên tài này. Cùng lúc đó, tại một tòa mây mù lượn lờ trên núi cao, có một nữ tử, đưa ánh mắt về phía nơi này. Rõ ràng cách xa nhau mười mấy vạn dặm, nàng vậy mà có thể cảm giác cũng có thể nhìn đến đây hết thảy. Cho dù là cựu giai linh tổ đều tuyệt không loại thủ đoạn này thải vi cô nương, ngươi đang nói cái gì? Lúc này một cái mỹ lệ thành thuộc phụ nhân mở miệng hỏi. Nàng La Giao Chỉ Thánh Sơn, cũng chính là thiên hạ đệ nhất sơn sơn chủ Vương Mâu không có gì, ta là đang nghĩ, cái này Giao Chỉ Thánh Sơn không hổ là thiên hạ đệ nhất sơn, có thể nhìn xuống tứ phương thiên địa. Lâm Hải Vi khẽ mỉm cười nói, nàng dáng tươi cười khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ hạ phàm thải vi cô nương nếu là ưa thích, có thể tường ở. Phương ngoại chi địa, nếu là có thể giúp ta thành đế, Giao Chỉ Thánh Sơn đưa cho thải vi cô nương đều có thể. Vương Mẫu thăm dò tính nói với Phương Ngoại Chi Điệu, không đụng tay vào linh giới sự tình, là từ trước quý cũ, ta không thể phá hỏng. Bất quá, chúng ta Phương Ngoại Chi Điệu dù sao cũng là thiếu qua giao chỉ Thánh Sơn nhân tình, cho nên, nếu là giao chỉ Thánh Sơn gặp nguy hiểm, chúng ta có thể bảo đảm giao chỉ Thánh Sơn không việc gì. Vương Mẫu, ta ở đây đã quấy dày nhiều ngày, ta lần đầu đi ra lịch luyện, cần nhiều hành tẩu hồng trần lịch luyện, như vậy cáo tử. Lâm Hải Vy hướng Vương Mẫu ôm một quyển, sau đó thần niệm khế động, một thanh phi kiếm từ sau lưng nàng bay ra, trong nháy mắt phóng đại như đồng môn phiến, nàng một cước đạp lên. Hiu. Lâm Hải Vy giẫm lên phi kiếm, Hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời phương ngoại chi địa ngự kiếm phi hành thuật. Đáng tiếc, nàng không chịu giúp ta. Nhưng Lâm Thải Vi không có khả năng, còn lại phương ngoại chi sĩ chưa hẳn không chịu, dù sao phương ngoại chi môn ngay tại ta giao chỉ thánh sơn trùng, ta đã tìm được. Vương Mẫu trong mắt lóe lên một tia linh ý bốn. Bắc Sơn quận mỗ, Diệp Hoang đã đem trừ thôi ra đại trưởng giả bên ngoài, tất cả thôi ra linh thánh đánh giết. Trận chiến đấu này đối với Diệp Hoang tới nói, cũng không có gì khó khăn. Hắn vừa mới đột phá đến tất giai linh tôn cảnh. Lục giai linh thánh đã vô pháp đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp ta là thôi gia đại trưởng giả. Tiểu xúc sinh, ngươi nỡ dám giết ta? Tôi gia đại trưởng đã sớm không cách nào bảo trì bình tĩnh, lúc này hoảng sợ uy hiếp Diệp Hoàng đồng thời hắn cũng tại cực tốc lui lại, muốn rời xa Diệp hang, chạy khỏi nơi này. Diệp Hoàng lại là thân ảnh lóe lên, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đại trưởng lão, trong tay cũ nát thiết kiếm một gọn. Tôi gia đại trưởng giả còn tại trong khi lui lại, đầu liền bị cắt rơi xuống tới, bay ra ngoài trăm tốc chết. Diệp Hoàng lại có như thế đáng sợ tiềm lực. Chúng ta lúc đó không nên rời đi a. Có học cung đệ tử nói nhỏ, lòng sinh hối hận. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, bọn hắn rời đi bắt sơn khoảng mò lúc Diệp Hoang chỉ có tam giai linh tôn cảnh, mới ngắn ngủi qua nửa ngày, Diệp Hoang vậy mà đạt đến thất giai linh tôn cảnh đáng sợ như thế tiềm lực, chỉ sợ không cần bao lâu, liền có được tranh đoạt linh đế chính quả tư chất. Nếu là có thể trước tiên đi theo, tương lai tuyệt đối có thể nguyên địa cất cánh. Thanh Thành Học cung sư tỷ cách thắng cũng là sắc mặt rất khó coi. Sự tình cũng không có như nàng tưởng trước như vậy. Cái này khiến nàng càng thêm oán hận cùng ghen ghét cố Vạn Ý gì chúng ta trở về đi. Chắc hẳn, có cố Vạn Ý hiện tại, chúng ta tương lai nhất định có thể thành Diệp Hoang bên người người trọng yếu. Đi, ta cũng tùy ngươi đi. Một nhóm thanh sơn học cung đệ tử lúc này đều cải biến thái độ, phóng tới Bắc Sơn quẳng mỏ thiếu đế chủ, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, ta tin tưởng ngươi, tương lai nhất định có thể giúp ta trùng kiến thanh sơn học cung. Một tên từng là thanh sơn học cung nam tử trung niên, mở miệng nói ra. Diệp Hoang nhìn đối phương một chút, nhớ kỹ người này từng thuyết phục Cố Văn Y lìa rời đi hắn, kết quả hiện tại chính mình lại chủ động đụng lên đến. Loại này đung đưa trái phải cỏ đầu tượng, giữ lại từ trước đến nay chỉ sẽ hỏng việc. Diệp Hoang trong tay cũ nát thiết kiếm tiện tay một gọn. Phốc. Nam tử trung niên đầu bị chém bay, rơi xuống ngay tại đi về phía này, một đám thanh sơn học cung đệ tử lăn lại hướng phía trước một bước, như hắn hạ chàng. Diệp Hoang thu kiếm, hờ hững nhìn lướt qua bọn hắn. Cách hàng các loại một đám vốn định trở về đi theo Diệp Hoang học cung đệ tử, đều bị dọa lùi, nhao nhao rời xa kẻ sát thần này chúng ta đi. Diệp Hoang cỡi lên tử điện thú, mà đại bạch miêu biến thân về bạch hổ, chở tiểu Đào Hoa cùng nàng phụ mẫu, còn có Cố Vãn Y và 4 người đi nơi nào? Cố Vãn Y hỏi đối với Diệp Hoang chém giết nam tử trung niên, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, ngược lại cảm thấy đối phương thật đáng chết. Diệp Hoang không giết, nàng cũng sẽ giết đi thanh sơn thành, giết thôi ra. Diệp Hoang vân đạm phong kinh đạo. Chương 18 đều có thể chiêm ngưỡng bọn hắn di dung. Chương 18 đều có thể chiêm ngưỡng bọn hắn di dung. Tôi ra bại 100. Không không không tôi ra tử sĩ, 1000 linh thánh, bao quát tôi ra đại trưởng lão ở bên trong, tất cả đều chết. Tin tức này như là một trận phong bạo, quét sạch cả tòa Thanh Sơn thành. Nhất là tôi ra. Bại? Làm sao có thể lại bại? Đại trưởng lão tự mình xuất thủ, lại còn bắt không được một cái 16 tuổi thiếu niên. Diệp Hoàng lại còn lớn tiếng nói muốn tới Thanh Sơn thành, giết ta thôi ra. Phế vật, toàn nó mẹ nó đều là phế vật a. Tôi hạo gào thét thanh âm, thứ tôi ra trong đại sảnh truyền ra. Hiển nhiên, đại trưởng lão lần này bại vong, đối với tôi gia tạo thành đả kích cực lớn. Cái này cũng khó trách gia chủ thôi gia thôi hạo sẽ như thế phẫn nộ, nổi trận lôi đình. Chuyện này đối với tôi gia thanh danh cũng sẽ có đả kích cực lớn, vô cùng có khả năng từ đây không gượng dậy nổi. Dưới đáy là một đám bốn đến lục giai linh thánh. Nhưng thưa thớt, ít đi rất nhiều người. Hiển nhiên thiếu đi bộ phận kia, là tại Bắc Sơn Quảng Mộ bị Diệp Hoàng chém ở trong liền bao quát tôi gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người. Lúc này người phía dưới đều căm như hến, không dám nhiều lời. Thôi hạo dù sao cũng là thất giai linh thánh, phẫn nộ trạng thái dưới phát ra uy áp cực kỳ đáng sợ thế nhưng là gia chủ, ta vừa nhận được tin tức, Diệp Hoàng, hắn, hắn thật hướng Thanh Sơn thành dưới tới. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Muốn hay không phái cao thủ chặn giết? Nhưng vẫn là có thôi ra cao thủ, cháng lấy gan hỏi phái ai đi, phái ngươi đi không? Ngay cả Lục Gia Linh Thánh đỉnh phong cảnh đại trưởng lão đều tại Diệp Hoàng kiếm dưới uốn hận tây bắc, phái ai đi không phải chịu chết. Bằng các ngươi, ngăn được sao? Tôi hạo lạnh lùng tốt. Bất quá, như vậy nỗi giận bên dưới, hắn cũng dần dần tỉnh táo một chút. Biết ngay sau đó cần mau chóng quyết đoán. Bằng không, Diệp Hoàng tên tiểu xúc sinh này đánh tới sợ rằng sẽ thật sự có chút phiền phức đương nhiên, thôi hạo cũng không hoảng hốt. Bọn hắn thôi gia nội tình vẫn phải có ông tổ nhà họ tôi, nhất giai linh tổ cảnh. Diệp Hoàng giáng đến, tuyệt đối chính là chịu chết. Nhưng mà muốn xin mời lão tổ xuất thủ, vậy liền đại biểu hắn vô năng, hắn người gia chủ này cũng hẳn là chấm dứt thông tri, Mạnh gia, Triệu gia, Lý gia ba nhà, mang ngón kia sát khí, hợp chúng ta bốn nhà chí lực, nhất định có thể giết chi. Nếu không, bị Diệp Hoàng giết tới Thanh Sơn thành đến, coi như cuối cùng đánh chết, thôi, Mạnh, Triệu, Lý tứ nhà đều sẽ trở thành một chuyện cười. Tứ đại gia chủ, chỉ sợ cũng phải bị thay người. Mà lại lần này để cho bản ra vành đai chính món kia sát khí đi, tự mình chặn giết Diệp Hàng. Thôi Hạo nói ra đạt được gia chủ chỉ lệnh, lập tức có người lĩnh mệnh mà đi. Thôi Hạo thì bắt đầu chuẩn bị ra khỏi thành, chặn giết Diệp Hàng năm. Gia chủ Thôi gia muốn liên cùng mạnh, Triệu, Lý Tam gia gia chủ tự mình xuất thủ. Nghe nói sẽ mang lên món kia sát khí, chặn giết Diệp Hàng, không cho hắn tới gần thành sơn thành cơ hội. Cái kia bốn kiện sát khí đến cùng là cái gì? Đám người nghị luận không chỉ, đồng thời hiếu kỳ món kia thần bí sát khí ngoại nhân chưa thấy qua, là mộ dung gia bàn cho bốn nhà gia chủ. Nghe nói, tứ khí hợp nhất, có thể thăng cấp làm một kiện đại sát khí. Lần này Diệp Hoang thật nguy hiểm. Lúc này, khắp nơi đều có người nghị luận, đang chăm chú cái này sẽ đến một trận chiến. Hiện tại ai người biết, Diệp Hoang muốn tiến đến Diệt Thanh Sơn Thành, thôi, Mạnh, Triệu, Lý Tứ mọi nhà chủ thì phải tự mình mang theo thần bí sát khí, tiến đến trận giết Diệp Hoang nếu muốn trận giết, tất nhiên sẽ lựa chọn sử dụng tại Thanh Sơn Thành cùng Bắc Sơn Quảng Mỏ ở giữa con đường phải đi qua, nhất tuyến thiên hẻm núi. Chúng ta chỉ cần chú ý chỗ kia địa phương, nhất định có thể nhìn thấy song phương kinh thiên một trận chiến. Bất quá, thôi, Mạnh, Triệu, Lý Tứ vị gia chủ, có thần bí sát khí nơi tay, tất thắng không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận không chỉ Lâm Thái Vi ngự kiếm phi hành, nửa nén hương ở giữa liền vượt qua mười mấy vạn dặm, dáng lâm thanh sơn thành, nghe được đám người nghị luận, để nàng đối với cái này gọi Diệp Hoang thiếu niên càng phát ra cảm thấy hứng thú nguyên lai là đối trước linh đế chí tử. 16 năm ngu dại, một khi thức tỉnh, càng trở nên cường đại như thế. Diệp Hoang huyết mạch bất phàm, trên thân còn có kinh người bí mật, nhất là thanh kia cũ nát tiết kiếm, rất giống vương ngoại chi địa trong truyền thuyết món chí bảo kia. Về phần đám người truyền đi rất thần chức kia hắc đỉnh, ta ngược lại thật ra không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan. Thú vị thiếu niên, lấy lực lượng một người, cùng linh giới thiên hạ là địch. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Nếu là có thể tại 17 tuổi trước bước vào linh tổ cảnh, như vậy có lẽ đáng giá để sư môn vun trồng, cùng ta kết bạn, cùng nhau tham gia thăng tiên hội, có lẽ có thể đoạt được thứ nhất, thu hoạch được sớm tiến vào tiên giới tư cách. Chức quan sát quan sát đi." Lâm Hải Vy thầm nghĩ trong lòng. Nàng lúc này cũng thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại nhất tuyến tiên hẻm núi, chờ đợi Diệp Hoang cùng tôi, mạnh, Triệu, Lý Tứ mọi nhà chủ ở đây gặp nhau, trình diễn sinh tử chiến năm. Diệp Hoang cởi từ điện thú chạy về phía Thanh Sơn thành Đại Bạch Miêu Kỳ thật rất muốn thuyết phục Diệp Hoang, hiện tại hay là tìm địa phương bí ẩn trốn đi cậu thả lấy phát dục một đoạn thời gian, lại đi diệt thôi gia không muộn. Bởi vì nó từng là thôi gia thuần dưỡng linh hùng, biết rõ thôi gia khủng bố nội tình. Nhưng nó sợ nói, chính mình muốn trước bị Diệp Hoang chà xuống đầu mèo Đại Bạch Miêu đã thấy biết qua Diệp Hoang cường đại cùng đáng sợ, nó hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Diệp Hoang nói, tuyệt không phản bác, Diệp Hoang làm, tuyệt đối chính xác. Nó có thể làm, chính là đi theo mãng là được rồi một cái 10 vạn người thành trấn, vậy mà liền dạng này bị thôi gia đập bằng Những thế gia đại tộc này thật là đáng chết, không đem tầng dưới chốt bình dân khi người nhìn, chỉ coi là tùy thời có thể lấy xóa đi tiêu hao phẩm. Nhìn như vậy, Diệp Hạo Tiên Linh Đế quá vĩ đại, đẩy nã chế độ nô lệ, chân chính đem tầng dưới chốt bình dân bình đẳng đối đãi, đáng tiếc. Lúc này bọn hắn trải qua một chỗ bị san bằng thành trấn, cảnh hoang tàn khắp nơi, thi cốt từng đống. Cố Văn Y giật không khỏi một trận cảm thán, thân xác gặm đạm, đạm ngươi đáng tiếc cái gì? Diệp Hoang nhàn nhạt hỏi. Hắn ngược lại không vội vã phóng tới Thanh Sơn Hành, hắn biết, người nhà tôi ra khẳng định sẽ phái cao thủ đến trận giết hắn đáng tiếc tra ngươi Diệp Hạo Tiên Linh Đế, quá sớm vẫn lạc. Cố Văn Y liền nói thẳng: Nàng đối với Diệp Hoang cũng không sợ, trải qua thời gian ngắn ngủi ở chúng, Cố Văn Y Nhi biết, Diệp Hoang cho tới bây giờ chỉ ghét người đáng chết. Chính mình nói như vậy, có lẽ sẽ chọc giận Diệp Hoang, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không vì vậy ghét chính mình. Cùng lắm là bị mắng vài câu chính là vẫn lạc. Lại không người tận mắt nhìn thấy, liền xác định cha ta thật vẫn lạc. Ta đã thể, ta nhất định sẽ bước vào vực ngoại chiến trường, tìm được cha mẹ ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bất quá, trước đó, ta sẽ trước hết để cho những này hám hại ta phụ mẫu cùng đế mạch sơn linh thánh, linh tổ người cùng thế lực, từng cái chốt cùng. Diệp Hoang bình tĩnh nói, Hắn cảm xúc rất ổn định, căn bản không có vẻ tức giận, đã có thể đã bình ổn thượng tâm đi đối mặt đây hết thảy. Bất tri bất giác, Diệp Hoang đi vào nhất tuyến thiên hẻm núi vài dặm bên ngoài các ngươi tại bập này lấy. Phía trước có người muốn chặn giết ta. Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra, đối với loại tình huống này, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật lấy Diệp Hoang sơ bộ viên mãn thần hồn, vài dặm bên ngoài hết thảy, chạy không khỏi hắn cảm ứng 16 năm qua, người người đều nói thiếu đế chủ ngu dại vô năng. Nếu không có Diệp Hạo Thiên linh đế, suy nghĩ nhiều sống một ngày cũng khó khăn. Kết quả hắn hiện tại lấy lực lượng một người, chống lên đế mạch sơn, tương lai thậm chí còn có thể chống lên một mảnh bầu trời. Liền ngay cả người khác đối với hắn chân giết, đều có thể biểu hiện được như vậy mây trôi nước chảy, phản phất chuyện này với hắn tới nói thật chỉ là chuyện thường ngày. Nhìn xem Diệp Hoang đi xa bóng lưng, Cố Vãn Y lý không khỏi phát ra một trận cảm thán Diệp Hoang Kaka từ trước tới giờ không nốc xi. Si. Cái này 16 năm qua, hắn chỉ là ở vào một loại trạng thái đặc tù. Một khi thức tỉnh, chính là Diệp Hoang Kaka vô địch thiên hạ thời điểm. Linh giới địa phương nhỏ này, chứa đựng không giao lượng cựu thiên cốt bằng. Tiểu Đào Hoa lại đột nhiên mở miệng nói, nhưng nói nói, nàng không khỏi bị miệng lại. Phản phất những lời này đều là không tự chủ được từ trong miệng nàng đụng tới Bình Thường Đại Bạch Miêu cùng Cố Vạn Ý dìa lại là một mặt giật mình tiểu đào hoa, ngươi từ lòng đất linh lực trong triều tịch sau khi ra ngoài, tựa hồ trên người có một chút biến hóa. Luôn cảm giác lời nói vừa rồi không giống ngươi có thể. Cố Vạn Ý gì hơi nghi hoặc một chút địa đạo lời này không phải ta nói, nhưng thân thể ta có một loại bản năng, nói ra lời như vậy. Bất quá, cái này tựa hồ lại đúng là ý tưởng chân thật của ta. Tiểu đào hoa cũng đối với chính mình tình huống cảm thấy rất nghi hoặc. Anh. Các nàng còn tại thời khắc nghi hoặc, phía trước đột nhiên truyền đến nội vang nhất tuyến thiên hẻm núi bị đánh sập một góc chiến đấu muốn mở sao? Cố Văn Nghi cùng Tiểu Đào Hoa bọn hắn đều nhìn sang. Chỉ gặp 10 vị lục giai linh thánh đỉnh phong cảnh, đỉnh lấy một đạo thánh cấp linh vòng, đồng thời hành sát hướng Diệp Hoang. Mười người này đều là thôi gia cấp bậc đại trưởng lão cường giả. Kỳ thật, bọn hắn chỉ là tiên phong bộ đội, phụ trách đem Diệp Hoang chặn đường ở đây. Diệp Hoang nhìn xem bọn hắn, không nói một lời, nắm chặt cũ nát thiết kiếm, toàn bộ thân thể từ từ điện thú trên thân bay lên, phi thân giết ra Diệp Hoang. Tuy nói ra chủ phái chúng ta tới làm tiên phong, nhưng sự thật chính là, không cần đến gia chủ tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể đưa ngươi xuống địa ngục. 10 vị lục giai linh thánh đỉnh phong cảnh cường giả, gầm thét, phát ra kinh thiên nhất kích, thẳng đến Diêm Hoàng. Song Vương trong nháy mắt trên không trung giao thoa. Sau một khắc, máu vẩy giữa không trung. 10 quả đầu, bay vút lên trời, chỉnh tề rơi xuống tại nhất tuyến thiên hẻm núi trên đỉnh núi, để người quan sát đều có thể chiêm ngưỡng bọn hắn di dung. Chương 19. Tứ đại gia chủ sắp đến. Chương 19 Tứ đại gia chủ sắp đến. 10 vị lục giai đỉnh phong cảnh linh thánh, cứ như vậy bị xuống đất an tọa rồi. Tất cả người quan sát, sững sờ nhìn xem. Chiêm ngưỡng lấy 10 vị lục giai linh thánh di dung. Bọn hắn rất ấn tượng. Phản Phất bị Diệp Hoang ôn nhu một đao, mang đi sinh mệnh. Một màn này đối với người quan sát tới nói, quá mức rung động. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Diệp Hoang hiện tại rất mạnh, thật không nghĩ đến có thể mạnh đến một bước này. Cái này mười vị lục giai linh thánh tiên phong nhiệm vụ, vốn là là ngăn cản Diệp Hoang, là tôi, mạnh, Triệu, Lý tứ vị gia chủ tranh thủ thời gian. Kết quả, mới ra trận, liền không có coi là sẽ có một trận đại chiến. Kết quả là đơn phương đồ sát. Diệp Hoang mới 16 tuổi đi, linh giới trong lịch sử, đều chưa từng có như vậy thiên tài trẻ tuổi, 16 tuổi liền có thể chém giết lục giai linh thánh như thái thịt. Đám người kịp phản ứng sau, chấn động vô cùng mở miệng nói. Lâm Thải Vi phiêu lập trên đám mây, nhìn xuống đây hết thảy hào kiệt a. Còn không có chân chính khai phong, giống như này khủng bố, ta đã có bảy phần thẩm định, chính là phương ngoại chi địa trong truyền thuyết thanh kiếm kia. Mà lại, Diệp Hoang thực lực đã vậy còn quá mạnh, so so với thế nhân tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy lần. Nếu như quyết định muốn bồi dưỡng hắn, vậy cái này thanh kiếm, liền tạm thời lưu tại trên tay hắn đi, truyền thuyết kiếm này nhận chủ cực kỳ hà khắc, mạo muội cắt đoạn, ngược lại sẽ kích phát kiếm này hung tính, đem đoạt kiếm người chầm chết, thật không biết Diệp Hoang là thế nào có thể làm cho nó nhận chủ. Lâm Thải Vi càng phát hiếu kỳ. Nàng từ phương ngoại chi điệu tiến vào linh giới, mới từ giao chỉ dưới thánh sơn đến, không nghĩ tới liền gặp được thú vị như vậy sự tình, cũng người thú vị như vậy linh giới mặc dù là chư thiên trong vạn hạ giới, đẳng cấp thấp nhất thế giới, nhưng truyền thuyết nơi này ẩn tàng có lực lượng nguyên thủy, là hết thảy tu giả tha thiết ước mơ tu đạo chí lực, một khi có thể luyện hóa hấp thu một chút, liền có thể tái tạo huyết mạch, trở nên càng thêm tiếp cận sơ đại huyết mạch. Chỉ tiếc, phương ngoại chi điệu là trăm năm mới có thể mở thả một lần ra vào cửa vào, lại chỉ có ta cấp bậc bược này tu vi có thể bước vào. Bất quá, nghe sư tôn nói, những năm gần đây sẽ có đại biến số. Giữa các giới thông đạo có khả năng sẽ một lần nữa bị đạt thông, triệt để mở ra. Chính là không biết, loại này đại biến số là cái gì. Nếu thật có một ngày như vậy, linh giới mặc dù cấp thấp, nhưng rất có thể sẽ trở thành cạnh tranh kịch liệt nhất chiến trường, ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại linh giới tìm tốt giúp đỡ. Diệp Hoang là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thải Vy trong ngáy mắt, nghĩ đến rất nhiều. Nàng lần này tới linh giới, không chỉ có là hùng chân lịch luyện, càng nhiều hơn chính là sớm ở chỗ này làm tốt bố cục năm. Diệp Hoang lúc này đã một lần nữa rơi vào từ điển trên thân thú thôi, mạnh, triệu, lý tứ nhà liền phải yếu như vậy gà tới giết ta. Là xem thường ta Diệp Hoàng sao?" Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền vang giữa thiên địa, đánh sơ sắc đóa đóa mây trắng. Lâm Hải Vy ẩn thân mây trắng ở giữa, kém chút lộ ra nguyên hình da hòa này, cũng quá khoa trương chút, mà lại, còn gọi lớn tiếng như vậy, quá chủ ngữ ủy bị ủy. Lâm Hải Vy thở phì phò thầm nghĩ. Trong đôi mắt đẹp, có thuộc về thiếu nữ nịch ngượng cảm xúc. Hồng chân lực luyện, mà chính là đạo tâm. Nàng bế quan tu hành 20 năm, tu vi mặc dù mạnh không lường được, phương thế giới này sinh linh, ở trong mắt nàng cũng tựa như sâu kiến. Nhưng một trái tim trung quy là thiếu khuyết khói lựa chi khí tẩy lễ, chưa hết viên mãn. Mà nàng dáng lâm linh rơi, Tu vi cần áp chế, lại cũng không thể tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ dẫn tới thiên địa pháp tắc, đối với nàng tiến hành khu trục hoặc là bỏ. Diệp Hoàng nói như vậy, không kiêng nể gì cả đến từ điểm, hoàn toàn chính là đem tôi, Mạnh, Triệu, Lý tứ nhà đè xuống đất, thỏa thích nhục nhã cùng ma sát ở khu vực này, thúc, Mạnh, Triệu, Lý tứ nhà cho tới nay đều là tuyệt đối chúa tể. Chỉ có Diệp Hạo Thiên Linh Đế thời đại, bọn hắn mới có chỗ thủ liễm. Hiện tại Diệp Linh Đế vẫn lạc vực ngoại chiến trường, bọn hắn lần nữa về tới vô pháp vô thiên, không chút kiêng kỵ thời đại ở chỗ này, không người nào dám đối với bốn nhà bất kính. Bởi vì đối với bốn nhà bất kính người đều biến thành từng bộ thi thể. Chỉ có Diệp Hoang, hiện tại dám giẫm lên mặt của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành vô tình nhục nhã cùng tra phụng từ đoạn hormone, lại đến Đào Hoa Tôn, Bắc Sơn Quản Mộ, một đường giết tới nhất Tuyến Thiên hẻm núi, lại hướng phía trước trăm dặm, liền muốn giết tới thôn gia đại bản doanh thành sơn thành. Như vậy xem ra, Diệp Hoang xác thực có nhục nhã bốn nhà tư cách cùng lực lượng. Đám người giờ phút này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mừng thầm. Dù sao tôi, Mạnh, Triệu, Lý Tứ đối bọn hắn nghiền ép quá độc ác, chỉ là bọn hắn đều là yếu thế quân thể, giận mà không dám nói gì. Về phần trả thù, càng là không ai dám có can đảm này. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Hoang một người, đưa chúng nó giẫm trên mặt đất ma sát, đó là thật thoải mái a nếu như có thể diệt đi thôi ra, vậy thì càng sướng rồi. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể mường thầm. Can bản không dám biểu hiện ra ngoài mảy may, bởi vì nơi này có rất nhiều bốn nhà gián điệp, cũng xứng nhớ tội viên sẽ quan sát bọn hắn mỗi tiếng nói cử động, nếu có đối với bốn nhà bất kính người, liền sẽ báo lên tới tổng tổng, sau đó tìm ra thân phận của bọn hắn, Chu nó toàn tộc Diệp Hoang, ngươi là gan quá lớn, dám đối với bốn nhà bất kính. Lôn ngữ của ngươi ta đã ghi lại. Các loại tứ đại gia chủ đều tới, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này, có 4 nhà nhớ tội viên nhẫn nhịn không được Diệp Hoang Lục Nhã, đứng ra đáp lại nói: "Phốc, chỉ là bọn hắn thanh em vừa rức, liền máu tươi tại chỗ." Nhân đầu phi rơi xuống cái kia 10 tên lục giai linh thánh chỗ chỗ, trở thành di dung Diệp Hoàng, ngươi quá tàn bạo. "Ngươi? Lại có tôi, mạnh, Triệu, Lý tứ nhà đệ tử không vừa mắt, nhịn không được chỉ trích lên Diệp Hoàng." "Phốc phốc phốc." Nhưng những người này lời còn chưa dứt, Diệp Hoang liền đưa bọn hắn lên đường, để bọn hắn toàn bộ biến thành đám người chiêm ngưỡng di dung. Nói đến tàn bạo, có ai hơn được bằng hắn? Diệp Hoang giờ phút này cũng bất quá là lấy bạo chế bạo đối mặt hung tàn địch nhân, ngươi chỉ có so với bọn hắn hung tàn hơn, mới có thể chân chính để bọn hắn cảm thấy e ngại. Bằng không, coi như ngươi rất cường đại, người ta vẫn như cũ dám cỡi lên trên đầu của ngươi đến, cũng bởi vì ngươi người tốt, tựa như phụ thân của mình. Hắn rất mạnh rất mạnh. Chính nhà đối với hắn mặt ngoài tôn kính, nhưng đáy lòng lại khinh thường, cho nên mới dám hám hại, mới dám ở tại Vân Lạc tin tức vừa truyền về sau, liền lập tức khôi phục chế độ nô lệ, phế bỏ hà cùng, cấm chỉ có quan hệ linh đế hết thảy. Càng có cựu nữ thượng đế mạch sơn, muốn hủy hôn thi phù, chưa cắt đế mạch sơn hết thảy đúng là như thế. Diệp Hoang hiển nhiên tuyệt không cho phép chính mình đối với mấy cái này rác rưởi xúc sinh ôm lấy một tia thiện lương cảm xúc đáng giết giết, nên diệt diệt. Một cái sẽ không lưu. "Diệp Hoang, ngươi thật coi ta bốn nhà không người sao? Hôm nay, chúng ta tứ đại gia chủ tự mình tiễn ngươi lên đường." Ngay tại Diệp Hoang muốn chào hỏi Cố Văn Ý liề bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước lúc, thiên địa đột nhiên run lên, bốn đạo vô cùng kinh khủng uy áp giáng lâm đám người trong nháy mắt im lặng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp bốn bóng người đang đằng đằng sát khí, vụt không mà đến, giống như tia điện, cơ hồ trong lúc thoáng qua, liền đi tới Diệp Hoang trước mặt. Người tới chính là tôi, Mạnh Triệu, Lý Tứ đại gia chủ. Phía sau bọn họ đều có một kiện dùng miếng vải đen bịt lại đồ vật thần bí, trong lúc mơ hồ có một sợi cấm kỵ sát khí phát ra, để quan sát đám người sợ hãi, như là đối mặt với bốn đầu tùy thời muốn nhắm người mà ăn đáng sợ Thiên Ngoại Tà Ma. Chương 20. Thiên Ngoại Tà Ma sát khí, chém chết Tứ đại gia chủ. Chương 20 Thiên Ngoại Tà Ma sát khí, chém chết Tứ đại gia chủ. Thôi, Mạnh Triệu, Lý Tứ đại gia chủ thế nhưng là thất giai linh thánh đỉnh phong cảnh. Lục giai linh thánh ở tại trước mặt, chỉ là sâu kiến. Lại bọn hắn lưng đeo thần bí sát khí trận chiến này liền tràn đầy lo lắng. Như trước đó, không ai sẽ cho rằng Diệp Hoang sẽ là tôi, Mạnh, Triệu, Lý Tứ đại gia chủ đối thủ. Có thể thấy được biết qua hắn miểu sát 10 vị lục giai đỉnh phong linh thánh thực lực sau, đã cảm thấy Diệp Hoang chưa hẳn không có cơ hội a, bốn người này sau lưng cóng, lại là cấp độ kia cấm vận. Lần này, Diệp Hoang chỉ sợ thực sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, ta có nên hay không xuất thủ đâu? Lâm Hải Vi nhìn xem tôi, Mạnh, Triệu, Lý Tứ đại gia chủ sau lưng cóng độ vận, trong lòng có chút xoắn xuýt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không có cấm vận sát khí, Diệp Hoang chiến thắng tứ đại gia chủ, vấn đề không lớn có thể tăng thêm cấm vật sắc khí, Diệp Hoang thắng được cơ hội rất xa bởi ta vẫn không thể xuất thủ, Diệp Hằng, ngươi có thể hay không trở thành trợ thủ của ta, liên nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tương lai tiên duyên phải chăng có thể rơi xuống trên người ngươi, hết thảy đều xem ngươi biểu hiện. Ta nếu sớm sớm xuất thủ can thiệp, có lẽ sẽ bị cái kia vài phương người để mắt tới, ta tin tưởng mấy cái kia thế ngoại bí giới người, tất nhiên cũng tới, mà lại bọn hắn cũng tất nhiên có chọn chúng người. Nếu lại bọn hắn biết ngươi là ta chọn chúng người, chắc chắn sẽ xuất thủ, đưa ngươi bắt chết, lúc này ta không xuất thủ mới là tốt nhất. Lâm Hải Vi thầm nghĩ trong lòng đồng thời đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến trường. Trận đấu đã mở ra. Diệp Hoang đối mặt tứ đại gia chủ, hoàn toàn không sợ, cường thế xuất thủ. Trong tay cũ nát thiết kiếm chém ngang một kiếm. Kiếm mang cắt phá hư không, trong chớp mắt rơi vào tứ đại gia chủ thân bên trên linh vòng. Khải. Tứ đại gia chủ thần sắc chưa biến, khởi động linh vòng. Ao ngoang. Phía sau bọn họ chán, đồng thời hiện hiện hai đạo màu đỏ linh vòng thất giai linh thánh, có thể ngưng ra hai đạo linh vòng. Cùng lục giai linh thánh có bản chất khác nhau. Thất giai linh thánh có thể sinh ra song thần thông, một công một thủ. Mọi người thấy một màn này, Phát ra một trận tiếng than phục đồng thời nhìn thấy tứ đại gia chủ thân sau trong đó một đạo linh vọng nở rộ màu đỏ linh quang, hóa thành một màn ánh sáng, đem bọn hắn bao phủ lại. "Oan!" Diệp Hoàng chém ra kiếm mang, lại bị màn sáng màu đỏ ngăn cản xuống tới đây chính là Thất giai linh thánh sao? Xấp thực không phải lục giai linh thánh có thể so. Diệp Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Thân sắc cũng rất lạnh nhạt đối phương dù sao cũng là Thất giai linh thánh đỉnh phong cảnh, chính mình chỉ là Thất giai linh tôn đỉnh phong cảnh, còn làm không được miểu sát đối phương. Nhưng là, hắn tùy tiện đều có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, chém giết đối phương Diệp Hoàng, công kích của ngươi liền cái này. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, nương ra hai đạo linh vòng linh thánh, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ linh tôn, ở tại chúng ta trong mắt như là sâu kiến. Giết. Thôi, mạnh, triệu, Lý tứ đại gia chủ lúc này lạnh lùng hét lớn. Bọn hắn dự vương Diệp Hoang công kích sau, bắt đầu phản cái ông. Bốn người bọn họ linh vòng đồng thời rung động, bốn đạo màu đỏ kiếm mang ngưng tụ thành, chém về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang trên thân huyết khí quay cuồng, hóa thành dây vàng óng ngọc, bao trùm tại thân thể ra, đây là thể tu chi đạo, cũng là Diệp Hoang lần thứ nhất sử dụng, có thể mở ra gia nhập thân phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Hiu hiu hiu, hiu. Bốn đạo kiếm mang chém đến, rơi vào trên người, nhưng lại chỉ có thể ở Diệp Hoang trên thân lưu lại bốn đạo nhàn nhạt vết kiếm, ngay cả Diệp Hoang nhục thân phòng ngự đều không có phá mất công kích của các ngươi, liền cái này. Diệp Hoang lắc đầu, một mặt thất vọng. Vốn cho là, thất giai đỉnh phong linh thánh có thể chạm phá nhục thể của Hàn Phong Ngự, kết quả tứ đại gia chủ quá không xứng dùng, chỉ ở phía trên lưu lại nhàn nhạt vết kiếm ta vốn muốn mượn công kích của các ngươi thí luyện nhục thân. Kết quả như vậy phế vật, vậy lưu các ngươi để làm gì? Diệp Hoang lạnh nhạt vô tình mở miệng. Cái gì? Diệp Hoang cũng chỉ là bắt bọn hắn khi đá mài đao. Hiện tại cảm giác quá phế vật, phải vận dụng lực lượng chân chính, giết chết. Đám người nghe được Diệp Hoang lời nói, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin. Tứ đại gia chủ càng là nhận nhục nhã quá lớn, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ, trong mắt càng là sát ý bạo phát như mang, ngươi thật ngu cuồng. Hôm nay chỉ có đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu trong lòng của ta mối hận. Tứ đại gia chủ giờ phút này cũng triệt để bạo động. Bọn hắn không còn ôn nhu lưu thủ, mà là toàn lực xuất kích, động áp chửi bới thủ đoạn Diệp Hoang, biết rõ ràng ngươi chỉ là nhằm vào ta thôi ra, lại bốn nhà gia chủ đều tới sao? Đó là bởi vì chúng ta vốn là một thể. Liên hợp một thể, mới là mạnh nhất. Khởi động, tứ tượng kiêm ý. Thôi, mạnh, triệu, lý tứ mọi nhà chủ, tay cầm một thanh kiếm, thôi động chí cường một kiếm phong thần kiếm, lôi thần kiếm, hỏa thần kiếm, điện thần kiếm. Bốn vị trong tay ra chủ kiếm đồng thời tiếp dẫn thiên địa phong lôi phát điện nhiệt điện bốn loại lực lượng, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ quả cầu năng lượng, oanh sát hướng Diệp Hoang ẩn chứa phong lôi phát điện nhiệt điện bốn loại tiên tượng lực lượng quả cầu năng lượng, không ngừng phóng đại, chô lướt qua, hư không nổ tung, phản phất tận thế hàn lâm. Mà Diệp Hoang liền ở vào thế giới tận thế dị tượng trung tâm phong lôi phát điện nhiệt điện. Có chút ý tứ. Tới đi. Diệp Hoang không tránh không né, nên đón tiếp lấy. Oèn. Sau một khắc, Phong Lôi phát điện nhiệt điện bốn loại kinh khủng hủy diệt chi năng, đánh vào Diệp Hoang trên thân, trong nháy mắt đem hắn bao phủ Diệp Hoang, xong. Phong Lôi phát điện nhiệt điện, bốn loại tiên tượng chi lực biến thành kiếm ý, có thể nhanh chóng đem hắn giảo sát thành than phấn. Mọi người thấy một màn này, cũng vô cùng giật mình. Bốn người này khó trách có thể lên làm tứ đại gia chủ, đó là bởi vì bọn hắn là thật có thủ đoạn. Tứ vị nhất thể, vừa ra liên hợp sát chiêu, liền đè Diệp Hoang nuốt hận Tây Bắc. Giờ phút này, tất cả mọi người cho là Diệp Hoang đã vứt lạc. Kết quả đã sẽ không còn có bất kỳ lo lắng thoải mái. Không sai, các ngươi bốn người liên thủ một cái này, miễn cưỡng có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Vì cảm tạ các ngươi, cũng tiếp ta một chiêu đi. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người coi là chiến đấu muốn kết thúc lúc, Diệp Hoang Thanh Nhiễm đột nhiên chuyển ra đồng thời bọn hắn nhìn thấy không gì sánh được hoàng sợ một màn. Bọn hắn nhìn thấy, Diệp Hoang thân ảnh từ phong lôi phát điện nhiệt điện bốn loại đáng sợ thiên tượng trong kiêu ý, trong trong cất bước đi ra. Trên người hắn cũng không nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại trên người có ánh ánh lưu quang, tựa như lưu ly thánh thể, vạn pháp bất xâm nghịch lòng chi bước, bước thứ hai, đạp nát thời không. Diệp Hoang phóng ra một bước này, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở bốn vị gia chủ trước mặt. Giờ phút này Diệp Hoang không có sử dụng khu nát thiết kiếm, mà là nắm tay thành quyền, đối với bốn vị gia chủ một người mở quyền, tức tốc đánh ra đỉnh quyền. Diệp Hoang trên nắm tay, hiển hiện một ngụm hắc đỉnh hư ảnh, đánh về phía bốn vị gia chủ. Hắc đỉnh hư ảnh bên trên, còn có phù văn thần bí lấp loé, tản ra lực lượng quỷ dị. Oanh! Bốn vị gia chủ đã đem toàn thân phòng ngự mở ra đến trạng thái mạnh nhất. Phòng ngự linh vòng tán phát màn sáng màu đỏ đem bọn hắn tầng tầng bao phủ Diệp Hoang, cử chỉ vô dụng thôi. Vừa mới ngươi một kiếm đều chém không nát phòng ngự của chúng ta, hiện tại cũng đừng hòng. Bốn vị gia chủ mặc dù rung động tại Diệp Hoang cương hãn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ trong dòng, cho là Diệp Hoang không phá nổi bọn hắn phòng. Giang rắc. Nhưng sau một khắc, trên người bọn họ mản sáng màu đỏ, như mặt gương bình thường phá toái ra. Bốn vị gia chủ càng là thân thể chấn động, đồng thời bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay, nội tạng lệch vị trí, thối lui đến đến ngoài ngàn mét, đụng nát từng khối cự thạch sau, một ngụm máu tươi phun ra cái này. Tất cả người quan sát đều trợn tròn mắt. Bốn vị gia chủ lại bị Diệp Hoang trọng thương, mà Diệp Hoang lại là lông tóc không thương. Kết quả như vậy, cơ hồ không người có thể nghĩ đến, hoặc là nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật sự là Diệp Hoang từ đầu đến cuối đều biểu hiện được quá mức dễ dàng. Trái lại, bốn vị gia chủ đều liều mạng, kết quả hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu nếu như không phải bốn vị gia chủ còn có thần bí sát khí, trận chiến này đã là không chút hồi niệm. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, bốn vị gia chủ phía sau thần bí sát khí đến cùng là cái gì? Đừng náo đội, bọn hắn phải vận dụng, đã mở ra hắc bố, từ trên lưng lấy xuống, chúng ta lập tức liền có thể biết được. Các người quan sát đều nhìn chằm chằm bốn vị gia chủ từ phía sau lưng gỡ xuống đồ vật Diệp Hoang, đều là ngươi buộc chúng ta. Bốn vị gia chủ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt quyết tâm. Thần bí sát khí là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Vốn cho rằng không cần đến, không nghĩ tới, Diệp Hoàng càng như thế mới tiên, đem hắn dồn đến một bước này vực ngoại sát khí, Khải. Bốn người gỡ xuống sát khí, đám người rốt cục thấy rõ là cái gì. Tôi ra trong tay phải chính là một viên kỳ dị xương đầu, không giống loài người. Mạnh gia chủ trong tay là hai cây dài nhỏ xương tay. Triệu gia chủ trong tay là hai cây xương đùi. Lý gia trong tay là một bộ xương ngực. Những xương cốt này tản ra nồng đậm hắc khí, phảng phất có vô số oan hồn đang lượn lờ. Lúc này bọn hắn đồng thời tế ra. Một màn kinh người xuất hiện, những này tản ra hắc khí xương cốt vậy mà lẫn nhau có cảm ứng, rất nhanh liền tổ hợp lại với nhau biến thành một bộ hoàn chỉnh, tản ra ngập trời tà ma chi khí khung xương cái này, đây là cái gì? Có người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mẹ nào hỏi là bị thiên ngoại tà ma khung xương, khi còn sống cực kỳ cường đại, sau khi chết bị tế luyện thành sát khí. Bốn nhà sao dám vận dụng bực này cấm khí? Thiên ngoại tà ma luyện chế sát khí, cực dễ dàng mất khống chế, cho nên bình thường đảm bảo cần tách ra, chỉ cần vận dụng lúc mới có thể hợp lại. Có thể chỉ cần khởi động, liền có mất không khả năng, một khi mất khống chế, thiên ngoại tà ma sát khí liền sẽ bằng bản năng tàn sát linh giới. Vẫn là có người nhìn ra sát khí lai lịch, lúc này không khỏi nghẹn ngào hảng sợ tê lên nghe nói, cái này sát khí là mộ dung gia ban thượng cho bọn hắn. Điều này nói rõ, mộ dung gia đang lén lén tế luyện tà ma sát khí, càng là cường đại tà ma, tế luyện đi ra sát khí càng cường đại đáng sợ, nhưng cũng cần hiến tế càng nhiều nhân tộc sinh linh. Một kiện loại đẳng cấp này tà ma sát khí, ít nhất phải hiến tế mấy triệu sinh linh. Mộ dung gia quá tàn bạo vô tình, hoàn toàn xem tầng dưới chốt bình dân sinh mệnh như nuôi nốt heo cho a. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không gì sánh được phẫn uất, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, cái gì cũng không làm được. Thậm chí Đối mặt tứ đại gia chủ tế gia Tà Ma sát khí, bọn hắn còn muốn lùi lại rời xa, căn bản không dám áp quá gần. Lâm Hải Vi tại trên đám mây, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy thiên ngoại Tà Ma cũng dám cầm xuống luyện chế thành sát khí. Linh rồi, nhưng thế gia đại tộc này còn thật sự là ngông độc. Lần này, Diệp Hoang gặp nguy hiểm, hắn có thể địch nổi sao? Lâm Hải Vi cái gai trong mắt lấy cỗ kia thiên ngoại Tà Ma sát khí, trong mắt lóe lên thần sắc khát thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tứ đại gia chủ chỉ vào Diệp Hoang, lạnh lùng mệnh lệnh thiên ngoại Tà Ma sát khí nói đi, giết hắn. Sau một khắc, Thiên ngoại tà ma sát khí triệt để bị kích hoạt, cái này tương đương với một tôn thiên ngoại tà ma phục sinh, chính liều linh thẳng hướng Diệp Hoang phụ thân ta mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không thể lợi dụng thiên ngoại tà ma, cùng hiến tế bình dần chi mệnh đến tế luyện thiên ngoại tà ma sát khí, nhưng hiển nhiên các ngươi vẫn luôn tại lá mặt lá trái. Rất buồn cười, cha mẹ ta cùng đế mạch sơn linh thánh linh tổ tại vực ngoại chiến trường, liều chết cùng thiên ngoại tà ma chiến đấu, các ngươi lại tại phía sau vụng trộm cẩm thiên ngoại tà ma thi thể đến tế luyện sát khí. Các ngươi những số sinh này, thật sự là chết bao nhiêu lần đều không đủ a. Diệp Hoang đối mặt thiên ngoại tà ma sát khí, cũng không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại trên người sát ý càng phát cuồng bạo Diệp Hoang, nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết, chúng ta muốn làm gì, không tới phiên ngươi đến vùng tay múa chân. Thiên Ngoại Tà Ma, giết hắn." Tứ đại gia chủ gầm hét. Thiên Ngoại Tà Ma sát khí lúc này hung ác thẳng hướng Diệp Hoang, ma khí cuồn cuộn. Diệp Hoang không lùi mà tiến tới, trực tiếp đụng vào, lấy cứng chọi cứng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hoang liền bị Thiên Ngoại Tà Ma ma khí hoàn toàn bao phủ, Diệp Hoang bị Thiên Ngoại Tà Ma ma khí nuốt lấy, xong. Mọi người thấy một màn này, thở dài một tiếng ha ha Diệp Hoang, ngươi không phải rất phế lối sao?" Hiện tại cho ta phách lưới một cái nhìn xem a. Thôi gia chủ đắc ý cười ha hả. Hắn cho là Diệp Hoang chết. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn im bặt mà dừng, hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Hoang, hắn vậy mà tại thôn Vệ Thiên Ngoại tà ma ma khí. Lúc này còn có vô tận tà ma chi khí tiến vào Diệp Hoang trong miệng không tốt, Thiên Ngoại tà ma muốn không kiểm soát. Có thể sau đó, càng thêm đáng sợ một sự kiện phát sinh. Thân hồn của bọn hắn đột nhiên đã mất đi cùng Thiên Ngoại tà ma lực không chế, đó là một loại cưỡng ép gạt bỏ hắn khí phía trên đi, giết bọn hắn. Mà lúc này Diệp Hoang lại là đưa tay đối với tứ đại gia chủ một chỉ. Sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia thiên ngoại tà ma sát khí, vậy mà trái lại, nghe theo Diệp Hoang chỉ huy, thẳng hướng tứ đại gia chủ đây là sát khí đội chủ. "Trời ạ, Diệp Hoang là thế nào làm được? Có người kịp phản ứng, La Thất Thanh Như muốn làm đến, trừ phi Diệp Hoang không chỉ có nắm giữ lấy thần hồn bí thuật, thần hồn cảnh giới càng phải xa xa áp đạo tứ đại gia chủ phía trên." "Trời ạ, nghĩ như vậy, Diệp Hoang cái này cũng không khỏi quá mức nghịch thiên cùng yêu nghiệt đi." Những người khác đáp lại, nói nói, ngay cả mình đều bị khiếp sợ đến. "Tôi hạo các loại tứ đại gia chủ" Lúc này sắc mặt trở nên cực độ khó coi, trong mắt không có cách nào che giấu sợ hãi lui. Thiên ngoại tà ma sát khí mất khống chế, lại thêm chi thân bị thương nặng, tứ đại gia chủ nơi nào còn dám lưu lại tiếp tục chiến đấu. Bọn hắn không chút do dự liền muốn lui về thành sân thành. Mặc dù bởi vậy sẽ mất đi vị trí gia chủ, nhưng ít ra còn có thể bảo trụ một mạng không có ta cho phép, các ngươi đi được sao?" Giọng hoang thanh âm lạnh lùng vang lên bạo. Diệp Hoang lúc này trực tiếp làm cho Thiên ngoại tà ma sát khí tự bạo. Chiêu này quá độc ác, căn bản không ai có thể nghĩ đến. Người bình thường, đạt được bậc này sát khí sau, không có khả năng bò được hủy đi. Nhưng tại Diệp Hoàng Lôi này, thiên ngoại tà ma sát khí cũng bất quá là rã rưởi. Wen, thiên ngoại tà ma sát khí bạo diện. Bốn tên gia chủ lần nữa bị đáng sợ tà ma chi lực kia thường, thân thể từ không trung rơi xuống. Trong chốc ngắn này, Diệp văng động. Hừ, trong tay cũng nát thiết kiếm một gọn. Bốn cái đầu phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào nhất tuyến thiên trên hẻm núi. Thế là, nhất tuyến thiên hẻm núi chi đỉnh, từng viên đầu người, đại biểu cho từng tấm giung. Bọn hắn biểu lộ không đồng nhất, có sợ hãi, có tuyệt vọng, có thống khổ, có phẫn nộ bốn. Bố Tựa như một đạo mỹ lệ phong cảnh, bị đám người chỗ chiêm ngưỡng chúng ta đi. Lần này, thật là không người lại ngăn cản ta đi diệt thôi ra. Diệp Hoang chào hỏi chú ý săn áo, tiểu đào hoa cấp nạng, thông qua nhất tuyến thiên hẻm núi, tiến về Thanh Sơn thành, chỉ để lại một đám sững sờ ngẩn người người quan sát diệt thôi ra. Xem ra, sau đó mới là vở kịch lớn chính diễn. Lâm Hải Vi từ trên đám mây nhảy dựng xuống tới, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, truy tìm lấy Diệp Hoang phương hướng bay đi. Chương 21: Trong thành rất chóc. Chương 21: Trong thành rất chóc. Tứ đại gia chủ thân vẫn tin tức, giống như một đạo phong bạo, quét sạch toàn bộ Thanh Sơn thành. Thanh Sơn thành rất lớn, nhân khẩu chừng mấy trăm triệu. Lúc này tin tức này chấn kinh toàn bộ thành sơn thành. Nhất là Thôi gia, bọn hắn vô cùng phẫn nộ diễm hoang. Hắn lại còn dám đến đây Thanh Sơn thành, muốn chết. Mộ Dung gia biết được tin tức, đã phái đại cao thủ đến đây. Kẻ này dám chém giết Mộ Dung Lăng Sương, Mộ Dung gia tuyệt sẽ không buông tha hắn, để cạnh nọ nói muốn đích thân lấy nó tính mạng. Cho nên, chúng ta không phong thành, cũng không tuân thủ thành, mặc kệ vào thành, hết thảy chờ Mộ Dung gia đại cao thủ đến, làm tiếp quyết đoán. Lúc này, Thôi gia đệ thất tổ đi ra chủ sự. Hắn để người nhà Thôi gia không nên khinh cử vọng động, để Diệp Hoang vào thành chỉ cần tiếp cận nhất cử nhất động của hắn là được tất tổ, nếu như kẻ này chính mình giết đến tận cửa đâu. Lúc này, có người nhà thôi ra hỏi nếu như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không nghe lệnh hành sự, là chính hắn đưa tới cửa, tất nhiên là giết không tha. Đến lúc đó liền xem như Mộ Dung gia đại cao thủ đến, cũng chọn không được chúng ta để ý. Thôi gia thất tổ nhàn nhạt nói ra, hắn là bắt giai đỉnh phong linh thánh cảnh, tự tin có thể chạm giương mang. Nhưng bây giờ Mộ Dung gia lên tiếng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Mộ Dung gia đại cao thủ, nửa ngày sau liền có thể đuổi tới. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không sống quá ngày hôm nay. Chúng ta cũng không cần thiết gấp tại nhất thời." Thôi Gia Bát Tổ thản nhiên nói. Hắn là một tên bắt giang viên mãn cảnh linh thánh. Mặc dù bọn hắn đều muốn đem Diệp Hoang chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ có Mộ Dung Gia lên tiếng, muốn đích thân chém Diệp Hoang, vì bọn họ Mộ Dung Gia quý nữ Mộ Dung Lăng Sương báo thù. Vậy bọn hắn thôi gia chỉ có thể làm theo. Lần này Thôi Gia tổn thất nghiêm trọng, như lại làm trái Mộ Dung Gia, về sau chỉ sợ căn bản sẽ không có ngày sống dễ chịu bốn. Diệp Hoang một đoàn người, rốt cục đi tới Thanh Sơn thành ngoại. Vốn cho là Thôi Gia nhận được tin tức, chắc chắn sẽ trọng binh trấn giữ thành trì, số lớn cao thủ chặn đường hắn. Kết quả phát hiện Thanh Sơn Thành không có bất kỳ cái gì cao thủ, hết thảy như thường, mọi người ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Thanh Sơn Thành cửa trường mấy trăm mét cao, trên cửa thành khắc lấy ba cái chữ cổ, Thanh Sơn Thành. Mà Diệp Hoang một đoàn người xuất hiện ở đây, đã không thôi ra cưỡng giả ra tay với hắn, cũng không lệnh truy nã đây hết thảy đều nói không thông, rất kỳ quái. Diệp Hoang thần niệm quét qua, cảm ứng được có người đang ngó trường hắn, hẳn là thôi ra thám tử, nhưng bọn hắn vì sao không xuất thủ? Chỉ là nhìn ta chầm chậm hành tung. Diệp Hoang quả thực có chút không hiểu nếu tôi ra không chủ động tới giúp ta, vậy ta liền cũng không nóng nảy. Nghe nói Thanh Sơn Thành là một tòa cực kỳ thành trì cổ lão, bên trong cổ vật đông đảo, cũng có thể trước đi dạo cổ bảo thị trường. Nếu có thể đãi đến mấy món đồ tốt, đối với trận chiến này cũng có trợ giúp, ta cũng càng có nắm chắc. Nếu thôi ra không đổi, Diệp Hoang cũng không đổi. Có tuôn tiên đỉnh tại thân, dù là không địch lại, hắn cũng có thể mang theo mấy người thông dòng giúp đi. Cho nên, hắn cũng phải muốn nhìn một chút thôi ra đến cùng muốn làm gì. Đi thôi, chúng ta vào thành. Diệp Hoang kêu lên Cố Vân Y Nhi, hướng Thanh Sơn Thành đi đến sân áo, mang ta đi cổ bảo thị trường. Cố Vân Y Nhi là Thanh Sơn Thành người, do nàng dẫn đường, không thể thích hợp hơn thiếu chủ. Cổ bảo thị trường là rất cầu kỳ nhãn lực, nếu là nhãn lực không tốt, mua khả năng đều là vật giả hoặc là nửa thật nửa giả, cuối cùng tổn thất nặng nề. Chỉ có số người cực ít có thể từ nơi đó đãi ra đồ tốt. Nghe nói có người tại Thanh Nguyệt cổ bảo thị trường, đã đi ra một kiện cấm kỵ cổ khí, đã dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, nhưng đây đều là vạn năm trước chuyện thuyết. Gần nay năm cũng không có nghe nói qua, có ai đã đi ra kinh diễm cổ bảo, nhưng đến đào cổ bảo người, hay là nối liền không rức, đều muốn thử thời vận. Cố Văn Ilya lúc này làm dẫn đường, một bên hướng Diệp Hoang giới thiệu, một bên dẫn hắn tiến về cổ bảo thị trường nơi này cổ vật, sát thực đủ nhiều. Đến cổ bảo thị trường lúc, Diệp Hoang nhìn thấy khắp nơi đều có quầy hàng, phía trên trưng bày cổ vật rực rỡ muôn màu. Bất quá, Diệp Hoang đương nhiên sẽ không từng tiện đi chọn, mà là thông qua thôn Thiên đỉnh đi cảm ứng. Có thể cùng thôn Thiên đỉnh sinh ra cảm ứng chi ý, đã nói lên vật này bất phàm, tỉ như cũng nát tiết kiệm, Diệp Hoang chính là thông qua thôn Thiên đỉnh phát hiện nó. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, Diệp Hoang thể nội hoang đỉnh đều không có cái gì cảm ứng a, đây là. Diệp Hoang thể nội thôn Thiên đỉnh rốt cục có phản ứng, ánh mắt của hắn cũng khóa chặt tại một cái trên quầy hàng một viên tổn hại trên hắc ngọc. Mặt ngoài nhìn, thường thường không có gì lạ, phi thường phổ thông. Người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều lão bản, viên này hắc ngọc thạch, ta muốn. Diệp Hoang ánh mắt đến xem, cũng nhìn không ra nó có bất kỳ đặc thù, nhưng hắn tin tưởng thôn Thiên đỉnh. Nếu thôn Thiên đỉnh có cảm ứng, đã nói lên vật này tất có bất phàm của nó chỗ. Diệp Hoang có thể mua về nghiên cứu một chút một nghìn mai linh thạch chúng phẩm, ngươi liền lấy đi. Lão bản là cái trung niên nam tử, lúc này trong mắt lóe lên xảo trá quằn mang. Hiển nhiên hắn cố ý cố tình nâng giá. Bình thường tới nói, loại này không biết lai lịch, không có bất kỳ cái gì đặc thù cổ vật, nhiều nhất giá trị mười viên linh thạch chúng phẩm. Nhưng hắn công phu sư tử ngoạn, Cố Văn Nghi ở một bên nghe không vô, đang muốn mắng lên tốt, thành giao. Nhưng là, Diệp Hoang không có bất kỳ cái gì có kệ mà cả, lấy ra 1000 linh thạch trung phẩm. Diệp Hoang lấy đi hắc ngọc thạch, lão bản lấy đi linh thạch vật này ta đã coi trọng. Nó là của ta. Nhưng lúc này, một thanh âm truyền đến đây là một cái thiếu nữ váy lam, thần sắc cao ngạo, một bộ vên áo tự đắc dáng vẻ. Tại thiếu nữ bên người, còn có một cái cao lớn thanh niên áo trắng, sau lưng hơn 10 vị cao thủ tùy tùng, những cao thủ này tùy tùng từng cái đều tản ra thiết huyết chi khí, phảng phất từng đầu như dã thú, chấn nhiếp bốn phía, căn bản không ai dám tới gần. Thế là địa phương này Trong nháy mắt liền trống đi ra, chỉ còn lại có Diệp Hoang cùng thiếu nữ váy lam cái này hai đám người lão bản, ta ra 10000 linh thạch chúng phẩm, bán ta. Thiếu nữ nhìn cũng không nhìn Diệp Hoang một chút, để cho thủ hạ ném đi một túi tiền đi qua tốt, tốt, không có vấn đề, liền bán cho tiểu thư ngài. Chủ quán vui như điên. Không nghĩ tới, hôm nay vận khí tốt như vậy, một khối thứ đồ nát vốn cho rằng bán 1000 linh thạch chúng phẩm, đủ kiếm lời. Kết quả tới cái càng xa hoa hơn, trực tiếp ra 10000 linh thạch chúng phẩm. Nhưng Diệp Hoang không để ý đến những người này, quay người muốn liền muốn rời khỏi cho ăn, hắc ngọc không bán ngươi, lưu lại chủ quán kêu lên. Diệp Hoang lạnh lùng nhìn thoáng qua chủ quán, "Ngươi đã thu linh thạch của ta, còn về cho ngươi chủ quán đem linh thạch ném đến Diệp Hoang dưới chân 1000 cùng 10. Không không không, hắn hay là biết lựa chọn thế nào." Nhưng Diệp Hoang không có nhặt, tiếp tục rời đi dừng lại. "Để cho ngươi đi rồi sao?" Thiếu nữ lạnh lùng mở miệng đồng thời đã có nàng cao thủ tùy tùng, đem Diệp Hoang đường đi ngăn lại, đem hắc ngọc dao ra, cũng phi xuống, hướng ta đập 100 cái cửa. Thiếu nữ tiếp tục mở miệng đạo. Lúc này, người xung quanh đều nhìn về nơi này, khi thấy thiếu nữ kia cùng thanh niên lúc cũng không khỏi đến hít vào một hơi thanh sơn thành chủ chi nữ, một y y y còn có tự mộ dung thành tới, nam cung gia nam cung thành thư công tử. Chết ạ, tiểu tử này đắc tội ai không tốt, càng muốn đắc tội hai cái này sát tinh, chết chắc, Diêm Vương đều cứu không được. Bốn phía đám người nói nhỏ. Bọn hắn đều chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám tới gần, hiển nhiên đối với thiếu nữ này cùng thanh niên vô cùng e dè. Tại Thanh Sơn thành, tôi ra không thể nghi ngờ thứ nhất, mà thứ hai chính là Thanh Sơn thành thành chủ mục gia thế lực, một y y y chính là Thanh Sơn thành chủ mục thiên vân chi nữ y y y, y, y. làm gì cùng một cái dân đen nói nhảm, hắn dám như vậy mạo phạm ngươi trực tiếp cầm xuống, đoạt lại hạ thạch, lại chém nó thủ, treo cửa thành, để người ta biết dám can đạm làm trái nhà ta y y, y y tiểu thư mệnh lệnh hậu quả. Nam cung thanh thư cười lạnh nói ra đây là đang định nọt một y y, y, y. hai nhà có kết làm tần tần chuyện tốt dự định thanh thư ca ca chiêu này diệu a. Không sai, chơi rất vui. Một y y, y cười vui vẻ chỉ cần y y, y y vui vẻ là được rồi. Xuất thủ, cầm xuống. Nam cung thanh thư mỉm cười làm cho đạo. Lập tức có tùy tùng cao thủ giúp đạo, bổ về phía Diệp Hoàng Động. Còn lại tùy tùng cao thủ cũng giúp đạo, đối với tiểu Đào Hoa các nàng đạo thủ. Trong chốc ngắn này, Diệp Hoàng Động trong tay hắn nhiều hơn một thanh cũ nát thiết kiếm, ngay cả bước chân cũng không rời, chỉ là tiện tay vạch một cái. Phốc phốc phốc. Bốn phía tùy tùng cao thủ, toàn bộ dao gãy người vòng, ngã trong vũng máu, biến thành từng bộ thi thể. Hưu. Diệp Hoang tiếp tục đưa ra một kiếm. Các loại Mộc Y Du y kịp phản ứng, phát hiện cổ của mình đã bị một thanh cũ nát gì sét thiết kiếm chống chọi. Cảm nhận được thiết kiếm gác ở trên cổ băng lãnh, nàng hơi sửng sợ, nhưng lập tức phẫn nộ kêu lên, "Gián đen, ngươi dám dùng như vậy bẩn thỉu kiếm muốn." Phốc. Nhưng Mộc Y Du y dưới lời còn chưa dứt, đầu đã bị chém xuống. Thi thể không đầu đổ vào Nam cung Thanh thư bên chân, chỗ Đức đang có máu tươi tư tư ra bên ngoài bước lên cái này bốn. Giữa thiên địa giống như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem một màn này. Bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Phanh. Thằng đến một ý dữ ý kia đầu rơi xuống tại trên quầy hàng, mọi người mới giật mình tỉnh lại, vị chủ quán kia càng la dọa đến sắc mặt trắng bệ nàng, nàng thế nhưng là thành chủ chi nữ. Người sao dám? Chủ quán hoảng sợ mở miệng. Nhưng Diệp Hoang vô tình huy kiếm. Phụp. Hắn vẫn như cũ không thể nói dứt lời, đầu liền bị chém xuống. Người này bắt đầu công phu sư tử ngoạng, Diệp Hoang không có sơ so đồ. Đối phương nói không bắn hắn, Diệp Hoang vẫn như cũ lựa chọn không nhìn. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên đem linh thạch ném dưới chân mình, tiến hành lục nhã đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, hắn đứng tại một y y y bên này, vì nàng nói chuyện đây mới là hắn chân chính đường đến chỗ chết. Cú nát thiết kiếm. "Ngươi, ngươi là Diệp Hoang?" Nam Cung Thanh thư giờ phút này cũng rốt cục giật mình tỉnh lại. Nhìn xem Diệp Hoang ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này là thật sợ đối mặt Diệp Hoang loại này sát thần, hắn ngay cả một con kiến đều không phải là đứng giết ta, ta gọi Nam Cung Thanh thư, là Nam Cung gia thiếu chủ, ta nguyện bồi tội bốn Nam Cung Thanh Thư cảm nhận được Diệp Hoang sát ý, lập tức cầu xin tha thứ tiểu tử, người dám. Cùng lúc đó, Nam Cung Thanh Thư người hộ đạo cũng từ đằng xa phi thân mà đến, lớn tiếng quát dựng. Nhưng vẫn như cũ không có thể thay đổi biến cái gì. Diệp Hoang đã lại lần nữa huy kiếm. Phốc. Nam Cung Thanh Thư đầu bay về phía hắn người hộ đạo trong người ngươi. Người hộ đạo ôm nhà mình thiếu chủ đầu, một mặt kinh sợ. Vừa mới mở miệng, một đạo kiếm mang hiện lên, một cái đầu bay lên cao cao, thanh âm của hắn im bặt mà dựng, cùng hắn nhà thiếu chủ đi địa phủ thật là khủng khiếp kiếm thuật. Thật là đáng sợ sát ý. Đám người này Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây dị hoang. Đám người không gì sánh được cái gì, nhưng trong lòng cũng là một trận mưng thầm. Một y y y vào thành chủ chi uy, tại Thanh Sơn thành hành hành bá đạo, làm mưa làm gió, vô pháp vô thiên, trong thành người nhận hết nó khổ, lại là giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới, núi cao còn có núi cao hơn. Một y y y cùng Nam Cung Thanh Tư cũng có một ngày này, tiểu sát tinh động vào đại sát thần, tự chịu diệt vong đập đập đập. Ngay tại tại lúc này, một trận thiết kỵ âm thanh truyền đến. Chỉ gặp từng người từng người thành vệ cấm quân bày trận đánh tới. Những người vây xem kia liên tục né tránh rút đi cơ hội đều không có liền bị đạp thành thịt nát là thành vệ cấm quân. Xong, những người này tuyệt vọng kêu lên. Thành vệ cấm quân là có tiếng lanh huyết vô tình. Một khi xuất động, chỗ lướt qua không có một mảng cỏ, mặc kệ ngươi cùng việc này có hay không quan hệ, chỉ cần ngăn tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có một chữ, chết. Cho nên những người quan sát này xui xẻo đều bị cái này mấy ngàn thành vệ cấm quân nghiền chết chính là hắn, giết mọi mọi ta. Túc túc, nhanh cầm xuống, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Một tên thanh niên đối với bên người một người nam tử trung niên kêu lên. Chương 22, Thái cổ ngữ kiếm thuật. Chương 22 Thái cổ ngữ kiếm thuật. Thanh niên là một y y ca ca một kiếm, trung niên nhân là một y y thân thúc thúc. Biết được tỉ tỉ bỏ mình tin tức, trưởng quản mảnh khu vực này một kiếm trước tiên chạy tới, xuất động cách nơi này gần nhất thành vệ quân. Một kiếm cùng muội muội của hắn một dạng, đã sớm tại Thanh Sơn thành trung hành hành bá đạo quân khu. Húng chi hắn bình thường lưu luyến thanh lâu, chỉ lo sống phóng túng, 10 phân năm chơi thiếu giả, căn bản không quan tâm Diệp Hoang là ai. Hiện tại muội muội bị giết, hắn tức giận lên đầu, chỉ muốn đem giết mọi người, nghiền xương thành cho người này có thể trong nháy mắt chém giết một đám tùy tùng cao thủ, còn có nam cung thanh sắc người hộ đạo, thực lực không kém. Mộc Tiên cung liền tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng phân tích nói: Vừa rồi nắm nhìn người, đều bị thành vệ cấm quân giết chết, một cái không có lưu. Cho nên, Mộc Tiên cung cũng không biết Diệp Hoang thân phận. Dù sao Diệp Hoang đã sớm thu hồi cuốn ná thiết kiếm tốc tốc, chúng ta có mấy ngàn thành vệ cấm quân, còn có ngươi vị này Lục Gia Linh Thánh đại cao thủ tại, trước mắt tiểu tử này, bất quá là con kiến. Lại nói, Thanh Sơn Thành, trừ tôi ra, chúng ta còn cần sợ người nào không? Mộc Kiếm nói ra nói đến có lý. Mộc Tiên cung gật gật đầu, tán đồng Mộc Kiếm lời nói. Nơi này là Thanh Sơn Thành, tự nhiên không thể để cho người cưỡi tại bọn hắn Mộc gia trên đổ tới. Mục Ý đi đi chết, hắn tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào vì đó báo thù. Nếu không, về sau tại Thanh Sơn thành, bọn hắn Mục gia cũng không cần la lộn. Bởi vậy, trước mắt kẻ này phải chết. Đối mặt đây hết thảy, Diệp Hoang cũng rất bình tĩnh các ngươi liền không hỏi xem, ta vì sao muốn giết bọn hắn. Thẳng đến lúc này, Diệp Hoang mới rốt cục không chút hoang mang mở miệng thần minh dẫm chết con kiến, cần gì lý do? Ngược lại, sâu kiến mạo phạm thần minh, khi cần lấy chết tạ tội, trừ nó thân, diệt nó tộc. Mục Tiên cung nhàn nhạt mở miệng, trên người có trổng lên vị dạ bá khí cùng ý nghiêm mà hắn đem Diệp Hoang so sánh con kiến, chính mình thì làm thần mình cũng sai, một cái tí ti tiện hạ nhân, giết liền giết, còn cần hỏi ngươi. Động thủ. Một kiếm trực tiếp hạ lệnh, để thành vệ cấm quân động thủ. Bang. Thành vệ cấm quân rút ra linh kiếm, tựa như từng đầu thị huyết hung thú, vây giết hướng Diệp Hoang. Diệp Hoang ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Nếu nói đã đến nước này, vậy hắn cũng không cần thiết lại nhiều nói, hết thảy đều giao cho kiếm trong tay. Diệp Hoang cầm kiếm quét ngang giết chớp kiếm quyết chi vô lượng giết. Mạnh nhất quân sát kiếm thuật phong thích. Vô tận kiếm khí tại mảnh khu ngã tư này ở giữa tung hoành. Vẹn vẹn mười tứ Mấy ngàn thành vệ cấm quân ngã trong vũng máu, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cái này buồn, một kiếm cùng một thiên cung, rốt cục bị hù dọa ngươi là ai? Một thiên cung kinh dị kêu lên. Hắn kỳ thật đã nghĩ đến một người, nhưng hắn đợi không được trả lời, đợi đến chỉ là Diệp Hoang gọi tới một kiếm. Phốc, chỉ một kiếm, một thiên cung ngay cả linh vòng cũng không kịp khởi động, liền bị chém chia năm xẻ bảy, tàn thể gãy chi rơi la tả trên đất. Chỉ còn lại một cái một kiếm, ở nơi đó run lẩy bảy người thúc hỏi ta là ai. Hắn không có cơ hội biết, nhưng ngươi có thể biết. Ta gọi Diệp Hoang, Đế Mạch Sơn thiếu đế chủ. Tính ra thành vệ quân nhất hệ, lệ thuộc cha ta, là của ta cấp dưới. Cái gọi là thành vệ quân chính là chung với linh đế, thủ vệ thành trì, bảo hộ con dân, nhưng các ngươi đâu? Phản bội cha ta, cấu kết thế gia, tai họa con dân, từ đã từng đồ long giả biến thành hiện tại ác long. Ngươi nói, các ngươi có nên hay không chết đầu? Diệp Hoang nhìn xem sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bảy một kiếm, lạnh lùng mở miệng nói, một kiếm bản thân liền là một cái hoàn khố bao cỏ, bình thường cũng chỉ là y tế cho người, chưa từng gặp qua như vậy trận trận. Nhất là biết được Diệp Hoang thân phận cùng thực lực sau, hiện tại sợ hãi tới cực điểm. Trong mắt hắn Mình bây giờ chính là cái kia bụi đất bên trong con kiến, mà Diệp Hoang là cao cao tại thượng thần minh. Mà lại, đối phương là thiếu đế chủ, là trước mắt linh giới thành vệ quân cao nhất thống lĩnh. Nếu bàn về phạm thượng, cũng là bọn hắn phạm. Xong, xong. Lần này triệt để xong. Một kiếm tuyệt vọng thẩm nghị thiếu đế chủ, ngươi, ngươi không có khả năng giết, ta là mục gia cái này đời duy nhất nam đinh, ta chết mục gia liền tuyệt hậu, cha ta cùng ông nội ta tuyệt đối sẽ đổi điên. Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta có thể chiêu hàng bọn hắn. Một kiếm lúc này hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn cực độ sợ chết chỉ cần có thể mạng sống, hắn hiện tại cái gì đều muốn làm không cần. Dạng này phủ thành chủ, giữ lại cũng là tai họa thế gian thôi. Ta không cần bọn hắn đầu hàng, ta cái này đi, săn bằng phủ thành chủ. Dứt lời, Diệp Hoang vung lên kiếm, một kiếm đầu người rơi xuống đất. Diệp Hoang tiện tay nhấc lên, cưỡi lên tử điện thú, để cố Vạn Y Ly dẫn đường, tiến về phủ thành chủ. Thành sơn thành rất lớn, dù sao ở mấy trăm triệu người. Từ cổ bạo thị trường đến phủ thành chủ, liền có trăm dặm lộ trình. Cho nên, tiến về phủ thành chủ, còn có chút thời gian. Diệp Hoang lấy ra vừa mới có được hắc ngọc thạch, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng là Hắn vô luận là thần thức cảm ứng hay là quan sát, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, không, không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này cũng khó trách còn tại đó, không người hỏi thăm. Nhưng Diệp Hoang hơi nghi hoặc một chút, một y y y nàng là thế nào coi trọng hắc hạp này, hơn nữa còn vừa lúc là chính mình mua xuống lúc. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Chẳng lẽ là có người để nàng xuất thủ mua xuống? Là ai? Diệp Hoang thần sắc lạnh lẽo, thần niệm nọ dộ, ba phủ tứ phương mười dặm chi địa quả nhiên, một y y phía sau có người. Diệp Hoang trong thần niệm, có một đạo khí tức trước mắt là qua, đằng sau lại không thể bắt được. Hiển nhiên đối phương rất cẩn thận, lại am hiểu gần nấp chi đạo. Diệp Hoang lúc này đuổi theo, chưa hẳn có thể đuổi tới. Bất quá, Diệp Hoang đã ghi lại đối phương khí tức, lần sau gặp được, nhất định có thể nhận ra. Hắn trốn không thoát. Hắn làm sao biết ta chọn đồ vật, nhất định là chí bảo? Chẳng lẽ, hắn biết Tuôn Tiên đỉnh bí mật? Diệp Hoang trong lòng âm thầm suy tư trước không cần để ý, lần sau trực tiếp cầm xuống người này, hỏi thăm rõ ràng. Nhưng Diệp Hoang không có tiếp tục xoắn xuýt tại vấn đề này, tiếp tục nghiên cứu lên Cụ Nát Hắc Ngọc như vậy nghiên cứu không dụng, không bằng đưa vào trong đỉnh trong không gian, lấy thần hồn tiến hành nghiên cứu, có lẽ có phát hiện. Diệp Hoang trong lòng hơ động, có ý nghĩ, sau đó đem Hắc Ngọc thu nhập trong đỉnh không gian, thần hồn chìm vào trong đó hữu dụng. Trong đỉnh không gian, Diệp Hoang thần hồn nắm Hắc Ngọc, vậy mà cảm giác được Hắc Ngọc có phản ứng. Lúc này một cỗ lưu lại tin tức, tràn vào Diệp Hoang đầu thái cổ ngữ kiếm thuật. Một ý niệm, kiếm hóa ngàn vạn, vạn dặm vừa đi vừa về, trong lúc thoáng qua tu tập pháp này, cần lực lượng nguyên thủy làm dẫn. Tiếp thu những tin tức này, Diệp Hoang rốt cuộc biết đây là cái gì. Cái này đúng là một khối thái cổ công pháp ngạn giản, cần đặc biệt thủ đoạn mới có thể kích hoạt. Diệp Hoang có thôn thiên đỉnh, liền bất đi những thủ đoạn này, trực tiếp kích hoạt lên ngọc giản này, lực lượng nguyên thủy Diệp Hoàng còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Hắc Ngọc Thạch lại có một cỗ cổ lão lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, Hắc Ngọc Thạch chôn vùi thành tro. Diệp Hoàng thể nội, lúc này lại nhiều một cỗ cổ lão thần bí linh lực, long lanh thất thải lưu quang chẳng lẽ, đây chính là lực lượng nguyên thủy. Diệp Hoàng trong lòng sôi động. Sau đó thử ở trong đỉnh trong không gian tu luyện lên thái cổ ngự kiếm thuật vậy mà thật có thể. Diệp Hoàng trong lòng vui mừng, sau đó liền lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện ở trong đỉnh không gian, xem xét liên hiểu, một hiểu liên sẽ, một hồi liền tinh. Cho nên Diệp Hoang trong lúc thoáng qua, liền đem thái cổ ngự kiếm thuật trên việc tu luyện tay, lực lượng nguyên thủy cũng triệt để dung nhập trong nhục thân, Diệp Hoang cảm giác mình nhục thân mạnh hơn, thần ấn có thất thải quang văn lấp lóe còn có cảnh giới, cũng tại tăng lên, lại qua trong giây lát, đạt đến cựu giai linh tôn đỉnh phong cảnh. Diệp Hoang không gì sánh được giận mình. Không nghĩ tới cái này lực lượng nguyên thủy, càng như thế người tiền, nho nhỏ một cỗ, liền có thể để cho thực lực của mình đạt được tăng lên kinh người như vậy, cái này thái cổ ngự kiếm thuật nhất định cũng rất mạnh, vậy mà cần thủ đoạn đặc thù kích hoạt khẩu quyết, cũng mượn nhờ nguyên thủy chi khí mới có thể tu hành. Thuật này, chẳng lẽ là tiên thuật? Không biết uy lực như thế nào." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn không có lập tức rời khỏi trong đỉnh không gian, mà là tiếp tục nghiên cứu Thái Cổ Ngự kiếm thuật. Mặc dù bây giờ hắn đã tinh thông, nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, liền cần chính mình đi cả ngũ năm. Thanh nguyệt thành cổ lão trên đường phố, một bóng người từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Toàn thân hắn bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ. Rõ ràng trên đường phố, người đến người đi, nhưng không có một người phát hiện hắn tồn tại, phản phất đối phương là một mảnh không khí, là hư vô tồn tại tiểu tử này thật là khủng khiếp lực lượng phân thức, kém chút bị phát hiện, còn tốt có thể kịp thời rời khỏi hắn cảm ứng phạm vi. Xem ra chiếc kia cổ quái đỉnh, thật ở trên người hắn. Nắm giữ đỉnh này, quả nhiên có thể cảm ứng được chí bảo độ vận. Mà lại, chiếc kia quái đỉnh cũng không chỉ những công năng này, đáng tiếp theo ta hiểu rõ, vẹn vẹn như thế. Sư Tôn nói qua, gặp được người mang chiếc đỉnh kia người, không có đạt tới kiếp cảnh trước, tốt nhất đừng tới gần, chỉ có thể bồi dưỡng người đại diện, đem tiếp cận, hoặc là giết chi. Một y dị ý kia quá yếu, ta mặc dù lấy loạn hồn thuật mê hoặc nàng, nhưng thành sự không có, bại sự có dư. Trong hắc vụ người nhẹ nhàng tự nói. Sau đó, hắn hóa thành một trận hắc vụ tiêu tán đi, phản vật căn bản không có xuất hiện qua đến vô ảnh, đi vô tung. Xem ra, đầu tiên, phúc địa thế giới người cũng tiến vào linh giới. Tại Hắc Vũ tiêu tán sau, lại một đạo thân ảnh từ hư không nổi lên, chính là Lâm Thải Vi. Nàng một đường đi theo lấy Diệp Hoàng, trước đó phát sinh hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt thời gian cấp bách, nhất định phải đệ Diệp Hoàng ra trong trường thành. Bất quá, vừa mới Diệp Hoàng khí tức tựa hồ lại thay đổi, từ lục giai linh tôn, đột phá đến cửu giai linh tôn cảnh đỉnh phong, loại này tiến chân cảnh là đáng sợ, coi như phương ngoại chi địa, cũng không nghe nói qua có bậc tiên tài này, bởi vậy cảnh giới đột phá phương diện, tựa hồ ta không cần lo lắng. Còn có thần hồn của hắn, lại cường đại như vậy, Ta nếu không có bí khí tương trợ, có thể trốn vào hư không, chỉ sợ sớm đã bị hắn phát hiện. Thật đúng là càng quan sát, càng phát ra hiện diệp hoang yêu nghiệt. Ta cần mau chóng hành động, đã định việc này, nếu không các loại nữ nhân kia tới, sợ rằng sẽ hoành đao đả hại, phi tạm. Lâm Hải Vi nghĩ xong, thân ảnh lóe lên, cũng trốn vào trong hư không năm. Diệp Hoang tử trong đỉnh trong không gian lui ra ngoài lúc, phát hiện chính mình đã xuất hiện tại một tòa khí thế bàng bạc trước phủ đệ, trên cửa chính viết ba chữ, phủ thành chủ. Cuối cùng đã tới. Nhưng lúc này, phủ thành chủ có trọng binh trấn giữ, cường giả như mây, đứng ở trước cửa. Thiên nhân phủ thành chủ đã sớm thu đến hết thảy tương quan tin tức, sớm chuẩn bị kỹ càng diệp hàng, ngươi tại Thanh Sơn thành trùng, lạm sát kẻ vô tội, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, đều muốn nhận luật pháp chế tài. Hiện tại, còn không quy xuống, tiếp nhận hình phạt. Chấp pháp đường, động thủ. Kẻ này đang chém, róc thịt thiên nào, chém nó thủ, đào nó tâm, nắt kỳ cốt, cấm hồn của hắn, để nó nhận hết 3000 cực hình, mới có thể chết. Một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Trong phủ thành chủ, một vị lẻ loi lão giả áo đen chậm rãi đi ra. Người này chính là thành chủ Mục Tiên Vân trà, một ý đi đi ra ra một vũ một vị bát giai sơ cấp linh thánh cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng là Thanh Nguyệt Thành Tiên Nghiệm Thánh Chủ, từng theo linh đế chinh chiến qua vực ngoại chiến trường nguyên lão nhân vật. Thanh em rơi xuống, một loạt chấp pháp đường cao thủ đi ra, trong nháy mắt đem Diệp Hoang một đoàn người bao bọc vây quanh. Nhưng Diệp Hoang không phát nói, cũng không động một bước, chỉ là thần niệm khế động. Cụ nát thiết kiếm lăng không bay ra, tại một đám chấp pháp đường cao thủ ở giữa xuyên thẳng qua. Phốc phốc phốc, huyết quang lâm lloé. Trong khoảnh khắc, vậy quanh Diệp Hoang chấp pháp đường cao thủ toàn bộ mất mạng, ngã trong vũng máu. Chương 23. San bằng phủ thành chủ. Chương 23 San bằng phủ thành chủ chưa nói trước hết với người. Vẹn vẹn chiều này, Diệp Hoang liền chấn nhiếp toàn trường, tiếp lấy tiện tay đem một kiếm đầu ném một cái, vừa vặn rơi xuống mục vũ cùng một người nam tử trung niên dưới chân. Nam tử kia hiển nhiên chính là mục kiếm cùng mục y dữ y phụ thân Mục Tiên Vân, cũng là Thanh Sơn thành đương nhiệm thành chủ. Nếu muốn bàn về tội, đó cũng là các ngươi thành vệ quân có tội. Phản bội cha ta, phạm thượng, cấu kết thế gia, tai họa con dân, các ngươi tất cả mọi người mới nên bẩm thầy phạt đoạn. Diệp Hoang giờ phút này mới lạnh lùng đáp lại. Hắn hiện tại không chút nào hoảng, còn rất thong dong tự tin, xem những người trước mắt này là con ngòi. Diệp Hoang cũng không có nghĩ đến Thái Cổ Ngự Kiếm thuật đã vậy còn quá mạnh, chỉ là dùng dao mổ châu cắt tích cả, kết quả uy lực tuyệt luân, qua trong giây lát liền đổ rệt một đám chấp pháp đường cao thủ. Nhìn xem dưới chân đầu, Mục Thiên Vân cùng Mục Vũ sắc mặt đã trở nên không gì sánh được khó coi, đây là bọn hắn thương yêu nhất nhi tử cùng cháu trai đời thứ 3 đơn truyện. Hiện tại chết, bọn hắn mục gia liền tuyệt hậu. Bình thường, hai người đối với một kiếm xung ái đến tận xương tủy, nói luyện công vất vả, vậy liền không để cho hắn luyện, súng phóng túng, theo hắn đi. Ai dám làm trái mục kiếu ý, vậy tuyệt đối phải thừa nhận Mục Thiên Vân cùng Mục Vũ lôi đỉnh chi nộ cút mẹ mày đi A Long. Giết con ta! Ta đưa ngươi nghiền xương thành tro, cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ngươi có biết, đây là ta con độc nhất ta? Một tiên vân trước đó một mực trầm mặc, cho đến nhìn thấy con trai mình đổ người, mới rốt cục nhịn không được bộc phát cái gì thiếu đế chủ. Coi như ngươi là tiên vương lão tử, dễ tôn như ta, ta cũng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Không sai, ta là từng đi theo linh đế, vậy thì thế nào? Hắn chết, ngươi cái này thiếu đế chủ tính là cái giám gì a? Một vũ quát lạnh. Bọn hắn lúc này trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, từng nhóm thành vệ cấm quân, còn có trong quân đại cao thủ, đều sẽ đồng loạt ra tay, chém giết Diêm Hoàng. Diệp Hàng nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng cười con của ngươi, chính là nhi tử. Nhi tử của người khác, cũng không phải là con trai sao? Hôm nay, ta nếu thực lực kém chút, có thể là không phản kháng, đã trở thành con gái của ngươi, con trai ngươi vong hồn dưới đao. Ha ha, theo các ngươi nói chuyện, vô luận như thế nào, ta đều phải chết à? Nếu đều là chết, vậy tại sao không có khả năng là các ngươi những rác rưởi này, suýt sinh chết? Hôm nay, ta lấy thiếu đế chủ tên, săn bằng thành chủ người phụ. Diệp Hàng thần sắc lạnh như băng mở miệng, thanh âm sáng sủa, quanh quẩn giữa thiên địa. Một màn này tự nhiên kinh động đến Thanh Sơn thành người tu hành. Bọn hắn bay lên không trung, quan sát nơi này. Còn có người thôi ra, cũng tại quan sát, cũng không xuất thủ đổi vận, có thể mượn cơ hội này, nhìn xem Diệp Hoang thực lực cực hạn ở nơi nào. Lại mục ra vẫn là, vậy sau này cái này Thanh Nguyệt Thành liền triệt để khống chế tại chúng ta thôi ra trong tay. Tôi ra đệ thất tổ đứng ở trên bầu trời, nhìn qua phủ thành chủ, hết thảy đều ở trong trướng khống dáng vẻ năm. Đạo thủ, không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả, không từ thủ đoạn, chém giết tận này. Mục Thiên Vân ra lệnh một tiếng đến. Phủ thành chủ bà trăm, không không không thành vệ quân, từ bốn phương tám hướng, như thủy triều vây giết tới. Bọn hắn vạn người một trận, nâng lấy từng đạo đại sát chiêu, đồng thời thẳng hướng Diệp Hoang nhiều người, thì ngon sao? Hôm nay, có bao nhiêu, ta liền chém bao nhiêu. Diệp Hoang đứng tại chỗ, ngạo nghễ mở miệng. Những thành vệ này cấm quân biết rõ hắn là thiếu đế chủ, vẫn như cũ dám ra tay, đã nói lên bọn hắn đã triệt để biến thành người mục da, mà không phải lệ thuộc vào đế mạch sơn thành vệ quân. Cho nên, bọn hắn đều phải chết. Kiếm, đến. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng. Tùy theo thương khung chấn động, một cỗ kinh khủng kiếm ý giáng lâm. Một đạo kiếm ảnh hiện hiện trước người. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một đạo tiếp lấy một đạo Vô số kiếm ảnh lơ lửng ở trước người bọn phía, bị vây quanh ở trong vô số kiếm ảnh tâm địa hoàng, kiếm ý lở lở, tựa như kiếm tiên lâm thế. Không chỉ có như vậy, vô số tu giả cảm nhận được chính mình linh kiếm giống như không bị khống chế, ngay tại run rẩy, đang muốn bay đi cái này đây là cái gì thuật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngữ kiếm thuật? Có thể cái này không phải thất truyền di thuật sao? Diệp Hoàng như thế nào? Người quan sát không gì sánh được hãi nhiên. Kinh khủng kiếm ý lúc này tràn ngập cả tòa phủ thành chủ giết. Diệp Hoàng phun ra một chữ. Trong một chớp mắt, vô số kiếm ảnh quét sạch từ phương. Kiếm ảnh lướ qua, Dẫn đầu chém vỡ thành vệ quân sắt trận công kích, tiếp lấy kiếm ảnh bay vào đám người. Phốc phốc phốc. Kiếm ảnh lướt qua, huyết quang trùng thiên. Từng nhóm thành vệ cẩm quân, như là cỏ rác một dạng, từng mảnh nhỏ bị thu gặt. Một đạo kiếm ảnh có thể trong nháy mắt thu hoạch trăm người. Lúc này có thành tựu vô số kiếm ảnh tung hoành giữa thiên địa không đừng giết ta, ta đổi hàng. Thiếu đế chủ, ta sai rồi. Rốt cục, những thành vệ quân này hỏng mất. Lúc này hai chân như nhún ra, quy dạng xuống đất, khẩn cầu Diệp Hoang Dung tha bọn hắn. Diệp Hoang mặt không biểu tình, trong thần niệm vẫn tại điều khiển phi kiếm. Kiếm khí tung hoành, quét qua từng cái cổ, đầu người quần quật chỉ là ngắn ngủi mấy tức ở giữa, 300. Không không không thành vệ cấm quân toàn bộ mất mạng ở quá trình này, bọn hắn thử qua dùng thiết tuấn ngăn cản, kiếm khí, nhưng trong nháy mắt xuyên đấu, đâm xuyên trái tim của bọn hắn, hoặc là chạy trốn tới dưới tường đá, muốn lợi dụng tầng tầng tường đá ngăn trở kiếm khí, kiếm khí lại trong chớp mắt xuyên qua tầng tầng tường đá, đem chấm giết. Giờ khắc này, trong mắt thế nhân, vô cùng cường đại thành vệ cấm quân, hiện tại tựa như một tổ kiến một dạng, bị một cái chân to đạp xuống, trong nháy mắt toàn quân bị diệt cái này. Hết thảy mọi người đều bị diệt hoang cái này đáng sợ kiếm thuật sợ chấn váng. Lúc này phủ thành chủ đã là một vùng phế tích. Vĩ kiếm không khác biệt công kích, thấp hơn linh thánh cảnh đã đều bị tàn sát sạch sẽ. Lớn như vậy phụ thành chủ, đã từng tay cầm trăm vạn trọng binh, cao thủ nhiều như mây. Hiện tại chỉ có còn lại 3000 linh thánh Diệp Hoàng, ngươi càng như thế tàn bạo, ngươi chính là ác ma. Cha ngươi thế nhưng là có mang nhân nghĩa chỉ tầm. Một vũ thuật vất vả giật mình tỉnh lại, lớn tiếng quát tháo đạo chính là ta cha nhân nghĩa, cho nên nuôi thành các ngươi những này vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, hai hỏa chúng sinh xúc sinh. Dạng này nhân nghĩa, ta Diệp Hoàng không cần. Ta rất kính trọng phụ thân ta, nhưng không cần bắt ta đối tiểu hắn, ta Diệp Hoàng có chính ta đạo lấy sát ngắn sát, vung vào ta Diệp Hoang kiếm trong tay, nhất định có thể giết ra cái cản khuôn tươi sáng. Diệp Hoang lánh không nói, lời vừa nói ra, chư linh động cho, nhưng cũng làm cho một đám cùng Diệp Hoang là định người, cảm thấy trái tim băng giá, đều là coi như là đại họa trong đầu. Mục Tiên Vân nghe được Diệp Hoang nói như vậy, càng thêm cuồng nộ tiểu xúc sinh, ngươi sẽ không còn có sau đó, hôm nay ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chư Thánh bại trận. Tôi động hộ thành sát khí, chém Diệp Hoang. Mục Vân Thiên ra lệnh một tiếng, Chố Linh thánh ra khỏi hàng, hai tay hướng động, đồng thời đánh về phía một vị trí. Sau một khắc, tiên cung vỡ ra, một nguồn màu vàng cổ trùng hiện hiện kim vật cổ trùng trấn yêu ma. Trấn. 3000 linh thánh hét lớn một tiếng, toàn thân thánh lực cực điểm bộc phát, đưa vào kim vật trong cổ trùng. Ong ong ngoang. Kim quang trùng điệp, trên thân chuông phủ văn lưu truyện, hóa thành thành từng đạo kim quang chẽ lại, đem từng người từng người linh thánh ba phủ, giống như là cho bọn hắn phủ thêm hoàng kim thành giáp, phòng ngự kinh người kim vật cổ trùng. Bảo khí này chính là cha ta luyện chế, chuyên dụng đến thủ hộ thành nguyệt thành. Hiện tại các ngươi dùng để đối phó ta, các ngươi đáng chết. Diệp Hoàng trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng giương mang, chết tại phụ thân ngươi luyện chế bảo khí bên dưới, cảm giác như thế nào? Ha ha ha. Mục Tiên Vân cường nhiên cười to, hắn cho là Diệp Hoang lần này chết chắc chắn đáng sợ kim Phật cổ trung trấn ép chi lực, tựa như một tòa cổ nhạc ép hướng Diệp Hoang vạn kiếm quy nhất. Phá. Diệp Hoang thần niệm khế động, vô số kiếm ảnh, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh cực kiếm, phóng lên tận trời. Kiếm thế như uy hoàng đại nhật, muốn phá vỡ hư cùng, chém vỡ nhật nguyệt. Giang rắc. Kim Phật cổ trung trấn áp chi lực pha toái, không cách nào đối với Diệp Hoang tạo thành áp chế. Mà tại thời khắc này, kiếm ảnh lần nữa viên hóa. Không nhiều không ít, vừa vận 3000 đạo đi 3000 kiếm ảnh, trực chỉ 3000 linh thánh. Một người một kiếm, Không nhiều không ít kim trung hộ thể. Ngưng. 3000 linh thánh tử kiếm ảnh bên trên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, sắc mặt kinh biến, lập tức đem tất cả lực lượng chuyển hóa thành phòng ngự, muốn ngăn trở kiếm ảnh ông. Phật quang màu vàng lập lòe, 3000 linh thánh trên thân kim quang càng tăng lên, ẩn ẩn có một nguồn màu vàng hồng lá đại trung, đem bọn hắn bao phủ trong đó diệp hăng, đây là kim trung bất diệt che đậy, nhìn ngươi như thế nào phá 3000 linh thánh lão nghệ kêu lên. Chỉ là chữ, phá, vừa rức, 3000 kiếm ảnh đã tới. Phanh. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim trung bất diệt che đậy trong nháy mắt phao toái. Phốp thử một tiếng, Kiếm ảnh từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua 3000 linh thánh tối đầu nhìn thoáng qua, bị xuyên thủng thân thể ẩn chứa kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt kế tiếp, kiếm ý kia đem bọn hắn thân thể sẽ thành mảnh nhỏ. Huyết vụ bay lả tả, thân thể tan phế lại đất. Nhưng 3000 kiếm ảnh cũng không tiêu tán, mà là lần nữa ngưng tụ, hợp thành một kiếm, mũi kiếm trực chỉ Thanh Nguyệt thành đương nhiệm thành chủ Mục Thiên Vân phụ thân, "Cứa ta!" Mục Thiên Vân hoảng sợ kêu to. Phốc. Đầu của hắn nô tùng bị kiếm khí xuyên thủng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ diệp hoang xuất kiếm chém 3000 thánh, lại đến diệt Mục Thiên Vân, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Toàn bộ phủ thành chủ, chỉ còn sót một Vũ một cái lẻ loi chờ chọi lão nhân đối với Mục Vũ tới nói, hôm nay hết thể quá mức không trấn thực, tựa như một giấc mộng. Trong khoảng thời gian ngắn, cháu của hắn, cháu gái, nhi tử đều đã chết, toàn bộ phủ thành chủ bị tàn sát không còn. Trước một khắc, nơi này hay là người người sợ hãi phủ thành chủ, bây giờ lại đã hóa thành nhân gian luyện ngục tiểu xúc sinh, ngươi đổ cả nhà của ta, giết phủ đệ ta, ta và ngươi liều mạng. Mục Vũ triệt để nổi điên. Bắt giai sơ cấp linh thánh lực lượng một phát, thiêu đốt tinh huyết, lấy liều mạng chi thế, phóng tới Diệp Hoàng. Diệp Hoàng đứng tại chỗ, chưa từng rời qua một bước vẫn như cũ lấy thần niệm ngự kiếm, thân hồn của hắn sơ bộ viên mãn, cực kỳ cường đại, phi thường thích hợp thái cổ ngự kiếm thuật. Chỉ là lần đầu xuất thủ, liền đại chiến tần uy. Hưu đối mặt mục vũ đánh tới, Diệp Hoang không còn bảo lưu, toàn lực thôi động thái cổ ngự kiếm thuật. Tròi phun một tiếng, kiếm ảnh đâm xuyên mi tầm, mục vũ khoảnh khắc mất mạng. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem phụ thành chủ trước đại môn thiếu niên. Một người một kiếm, đứng ngoài cửa, không động một bước, chỉ dựa vào một tay ngự kiếm thuật, liền đạp bằng phụ thành chủ. Quan sát một màn này, không thiếu thôi ra đệ thất tổ, thứ 8 tổ đại nhân vật như vậy đều là có thể nhìn xuống bắt phương cường giả, nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt thiếu niên kia, lại có một loại chính mình đứng như con kiến hơi nhỏ bé tằm rác. Chương 24, linh tổ giễu tới. Chương 24 linh tổ giễu tới. Người thôi gia, đáy lòng triệt để cái gì? Giờ phút này, thôi gia đệ thất tổ, thứ tám tổ âm thầm may mắn chính mình làm quyết định. Nếu là Diệp Hoang vừa vào thành, bọn hắn liền xuất thủ. Cuối cùng liền xem như thôi gia đệ nhất tổ xuất thủ, chém kẻ này. Nhưng bọn hắn thôi gia nhất định cũng là tổn thất cực độ thảm trọng, thậm chí hai người bọn họ cũng có khả năng vẫn lạc. Nhìn qua Diệp Hoang một người một kiếm san bằng phủ thành chủ sau, Bọn hắn không cho rằng đối mặt Diệp Hoang, chính mình có thắng được cơ hội. Hiện tại, chỉ sợ chí ít cần cựu giai linh thánh cảnh, mới miễn cưỡng cùng Diệp Hoang một trận chiến. Bắt giai linh thánh, đã vô pháp đối với Diệp Hoang tạo thành bất cứ lý gì. Thất tổ, Diệp Hoang đạp bằng phụ thành chủ, sau đó có thể hay không giết tới chúng ta thôi ra? Lúc này, đột nhiên có một tên thô gia cao thủ hỏi, "Toàn trường sát na tĩnh mịch." Từng cái trên mặt đều lộ ra một tia hoảng sợ, bầu không khí trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn đều tin tưởng thôi ra có thể diệt Diệp Hoang, nhưng Diệp Hoang nắm giữ ngữ kỹ thuật, coi như cuối cùng bại vong, nhưng ở trước khi chết, Lư kiếm thuật đột phá, vẫn như cũ có thể đổ sát vô số thôi ra từ đệ. Bọn hắn chỉ sợ cũng khó khăn vừa chết. Diệp Hoang chỉ là một người, cuối cùng cũng có kiệt lực lúc. Hắn vừa mới đạt bằng phủ thành chủ, tất nhiên tiêu hao rất lớn, sẽ không lập tức đánh tới. Mà lại chờ một chút, mộ dung gia đại cao thủ hẳn là mới tới. Lùi 10000 không bố dạng, coi như Diệp Hoang giết đi lên thì như thế nào. Hắn nằm trong loại trạng thái này, chúng ta căn bản không cần sợ hắn." Thôi gia đệ thất tổ nói ra. Lời ấy nói đến có lý, tạm thời trấn an thôi gia lòng của mọi người. Có thể đệ thất tổ cùng thứ tám tổ, trong lòng cũng không có như thế chắc chắn. Như Diệp Hoang thật đánh tới, bọn hắn dự định trước tiên thối lui đến đệ nhất tổ ngủ say châu 4. Phủ thành chủ, hiện tại đã là một vùng phế tích. Diệp Hoang đứng ở nơi đó, cũng không lập tức rời đi. Tôn Thiên Đỉnh lúc này ở thể nội phóng thích tuôn thiên chi lực, thôn vệ lấy hơn 300 không không không thần hồn. Lúc này Tôn Thiên Đỉnh thần thần có một chút cải biến, chưa có thể trở nên càng lớn. Tản ra ma khí cũng càng phát ra kia người. Một khi thôi động, uy lực hẳn là so tại đế mạnh rất lúc, mạnh lên không chỉ một lần. Chư cái đó ra, cũ nát dị xét thiết kiếm, phía trên dị sắc tựa hồ cũng hút đã no đầy đủ máu, vết dị đều là đỏ chói. Có một loại yêu dị cảm giác, nhẹ nhàng rung lên, hồng mang lấp ló, thừa không được gãy. Giết người uống máu sau, cụ nát thiết kiếm quả nhiên càng phát phong mang tất lộ. Bất quá Diệp Hoang cho là, chỉ có gì sát giết hết lúc, thiết kiếm mới có thể sơ bộ hiện uy. Hiện tại vô luận là thôn tiên đỉnh hay là cụ nát thiết kiếm, cách chúng nó có thể chân chính hiện ra thần uy, còn kém rất xa. Chư cái đó ra, ta thái cổ ngự kiếm thuật đã tiểu thành. Diệp Hoang cảm nhận được thực lực mình tăng lên, mà các loại thuật pháp có thể phân nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, định phòng. Thái cổ ngự kiếm thuật chỉ là tiểu thành, liền có uy lực này tiến độ bất khả hạn lượng, Diệp Hoang sẽ đem thuật này làm tương lai chủ yếu cảm ngộ thuật pháp một trong thiếu chủ, sau đó chúng ta đi đâu? Cố Văn Y giở hỏi đi Diệp tôi ra. Diệp Hoang nhìn lướt qua hư không, lời ấy hắn không có che giấu, người nhà tôi ra đều có thể nghe được. Cái này khiến bọn hắn đấy lòng run lên không tốt, Diệp Hoang muốn giết tới thôi ra tới. Tôi ra thám tử cơ hồ bị sợ vỡ mật. Bọn hắn đã thấy biết qua kẻ sát thần này đáng sợ, một khi giết tới tôi ra, cuối cùng tôi ra chỉ sợ người không có mấy cái có thể sống. Cho nên, nghe được Diệp Hoang lời nói sau, bọn hắn lập tức thông báo, đem tin tức truyền về tôi ra bất quá, tạm thời không đợi. Đầu tiên chờ chút đã, lại để ta ở đây khôi phục một chút. Sẵn áo, các ngươi cũng đều xuống tới, nhìn xem phụ thành chủ này có gì bảo vật, các ngươi cứ việc tu lấy, dùng để tăng lên thực lực bản thân. Nhưng Diệp Hoang lại tiếp tục mà miệng. Một chút phổ thông tài nguyên, Diệp Hoang hiện tại đã trớn mắt. Nhưng đối với Cố Van Y Li và bọn hắn tới nói, đây đều là các nàng đã từng mong muốn không thể thành tu luyện chí bảo. Bao quát đại bản miêu, nó tuyệt đối không nghĩ tới, theo Diệp Hoang sau, lại còn có bực này chỗ tốt. Giống phụ thành chủ chỗ như vậy, Tuyệt không thiếu khuyết tu luyện bảo vật, thực lực của nó cũng bởi vậy sẽ tăng nhiều diệp hoàng ca ca, ta làm sao đụng một cái linh thạch, liền hóa thành phấn mạt, đây cũng quá giòn không trải qua cầm đi. Tiểu Đào Hoa lúc này cũng không nhàn rỗi, tìm kiếm mình cảm hứng bảo vật. Nàng trời sinh có một loại bản năng, tiền tay liền có thể cầm tới cấp cao nhất tu luyện bảo vật, tỉ như cực phẩm nhất một túi linh thạch bị nàng cầm tới, kết quả thoán qua thành tro. Diệp Hoàng cũng không tốt hiện tại nói cho Tiểu Đào Hoa, trong cơ thể nàng ở một cái tuyệt thế kinh khủng nữ nhân, những mảnh linh thạch cực phẩm đều là bị nữ nhân kia hấp thu, chỉ có một chút tiến vào Tiểu Đào Hoa thể nội. Chỉ có thể nói, Tiểu Đào Hoa, ngươi thức tỉnh linh mạch tự chủ sẽ hấp thu linh thạch linh lực. Tiểu Đào Hoa nghe xong đại hỉ, một mặt mong đợi hỏi Diệp Hoàng, "Diệp Hoàng ca ca, ta hấp thu linh lực, có phải hay không cũng có thể mạnh lên?" Diệp Hoàng gật gật đầu, "Đương nhiên có thể, bất quá, Tiểu Đào Hoa tại sao muốn mạnh lên?" Tiểu Đào Hoa lúc này đã ý, cũng nghiêm túc trả lời, bởi vì mạnh lên, Tiểu Đào Hoa sẽ có thể giúp trợ ca ca giết người xấu, còn có thể bảo hộ cha mẹ. Nói xong, Tiểu Đào Hoa tiếp tục đi tìm tài nguyên tu luyện. Diệp Hoàng nhìn xem cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lòng không hiểu sinh ra một cô ấm áp. Nguyên lai like ở thế giới này, chính mình cũng không cô độc. Một bên khác, Thôi Gia thám tử thật vất vả mới phản ứng được nhanh, nhanh đi rút về vừa rồi tin tức, liền nói Diệp Hoang còn không có muốn đi thôi ra, hắn muốn ở đây khôi phục linh lực thế nhưng là, vừa mới tin tức đã truyền trở về, toàn bộ thôi gia một mảnh muối dối, đều tại chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đều bị hù dọa. Ngô Xuân, vậy còn không đem tin tức mới nhất truyền trở về? Bốn. Người nhà thôi gia có loại cảm giác bị chơi bùa, nhưng bọn hắn không có nổi giận, ngược lại thở dài một hơi. Chí ít Diệp Hoang còn không có giết tới thôi gia. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại bọn hắn có bao nhiêu sợ Diệp Hoang. Phủ thành chủ phế tích chi địa bên trong, Diệp Hoang thần niệm chìm vào trong đỉnh trong không gian. Trận chiến này, hắn sát thực tiêu hao rất lớn, nhưng có Thôn Thiên đỉnh tại, có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp linh lực, rất khó hội chiến chí linh lực khô kiệt một bước này. Mà lại Diệp Hoang thông qua Thôn Thiên đỉnh, khôi phục so người khác phải nhanh hơn gấp một vạn lần ta hấp thu linh lực tốc độ, tựa hồ nhanh hơn. Huyết mạch của ta cũng mạnh lên, chẳng lẽ là lực lượng nguyên thủy tác dụng? Hấp thu đằng sau, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tái tạo cường hóa huyết mạch. Diệp Hoang quan sát bên trong bản thân thân thể, có phát hiện cái người. Thể nội khí hải đàn điền, vẫn như cũng là vô biên vô hạn, không có cuối cùng, trong khí hải linh lực càng phát ngưỡng thực, tựa như linh lực màu tím hải dương. Ngay tại Diệp Hoang tại lúc tu hành, Thanh Sơn Thành hư không đột nhiên rũ lên. Lần lượt từng bóng người hiện lên ở trên trời cao đỉnh đầu bọn họ linh vòng, tựa như từng tôn đại nhật lơ lửng giữa không trung, tản ra vô cùng kinh người khí tức ba đạo linh vòng. Ở trong còn có phát ra kim quang lóa mắt. Đây là Tổ cấp linh vòng. Chết ạ, có linh tổ giáng lâm Thanh Sơn Thành. Vô số người tu hành nhìn lên thiên cung, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tại bọn hắn kêu sợ hãi ở giữa, lần lượt từng bóng người bay xuống xuống tới, khoảng cách Thanh Sơn Thành mặt đất càng gần, uy áp càng là cường đại đáng sợ và Thanh Sơn thành sinh linh lập tức cảm nhận được vô tận áp lực, phảng phất có trùng điệp dãy núi đặt ở trên đỉnh đầu. Giang rắc, rốt cục, vô số người tu hành không chịu nổi, nhao nhao quỳ xuống đây là linh tội áp, mà lại không phải một cái, là một đám. Bọn hắn cố ý phát ra, để cả thể người hướng bọn hắn khuất phục, quỳ lạy. Bọn hắn đến cùng là ai? Vô số người tu hành quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Như cưỡng ép lần đầu, đầu có khả năng bởi vậy bẻ gãy đây chính là linh tội áp, đáng sợ đến cực điểm. Là mộ dung gia đại cao thủ, bọn hắn tới. Tôi gia đệ thất tổ, thứ tám tổ các loại loại tồn tại này, nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ chút, bọn hắn có thể ngẩng đầu quan sát. Lúc này nhìn thấy người Giang Lâm, lập tức đại hỉ kêu lên. Người nhà thôi Giang nghe được, đều là lộ vui mừng. Bởi vì ý vị này, Diệp Hoang tận thế đến, mà thôi gia đem không được gì, sẽ thu hoạch được tân sinh. Nghe được người đến là Mộ Dung gia đại cao thủ, Thanh Sơn thành người, đều hít sâu một hơi nguyên lai thôi gia một mực không có xuất thủ, là đang đợi Mộ Dung gia đại cao thủ. Diệp Hoang chém giết Mộ Dung gia quý nữ Mộ Dung Lăng Sương, Mộ Dung gia hiển nhiên muốn đích thân chém Diệp Hoang, dù sao Mộ Dung gia hy vọng không thể khinh nhẫn. Nhìn như vậy đến, phụ thành chủ vận khí không tốt. Nếu là lại có thể chống đỡ một hồi, các loại mộ dung gia đại cao thủ đối tới liền cũng có thể vô sự. Hôm nay, Diệp Hoàng khó thoát khỏi cái chết a. Thanh Sơn thành bên trong, vô số tu giả trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy đại đa số là cảm thấy đáng tiếc đáy lòng thậm chí là duy trì Diệp Hoàng. Nhưng bọn hắn lực lượng quá mức nhỏ bé, ngay cả mình đều không bảo vệ được, chớ đừng nói chi là trợ giúp Diệp Hoàng phong thành. Không trung truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn thành. Oang oang. Thiên khung phía dưới, rơi xuống từng đạo cấm chế, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Sơn thành bao phủ trong đó biến thành một vùng cấm địa, trong thời gian ngắn, bất luận người kẻ nào đều không được ra vào đây là vì Diệp Hoang chuẩn bị, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Mộ Dung gia lần này hiển nhiên thật sự quyết tâm. Rốt cục, Mộ Dung gia đại cao thủ, trên trăm đạo thân ảnh, dáng Lâm tại phủ thành chủ phế tích chỗ. Thằng đến bọn hắn rơi xuống đất, mọi người mới cảm thấy thân thể buông lỏng, áp lực biến mất, rốt cục có thể đứng lên. Vừa mới Mộ Dung đại cao thủ dáng Lâm, chủ động phóng thích linh tối áp, trấn áp toàn thành, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, bọn hắn tại Mộ Dung gia trước mặt, cũng chỉ là một con kiến. Cũng là đang cảnh cáo tất cả mọi người, đứng tại Diệp Hoang một bên chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, trên trong đạo thân ảnh, bay xuống tại Diệp Hoàng trước mặt Mộ Dung gia. Khó trách thôi ra một mực không có xuất thủ, nguyên lai đang chờ các ngươi. Diệp Hoàng trong mắt lóe lên lạnh ý đối với Mộ Dung gia, hắn hận ý cực lớn. Năm đó phụ thân đối với Mộ Dung lão tổ ân trọng như núi, có thể nói, không có phụ thân tương trợ, sẽ không có ngày nay tiên hạ đệ nhất nhà, Mộ Dung gia. Diệp Hoàng, giết ta Mộ Dung gia quý nữ, chém ta Mộ Dung gia thiếu chủ, cần bắt ngươi chi mệnh cùng đế mạch sơn mạng của tất cả mọi người đến bồi mai táng. Hôm nay giết ngươi, ngày khác lại diệt đế mạch sơn. Mộ Dung gia người cầm đầu đi ra, nhìn xem Diệp Hoàng, lạnh lùng mở miệng. Người này phát ra uy áp kinh khủng nhất. Chúng tôi người không cần quy sau, cũng rốt cục có thể thấy rõ mộ dung ra tới hơn trăm vị đại cao thủ trời ạ, yếu nhất đều là cựu giai sơ cấp linh thánh cảnh. Trong đó, linh tổ cảnh liền có 25 người, nhất giai linh tổ sơ cảnh 10 người, trung cảnh 7 người, cao cảnh 5 người, viên mãn cảnh 2 người, đỉnh phong cảnh 1 người. Nếu như ta không có nhầm lẫn, vị kia nhất giai linh tổ đỉnh phong cảnh, tán ra kinh khủng nhất uy áp mộ dung đại cao thủ, hẳn là gọi mộ dung tiểu phong. Từng đến linh đế chỉ điểm, một đêm thành tổ. Đáng người nói nhỏ. Diệp Hoang lúc này ánh mắt cũng rơi vào mộ dung tiểu phong trên thân. Người này, hắn gặp qua 10 tuổi năm đó, Diệp Hoàng theo Linh Đế đi mộ dung gia, khi đó người này kẹt tại Cửu giai linh thánh đỉnh phong cảnh nhiều năm, một mực không thể đột phá, phụ thân gặp trì, liền mở miệng chỉ điểm, cũng cho hắn đưa vào một sợi đế tước, chờ hắn trong vòng một đêm, bước vào linh tổ cảnh, lại còn đã dẫn phát kinh thiên dị tượng, trở thành một đoạn giải thoại. Thật không nghĩ đến, người này lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn, hôm nay tự mình đến giết chính mình tốt một cái mộ dung tiểu phong. Hôm nay là giết ta, còn cần ngươi đích thân đến. Cha ta năm đó thật sự là thất phó. Diệp Hoàng lắc đầu lớn mặt Diệp Hoàng, đại nhân nhà ta hạ lại cho ngươi xem vào. Hiện tại quỳ xuống sám hối, thừa nhận tội ác, còn có thể cho ngươi một đường khoái, lưu ngươi một bộ toàn thây. Nếu không, tất để cho ngươi nhận hết 3000 cực hình, lại chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Một tên cự giai linh thánh sơ cảnh mộ dung đại cao thủ quát lạnh nói. Uy áp kinh khủng xoắn tới, Diệp Hoang không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đại bạch miếu hai chân đều nhanh nằm xuống, Cố Van Y càng là trực tiếp thổ huyết, ngược lại là Tiểu Đào Hoa lại không nhận một tia ảnh hưởng, ở sau lưng nàng phụ mẫu cũng không có việc gì. Tư, chỉ là thanh năm người này vừa rức, đầu liền bị chém xuống. Là Diệp Hoang thần niệm khé động, tốc dụng thái cổ ngự kiếm thuật đạo kiếm quang kia từ trong hư không thám hiện, vô thanh vô tức, căn bản không ai có thể phát hiện. Phát hiện lúc, hắn đã đổ người rơi xuống đất, thi thể mát đến không có khả năng lại lạnh. Chỉ bằng các ngươi này một đám cá chết tôm nát, còn muốn giết ta? Không biết lượng sức. Diệp Hoang thần niệm khế động, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt lại miểu sát mấy tên mộ dung gia cửu giai sơ cấp linh thánh. Lại cụ nát thiết kiếm dung động tê ở giữa, một đạo yêu dị huyết mang vọt ra, trực chỉ mộ dung tiểu phong. Chương 25. Thuôn Thiên đỉnh gia, tàn sát linh tổ. Chương 25. Thuôn Thiên đỉnh gia, tàn sát linh tổ. Diệp Hoang tử chém cửu giai sơ cấp linh thánh Đến cụ nát thiết kiếm ngưng già yêu dị huyết mang chém về phía mộ dung tiểu phòng. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt, một mạch mã thành. Rõ ràng hắn chỉ là một người, nhìn ở vào tuyệt đối thế yếu. Kết quả hắn một kiếm chém ra, lấy giết phá cục, lập tức liền nắm giữ quyền chủ động. Trên phía thế, căn bản không kém chúng mộ dung đại cao thủ ngay cả cựu giai sơ cấp linh thánh đều miểu sát. Diệp Hoang, hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Thực hạn của hắn ở nơi nào? Vừa mới chạy đến thôi ra thất tổ, bát tổ, kinh dị mà nhìn xem một màn này. Trong lòng sớm đã nổi lên từng cơnớn rợn lạnh. Nhưng cũng có một tia may mắn, nếu như trước đó Diệp Hoang đến diện tôi ra Vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là tử thi một bộ. Còn tốt hiện tại Mộ Dung Đại cao thủ tới, có bọn hắn đè vào phía trước, thôi ra hẳn là có thể tránh thoát một cái này. Hiện tại thôi ra là thật sợ, hoàn toàn không muốn cùng Diệp Hoang đối đầu. Thương. Diệp Hoang kiếm khí màu đỏ ngòm chém đến. Mộ Dung Tiểu Phong vậy mà đỡ được. Trong tay hắn xuất hiện một cái bao tay, do thần bí kim loại chế tạo thành, ngăn trở kiếm khí màu đỏ ngòm, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Mộ Dung Tiểu Phong trong mắt đầu tiên là há nhiên, tiếp lấy trở nên cuồng hỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hoang trong tay cũ nát thiết kiếm, không che giấu chút nào chính mình tham lam hảo kiếm. Bọn hắn đều nói trong tay ngươi có một thanh có thể so với tiên cấp thiết kiếm, lúc đó ta còn không tin, nhưng ta cái này để phòng ngự kinh người tổ cấp diệt linh ba tay, đều bị chém ra vết kiếm, ta hiện tại lại há có không tin lý lẽ. Kiếm này còn không có hoàn toàn khôi phục giống như nãy cường đại, như hoàn toàn khôi phục thật không dám tưởng tượng. Diệp Hoàng, trong tay ngươi kiếm, ta muốn. Còn có ngươi trên người bí mật, hấp đỉnh, lưỡi kiếm thuật các loại, đợi ngươi rơi vào tay ta, ta có là biện pháp để cho ngươi từng cái phun ra. Mộ Dung Tiểu Phong nhìn chằm chằm Diệp Hoàng, như đang ngó chừng một đầu con ngồi. Mà lần này Bọn hắn tới mục đích, không chỉ là vì mộ dung lăng xương cùng mộ dung lăng thiên báo thủ, trọng yếu nhất, nhưng thật ra là tại giết chết Diệp Hoang trước, đạt được hắn hết thảy. Một khi thu hoạch được những này, mộ dung gia nhất định nâng cao một bước. 4. Diệp Hoang lộ ra rất bình tĩnh. Vừa mới một kiếm, hắn cũng là tham dò lãnh chủ. Như hắn sở liệu, nhất giai linh tổ đỉnh phong chân cảnh rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy chém giết muôn kiếm của ta. Cái kia trước đó, ta sẽ trước muốn mạng của các ngươi. Diệp Hoang lúc này cựu giai linh tôn đỉnh phong cảnh tu vi toàn bộ triển khai, thái cổ ngự kiếm thuật cũng toàn lực thi triển. Hắn mục tiêu minh xác, do yếu chí cường, theo trình tự từng cái giết phấp phóc, thái cổ ngự kiếm thuật khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, lại có mười mấy tên mộ dung gia cựu giai linh thánh bị chém giết. Kết quả như thế là đám này mộ dung gia đại cao thủ không thể giữ liệu được. Nguyên bản đến nay, bọn hắn chỉ cần giáng lâm liền có thể lập tức kết thúc chiến đấu, cầm xuống Diệp Hoàng, có thể giờ phút này vẫn như cũ đánh mãi không xong. Mộ dung gia, bất quá cũng như vậy, thiên hạ này nhà thứ nhất tên tuổi, cũng nên nổi chủ. Diệp Hoàng lãnh đạo cười một tiếng hừ, ta mộ dung gia nội tình như thế nào người có thể tưởng tượng. Đế Mạch Sơn bên trên, nếu không phải Lăng Sương vội vã tự hôn, không có cáo chi gia tộc một tiếng Đến mức không có linh tổ đi theo, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng Đoạn Hổ môn bên trong, nếu không phải là thiếu chủ nhà ta vụng trộm chạy tới, tự tác chủ trường, ngươi há lại sẽ có cơ hội. Diệp Hoang, đừng tưởng rằng giết ta Mộ Dung gia mấy tiểu bối, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, đơn giản vô tri buồn cười đến cực điểm. Mộ Dung Tiểu Phong đứng ở một bên cười lạnh nói, hắn không có suất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Dù là Mộ Dung gia cựu giai linh thánh vẫn lạc, hắn cũng không để ý chút nào. Mộ Dung Tiểu Phong ngoài miệng nói Diệp Hoang buồn cười, trong ngôn ngữ đối với hắn tràn đầy khinh thường. Nhưng nội tâm cũng không phải là như vậy, lạnh nhạt không thèm để ý hắn là đang quan sát Diệp Hoang đối phương từ đầu đến cuối, cũng chỉ là vận dụng cũ nát thiết kiếm, trước kia Hắc đỉnh còn không có vận dụng vậy hẳn là là Diệp Hoang ắt chủ bài, chỉ có buộc hắn vận dụng Hắc đỉnh, hiểu rõ Hắc đỉnh uy lực sau, ta mới có thể ra tay. Bằng không, không an toàn. Mộ Dung Tiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất cẩn thận. Dù là chết nhiều mấy cái Mộ Dung gia đại cao thủ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể dò xét ra Diệp Hoang sâu cận đạo hữu chết còn hơn bản đạo chết, dù sao chết chỉ cần không phải chính mình, Mộ Dung Tiểu Phong cũng không đáng kể dạng này, người cũng không xuất thủ. Ngươi là muốn bắt bọn hắn khi thăm dò ta phá hôi, ngươi tốt cuối cùng ra tất sát nhất cái sao? Mộ Dung Tiểu Phong, ngươi vẫn là trước sau như một hèn hạ a. Nhưng là hữu dụng không? Hôm nay các ngươi kết cục đều chỉ có một cái, đó chính là chết. Diệp Hoang lúc này đã đem thái cổ ngữ kiếm thuật thôi động đến cực hạn, cùng một đám Mộ Dung đại cao thủ đại chiến tiểu xúc sinh, ngươi thật ngu cuồng. Lại để ta tới giết ngươi. Lúc này, mười tên nhất giai sơ cấp linh tổ động. Diệp Hoang ánh mắt ngưng tụ. Trong tay cụ nát tiết kiếm lúc này bị hắn thôi động đến cực hạn. Yêu dị huyết mang tung hành, đem bọn hắn từng cái đánh lui các ngươi không phải là muốn nhìn hắc đỉnh uy lực sao? Tut tut tut, như các ngươi mong muốn. Diệp Hoang trầm giọng kêu lên. Sau lưng ma khí của quận, một ngụm hắc đỉnh hiện hiện, tản ra ngập trời hắc khí. Lúc này thôn tiên đỉnh so tại đế mạch sắt lúc, lớn không chỉ một lần, phía trên phụ văn thần bí, cũng tựa như du động lằn lọc, huyết nha lấp nhít, lóe ra hàn quang u lãnh đi, chấn sát. Diệp Hoang thần niệm khế động, hắc đỉnh bay ra, phía trên vô số phụ văn nở rộ hắc quang, lôi ra thật dài hắc diễm, giống một viên phi nhanh hắc diễm lưu tình, có đụng nát núi lớn chi thế. Oeng, hắc đỉnh đập xuống. Từng người từng người cựu giai linh thánh toàn lực ngăn cản. Trên thân hiện ra tầng tầng thánh quang. Ba đạo thánh cấp linh vòng cũng tôi động đến cực hạn, thủ hộ bản thân. Nhưng hết thệ phí công, Hắc đỉnh phảng phất bao hàm ức vạn chi lực, giáng xuống, giống một tòa thái cổ sơn nhạc rơi xuống, mộ dung gia những này linh thánh còn không có kịp phản ứng, phòng ngự màn giáng liền trong nháy mắt phá toái. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, tất cả cự giai linh thánh bị trấn áp thành từng bãi từng bãi bùn máu, thân hồn hóa thành trên thân đỉnh phù văn, triệt để thân tử đạo tiêu cái này. Đám người rốt cục thấy được Hắc đỉnh đáng sợ. Diệp Hoang Cụ nát thiết kiếm cùng thái cổ ngự kiếm thuật đã đầy đủ kinh người. Hiện tại cái này Hắc đỉnh hành không xuất thế, trong nháy mắt diệt tận trên trăm tên cự giai linh thánh. Cái này dạn giống như là giống như nằm mơ. Lúc nào, Cửu giai linh thánh trở nên như vậy không chịu nổi một kích, giống như là từng con từng con kiến giống như bị Diệp Hoàng tiện tay nghiền chết. Cả đám, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Phải biết Cửu giai linh thánh đối bọn hắn tới nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Bình thường nhìn thấy cũng khó khăn. Kết quả Diệp Hoàng giết chi như thái thịt. Thôi gia đệ thất tổ, thứ tám tổ cũng chỉ là bắt giai linh thánh cảnh. Trước đó bọn hắn còn muốn dựa vào bản thân lực lượng chém giết Diệp Hoàng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Diệp Hoàng hoàn toàn có được san bằng thôi gia năng lực. Dù cho tỉnh lại thôi gia đệ nhất tổ cũng không có chứng dùng Diệp Hoang thật đáng sợ, trận chiến này vốn cho là không chút huyền niệm, bây giờ lại tràn ngập biến số. Mộ Dung Tiểu Phong chưa hẳn nhất định có thể thắng. Tôi ra đệ thất tổ bọn người, trong lòng sinh ra trước đó không có qua suy nghĩ thánh đã tuyệt. Sau đó, Đồ Tổ, Diệp Hoang một tay nắm cũ nát thiết kiếm, một tay giơ Hắc đỉnh, toàn thân cao thấp, yêu dị hùng quang cùng ma khí màu đen sẽ lẫn, đem Diệp Hoang tôn lên càng thêm yêu dị cùng đáng sợ đi. Diệp Hoang một chưởng vỗ tại Hắc đỉnh bên trên ông. Hắc đỉnh rung động, chấn vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 vị nhất giai sơ cấp linh tổ trước mặt lui. Mười người nhanh lùi lại, không muốn chọi cứng. Bọn hắn đã linh giác qua đỉnh này đã sợ, nhưng vừa lui một bước, trên mặt đất liền tuôn ra vô tận phù văn màu đen, cuốn lấy bọn hắn hai chân, giống như là bị vô số một tay giữ chặt, đem bọn hắn cố định tại nguyên chỗ không. "Cút ta!" Mười người hoảng sợ kêu to. Nhưng hắc đỉnh đã ầm vang đánh tới. Phanh phanh phanh. Từng đạo thân thể nổ tung, mười tên mộ dung gia nhất giai sơ cấp linh tổ, trong nháy mắt toàn bộ mất mạng. Cầm trong tay thôn thiên đỉnh diễm hăng, đơn giản đánh đâu thắng đó, lúc này mới bao lâu. Mộ dung gia một đám đại cao thủ, dáng lâm không đến trăm hơi thở. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tầm 10 người. Rất nhiều người đều trong lúc nhất thời Khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Diệp Hoang chỉ là một tên cựu giai đỉnh phong cảnh linh tồn, nhưng bây giờ lại có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới tiến hành giết chóc đây hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đồng loạt ra tay. Chớ giữ lại, còn sót lại linh tổ, thân sắc ngưng trọng kêu lên. Thế là, còn sót lại bên trong, Cao, Viên Mãn cảnh, chung 14 người nhất giai linh tổ, buộc phát một kích mạnh nhất, thẳng hướng Diệp Hoang thủ. Diệp Hoang thần niệm khế động, hấp đỉnh phù ở đỉnh đầu, vội xuống tầng tầng hắc quang. 14 người nhất giai trung cảnh đến viên mãn cảnh linh tổ công kích, vừa mới tiếp xúc hắc quang, liền đều bị trấn vỡ, không cách nào tổn thương đến Diệp Hoang mảy may chấn. Hắc đỉnh phản kích, từ thiên cung trấn áp rơi xuống. 14 người nhất giai trung cảnh đến viên mãn cảnh linh tổ hai tay chống trời, toàn lực ngăn cản. Giờ khắc này, vậy mà ngăn trở hắc đỉnh trấn áp, nhưng rất miễn cưỡng. Mà lại, toàn lực chống đỡ đỉnh sau, bọn hắn liền không cách nào lại phân tâm làm còn lại động tác. Có thể Diệp Hoang có thể. Giờ khắc này hắn động nghịch long chín bước, đạp nát thời không. Một bước phóng ra, liền xuất hiện ở cao cao trên bầu trời. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, Mộ Dung Tiểu Phong cũng xuất thủ, nhưng một kích thất bại. Nguyên bản hắn coi là đây là một cái tốt nhất cơ hội ra tay, ai có thể nghĩ tới Diệp Hoang sẽ ở giờ khắc này bước ra bực này bộ pháp. Cơ hồ là tuấn di bình thường, chống giông từ tại chỗ biến mất, cũng khó trách Mộ Dung Tiểu Phong công kích sẽ thất bại nhịch lòng chín bước, đập nát mây xanh. Trên không trung, Diệp Hoàng lần nữa một bước đạp về xác định không tốt. Tiểu Phong trưởng lão, cứ mạng. Bọn hắn nhìn xem từ trên trời đạp xuống Diệp Hoàng, 14 vị nhất giai linh tổ nhận lấy sinh tử uy hiếp, chỉ có thể hoảng sợ ngượng ngộ cho Kiều Phong hô cứ mạng. Mộ Dung Tiểu Phong lúc này phiêu lập tại không trung, lạnh lùng nhìn về phía dưới hết thệ cái chết của các ngươi, đáng giá. Các ngươi sẽ trở thành Mộ Dung gia anh hùng, được cung phụng tại Mộ Dung gia từ đường bên trên, thu Mộ Dung tộc nhân vạn năm tề bái. Đang khi nói chuyện, Mộ Dung Tiểu Phong sau lưng bay ra năm viên màu sắc khác nhau bảo thạch, khảm nhập hắn diệt linh bao tay năm cái trong lỗ khảm. Cái này diệt linh bao tay kỳ thật chỉ là hàng gái, nghe nói là phòng chế một kiện vô thượng bảo khí. Năm cái lỗ khảm, nếu có thể tập hợp đủ ngũ hành linh tinh, đem có thể bộc phát diệt thế một kích. Mộ Dung Tiểu Phong cái này tuy là hàng ngoài lấy, nhưng năm loại thuộc tính linh tinh khảm nhập trong đó, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên năm kích. Một kích này là không khác biệt sát chiêu. Diệp Hoang cảm nhận được, nhưng hắn vẫn như cũ vô tình một cước đạp ở đỉnh lớn màu đen bên trên. Kinh khủng cự lực bộc phát, giang giác 14 người bạn đang khổ cực trèo chống nhất giai trung cảnh đến viên mãn cảnh linh tổ, trên người phòng ngự dẫn đầu phá diện. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn nổ diệt, hóa thành một bãi thịt nát, diệt linh trưởng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Phong phiêu lập ở trên không, mang theo diệt linh bao tay bàn tay, một trưởng vô số ông. Thiên địa rung động, một đạo ẩn chứa năm loại linh lực thuộc tính trưởng ấn vô hạn phóng đại, từ trên trời giáng xuống, đập xuống diệp hoàng trên thân. Oanh! Một tiếng nổ rung trời đại địa bị đánh ra một cái trưởng ấn. Diệp hoàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cho là hắn chết. Bởi vì Mộ Dung Tiểu Phong một cái này đã đạt tới nhị giai linh tổ đỉnh phong cảnh tiêu chuẩn. Diệp Hoang lại người tiên, cũng không có khả năng đỡ được nhị giai đỉnh phong linh tổ công kích. Nhưng khi khói bụi tan đi, một bóng người hiện hiện, phiêu lập tại hắc đỉnh bên trên, lạnh lùng nhìn xem mộ dung tiểu phong. Vừa mới trong ngáy mắt, Diệp Hoang là cả người tiến nhập trong đỉnh không gian, lấy đỉnh thay thế hắn chịu đựng lấy một kích này. Sau đó lại trong nháy mắt đi ra, không ai có thể nhìn mành quệ. Nhưng Diệp Hoang ở đây một kích không chết là sự thật. Tất cả mọi người đều bị rung động ngôi hy sinh chính mình tổng nhân, liền vì cái này vô dụng một kích sao? Diệp Hoang vô tình chế giễu. Chương 26 Uy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn trì. Chương 26 Uy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn trì. Mộ Dung Tiểu Phong sắc mặt cực độ khó coi. Lần này giáng Lâm Thanh Sơn thành đế hiệp hoàng, hắn đã qua kín đáo tính toán, bảo đảm vạn vô nhất thất. Kết quả lại là dạng này. Có khi quả nhiên là người tính không bằng trời tính đối mặt Diệp Hoàng vô tình trào phúng, Mộ Dung Tiểu Phong cực lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, chớ có mất lý trí. Lúc này xúc động, sẽ chỉ làm sự tình hướng tệ hơn phương hướng đi phát triển Diệp Hoàng, ngươi muốn biết vực ngoại chiến trường, các ngươi đế mạch sơn linh thánh cùng linh tổ tỉnh huống sao? Lúc trước, ta may mắn tham dự vào ngăn giết bọn hắn hành động bên trong, để bọn hắn bỏ qua trở về cơ hội. Mộ Dung Tiểu Phong dõng nhiên mở miệng nói nói như vậy, lúc đó ta Đế Mạch Sơn Linh Thánh cùng Linh Tổ là có trở về cơ hội, nhưng bị ngươi ngăn trở. Diệp Hoang cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện bí ẩn này, cho nên lấy lòng chấn động, lạnh giọng hỏi bằng ta sao có thể có thể ngăn cản được? Lần này ngăn cản hành động, chín nhà đều tham dự, ta chỉ là Mộ Dung gia nhất mạch bên trong, bên trong một cái thôi. Lúc đó, Linh Đế xuất thủ, một người ngăn giết Ước Vạn Quỷ Linh, là Đế Mạch Sơn Linh Thánh cùng Linh Tổ tranh thủ một cái trở về cơ hội, nhưng chín nhà xuất hiện, đem cơ hội này đã bỏ. Bọn hắn liền vĩnh viễn lưu tại vực ngoại chiến trường. Cho nên Diệp Hoang, chỉ dựa vào ngươi một người, còn muốn nghịch thiên phải không? Hay là xuống dưới cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ đi, toàn gia liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tiểu Phong khẽ miệng lại lộ ra một tia quỷ kế được như ý ý cười. Hắn vừa mới chủ động nhắc tới Diệp Hoang cảm thấy hứng thú sự tình, lộ ra một số bí mật, hết thảy mục đích, chỉ bất quá chính là vì kéo dài Diệp Hoang xuất thủ thời gian, tốt cho hắn bố cục sát chiêu. Bây giờ sát chiêu đã thành. Diệp Hoang chết chắc. Ngay tại vừa mới đối thoại ở giữa, Mộ Dung Tiểu Phong hoàn thành một thức cấm chế sát chiêu, thiên lôi giáng Hắn tiện tay đem đã kích hoạt lôi phù một vậy, liền bay tới Diệp Hoàng bốn phía dẫn lôi phù, bạo. Mộ Dung Tiểu Phong hét lớn một tiếng. Diệp Hoàng chỗ vùng hư không này, trong đáy mắt ngưng kết ầm ầm. Trên bầu trời, tiếp vân ngưng tụ, vô tận lôi điện, mang theo lấy uy diệt chi lực, đánh phía Diệp Hoàng, trong lúc thoáng qua, đem bao phủ Diệp Hoàng, đây là thiên lôi giết, tam giai linh tổ đều có thể vành sát. Ngươi chỉ là một cái cửu giai linh tôn, tại bực này lôi đỉnh phía dưới, trong nháy mắt thành tro. Mộ Dung Tiểu Phong đắc ý nói liền cái này, là tại cho ta gãi ngứa, ngứa sao? Nhưng tại lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó mọi người thấy Diệp Hoang chậm rãi từ lôi đỉnh bên trong đi ra, trên thân long tóc không thường, thậm chí cơ thể bên trên còn có hồ quang điện lưu chuyển cái này. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bị hù dọa. Nhất là Mộ Dung Tiểu Phong, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thật có lỗi, cấp bậc này lôi đỉnh đối với ta vô hiệu. Diệp Hoang tiện tay bắn ra trên thân một đạo hồ quang điện, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói ở trong đỉnh một tầng không gian 16 năm, Diệp Hoang thần hồn, một mực tại trong lôi chỉ thụ thiên tiếp lôi đỉnh rèn luyện, đi theo lấy nhục thân cũng sẽ không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực, để nhục thể của hắn cũng có có không gì sánh nổi cường đại kháng lôi năng lực. Mộ Dung Tiểu Phong dẫn tới Lôi đỉnh, trong mắt thế nhân, hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng cùng đỉnh nội một tầng không gian lôi trì so sánh, không đáng giá nhất tới. Lần này Mộ Dung Tiểu Phong xem như tính lẩm, đã vào tâm sắt đang chết. Thế gian này vì sao lại có như thế yêu nghiệt? Tay ta đoạn dùng hết, lưu lại nữa, sợ có nguy cơ. Không được, ta phải mau rời khỏi nơi này. Mộ Dung Tiểu Phong lúc này đã vô pháp bảo trì bình tĩnh, trong lòng lo lắng muốn rút đi. Bất quá, hắn vẫn như cũ cô nén rút đi bước chân, mà là đối với Diệp Hoàng nói, "Diệp Hoàng, nếu đã đến một bước này, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Mộ Dung Tiểu Phong hoàn toàn là một bộ đánh bạc tính mệnh, chuẩn bị muốn cùng Diệp Hoang Đồng Quy vô tận tư thế. Trên thân Thiêu Đốt lên tinh huyết, khí tức bằng tốc độ kinh người tăng lên Mộ Dung Tiểu Phong muốn liều mạng. Một trận đại chiến chấn động thế gian sắp diễn ra. Đám người gặp chi, lên tiếng kinh hô giết. Mà lúc này, Mộ Dung Tiểu Phong quát lên một tiếng lớn, đột nhiên lui lại, cực tốc phóng tới ngoài thành. Không nhìn lầm, Mộ Dung Tiểu Phong lui. Hắn đang chạy trối chết. Vừa mới hết thảy đều là giả tượng, tất cả cửa hàng chính là vì trong chớp đó này. Thiêu Đốt tinh huyết là vì chạy trối chết thời điểm, tốc độ càng nhanh. Nhưng hắn diễn quá tốt, đem tất cả mọi người lừa qua đám người lúc này chứng sợ ngẩn người, căn bản không nghĩ tới, còn có thể có dạng này thao túng. Trong mọi người, ngược lại Diệp Hoang Phiêu lập không trung, thần sắc lạnh nhạt không có tha cho phép, ngươi chạy trốn được sao? Bất quá, nếu như ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng trả lại ngươi một tia chớp, làm nạp lễ." Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nắm kiên quyết, lấy kiếm chỉ thiên, nhẹ nhàng than nhẹ Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng tiên uy, lấy kiếm dẫn chi. "Xoanh a, trên chín tầng trời, tiếp lôi cuồn cuộn, tiên uy hoàng hoàng, toàn bộ hội tụ hướng Diệp Hoang trong tay cũng nát thiết kiếm." lấy diệp hoàng thiết kiếm đối với Mộ Dung Tiểu Phong nhẹ nhàng một chỉ không. Mộ Dung Tiểu Phong lúc này đã vọt tới chỗ cửa thành, sau đó lợi dụng công khí, hắn liền có thể xông ra cấm chế không gian, đây là hắn đã sớm cho mình lưu đường lui. Có thể giờ khắc này, hắn biết mình không kịp. Cái kia quần quận kiếp lôi, mang theo uy hoàng thiên uy, oanh sát mà đến, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ trong đó đây là tiên kiếm ngự lôi thuật. Sao có thể có thể rơi vào thế gian, vì ngươi chô tập. Mộ Dung Tiểu Phong trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Sau đó tại tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong, hóa thành kết cho Diệp Hoang lúc này trên mặt hiện lên một tia tái nhợt chi sắc, tiên kiếm ngự lôi thuật, sát thực cường đại, nhưng khu động cần linh lực cũng vô cùng khổng lồ, tùy tiện không được sử dụng. Trận chiến này, Diệp Hoang cơ hồ hao hết linh lực, cũng may hắn thắng. Mọi dung cao thủ đều bị giết sạch, một tên cũng không để lại. Trận chiến này kết thúc, đã quyết định Thanh Sơn thành vận mệnh thừa dịp không gian cấm chế còn tại, thuận tay duyệt thôi ra đi. Diệp Hoang thần niệm kích động, cụ nát thiết kiếm phóng đại, hóa thành một thanh phi kiếm, Diệp Hoang đạp lên. Hừ. Hắn trực tiếp ngự kiếm phi hành, đáp xuống tôi ra trước phù đệ lần này, Diệp Hoang thật đến tới. Thám tử Hoàng sợ kêu lên. Thanh âm hắn vừa dứt, đầu liền bị chém xuống. Diệp Hoang cầm trong tay cũ nát thiết kiếm, từng bước một bước vào tôi phụ Diệp Hoang, hắn làm sao tới đến nhanh như vậy? Trốn không thoát à, Thanh Sơn Thành bị không gian cấm chế bao phủ, chúng ta đã mất đường có thể trốn. Người nhà tôi ra phát ra thanh âm tuyệt vọng. Diệp Hoang thần tình băng lãnh, vô tình giật chọc. Lần này tới Thanh Sơn Thành, lúc đầu chủ yếu là đến diệt tôi ra, kết quả biến thành cuối cùng diệt chi. Hiện tại tôi ra tại Diệp Hoang trong mắt lộ ra quá yếu, không chịu nổi một kích dù sao cũng là một lần chết, liều mạng với hắn. Người nhà tôi ra quát to. Phốc phốc phốc. Chỉ là bọn hắn thanh âm vừa dứt, liên bị kiếm quang xuyên thủ mi tâm, đầu nổ tung. Diệp Hoang thi triển thái cổ ngữ kiếm thuật, không ai có thể nhanh hơn phi kiếm của Hàn Nam Ma. "Diệp Hoang, ngươi chính là một ác ma, ngươi có thể nào như vậy lạm sát kẻ vô tội? Người nhà thôi ra hoàng sợ kêu to." Hu lu lu lu, thanh âm rơi xuống, kiếm quang đã mất tình vạch phá cổ họng của bọn hắn. Diệp Hoang từng bước từng bước xâm nhập thôi ra. Chỗ lúc qua, thi thể trải đường, máu chảy thành sông. Chỉ chốc lát, Diệp Hoang đi vào thôi ra cấm địa chỗ sâu nhất, thôi ra đệ thất tổ, thứ tám tổ bọn người, sớm liền chạy đến nơi này đến. Nhìn thấy Diệp Hoang đánh tới, Bọn hắn sắc mặt thảm biến diệp hoang, vừa mà có thể dừng. Chúng ta có thể thần phục, coi ngươi nô bộc, mặc cho ngươi thúc đẩy. Thôi ra đệ thất tổ thanh âm phát run điệu đạo đem một vị bát giai linh thánh bị sợ đến như vậy, bởi vậy có thể thấy được diệp hoang trong mắt bọn hắn, hiện tại là bực nào tổn tại đáng sợ các ngươi đã phản bội qua phụ thân ta, ta còn có thể thu các ngươi làm nô tài sao? Còn có, ta diệp hoang là cái ân oán rõ ràng người, có ân báo ân, có cũ báo cũ, chẳng thảo trừ căn. Vừa mà có thể dừng, tại ta chỗ này không thích hợp. Diệp hoang kiếm ánh sáng vạch một cái. Thôi ra thứ tám tổ nhân đầu rơi. Lại hắn tiếp tục xuất kiếm đem một đám ông tổ nhà họ thôi chết. Những người này, không có một cái nào là vô tội, chín nhà tham dự ngăn cản Đế Mạch Sơn Linh Thánh cùng Linh Tổ trở về, cái kia chín nhà chó, há lại sẽ vớ mặt. Những người trước mắt này đều tham dự, mà lại cấm rơi hết thệ cùng Linh Đế có quan hệ sự vật, bọn hắn sớm nên bị tru toàn tộc. Cuối cùng, Diệp Hoang kiếm chỉ thôi ra đệ thất tổ. Tôi ra người sống, liền đợi hắn một cái Diệp Hoang, đều là ngươi bứt ta. Chư tổ, tỉnh lại. Tôi ra đệ thất tổ cực tốc lui lại, đồng thời bóp nát một viên ngọc giàn. Sau một khắc, Trong vùng cấm địa này từng thanh mộ quan nộ tùng, lần lượt từng bóng người xuất hiện, trên thân tàn da cực kỳ đáng sợ từ khí nơi này có ta thôi ra 361 tên tiên tổ, bọn hắn tại trước khi chết đều sẽ tự nguyện hóa thân thành âm thi, lấy bí thuật tổn dưỡng từ khí, ngàn năm bất hủ. Hiện tại bọn hắn đều dựa vào bản năng chiến đấu, không có cảm rất đau, sẽ không tử vong, chỉ cần đem kẻ ngoại lai like chém giết, mới có thể ngủ say. Thôi ra đệ thất tổ kêu lên. Diệp Hoàng nhìn xem thôi ra 361 tổ, thần sắc không có biến hóa âm thi, từ khí, không biết để nó đi ra, có thể hay không hư tu. Diệp Hoàng trong lòng dao động. Sau đó thần niệm chìm vào đỉnh nội một tầng không gian du, ra đi. Diệp Hoang đem một bộ quan tài đá nâng lên đến. Chiếc quan tài đá này vẫn luôn ở trong đỉnh một tầng trong không gian, bên trong đang ngủ say một cái nam tử áo đen, không giống sinh, cũng không giống chết. Diệp Hoang ở trong đỉnh một tầng không gian giàn luyện 16 năm, duy nhất làm bạn chính là trong chiếc quan tài đá này nam tử áo đen, đây cũng là Diệp Hoang duy nhất nói chuyện đối tượng. Mặc dù một mực chỉ có hắn đang nói. Trên quan tài đá khắc lấy một cái cổ lão chưa gụ cổn nên Diệp Hoang cho hắn lấy tên ưu ý hiệp Hoang Nghiên Cứu Qu. Cảm giác hắn một mực tại rành rụm tử khí, đương tử tích lũy tới trình độ nhất định, hắn có khả năng sẽ tỉnh đến. Vừa mới thôi ra đệ thất tổ lời nói, để Diệp Hoang nghi đến lu, cho nên quyết định để hắn đi ra, thôn phệ những tử khí này. Lúc này Diệp Hoang đột nhiên không lúc ních. "Tôi ra đệ thất tổ cho là hắn bị hù dọa, không khỏi cười ha ha ha ha ha Diệp Hoang, ngươi là rốt cục sợ rồi sao? Tử linh chi khí, ngươi sống chớ gần, ngươi dù có thiên đại thần thông, ngươi ở chỗ này cũng không thi triển được. Ngươi nhất định phải chết." Thôi ra đệ thất tổ đắc ý kêu lên. Mắt thấy từng bộ âm thi bổ nhào vào Diệp Hoang trên thân, Diệp Hoang vẫn như cũ không lúc ních. Cái này khiến tôi ra đệ thất tổ càng cao hơn hơn. Phanh phanh phanh. Có thể sau một khắc, Diệp Hoang trong tay chống rông nhiều một bộ quan tài đá. Hắn đối với bốn phía, chính là một trận quét ngang đánh tới âm thi đều bị quét bay ù, nuốt bọn hắn. Diệp Hoang thử hạ đạt khẩu lệnh. Thân khí một màn xuất hiện, thạch quan mở ra, lũ vậy mà từ đó đi ra. Hắn toàn thân áo đen, từ từ nhắm hai mắt. Nhưng hắn vừa xuất hiện, liền tựa như đêm tối chi vương giáng lâm, tất cả âm thi run lẩy bẩy, phảng phất cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. U hướng về phía trước di chuyển bước chân động tác của hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng chỗ lúc qua, từng bộ âm thi tự động giải thể. Hóa thành từng đạo tử từ vong chi khí, tràn vào u trong thân thể. Rất nhanh, 361 tên âm thi toàn bộ giải thể, thôi ra mảnh này âm điệu tử khí cũng bị u thôn phệ không còn, hắn chậm rãi đi trở về trong thạch quan, sau đó thạch quan tự động khép kín, biến mất, về tới đỉnh nội một tầng trong không gian. Diệp Hoang cũng có chút sửng sợ, nhìn xem duy nhất còn sống thôi da đệ thất tổ ý gì? Chẳng lẽ u muốn nói cho ta, Tử Linh, hắn, ngươi sống, ta, ta còn được chia thật rõ ràng a? Diệp Hoang có chút im lặng, đồng thời kiếm trong tay nhẹ nhàng mượn gọn. Phốc. Còn lại rung động trong sự sợ hãi thôi da đệ thất tổ. Đầu người rơi xuống đất. Chương 27. Diệp Hoang cảm giác cấp bách. Chương 27 Diệp Hoang cảm giác cấp bách. Diệp Hoang vừa diệt đi thôi ra, Cố Văn Ý Y, tiểu đào hoa bọn hắn mới cấy đại bạch miêu đuổi tới thiếu chủ quá yêu nghiệt. Cái này diệt môn tốc độ, đơn giản dò người. Nhìn xem thôi ra đầy đất thi thể, Cố Văn Ý Y trong lòng sợ hãi thảm thuộc. Bất quá ngẫm lại Diệp Hoang nắm giữ Lôi Thái Cổ Ngự kiếm thuật, cũng liền phải mái. Dù sao Diệp Hoang thật muốn liều lĩnh thôi động Thái Cổ Ngự kiếm thuật, diệt môn tuyệt đối chỉ ở trong khoảnh khắc. Thôi ra tội ác chồng chất, rốt cục bị tiêu diệt. Thiếu chủ, sau đó tính thế nào? Cố Văn Ilya lúc này rất vui vẻ mà hỏi thăm, "Tôi ra bị diệt, nàng nhưng thật ra là vui vẻ nhất người, dù sao học cùng chính là hủy ở tôi ra trong tay mấy ngày kế tiếp, liền lưu tại thành Sơn Thành. Cái này tôi ra không sai, tạm thời làm chúng ta đặt chân chi địa. Tạm chờ ta dọn dẹp một chút." Diệp Hoang thần niệm khế động, thôn thiên đỉnh bay ra, phóng xuất ra thôn thiên chi lực. Lần này, thôn thiên đỉnh không chỉ có nuốt nó thần hồn, còn đem thi thể toàn bộ nuốt mất, luyện hóa thành tự khí, có thể cung cấp ngũ hấp thu, mặc dù không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không rất nhanh, người nhà thôi ra tất cả thi thể bị dọn dẹp sạch sẽ thôi ra hẳn là có không ít đồ tốt, các ngươi tự hành tìm kiếm thu lấy. Tốt, các ngươi đi thôi." Diệp Hoang đối với Cố Van Ilie, Tiểu Đào Hoa, Đại Bạch Miêu bọn họ nói Diệp Hoang: "Các ca, ca, ta cái này đi." Tiểu Đào Hoa tức cực nhất, dẫn đầu rời đi. Nàng tại phủ thành chủ thu hoạch không nhỏ. Chính mình có thể cảm giác được thực lực bản thân tăng lên. Diệp Hoang có thể nhìn ra, Tiểu Đào Hoa đã trong bất tri bất giác, đặt đến cựu giai linh sư cảnh nàng chân chính bắt đầu thức tỉnh tu hành mấy bao lâu, một ngày không đến đi. Diệp Hoang lâm thầm giật mình tại Tiểu Đào Hoa Nguy Thiên, mà Tiểu Đào Hoa đều như vậy Trong cơ thể nàng nữ nhân kia, lại càng không biết khủng bố đến mức nào. Bất quá, Diệp Hoang cũng không nói cái gì, tiểu đảo hoa dạng này cũng rất tốt. Về phần trong cơ thể nàng nữ nhân kia, chỉ cần không làm thương hại tiểu đảo hoa, liền không quan trọng, nếu không, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, Diệp Hoang tương lai cũng nhất định trấn áp chi ta cũng đi, Cố Văn Nghi cùng Đại Bạch Miêu cũng đi. Bọn hắn đều dội vã tăng thực lực lên. Hiện tại loại tình huống này tương đương với cầm thôi gia cùng phụ thành chủ tất cả tài nguyên, trồng mấy người bọn hắn. Bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Hoang chính mình thì tại thôi gia trong vùng cấm địa này khôi phục cùng tu luyện. Một đường chiến đấu giết chóc đến, hắn cũng cần an tĩnh an tĩnh, hảo hảo cảm ngộ một phen cái này thôi ra dưới nền đất có cái gì. Diệp Hoang lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Vừa mới hắn cảm giác đến Tôn Tiên đỉnh cùng đất đáy sinh ra cảm ứng. Loại cảm ứng này rất yếu ớt. Nếu không phải Diệp Hoang cùng Tôn Tiên đỉnh là một thể, căn bản không có cảm giác chẳng lẽ dưới đất này có dấu bí mật gì. Diệp Hoang nhớ tới Thanh Sơn thành một cái truyền thuyết. Nghe nói Thanh Sơn thành từ xưa tồn tại, ức kỳ cổ lão, từng đi ra một kiện tiền sử bảo vật, nhưng cuối cùng trốn vào Thanh Sơn thành sau, lại không ai thấy qua cũng có vô số đại năng nhân vật đảo sâu bát thước, cũng không một thu hoạch nếu thật là trong truyền thuyết món kia tiền sử bảo vật, cái kia thôn tiên đỉnh thật đúng là người tiên, ngay cả cái này đều có thể cảm ứng được." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Diệp Hoang không đổi mà đi tìm bảo, mà là tiếp tục ngồi xuống tu luyện, khôi phục. Chỉ có đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, dạng này tìm lên bảo đến mới có năm chắc hơn, trải qua ở trong đỉnh không gian 16 năm rèn luyện, Diệp Hoang hiện tại tâm cảnh phi thường cường đại. Sẽ không bởi vì một kiện bảo vật mà loạn tâm cảnh. Trong cấm địa phi thường an tĩnh, tu luyện tính toán thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm phảng phất chớp mắt liền qua. Ngay tại Diệp Hoang phải hoàn thành lúc tu luyện, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một câu nguy hiểm chi ý, nhưng hắn không có mở mắt, vẫn tại tu luyện, phảng phất không có phát hiện bất cứ dị thường nào có chừng. Có thể một đạo giọng nữ truyền đến, đồng thời phi kiếm xẹt qua Diệp Hoang sau lưng không gian hư vô. Tức, vừa mới trong không gian hư vô, lập tức có huyết thủy vẩy ra đồng thời đứt thành hai đoạn thân thể rơi xuống. Diệp Hoang lúc này đã mở mắt ra, nhìn đến đây nhiều một cái tuyệt mỹ vô song nữ tử. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền đã tựa như tiên nữ hạ phàm, khí chất siêu tuyệt. Diệp Hoang trước đó chín cái vị hôn thê mặc dù là danh chấn linh giới chín đại mỹ nữ. Nhưng ở nàng này trước mặt, lại có vẻ có chút ảm đạm phai mờ đây là quỷ trảnh, có thể ẩn thân, vô thanh vô tức lẫn gần, đem người giết chết. Đương nhiên, nó là bị người khống chế." Lâm Thải Vi nói ra. Diệp Hoang lại không để ý cái này quỷ trảnh, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được nó tồn tại. Coi như Lâm Thải Vi không xuất thủ, chính mình cũng có thể tại nó xuất thủ trong mấy mắt, đem chết chết. Diệp Hoang điểm chú ý, càng nhiều là tại Lâm Thải Vi trên thân trận này, một mực theo dõi ta hai người, trong đó có ngươi một cái đi. Ngươi không phải ngày đó tại trên phố cổ, lóe lên một cái rồi biến mất người kia. Khí tức không giống với Diệp Hoang lại nhìn xem Lâm Thải Vi đạo đồng thời trong lòng của hắn đã có phán đoán. Lâm Thải Vi theo dõi hắn, kỳ thật Diệp Hoang một mực có cảm ứng, chỉ là đối phương không có áp ý gì, cho nên Diệp Hoang cũng lười tốn thời gian đưa nàng tìm ra. Diệp Hoang tin tưởng, đối phương theo dõi chính mình, mặc kệ là địch hay bạn, đều tất có toán tính, chắc chắn chính mình đi ra tìm chính mình. Thì như giờ phút này, Lâm Thải Vi liền chủ động nhượng thân. Nghe được Diệp Hoang lời nói, Lâm Thải Vi cực độ chấn kinh, đồng thời cũng trong chớp mắt minh bạch hết thảy vốn cho là, hết thảy tại ta trong khống chế. Không nghĩ tới, khống chế đây hết thảy chính là Diệp Hoang công tử. Diệp Hoang Ngươi tốt, ta gọi Lâm Thải Vi, đến từ phương ngoại tiểu thế giới." Lâm Thải Vi rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Mới đầu nàng đối với Diệp Hoang vẫn có chút khinh thị cảm giác, cho là linh giới thiên tài đi nữa tồn tại, cũng hầu như sẽ có tính hạn chế. Dù sao bọn hắn không hề rời đi qua địa phương này, căn bản không biết ngoại giới trời cao bao nhiêu, không biết ngoại giới đất rộng bấy nhiêu, bọn hắn kiến thức, bọn hắn lịch duyệt tận ngừng ở nơi đây. Cho nên, ngay từ đầu Lâm Thải Vi đối đãi Diệp Hoang là mang một ít nhìn xuống tư thái. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn đem Diệp Hoang đặt ở cùng một vị trí, bình đẳng đối đãi. Mà lại phát hiện Diệp Hoang càng yêu nghiệt, Lâm Thải Vi ngược lại cao hứng phương ngoại tiểu thế giới ta không phải rất rõ ràng Lâm tiểu thư nói. Diệp Hoang kỳ thật đối với cái này có một chút hiểu rõ. Nhưng hắn muốn từ Lâm Thải Vi nơi này hiểu rõ càng nhiều, càng toàn diện Diệp Hoang, trước đó ta đầu tiên cho thấy một chút thái độ của ta, ta đến chỉ là muốn tìm ngươi hợp tác, cũng không há ý. Sau đó, ta liền nói một chút lai lịch của ta, tại linh giới bên ngoài còn có rất nhiều tiểu thế giới, tỉ như ta chỗ Vương ngoại tiểu thế giới, trừ cái đó ra, còn có Động Tiên, Phúc Địa, U Cảnh, Đại Biển Long Cung, khôi tu các loại dạng tiểu thế giới này, bọn hắn có tương liên linh giới thông đạo, bình thường dưới tình huống mỗi trăm năm mở ra một lần, một lần có thể ra vào một người Lại tu vi có hạn chế, nhưng lần này cùng hướng lúc cũng khác nhau, linh giới ẩn nút vô tận truy nguyệt sẽ nên đón nó một lần cực điểm sáng chói nở rộ, tích trữ nguyên thủy thiên cung sẽ tái hiện thế gian. Đến lúc đó, tất cả tiểu thế giới, thậm chí vực ngoại sinh linh đều sẽ đối với nguyên thủy thiên cung nhìn chằm chằm, cơ duyên như vậy không ai sẽ bỏ lỡ, cho nên, một khi nguyên thủy thiên cung hiện thế, cái kia linh giới liền sẽ biến thành giữa thiên địa vũ trụ sáng nhất đạo kia tinh quang, tất cả sinh linh đều sẽ hướng nơi này đánh tới. Hiện tại thiên địa chính linh đón một trận trước này chưa có biến số, giữa các giới thông đạo phong ấn sẽ dần dần bung lỏng, mất đi hiệu lực, theo thời gian trôi qua Trong tiểu thế giới người, sẽ càng ngày càng nhiều dạng lâm linh giới, bọn hắn sẽ sớm là tranh đoạt nguyên thủy thiên cung cơ duyên mà bố cục, không lâu tương lai, toàn bộ linh giới cách cục chắc chắn bị sửa. Lâm Hải Vi nói một hơi một đống ngẩn mặt. Diệp Hoàng An thính nghe, đang tiêu hóa những tin tức này, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng ngưng trọng thêm đứng lên như các ngươi những này dạng lâm tiểu thế giới người, bình thường mạnh bao nhiêu. Diệp Hoàng hỏi trước ra vấn đề mấu chốt nhất trước mắt có thể dạng lâm, chỉ có thể là ta cấp bậc này, nhưng bị giới hạn mảnh này linh giới quy tắc, chúng ta chỉ có thể vận dụng cự giai linh tổ cấp lực lượng, đương nhiên nếu như không có hạn chế, linh đế tại chúng ta trong mắt, cũng chỉ là sâu kiến. Mà lại theo thời gian trôi qua, có thể người dáng lâm sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta có thể giải phong lực lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao, tạm thời tới nói, tiểu thế giới xem như so linh giới lớp 10 cấp độ thế giới. Mà thành tiên, nhất định phải giao qua đến chúng ta tiểu thế giới, sau đó mới có cơ hội đạp tiên lộ, đúc tiên thể, ngưng tiên hồn, chân chính phi thăng thành tiên. Lâm Thải Vi không có dấu diếm nói nói đúng là, linh đế phi thăng, không phải bay đến tiên linh giới, mà là bay đến tiểu thế giới. Diệp Hoang ánh mắt ngưng lại. Cái này cùng hắn nhận biết không giống với không sai, các ngươi linh giới linh đế nếu có thể thuận lợi phi thăng, vậy cũng là ngẫu nhiên tiến vào bên trong một cái tiểu thế giới. Chỉ chúng ta phương ngoại tiểu thế giới, liền có vượt qua 1000 tên linh đế bay vào được. Vừa phi thăng tiến đến linh đế, tại chúng ta tiểu thế giới, xem như yếu kém tồn tại, nhưng bọn hắn tiên phú, dù sao cũng là linh giới mỗi một thời đại bên trong thứ nhất, cho nên tiến vào tiểu thế giới sau, bọn hắn cũng tăng lên kinh người, ở nơi đó, truyền đại đa số vẫn như cũng là rồng phượng trong loài người. Nói không chừng, lần này Nguyên Thụy Thiên cung hiện thế, liền có không ít đã từng linh giới linh đế trở về đến lúc đó tất nhiên sẽ va chạm ra cực kỳ sáng chói hỏa hoa. Lâm Thải Vi biết gì nói nấy, biết gì nói nấy nói. Cuối cùng Lâm Thải Vi còn nói cho Diệp Hoang, linh giới chi địa rất bất phàm, tỉ như tương lai thăng tiên đại hội, liền cần tổ hợp một cái đến từ linh giới người, mới có thể có được dự thi tư cách, mà chính mình là Lâm Thải Vi nhìn chúng người, hy vọng đến lúc đó có thể cùng nàng tổ đội, tham gia thăng tiên đại hội, thu mạch sớm tiến vào tiên giới tư cách. Diệp Hoang không có trước tiên đáp ứng, nhưng cũng nói cho Lâm Thải Vi, nếu muốn hợp tác, cũng chỉ tìm hắn, sẽ không lại tìm mặt khác tiểu thế giới người hợp tác cái kia theo dõi người của ngươi, đến từ Khôi tu tiểu thế giới Hắn tựa hồ đối với ngươi hấp đỉnh có hiểu biết, muốn có được, nhưng giống như lại phi thường tiên kỵ đỉnh này, ngày đó một y y chính là bị hắn khống chế, đối với ngươi tiến hành thử, hôm nay quỷ trảnh cũng là xuất phát từ bút tích của hắn, cho nên ngươi phải cẩn thận. Ngươi này, Diệp Hoa ngươi phải nhanh một chút mạnh lên, mới có thể ở sau đó cơ duyên tranh đoạt bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mới có thể tại ức vạn tiên kia bên trong trổ hết tài năng, sau đó mới có thể đi tranh một thế này, nhất thôi rực rỡ tiên đạo cơ duyên. Lâm Thải Vi trước khi rời đi, nhắc nhở Diệp Mang, mà lại nàng gần đây có việc, cần rời đi Diệp Mang một hồi. Lâm Thải Vi sau khi rời đi, Diệp Hoang rơi vào trầm tư, cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách linh giới cũng chỉ là cấp thấp nhất thế giới, linh đế trong mắt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến. Nhìn như vậy đến, ta xác thực phải mau sớm mạnh lên. Cũng may, hiện tại linh giới mặc dù gió nổi mây phun, dần dần sẽ có siêu cấp mạnh mới tràn vào, nhưng nơi này cũng chính là giám soát, dù sao bọn hắn tiến vào nơi này sau, tu vi lại nhận áp chế. Ta còn có thời gian, nhưng để lại cho ta lại không nhiều. Hiện tại ta liền đi tìm kiếm món kia trong truyền thuyết tiền sử chí ba bốn. Diệp Hoang nghĩ xong, liền lập tức hành động, tìm thôn thiên đỉnh cảm ứng, tìm được một cái u ám dưới mặt đất thâm nhập quan sát miệt. Hắn không chút suy nghĩ, liền phi thân đi vào. Chương 28: Bạch Quy quóng trường sinh. Chương 28: Bạch Quy quóng trường sinh. Trong động không gì sánh được hắc ám nhỏ hẹp, quen con khúc hủy, giống như là linh chuột đánh hang động. Người bình thường, căn bản không có khả năng cho là phía dưới có bảo vật. Trên thực tế, đây chính là linh chuột đánh động. Nếu không có linh chuột trong lúc vô tình đã thông thông hướng dưới mặt đất bảo tàng không gian, liền xem như Thôn Thiên Định cũng không có khả năng cảm ứng được. Mà nếu không phải Diệp Hoang có thể từ Thôn Thiên trên đỉnh tiếp thu được càng ngày càng mạnh liệt bảo vật cảm ứng, hắn cũng đã sớm lui ra ngoài, sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì hướng xuống sau, phát hiện hang động không chỉ một đầu, còn có không ít lối rẽ, bốn phương thông suốt. Loại tình huống này, mặc cho ai đều khó có khả năng sẽ cho rằng phía dưới sẽ có bảo tàng. Nếu không phải là dựa vào thôn Thiên Đỉnh, có thể cảm ứng được chính mình khoảng cách bảo tàng chi địa càng ngày càng gần, Diệp Hoang lúc này chỉ sợ cũng rất khó tìm đến chính xác đường đi tới trước. Mà lại càng là hướng xuống, Diệp Hoang cảm giác tinh thần giống như bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế, có thể dò xét đến phạm vi càng ngày càng nhỏ, điều này nói rõ phụ cận có thần cấm, cấm chỉ tinh thần dò xét. Khó trách đại năng giáng lâm nơi đây, cũng không có thể có bất kỳ phát hiện. Diệp Hoang đến bây giờ Càng phát ra cảm thấy, cái này vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết tiền sử chí bảo. Theo xâm nhập, thôn thiên đỉnh cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Nó không nhận thần có ảnh hưởng, càng gần cảm giác càng rõ ràng đến. Cảm nhận được thôn thiên trong đỉnh truyền đến cảm giác mãnh liệt, Diệp Hoang biết, đã đến mục đích. Quả nhiên, trước mắt vốn là thế giới hắc ám, đột nhiên sáng lên, Diệp Hoang đi vào một mảnh không gì sánh được to lớn không gian lòng đất bên trong nơi này đã từng hẳn là có một tòa cung điện mối lạ. Hiện tại cung điện giống như biến mất, cho nên nơi này trống tuyết. Diệp Hoang nhìn xem dưới mặt đất to lớn không gian, tiến hành suy luận phân tích nơi này, cho dù có người tìm được Chỉ sợ cũng không có khả năng tìm tới bảo vật. Khó trách cái này Vô tận Tuyết Nguyệt đến nay đều không có người có thể tìm tới, cho đến trở thành một cái truyền thuyết, lại không người đến đi tìm, cái này lập mèo, trí bảo còn tại hướng xuống dấu a. Từ thôn thiên trong đỉnh, Diệp Hoàng cảm ứng được khí tức nơi phát ra, chính là tại nơi lòng đất này không gian phía dưới có cơ quan sao? Diệp Hoàng ánh mắt bắt đầu ở không gian lòng đất bốn chỗ quan sát. Nhưng là, phát hiện cái này giống tuyết không gian dưới đất, căn bản không có cái gì đặc biệt chỗ, vầng phản phía đá mặt đất, bốn phía đều là gập ghềnh vết đá, cho dù có cơ quan chớp mở, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện chi chi chi. Ngay tại Diệp Hoang không thu hoạch được gì lúc, lại nghe được một trận thanh âm truyền đến. Diệp Hoang lách mình đi qua, nhìn thấy một cái màu trắng linh chuột trong miệng ngậm một viên linh thạch, nó lúc này đứng thẳng như người, sau hai chân bảy biển một cái kỳ quái tư thế, trước song chảo vậy mà như nhân thủ bình thường, một chảo nắm lấy một viên mục thạch, có vẻ như tại vận chuyển một muôn công pháp kỳ lạ. Chỉ gặp trên linh thạch linh khí, lúc này không ngừng mà dung nhập màu trắng linh chuột thân thể, để kỳ mao phát triển đến càng thêm hào ánh, giống như đang phát sáng đây là đang tu luyện, một cái đang tu luyện linh chuột. Diệp Hoang có chút ngạc nhiên. Diệp Hoang che giấu khí tức cùng thân ảnh, cũng không hiện hóa ra ngoài, mà là theo đôi quan sát ước chừng một chén trà thời gian. Mầu trắng linh tay chuột bên trong, trên miệng linh thạch đều hóa thành phấn mạt. Sau đó nó mới thu công, bắt đầu đi lên phía trước, lại hướng lên bờ, rất nuồn nuển đi vào một chỗ lồi ra hòn đá chỗ, rồi ra chân trước nhẹ nhàng nhấn một cái ầm ầm. Một đạo dưới mặt đất cửa đá, từ không gian lòng đất nơi trung tâm nhất mở ra quả là thế, mầu trắng linh chuột tu luyện dùng linh thạch, chỉ sợ sẽ là đến từ môn hạ không gian. Diệp Hoang lúc này cũng không cần tiết lại ở thân, thân ảnh lóe lên, bước ra linh dịch long chín bước bước thứ hai, đập nát thời không, trong nháy mắt xuất hiện mầu trắng linh chuột trước mặt. Mầu trắng linh chuột còn không có kịp phản ứng, liền rơi vào diệp hoàng trong tay. Cái này mầu trắng linh chuột không lớn, chỉ có một cân nửa dạng này tí. Tê. Bị một cái đột nhiên xuất hiện hai cước thú trộm trong tay, mầu trắng linh chuột kêu thảm một tiếng, sau đó ngèo đầu, liền toàn thân cứng ngắc, tại diệp hoàng trong tay không nhúc nhích chết. Diệp hoàng nhìn xem trong tay đã lại mát lại cương mầu trắng linh chuột, có chút ngột. Không phải, cái này mầu trắng linh gan chuột con nhỏ như vậy sao? Như vậy không sợ hãi, cứ như vậy ở già dẫm. Diệp hoàng chỉ muốn trộm tới hỏi một chút nói mà thôi. Dù sao sẽ tu luyện tiểu linh chuột, chắc hẳn cũng là cực kỳ thông minh có linh tính ai, đáng tiếc. Tiếp sau, ném tốt thai đi, đừng đem nhát gan như vậy tiểu linh chuột. Diệp Hoang vung tay ra. Chi chi chi. Nhưng sau một khắc, màu trắng linh chuột vậy mà xổ lại, như một đạo tia chớp màu trắng giống như xông vào đại môn dưới mặt đất. Cái kia chi chi chi âm thanh, càng giống là bên cạnh trốn bên cạnh đang mắng Diệp Hoang bình thường giả chết. Cái này mẹ nó thật sự là thành tinh. Diệp Hoang có chút sửng sốt một chút, cũng không có do dự, xông vào dưới mặt đất trong môn chi chi chi. Tiểu linh chuột một bên chạy một bên gọi. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Diệp Hoang nghe nó ngữ điệu, nó tuyệt đối là đang mắng chính mình, miệng phun hương thơm. Tiểu Linh chuột tốc độ rất nhanh, vậy mà vọt tới một chỗ trong hầm băng. Sau đó Diệp Hoang liền thấy thôn tiên đỉnh sở cảm ứng đến chí bảo đó là một cái lớn chừng bàn tay tiểu bạch rùa, phía sau lưng chở đi một gốc mây lượn lờ cây trà. Tiểu bạch rùa tựa hồ đang trong ngủ mê. Tiểu Linh chuột tiến vào nơi đó sau, liền trốn ở tiểu bạch thân rùa bên cạnh, đối với Diệp Hoang miệng phun hương thơm. Tiểu Linh chuột mắng kích động, lại còn như người bình thường đứng lên, trước hai chân, một chân bóp lấy eo, một chân chỉ vào Diệp Hoang. Diệp Hoang không nhìn nó, tới gần hầm băng phát hiện phía trên có một tầng vô hình màn ánh sáng ngăn cách đường đi. Tiểu Linh chợt nhận ra là Diệp Hoang vào không được, cho nên mới lớn lối như thế ngươi có thể vào. Nói rõ khống chế cơ quan tại ngươi bên trong. Bất quá, cấm chế này tồn tại quá mức tháng năm dài đằng đẵng, cấm chế chi lực cơ hồ bị suy yếu gần không. Nó ngăn không được ta. Diệp Hoang trong tay ra cụ nát thiết kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Trước mắt tiền sử màn sáng cấm chế liền bị cắt ra, Diệp Hoang ung dung đi vào chi chi chi. Nhìn thấy Diệp Hoang tiến đến, Tiểu Linh chuột thái độ lập tức biến, chi chi chi âm thanh cũng đang trở nên không gì sánh được công tính, song trảo cũng cùng một chỗ giống người một dạng không ngừng mà hướng Diệp Hoang thở dài. Cái này tiểu linh chuột hiển nhiên là đang cầu xin tha, không phải mới vừa rất phách lối mắng ta thôi. Diệp Hoang lắc đầu, không lại để ý cái này thành tinh tiểu linh chuột, mà là tại quan sát đến tiểu Bạch Rùa. Cái này tiểu Bạch Rùa là loài gì? Trên lưng hắn có chính là tiện xử chí bảo. Diệp Hoang có thể từ tiểu Bạch Rùa trên lưng cây kia trên cây trà, cảm nhận được vô cùng to lớn nồng đậm sinh mệnh khí tức, phản phất nơi đó ẩn chứa một đầu sinh mệnh trường hạ. Mà đây là tại cấm chế phong ấn trạng thái. Thuôn Thiên đỉnh cảm ứng được, hiển nhiên chính là gốc cây này nhỏ cây trà. Lúc này cả khỏa nhỏ cây trà thân thể đều bị căm chế màu trắng mây ngủ che quất, chỉ có tận cùng dưới đáy một mảnh lão diệp lộ ra, màu xanh lão ánh, phía trên đường vân, tựa như từng đầu sinh mệnh nhỏ. Diệp Hoàng ngay tại nghi hoặc cây trà này lai lịch lúc, thôn thiên đỉnh đã rung động nhẹ nhẹ, một cô tin tức tràn vào trong đầu Thông Thiên Bạch Quy, Lương Miêu trưởng sinh. Từ từ tuế nguyệt, vạn đạo luân hồi, hết thảy tịch diệt, duy Thông Thiên Bạch Quy, Lương Miêu trường sinh trà, bơi qua vô tận dòng sông thời gian, đến lộng lẫy nhất như thế. 4. Đọc đến những tin tức này, Diệp Hoàng rốt cục tri kỳ lai lịch. Tiên sư chí bảo, đúng là một cái tiền sử sinh linh cùng một gốc tiền sử vô thượng bảo dược. Diệp Hoang kích động trong lòng, nhịn không được vào tay, vuốt ve Tiểu Bạch Rùa, cảm ứng đến khí tức trước sinh mệnh khí tức tiểu tử, nhìn lên nhìn, ngươi làm sao lại vào tay? Còn có, chớ có sợ ngươi quy ra đầu. Nhưng ngay lúc này, một giọng dàn mua tại trong hầm băng vang lên. Diệp Hoang lui ra phía sau một bước, nghi ngờ nhìn xem Bạch Quy. Vừa mới là nó đang nói chuyện. Tiểu Bạch Rùa là tỉnh dậy. Diệp Hoang ánh mắt ngưng lại, ta đương nhiên là tỉnh dậy, nhưng chỉ là thần thức tỉnh, thân thể ở vào trạng thái phong ấn. Chỉ có mượn nhờ ngươi thôn thiên đỉnh, mới có thể giúp thân thể ta triệt để thức tỉnh. Không nghĩ tới a. Một thế này vậy mà thật sự có người đạt được ngụm này hắc đỉnh nhân chủ, xem ra cái này lộng lẫy nhất một thế thật muốn tới. Thanh âm giản mô vang lên lần nữa, mà đối phương dường như có thể xem thấu tâm tư của mình. Diệp Hoang đang suy nghĩ, chính mình tỉnh lại tiểu bừa, có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Yên tâm, ta hiện tại coi như tỉnh lại, ngủ say như vậy 5 tháng dài đằng đẵng, cũng cần thời gian đi từ từ khôi phục lực lượng. Huống hồ, ta cũng không phải là không duyên cớ để cho ngươi giúp ta, ta tất nhiên là có trọng thu. Nhìn thấy trên lưng ta trưởng sinh trà không có, mặc dù đại bộ phận đều bị cấm chế phong ấn, nhưng lộ ra cái kia một lá, có thể đưa ngươi Ngươi cho xem thường chỉ là một lá, ngươi chỉ cần kéo xuống ngón tay bình thường lớn nhỏ, liền có được khởi tự hồi sinh hiệu quả, chỉ cần ngươi không chết, có còn lại một hơi tại, ăn vào một ngón tay lớn nhỏ, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, trở về đỉnh phong cảnh. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa. Diệp Hoang lại giật mình, chính mình không nói chuyện, nhưng đối phương lại thật là biết mình đang suy nghĩ gì, ngươi sẽ đọc tâm thuật. Diệp Hoang rất kinh ngạc hỏi tính không được đọc tâm thuật, chỉ có thể coi là lĩnh vực bí thuật. Ngươi bây giờ là ở vào trong lĩnh vực của ta, cho nên mới có thể đọc đến trong lòng ngươi suy nghĩ. Nếu là ra vùng thiên địa này, liền khó khăn. Tốt, ngươi đến cùng suy tính được thế nào?" Thường lão thanh nhãm hỏi muốn làm thế nào. Diệp Hoang trả lời như vậy, cho là đã ứng. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, trực tiếp lấy đi trưởng sinh trà, nhưng nghĩ tới vừa mới thôn thiên đỉnh truyền đến tin tức, liền minh bạch, cái này trưởng sinh trà chính mình lấy không đi. Bạch quy có trưởng sinh, có thể từ tiền sử đi đến kim cổ, liền chi kỳ là bực náo cấp độ tồn tại đã như vậy, còn không bằng công bằng giao dịch ngươi triệu hồi gia thôn thiên đỉnh, nó tự sẽ tỉnh lại nhục thân của ta." Thường lão thanh nhãm đáp. Diệp Hoang thần niệm khẽ động, thôn thiên đỉnh bay ra ông. Thôn thiên trên đỉnh phủ văn lập loè, sinh ra khủng lồ thôn thiên chi lực. Vậy mà trực tiếp thôn vệ lên trắng trên thân rùa phong ấn chi lực đại khái sau một nén nhang. Thôn Thiên đỉnh đỉnh chỉ thôn vệ về tới Diệp Hoang thế lộ. Ma tiểu Bạch rùa rốt cục chầm rãi mở mắt ra đó là một đôi trải qua tang thương con mắt, phản phất thấy qua vũ trụ sinh diệt, mà nó vẫn tồn tại như cũ quy gia ta, rốt cuộc tỉnh. Thế giới này, ta tới. Tiểu Bạch rùa lúc này phi thường có tính người mở miệng đồng thời thân thể nó nhẹ nhàng run run. Mạnh kia trưởng sinh trà già lão tự động chốc ra, bay tới Diệp Hoang trước mặt đây là tỉnh lại ta trả thù lao. Ngươi bây giờ mới chỉ là cựu giai linh tôn, quá yếu. Chờ ngươi đột phá đến tiếp cảnh lục. Có thể tìm kiếm giữa tiên địa đáng sợ nhất tiên địa huyết kiếp tới tu luyện, nhờ vào đó lá, có thể hoàn mỹ tân cấp. Mặt khác, nuốt lá này, còn có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn, có được tái sinh chi lực, tương đương với ngắn ngủi bất tử bất diệt chi thân. Quy gia đang khi nói chuyện, lần nữa run lẩy bảy thân thể, sau một khắc trên lưng nó viên kia trưởng sinh trà vậy mà trực tiếp chui vào thân thể của nó, chỉ để biến mất không thấy chi chi chi. Lúc này, Tiểu Linh chuột Đe, đối với Bạch Quy Thở rải ngươi muốn cho ta mang người cùng đi. Ân, Quy gia cùng ngươi cũng coi như lưu duyên. Ngươi lúc đó chỉ là một cái bình thường nhất tiểu linh chuột một trận dịch chuột, tất cả tiểu linh chuột đều đã chết, ngươi lại leo đến ta chỗ này, thủ ta che chở cứng chắc sống tiếp được, đây chính là cơ duyên của ngươi. Đằng sau, ta dạy cho ngươi tu luyện pháp, cũng có thể theo giúp ta giải buồn, còn có thể giúp ta đả thông địa đạo, đem một sợi khí tức truyền đi, để thôn tiên đỉnh cảm ứng được, không sai. Về sau liền theo ta đi. Quy gia gật gật đầu, đồng ý tiểu linh chuột đi theo. Ma Diệp Hoang nghe xong sợ hãi thán phục, quả nhiên cũng không phải là chuyện gì đều có trùng hợp như vậy, cái gọi là vật khí, rất nhiều là người vì an bài tốt đi thôi, chúng ta bây giờ ra ngoài, cũng nên rời đi nơi này. Hiện tại chỉ ít có một vị tứ giai linh tổ cảnh cao thủ hướng Thanh Sơn thành tiếp cận. Ngươi lại không ra ngoài, bằng hữu của ngươi liền muốn gặp nguy hiểm." Quy Gia nhắc nhở. Diệp Hoang nghe được Quy Gia lời nói, sầm mặt lại, không chút do dự, lập tức dẫn đầu phóng ra ngoài. Chương 29. Quy Gia, ta nguyện xưng là mạnh nhất phụ trợ. Chương 29. Quy Gia, ta nguyện xưng là mạnh nhất phụ trợ. Thanh Sơn thành lúc này bầu không khí rất kỳ quái. Phủ thành chủ diện, thôi gia vong. Hiện tại trong thành trật tự lại so hướng lúc còn tốt hơn. Lấy mạnh hiệp yếu sự tình, càng không phát sinh. Trong thành người tự giác tuân thủ về Diệp Hạo Thiên Linh Đế lúc quy tắc chế độ. Hết thệ chỉ vì hiện tại Thanh Sơn thành chủ nhân là Diệp Hoàng, mà lại Thanh Sơn thành người tầm dưới chót, từng cái đấy lòng là phát ra từ nội tâm vui vẻ, không có phụ thành chủ, không, có thôi ra, liền không, có các loại siêu cao thuế nặng, cùng cưỡng chiếm dân nữ sự tình chỉ tiếp, cuộc sống như vậy khó mà duy trì mấy ngày. Mộ Dung gia sẽ không từ bỏ tôi, nhất định sẽ phái tới càng mạnh cao thủ. Trong lòng mọi người thầm than. Tôi phủ bên trong, Tiểu Đào Hoa, Cố Văn Ý, ý Đại Bạch Miêu bọn hắn đều là đang cố gắng tu hành. Tiểu Đào Hoa kinh khủng nhất. Nhìn thấy linh thạch liền thôn phệ, Trong vòng một đêm, tu vi của nàng đã đạt tới cửu giai linh đem cảnh, một đường đột phá, đơn giản không có cảnh giới hằng đạo. Cái này khiến Cố Văn Yizi cùng Đại Bạch Miêu thấy âm thầm kinh hãi nguyên lai like là trốn ở thôi ra. "Ân, ta đã cảm ứng được mấy con kiến tồn tại, nhưng ta cũng không cảm ứng Diêm Hoàng, chẳng lẽ hắn thu đến tiếng gió?" Trốn. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng dáng lâm tại thôi ra trên không, hắn nhàn nhạt mở miệng, uy áp đáng sợ đã rơi vào tiểu Đào Hoa, Cố Văn Yizi, Đại Bạch Miêu trên thân. Thân thể bọn họ run rẩy, xương cốt thần ẩn có vỡ nát thanh âm truyền đến, trong miệng không ngừng có huyết thủy tràn ra về phần tiểu đào hoa phụ mẫu, lúc này tức thì bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, không rõ sống chết đây hết thảy tới quá nhanh, quá đột ngột. Trên bầu trời phiêu lập lấy một cái lão giả áo lam, uy áp kinh khủng, chính là từ trên người hắn phát ra. Thanh Sơn thành tu giả, quan sát từ đằng xa, đều cảm thấy có một loại ngạt thở cảm giác từ giai lão tổ định phong cảnh. Người này là mộ dung ra một vị lão tổ. Hắn một người đến đây chém Diệp Hoang. Đáng Hoàng, đám người hoảng sợ đến cực điểm. Không nghĩ tới mộ dung đại cao thủ bị Diệp Hoàng giết sau, bọn hắn lại phái người tới. Lần này trực tiếp chính là tứ giai đỉnh phong linh tổ. Cương giả như vậy, muốn giết Diệp Hoàng Sắc thực một người đầy đủ Diệp Hoang không ở chỗ này, ngươi muốn giết cứ giết, mơ tưởng để cho ta Cố Văn Y Liệt khuất phục. Cố Văn Y Liệt phun máu, thanh âm lại vô cùng kiên định a, rất trung tâm thôi. Vậy ta liền để ngươi lấy cái chết tận trung đi. Ta từng cái đem các ngươi giết chết, ta cũng không tin Diệp Hoang hắn không ra. Mộ Dung Thạch lênh khốc mở miệng. Hắn nâng lên một chỉ, đối với Cố Văn Y Liệt điểm xuống. Một chỉ này như rơi xuống, Cố Văn Y Liệt tuyệt đối trong nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, một người một rùa một chuột, xông ra địa động, về tới mặt đất. Diệp Hoang vừa lúc nghe được Mộ Dung Thạch lời nói ngươi muốn giết người là ta Diệp Hoang. Ta tới. Diệp Hoàng thành âm vang lên ở giữa, đã bước ra một bước. Lịch Long chín bước chi bước thứ hai, đạp nát thời không. Cơ hồ là tuấn di bình thường, Diệp Hoàng ngăn tại Cố Vạn Ý lìa trước mặt, đấm ra một quyền, đem Mộ Dung Thạch tiện tay điểm ra một chỉ chi lực đánh nát Diệp Hoàng, người rốt cục chịu hiện thân. "Hôm nay một mình ta đến chẽ ngươi." Mộ Dung Thạch lạnh lùng mở miệng tứ giai linh tổ đỉnh phong cảnh. "Diệp Hoàng, cần quy ra xuất thủ sao?" Lúc này một cái tiểu bạch rùa chống giống xuất hiện tại Diệp Hoàng trên bờ vai, mở miệng hỏi chi chi chi. Tiểu linh chuột cũng bò tới, biểu thị muốn giúp đỡ, biểu hiện được phi thường dạng nghĩa khí không cần, người này ta đủ ứng đối. Ngược lại là phiền phức quy gia, hỗ trợ trị liệu một chút bằng hữu của ta." Diệp Hoang nói ra. "Chẳng ai dụ phụ trưởng sinh trà, hắn trị liệu thủ đoạn, cả thế gian thứ nhất. Hiện tại Tiểu Đào Hoa, Cố Van Irie, Đại Bạch Miêu đều chịu trọng thương, Tiểu Đào Hoa phụ mẫu càng là sống chết không rõ, có thể cứu về bọn hắn, chỉ sợ chỉ có quy gia vấn đề nhỏ." "Cứu người, giao cho quy gia." Quy gia bị vây ức và nằm, đã sớm nhàm chán chết, hiện tại đi ra phát hiện có việc làm, chính là vui vẻ nhất sự tình. Quy gia đang khi nói chuyện, đã xuất hiện tại Cố Van Irie bên người, móng đuốt nhỏ rũa ra, một đạo nhu hòa năng lượng màu trắng dung nhập Cố Vạn Y li thể loại. Trong chớp mắt, Cố Vạn Y hoàn hảo như lúc ban đầu. Quy gia tuy là rùa đen, nhưng tốc độ không chậm, lấp ló ở giữa, xuất hiện tại đại bản miêu, tiểu đào hoa phụ mẫu bên người, đều là trong nháy mắt chứa trị bọn hắn, cuối cùng mới rơi vào tiểu đào hoa trên bờ vai. Nó vốn định xuất thủ trị liệu, kết quả phát hiện tiểu đào hoa thương thế vậy mà như kỳ tích tự lành a. Nội tang Càn Khôn không vào luân hồi. Xem ra, lại làm một cái chờ đợi sáng chói đại thế đến chí cao tồn tại. Quy gia nhìn xem tiểu đào hoa, trong lòng âm thầm kinh ngạc quy gia gia, ngươi thật lợi hại a. Ta gọi tiểu đào hoa Cảm ơn ngươi đã cứu ta cha mẹ." Tiểu Đào Hoa đối với Quy Gia ngỏ ý cảm ơn hắn là, "Tiểu Đào Hoa, về sau có cái gì khó khăn cứ việc tìm người Quy Gia." Quy Gia nghiêm túc nói hiện tại nhiều tích lũy chút thân tình, về sau chàng hạo kia, liền dựa vào Tiểu Đào Hoa. Cái đuôi này nhất định phải ôm tốt." Quy Gia trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phiêu lập không trung mộ Dung Thạch, tự nhiên nhìn thấy Quy Gia thủ đoạn, lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi cái này bạc Quy, lại như thần hình dị. "Rất tốt, giữ ngươi, ta sẽ đem chi bắt về mộ Dung gia nuôi nốt, như vậy ta mộ Dung gia tử đệ liền không lo lắng tụ thương." Mộ Dung Thạch cười to nói, Phạm Phất Tiểu Bạch rùa đã là hắn khóa bên trong đồ vật. Quy Gia nghe được mộ dung thạch lời nói, đều bị chọc giận quá mà cười lên giễu hăng, nếu không để Quy Gia xuất thủ, Quy Gia một rùa chảo đập nát đầu của hắn, nhìn xem ở đâu ra ngức huyết, như vậy không có nhát lực. Quy Gia lúc này mắng lên chi chi chi. Tiểu Linh chuột cũng kêu lên, miệng phun hương thơm, là Quy Gia trợ trận Quy Gia, ngươi càng thích hợp cứu người. Một hồi ngươi bắt lấy hắn, hoàn toàn có thể đem hắn tra tấn đến sắp gặp tử vong, sau đó lại cứu trở về, lại tra tấn, lòng vòng như vậy, cho đến hắn thần hồn bại vong. Diệp Hoang bình tĩnh nói ra cái chủ ý này, Diệu A. Quy Gia hai mắt sáng lên. Giống như phát hiện đại lục mới. Mộ Dung Thạch nghe được Diệp Hoang lời nói, trong lòng cũng làm mã động, cảm giác có chút hứa bất an. Lúc này Diệp Hoang đã cất bước đi ra. Hắn muốn thử xem, mình bây giờ có hay không chém tứ giai linh tổ năng lực. Dù sao sau đó, hắn còn muốn tiến đến Diệt Mộ Dung gia thái cổ ngữ kiếm thuật. Diệp Hoang trong tay cũ nát thiết kiếm bay ra. Chém về phía Mộ Dung Thạch ngư ngự kiếm thuật rất mạnh, nhưng ngươi cảnh giới quá thấp, không đả thương được ta. Hiện tại ta để cho ngươi nhìn xem bốn đạo tổ cấp linh vòng lực lượng, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cũng làm cho ngươi xem một chút, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé. Mộ Dung Thạch sau lường bốn đạo tổ cấp linh vòng toàn bộ trên hai, lúc này sen lẫn thành bốn tầng phòng ngự. Thái cổ ngự kiếm thuật lại trong lúc nhất thời không cách nào phá mở. Bất quá, đây hết thảy đều tại Diệp Hoang trong dự liệu ngươi không phá được ta phòng, cũng ngăn không được ta công." Mộ Dung Thạch ngạo nghễ nói ra. Chỉ gặp bốn đạo tổ cấp linh vòng bên trong, vậy mà riêng phần mình ngưng ra một đạo kiếm mang, đối với Diệp Hoang chẳng tới. Chỗ lúc qua, hư không vỡ tan. Keng. Diệp Hoang lấy Tôn Thiên đỉnh ngăn cản tứ giai linh tổ, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Cảm thụ hoàn tất, có thể kết thúc. Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng đang khi nói chuyện, bọn hắn nuốt vào một viên đan dược chính là Bạo Linh Thánh Đan. Có thể cho linh lực bạo động, trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên đến Cửu giai linh thánh cảnh. Diệp Hoang kỳ thật có một cái ý nghĩ, đó chính là mượn nhờ Bạo Linh Thánh Đan đến đột phá, nhất cử bước vào Cửu giai linh thánh cảnh, sau đó tại trạng thái tiêu tán, cảnh giới rơi xuống trước, hấp thu đến đủ nhiều linh lực, duy trì tại Cửu giai linh thánh cảnh. Mà muốn làm đến điểm này, chỉ cần thôn phệ linh lực tốc độ đầy đủ nhanh. Diệp Hoang tin tưởng, tại Cửu giai linh thánh cảnh bên dưới, lại mượn nhờ thôn thiên đỉnh, hắn hoàn toàn có thể tại trăm hơi thở bên trong, đem linh lực bổ sung đầy. Nếu không, bình thường tu luyện, cuối cùng vẫn là quá chậm. Diệp Hoang đợi không được Hắn nhất định phải mạnh lên, như vậy mới có thể có được san bằng mộ dung gia thực lực cái gì, tu vi của ngươi lại trong nháy mắt đạt tới cửu giai linh thánh đỉnh phong cảnh. Ngươi, Mộ Dung Thạch còn muốn liền thứ gì? Nhưng Diệp Hoang sau lưng chán đã khởi động ba đạo thánh cấp linh vòng, tùy theo lần nữa thôi động thái cổ ngự kiếm thuật. Phục. Lần này, Mộ Dung Thạch tổ cấp linh vòng phòng ngự, như là đậu hũ nhu đất, trong nháy mắt bị cắt nát. Kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn, đem hắn tay chân chém xuống, phong tu vi của nó, sau đó ném đến quy gia trước mặt quy gia, giao cho ngươi. Diệp Hoang không có giết chết Mộ Dung Thạch, mà là giao cho quy gia tốt, quá tốt rồi. Diệp Hoàng, hay là ngươi hiểu Quy Già? Thứ giai linh tổ, thật là tốt thí nghiệm tốt thể. Quy Già ta luyện chế ra các loại không biết tên đan dược, chính cần dược nhân tới thử thuốc. Vừa vận buổi vận. Quy Già cười nói không, ta không muốn khi dược nhân, giết ta, giết ta. Mộ Dung Thạch Hoàng sợ teo lên yên tâm, có Quy Già tại, ngươi không chết được. Quy Già rỗi ra rửa chảo, vô vô mặt của hắn ta đi trước bế quan. Quy Già, nơi này giao cho ngươi. Diệp Hoàng ý tứ tự nhiên là để Quy Già bảo vệ tốt tiểu Đào Hoa bọn hắn đi thôi, có Quy Già tại, phương thế giới này, không người có thể thương bọn hắn mảy may. Quy Già đáp, Diệp Hoang cũng không lãng phí thời gian nữa, trở lại cấm địa, sau đó cực tốc phóng tới lòng đất. Quy gia trước đó chỗ Hầm băng, nhưng thật ra là một đầu cực phẩm linh mạch, mà lại tựa hồ bởi vì quy gia ở đây ngủ say ngu nhân, còn tấn cấp, so đế mạch sơn linh mạch còn cao cấp hơn. Diệp Hoang vừa vận dụng để trùng kích cự giai linh thánh cảnh. Diệp Hoang rất nhanh liền đi tới lòng đất Hầm băng, sau đó vận chuyển Thái Sơ Tôn tiên quyết, lại mượn Tôn Thiên đỉnh Tôn tiên chi lực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh lực. Sau một khắc, Diệp Hoang tu vi cảnh giới nhanh chóng đạt được ổn định. Nhất giai linh thánh đỉnh phong cảnh, ổn định. Nhị giai linh thánh đỉnh phong cảnh, ổn định 5. Cửu giai linh thánh đỉnh phong cảnh, ổn định. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, Diệp Hoang tại bạo linh thánh đan hiệu quả tiêu tán trước, liền triệt để đem cảnh giới ổn định tại Cửu giai linh thánh đỉnh phong cảnh. Mà toàn bộ hầm băng cực phẩm linh mạch đã triệt để khô cạn Cửu giai linh thánh đỉnh phong cảnh, có thể đi san bằng mộ dung ra. Diệp Hoang đứng người lên, trực tiếp phá đất mà lên, xông ra mặt đất tiểu tử thúi, ngươi làm ta giật cả mình. Quy ra kêu lên ta chuẩn bị đi san bằng mộ dung ra, nơi đó ngay cả Cửu giai linh tổ cảnh dược nhân đều có. Quy ra, ngươi có nguyện ý không đi? Diệp Hoang trên thân tán ra Cửu giai linh thánh chí uy, bá khí lộ bên địa đạo. Lúc đầu Diệp Hoang không muốn nhanh như vậy giết tới Mộ Dung Già, nhưng Quy Già xuất hiện, để hắn cải biến chú ý có Quy Già tại, vậy tuyệt đối tương đương với có được bất tử chi thân, có hao tổn không hết thánh máu. Diệp Hoang nguyện xưng Quy Già là mạnh nhất phụ trợ cựu gia linh tổ. Có chút ý tứ. Vậy cái này dược nhân cũng quá cấp thấp, vô dụng. Phốc. Quy Già rũa trà rựa chảo nhẹ nhàng vỗ, Mộ Dung Thạch đầu ứng thanh phá toái. Chương 30. Diệp Hoang, đến đây chúc tọa. Chương 30 Diệp Hoang, đến đây chúc tọa. Thứ gia linh tổ dục thân là phi thường cường đại, tựa như thạch. Nhưng Quy Già rựa chảo cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ, Mộ Dung Thạch đầu liền phát nổ. Quỷ gia chỉ lớn bằng bàn tay, một thân tuyết trắng, toàn thân tản ra hoành hoánh chi quang, nhìn rất có lực tương tác, người vật vô hại dáng vẻ. Có thể sự thật lại là một tồn sống vô tận tuyết nguyệt hung thú tiền sử. Người bình thường tuyệt đối sẽ bị vẻ ngoài của nó mê hoặc. Đương nhiên, quỷ gia mạnh nhất có lẽ còn là trị liệu thuật, lưng mèo trưởng sinh trà, người mang nguyên thủy huyền vũ huyết mạch, sinh mệnh cấp độ đã tiếp cận bất hủ. Chỉ là cũng đúng như nó nói tới, ngủ say quá lâu, lực lượng của nó cần từ từ khôi phục. Cho nên, Diệp Hoang Độ không có ý định để quỷ gia ra, ra tay giết địch, nhưng đi theo bên cạnh hắn, khi phụ trợ cho hắn trị liệu vẫn là có thể mộ dung ra. Ân, một nhà này tại Tiên Sử đã từng tiếng tăm lẫy, nó tiên tổ, thật không đơn giản. Cũng không nghĩ tới, mạch này tại linh giới còn có truyền thừa. Lúc trước trang Hạo kia, Mộ Dung gia tiên tổ đã sớm rời khỏi linh đình giới, nó thủy tổ dung đại thần thông, mở ra một cái tiểu thế giới, Mộ Dung gia cả tộc di chuyển đi qua. Hiện tại cái này Mộ Dung gia, không biết cùng Tiên Sử một nhà kia phải chăng có quan hệ. Quy gia nói ra, Diệp Hoang nghe xong, trong lòng hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới, sử Tiên Mộ Dung nhà còn có uy hoàng như vậy đi qua. Nhưng mặc kệ trước mắt Mộ Dung gia cùng Tiên Sử Mộ Dung gia, phải chẳng có quan hệ, Diệp Hàng đều diện định linh giới, tại tiền sử rất huy hoàng sáng chói đi. Diệp Hàng hỏi, từ lấy được thôn thiên đỉnh, cũng nát thiết kiếm, hắc ngọc trong đá thái cổ ngữ kiếm thuật các loại, Diệp Hàng liền cảm thấy linh giới không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại hắn còn từ Lâm Thải Vi nơi đó giải khuất. Nhưng Lâm Thải Vi hiểu rõ, chỉ sợ không bằng quy gia. Dù sao quy gia là người tự mình trải qua, từ tiền sử đi đến cổ kim cực kỳ sáng chói, thiên tài hay không, truyền thừa nở rộ, dáng cùng trời sánh bay, có thể hắc chăng bắt sao, có thể quyền phá tinh hà, trấn nát cả hồn, thậm chí có thể cùng phương vũ trụ này mạnh nhất đạo thống sánh bay. Nhưng, một trận hạo kiếp, vô số kinh thế đạo thống trong nháy mắt hôi phiên diệt, vô số thiên kiêu đống máu thương cùng, sơn hà vỡ nát, đại đạo đổ sụp, một khắc này, cho dù là bất hủ chi linh, tại trang hạo kiếp kia trước mặt, đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn núp đứng lên. Ngươi có biết, hiện tại linh giới, chỉ là đã từng hoàn chỉnh linh giới một khối trung tâm mạnh vỡ, những tiểu thế giới kia, cũng là linh giới thủy tổ, cát xuống đã từng linh giới một góc, mở ra tới không gian, phong ấn tại trong vực ngoại không gian. Nghe được Quy gia lời nói, Diệp Hoàng triệt đệ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thải Vi nói tới tiểu thế giới, đều là nguyên thủy linh giới cát xuống mạnh vỡ. Mở ra không gian. Hiện tại sáng chói đại thế sắp xảy ra, bọn hắn lại trở về. Muốn tranh đoạt linh giới chi cao nội tình, lực lượng nguyên thủy. Diệp Hoang đột nhiên cảm giác được, những tiểu thế giới này tựa như là linh giới trên người sâu hút máu, muốn đem linh giới hết thảy, một chút xíu echo. Diệp Hoang cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao linh giới sẽ lưu lạc làm hôm nay đế đẳng nhất thế giới. Tuy là đế đẳng nhất, nhưng lại bởi vì nó đã từng huy hoàng nội tình, bọn hắn lại không thể không trở về, ép một điểm cuối cùng giá trị, thậm chí tìm linh giới huyết mạch người, cùng bọn hắn tổ đội quy ra, vậy ngài nghe qua nguyên thủy thiên cung sao? Diệp Hoang lúc này đã bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới Lần này tiểu thế giới giáng lâm linh giới mục tiêu thứ nhất chính là Nguyên Thủy Thiên cung ngươi vừa mới hẳn là thấy được chỗ kia không gian dưới đất, đã từng nơi đó có một tòa cung điện, hiện tại biến mất, mà nơi đó chính là Nguyên Thủy Thiên cung đã từng phong ấn địa phương, chỉ là sáng chói đại thế sắp tới, trên người nó phong ấn dần dần rải, phía trên trận pháp vận chuyển liền sẽ tự hành ẩn nấp cùng di động, chỉ có chờ đến đặc thù tiết điểm, liền sẽ hiển hóa tại thế gian. Quy gia tử Tốn nói, tựa như nói lấy một kiện bình thường sự tình. Diệp Hoàng lại là một trận sợ hai tháng phục có cơ hội, Nguyên Thủy Thiên cung ngươi vẫn là phải tiến. Muốn tại cái này sáng chói trong đại thế quốc hội, những cơ duyên này không dùng bỏ lỡ. Quy gia cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Diệp Hoang gật đầu, biểu thị biết bây giờ muốn những này không có ý nghĩa quá lớn, hay là đi trước tốt trước mắt mỗi một bước. Chỉ cần thực lực bản thân cường đại, vô luận như thế nào kinh thiên cơ duyên hiền thế, cũng có thể đi tranh một chuyến. Diệp Hoang bình tĩnh nói rất tốt, chính là muốn loại tâm cảnh này. Quy gia gật gật đầu, mặt rộ một mặt vui mừng. Lúc này, Quy gia trên lưng, quang mang lập lòe, một tòa màu tím tiểu tháp hiện hiện. Quy gia từ lưng đeo trường sinh trà, biến thành lưng đeo tử tháp đây là tử tháp không gian lâu. Nếu là hoàn toàn phóng đại, có thể cùng chân chính tháp lâu không khác, co vào đứng lên, nội bộ không gian cũng không thay đổi. Tiểu Đào Hoa, ngươi có thể ở đi vào a, ở bên trong hảo hảo tu hành." Quy Gia một mặt hiền lành nói, đối với Tiểu Đào Hoa tốt có chút quá phận. Kỳ thật chỉ có Quy Gia rõ ràng, đây chính là một cây siêu cấp đuổi, tương lai chàng Hạo kiếp kia có thể hay không vượt qua, liền dựa vào ôm chặt cái đuổi này. Hiện tại định ngoặt Tiểu Đào Hoa, cũng là nên Quy Gia gia, thật sao? Vậy ta cha mẹ cũng có thể sao?" Tiểu Đào Hoa vui vẻ hỏi đều có thể. Ta trên người các ngươi đánh vào ân ký, ra vào, cũng chỉ cần thần niệm khẽ động liền có thể. Quy gia tại trên người mọi người đều đánh vào một đạo bạch quang, dung nhập thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác cùng tử tháp có cảm ứng, thần niệm khé động, tiến. Sau một khắc, hết thảy mọi người phát hiện đều tiến vào tử tháp nội bộ trong không gian, phát hiện nơi này thật rất lớn, hơn nữa còn có tụ linh trận phòng tu luyện, ở chỗ này tu hành sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Diệp Hoang cảm giác loại này không gian, cùng trong đỉnh không gian khác biệt, loại này nhất định phải thôi động, vắt tại quy gia trên thân, cần tiêu hao linh thạch duy trì vật chuyển mới có thể ra vào. Quy gia từ tiền sử đi tới, đương nhiên sẽ không thiếu linh thạch. Đúng chi, hiện tại chỉ là tử tháp thấp nhất vận chuyển trạng thái có bảo vật này, thật sự là thuận tiện. Đi, đi mộ dung ra. Diệp Hoang cưỡi tử điện thú, hướng mộ cho thành phương hướng chạy như bay vào. Quy gia nằm ngoải Diệp Hoang trên bờ bay, Tiểu Đào Hoa, Cố Văn Y liề bò người, thì tại Quy gia phía sau lưng tử tháp bên trong tu luyện. Như vậy Diệp Hoang liền cực kỳ dễ dàng, một người một ngựa một rùa một tháp. Thứ Thanh Sơn thành đến mộ dung thành, khoảng cách có hơn 1000 dặm. Lấy tử điện thú tốc độ, không bao lâu liền có thể đến. Si chỉ lướt qua, Diệp Hoang nhìn thấy ruộng đồng hoang dã, không người trồng trọt. Trú qua thôn trang, thập thất trụ không. Phụ thân Diệp Hạo Thiên nhiều năm sáng lập khai bình tĩnh thế, vậy mà tại mấy ngày ở giữa, liên bị ủy hội hầu như không còn đường có xương chết quổng, cửa son rượu thì thối. Đây chính là thế đạo. Một chút trời sinh hỏng đến trong lòng xúc sinh căn bản cũng không phối còn sống. Có cường giả áp chế lúc, bọn hắn miễn cưỡng quy củ, thu hồi răng nanh, chỉ ở âm thầm rở trò xấu. Nhưng khi lại không có người có thể ép bọn hắn, do bọn hắn đến chúa tể lúc, liền không che giấu nữa, lộ ra răng nanh, quang minh chính đại hỏng mộ dung ra thôi. Xưa nay đã như vậy, quy ra ngược lại là rất bình tĩnh. Nó sống quá tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm nhìn thấu coi nhẹ. Mà Diệp Hoang mới 16 tuổi. Tạm thời không có loại tâm cảnh này, nhìn thấy những này, trong lòng sẽ có giận, có khí, cỗ này khí, hắn nhất định phải phát tiết ra ngoài, mới có thể khoái uy ân kỷ, Diệp Viên trong lòng không cam lòng, chân chính suy nghĩ thông suốt. Đạp đạp đạp. Diệp Hoang tăng thêm tốc độ, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi diệt mộ dung ra, nhưng lại tại trên đường đi qua một mảnh cổ lâm lúc, Diệp Hoang kéo lại từ điện thú, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo cấm chế tường ánh sáng, cưỡng ép đột vào, từ điện thú sợ rằng sẽ lập tức mất mạng. Diệp Hoang phản ứng cấp tốc, kịp thời kéo ngừng từ điện thú Diệp Hoang, nguy rốt cuộc đã đến. Nơi đây, chính là nơi chôn thay người. Mà lại hôm nay là cha ta đại tộc, ta quyết định bắt ngươi đầu người làm tặc lễ. Một đạo có một chút thanh âm non nớt vang lên, trong thanh âm tràn ngập cao ngạo, cùng đối với Diệp Hoàng khinh thường. Diệp Hoàng nhìn lại, chỉ gặp một cái 14-15 tuổi thiếu niên, xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời tại bốn phía, từng đạo thân ảnh áo đen hiện hiện, phiêu lập tại thân cây, thần thức đã khóa chặt Diệp Hoàng chặn giết ta. Mặc dù không biết ngươi đứa trẻ này, nhưng chắc là đến từ Mộ Dung gia. Diệp Hoàng bình tĩnh nói tỉ ta Mộ Dung Lăng Sương, ca ca ta Mộ Dung Lăng Tiên, đều chết ngươi chi thủ, ngươi nói ta là ai? Ta là đệ đệ của bọn hắn, Mộ Dung Lăng Vân. Gặp được ta, chính là ngươi đời này lớn nhất bất hại. Mộ Dung Lăng tiên thần sắc ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Hoàng ánh mắt, như đang nhìn một người chết Mộ Dung gia tiểu tử này, có chút không đắn đoan giản, lại là từ tiểu thế giới trở về. "Diệp Hoàng, mau chóng giết, tiếp tục đi đường." Quy gia nhàn nhạt liếc qua Mộ Dung Lăng Vân mở miệng nói. Sau đó tối một chút vi mắt, ngủ tiếp. Nhưng câu nói này lại trực tiếp để Mộ Dung Lăng Vân phá phòng biết rõ ta là từ nhỏ thế giới trở về, còn muốn mau chóng giết ta. "Diệp Hoàng ngươi dám như vậy xem thường ta, tốt, rất tốt." "Hành sĩ, động thủ." Mộ Dung Lăng Vân ra lệnh một tiếng. Sau một khắc, những cái kia thân ảnh áo đen hư không tiêu thất, phản phất hóa thành từng đạo vô hình bóng dáng. Diệp Hoang ngồi tại tử điện thú bên trên, thần sắc lạnh nhạt. Hắn nắm chặt cũ nát thiết kiếm, quét ngang hư không. Phốc phốc phốc. Giống như là thái thịt một dạng, đem từng người từng người người áo đen từ trong hư không chém xuống đến, trong lúc thoáng qua, hoàn toàn biến thành tử thi chỉ là nhất giai linh tổ, cũng dám đi tìm cái chết. Diệp Hoang cười lạnh. Những này ẩn sĩ si am hiểu dấu kỵ ám sát, nhưng bọn hắn tại Diệp Hoang trước mặt không chỗ chết thân, hoàn toàn chính là đi lên chịu chết. Diệp Hoang động tác chưa ngừng, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại mộ dung lang vân trước mặt, đấm ra một quyền đỉnh quyền. Rang rắc vẹn vẹn một quyền, lục giai linh tổ cảnh Mộ Dung Lăng Vân, bị Diệp Hoang một quyền đánh bay, trên người xương cốt chuẩn bị nứt gãy. Can bản không có một tia sức phản kháng. Bất quá, Mộ Dung Lăng Vân trên thân lại có một kiện cường đại hộ giáp, che lại toàn thân các nơi yếu hại, không bị Diệp Hoang một quyền đánh nổ. Nhưng song phương thực lực, liếc qua thấy ngay. Mộ Dung Lăng Vân sắc thực yêu nghiệp 15 tuổi, đã là lục giai linh tổ cảnh. Hiển nhiên hắn cũng không phải tại linh giới tu hành, mà là đến từ tiểu thế giới Diệp Hoang, ngươi không có khả năng giết ta. Thân phận của ta không chỉ có là linh giới Mộ Dung gia tiểu thiếu chủ, ta càng là Mộ Dung thượng tộc nhìn chúng yêu nghiệt từ đệ. Ba tuổi bị đưa đón đến Mộ Dung tiểu thế giới, lần này trở về, có Mộ Dung thượng tộc nhiệm vụ tại thân. Ngươi như giết ta, Hoàng Mộ Dung thượng tộc chuyện tốt, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ta linh giới Mộ Dung gia, cũng sẽ liều lĩnh truy sát ngươi. Cảm thấy sinh tử uy hiếp Mộ Dung Lăng Vân, lúc này hoảng sợ kêu lên. Lần này hắn là thật sợ Diệp Hằng. Phải biết, hắn nhưng là lục gia linh tộc cảnh yêu ngươi, kết quả ngăn cản không nổi Diệp Hoang một quyền. Lúc này hắn chỉ có thể khiêng ra sau lưng gối cảnh, hy vọng có thể trấn nhiếp Diệp Hằng, bảo trụ một mạng. Phốc. Nhưng Diệp Hoang không nói một lời, mà là một kiếm chém ngang, đem Mộ Dung Lăng Vân đầu chém xuống nhấc trong tay, lại mà một kiếm chém vỡ cấm chế, phi thân cỡi lên tử điệt thú, xi si chỉ mà đi năm. Mộ Dung Thành, Linh giới đệ nhị thành, gần với đệ nhất thành cổ đế thành. So Thanh Sơn thành lớn hơn đến tận cấp 3, nhân khẩu đạt đến hơn 1 tỷ. Mà trong thành, Mộ Dung gia chính là tồn tại chí cao vô thượng, là Mộ Dung thành trời ở chỗ này, không người nào dám ngỗ nghịch Mộ Dung gia ý chỉ. Mộ Dung gia tử đệ thân phận, ở chỗ này tôn quý vô cùng. Lúc này, Mộ Dung thành chỗ sâu nhất Mộ Dung tổng phủ, trong đại sảnh, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng Mộ Dung thành, chết Tứ giai linh tổ đỉnh phong cảnh đều rất không được một cái cựu giai linh tôn. Diệp Hoàng bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, hắn làm sao lại thành như vậy cường đại? Trong đại sảnh gia chủ trên bạo tọa, một người nam nhân quét mắt phía dưới, lạnh lùng chất vấn. Nam nhân này gọi Mộ Dung Dung. Mộ Dung gia gia chủ đương thời, tứ giai linh tổ đỉnh phong cảnh, có thể đứng ở trong đại sảnh, yếu nhất cũng là nhất giai linh tổ. Bởi vậy có thể thấy được Mộ Dung gia nội tình đến cùng kinh người đến mức nào, không hổ là thiên hạ đệ nhất nhà Diệp Hoàng trên thân tất có dấu kinh thiên chi bí, hắn có thể một giấc tỉnh liền thi triển kinh người như thế thực lực, nếu có được đến bí mật trên người hắn, Chúng ta Mộ Dung gia nói không chừng có thể từ cựu mạch bên trong chô hết tài năng. Tuy nói đại biến sắp tới, nhưng nếu có thể giúp lão tổ tại đại biến trước, thành tựu linh đế vị trí, chỗ tốt kia tất nhiên là lớn đến không cách nào tưởng tượng, thiên hạ khí vận, cơ duyên cũng tận về ta Mộ Dung gia. Một vị Mộ Dung gia thái trưởng lão nói ra nhưng ta Mộ Dung gia đi giết Diệp Hoang liền tiếp thất thủ, sớm đã trở thành thiên hạ trò cười, lần này vô luận như thế nào, đều phải đem cầm xuống, không chọn hết thảy thủ đoạn, cướp đoạt bí mật trên người hắn. Một vị khác Mộ Dung gia thái trưởng lão cũng mở miệng không cần các ngươi nói, ta đều biết làm thế nào, con của ta Nữ nhi đều chết bởi Diệp Hoàng chi thủ, mệnh của hắn, ta tới bắt. Nếu không có ta Mộ Dung Sung còn có một cái yêu nghiệt nhi tử, lần này thật muốn cho Diệp Hoàng tên tiểu súc sinh này làm đến tuyệt hậu. Mộ Dung Sung lạnh lùng tốt ra chủ, ngươi nói chính là Lăng Vân thiếu chủ sao? Cái kia hoàn toàn chính xác yêu nghiệt a, vừa ra đời liền nương theo kinh thiên dị tượng, ba tuổi không đến liền bị thượng tộc nhìn trúng, hoa đại giới lớn đem tiếp dẫn đi. Nghe nói, Lăng Vân thiếu chủ hôm nay muốn trở về, đều là bởi vì hôm nay cũng là gia chủ lại tộc, đợi Diệp Diệp Hoàng, chúng ta liền lấy Diệp Hoàng đầu người, làm tỏ lễ, đưa cho gia chủ. Còn lại Mộ Dung gia linh tổ từ đấy lòng cười nói hừ. Nếu ta mây kia mà tại, một ngón tay liền có thể nghiền chết Diêm Hoàng. Sâu kiếm chi tư cũng xứng cùng côn bằng cùng đưa ra. Nâng lên tên yêu nghiệt này như tử, Mộ Dung Sung cũng là một mặt kiêu ngạo. Phanh. Nhưng thanh âm vừa dứt, một cái đầu bay vào đại sảnh, lăn đến Mộ Dung Sung dưới chân. Hắn cúi đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Lăng Thiên hai mắt trợn lên, chiếc không nhắm mắt đang ngó chừng hắn Diêm Hoàng, đến đây chúc tụ. Cùng lúc đó, một thanh âm truyền đến. Một thiếu niên, cầm trong tay thiết kiếm, gánh vác Bạch Uy, chậm rãi nhập sảnh. Chương 31. San bằng Mộ Dung phủ, trực diện Mộ Dung lão tổ trên 31 gian bằng mộ dung phủ, trực diện mộ dung lão tổ. Người tới chính là Diệp Hoang. Trên tay hắn kiếm, còn tại chảy xuống máu. Hiển nhiên là một đường giết tiến mộ dung gia. Chỉ là bởi vì Diệp Hoang kiếm quá nhanh, căn bản không có thủ vệ kịp phản ứng, liền bị trong lúc vô thành vô tức giết chết. Cho đến Diệp Hoang ném ra mộ dung Lăng Vân Đầu, trong đại sảnh mộ dung gia đại cao thủ mới rốt cục giật mình tỉnh lại. Lúc này nhìn xem mộ dung Lăng Vân Đầu, mộ dung gia một đám linh tổ, nội tâm hải nhiên đến cực điểm Lăng Vân thiếu chủ nói ít cũng là lục giai linh tổ yêu nghiệt, lại bị Diệp Hoang chém. Mà lại, Lăng Vân thiếu chủ đến từ mộ dung tiểu thế giới, là thượng tộc đệ tử. Diệp Hoang vậy mà cũng dám giết tên điên này, Ác Ma. Mộ Dung gia một đám linh tổ vừa mới còn tại cung duy Mộ Dung sùng, nói hắn có cái hảo nhi tử. Kết quả cái này hảo nhi tử liền bị Diệp Hoang giết, còn đem hắn nhi tử đầu người làm thọ lễ đưa tiến trên đường, con trai của ngươi chặn giết ta, nói muốn đem đầu của ta làm thọ lễ đưa ngươi. Thế là, ta liền thuận tay đem hắn đầu chặt xuống, nghe hắn nói hôm nay là ngươi lại thọ, ta liền muốn đến đều tới, cũng không thể tay không đi, bởi vậy đem hắn đầu mang đến. Không biết phần này thọ lễ, Mộ Dung gia chủ rất là ưa thích. Diệp Hoang thanh âm nhàn nhạt, nhạt nói ra, Chưa một khắc còn đối với mình yêu nghiệt nhi tử khen không dứt miệng mộ dung sung, giờ phút này hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Diệp Hoang. Nhi nữ của hắn đều bị Diệp Hoang giết. Kỳ thật, mộ dung lăng xương cùng mộ dung lăng tiên chết, mộ dung sung cũng không có bao lớn bi thương. Nhưng hắn đặt vào lớn nhất hy vọng kỳ lân mà mộ dung lăng vẫn bỏ mình, tâm hắn đau nhức đến cực điểm Diệp Hoang, "Ta mộ dung sung thế, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta Vân Nhi báo thù." Mộ dung sung vẫy tay một cái, một đám linh tổ đem Diệp Hoang đoàn đoàn bao vây nơi này là mộ dung gia tông bộ, ngươi bước vào đến, liền mơ tưởng lại đi. Ta sẽ cho ngươi biết, dám giết nhi nữ của ta đối là ngươi đợi này làm ra qua hối hận nhất sự tình. Mộ Dung Sung lúc này như một đầu nổi giận sư đực, tay cầm cổ kiếm, chém tới Diệp Hoàng. Còn lại linh tổ cũng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn hiện tại đã không dám khinh thị Diệp Hoàng, tự nhiên toàn lực ứng phó. Oen. Diệp Hoàng trong tay cũ nát tiết kiếm quang ngang, kiếm khí đáng sợ, đem bọn hắn toàn bộ chém bay. Liền ngay cả toàn bộ đại sảnh đều trực tiếp sụp đổ, hóa thành phế tích một kiếm chi uy, lại khủng bố như vậy. Bị chém lui linh tổ, sắc mặt không gì sánh được khó coi, có chút không nhịn được. Bọn hắn lại bị một cái 16 tuổi thiếu niên giết đến tận cửa, còn bị một kiếm quét bay. Căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Cái này thật để bọn hắn rất khó chịu. Lúc này, Diệp Hoang lại cùng Mộ Dung xung đối đánh một kích. Diệp Hoang thân thể không chút nhích tí nào vô luận con gái của ngươi hay là toàn bộ Mộ Dung gia đều là người đáng chết, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Hoang lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó cả người khí tức liền thay đổi. Tay cầm cũ nát thiết kiếm, thôi động thái cổ ngự kiếm thuật, bước ra nghịch long chín bước, vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, bật hết hỏa lực, đại chiến chúng linh tổ. Rít rít rít. Diệp Hoang viễn có thể ngự kiếm sát địch, gần có thể nhục thân chém giết. Chỉ là trong khoảnh khắc Trong đại sảnh linh tổ đều bị Diệp Hoang chém giết sạch sẽ, sẽ, chỉ còn lại Thất giai linh tổ Đỉnh Phong cảnh mộ dung xung mộ dung xung, "Hôm nay là của ngươi sinh nhật, cũng là ngày rỗ của ngươi." Thiếp ta một chiêu, Thái cổ ngự lôi thuật. Diệp Hoang toàn lực bộc phát, vô tận lôi đình rơi xuống, ba phủ mảnh không gian này. Mộ dung xung cực lực ngăn cản thái cổ lôi đình, nhưng trên chín tầng trời, Hoàng Hoàng Thiên Uy quần quần xuống, hắn liền xem như Thất giai linh tổ cảnh, cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì Diệp Hoang hoàn toàn là lối đánh liều mạng, không sợ bị thương, cũng không sợ bỏ mình. Có quy gia tại, Diệp Hoang có thể bung ra chiến đấu, có chiêu gì đều có thể dùng, dù là tự tổn 1000 thương địch 800 đều có thể nếm thử. Dù sao trên bả vai hắn ngồi chính là thiên địa ở giữa mạnh nhất trị liệu sư cấm thuật, hồn vệ. Diệp Hoang thậm chí nếm thử cấm thuật, lấy thân hồn chi đạo tiến hành chiến đấu a không. Thân hồn của ngươi, thân hồn của ngươi sao có thể có thể so sánh cửu giai linh tổ còn cường đại hơn. Mộ Dung xung phát ra thanh âm tuyệt vọng. Sau đó thân thể của hắn cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, đổ xuống trên mặt đất. Thân hồn của hắn bị Diệp Hoang sinh sinh xé nát đương nhiên, Diệp Hoang cũng là thần sắc tái nhợt. Thân hồn cấm thuật mặc dù cường đại, nhưng gặp phản vệ cũng rất đáng sợ. Diệp Hoang thần hồn trong nháy mắt tiến vào trạng thái hư nhược. Bất quá Nếu có thể luyện hóa hết đối phương hồn lực, kháng qua suy yếu khí, liền sẽ trở nên càng mạnh phục hồi như cũ. Quy gia mở mắt ra, vội vã tiện tay cho Diệp Hoang ném ra một đạo trị liệu chi quang. Sau một khắc, Diệp Hoang cũng cảm giác thần hồn của mình hoàn toàn phôi phục, còn trong lúc mơ hồ trở nên mạnh hơn một chút. Phốc. Diệp Hoang nâng lên chiếc kiếm, đem chết đi mộ dung xung đầu chặt xuống, nhấc trong tay mộ dung sùng đã chết. Thứ đây mộ dung gia, lại không gia chủ. Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, chính đến đây mộ dung phủ đám người, vừa mới bắt gặp một màn này, từng cái cả kinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất mộ dung gia chủ chết. Làm sao có thể Đám người khó có thể tin. Hôm nay là Mộ Dung Sung đại tộc, cái này tại Mộ Dung thành mọi người đều biết sự tình. Hàng năm Mộ Dung Sung đại tộc, bọn hắn đều luôn chuẩn bị bên trên vật phẩm quý trọng nhất đến đây chúc mừng, có ít người, thậm chí gần như táng gia bại sản, cũng muốn gom góp đầy đủ phân lượng tọ lễ. Nếu không, vậy liền sẽ bị Mộ Dung gia nhớ thương lên, mơ tưởng tại Mộ Dung thành hắn sinh. Cho nên, hàng năm Mộ Dung Sung đại tộc, bọn hắn đều cần tới tặng lễ. Giờ phút này, bọn hắn lễ vật rơi lạ tại trên đất, nhìn xem đề đầu Triều Nhiên, trong lòng lại có một loại thoải mái cảm giác, nhưng không có một cái dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Mộ Dung Sung dù chết, Mộ Dung gia còn tại thiếu niên này, chẳng lẽ thiếu đế chủ Diệp Hàng? Chơi ạ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, một người một kiếm, liền dám giết bên trên Mộ Dung gia, chém xuống Mộ Dung Sung đầu. Nhưng vẫn là đáng tiếc. Có người nói nhỏ đáng tiếc. Vì cái gì nói như vậy? Mộ Dung Sung dù chết, nhưng nơi này chỉ là gia chủ phủ, Mộ Dung gia nội tình chân chính là tại gia chủ phủ phía sau, lại nhìn xem, Mộ Dung gia tử sĩ, lão tổ đều ở sau núi bên trong, nhất là Mộ Dung lão tổ, càng là Cửu giai linh tổ đỉnh phong cảnh, Diệp Hàng chỉ là một thiếu niên, địch nổi sao? Cuối cùng, chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, đám người thở dài một hơi, yên lặng nhặt lên tàn mát lễ vật. Hay là không nhìn thấy hy vọng a? Thiếu đế chủ cuối cùng tuổi còn rất trẻ, kém chút hòa hầu. Nếu như linh đế tại liền tốt. Trong lòng mọi người yên lặng thầm nghĩ. Bọn hắn chỉ nhận, trước mắt cách cục, chỉ có linh đế mới có thể thay đổi biến, những người khác vô lực sửa năm. Diệp Hoàng từ giết vào mộ dung đại sảnh, lại đến chém giết mộ dung xung đầu, toàn bộ quá trình bất quá mấy chục giây ở giữa đợi mộ dung ra triệt để kịp phản ứng sau, bọn hắn nhìn Diệp Hoàng đã dẫn theo bọn hắn ra chủ đầu, phiêu lập tại trên một tòa tháp cao Diệp Hoàng, hắn vậy mà thực có can đảm giết tới ta mộ dung ra. Mà lại Còn trước mặt mọi người giết gia chủ của chúng ta. Đáng chết. Tất cả mộ dung gia tử sĩ nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết Diệp Hoàng. Một đạo mệnh lệnh truyền ra, mộ dung gia nội tình lực lượng bắt đầu hiện ra. Dẫn đầu chính là vô số mộ dung gia tử sĩ, mạnh nhất tử sĩ, thậm chí đạt tới thất giai linh tổ cảnh. Bọn hắn phiêu lập giữa không trung, lấp nhá lấp nhắt, như là một mảnh mây đen che khuất bầu trời giết. Vô số công kích vây sát hướng Diệp Hoàng. Diệp Hoàng thần sắc lạnh lùng, cụ nát thiết kiếm, thôn thiên đỉnh đồng thời hiện hiện. Không chỉ có như vậy, Diệp Hoàng từ linh đế trong bảo khố mang tới bảo khí. Giờ phút này cũng toàn bộ từ thôn tiên trong đỉnh bay ra ngoài quất chữ, binh. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, một ý niệm cùng không vật khí, sau đó đều hóa thành tuyệt thế sát khí, cuốn giết hướng bốn phía. Vệ phân phòng ngự, Diệp Hoang trực tiếp từ bỏ. Có quy ra tại, Diệp Hoang chỉ công không phòng. Phốc phốc phốc. Vạn khí đồng suất, chỗ lướ qua, từng người từng người mộ dung ra tử sĩ bị càn quét tiêu diệt. Nhưng Diệp Hoang cũng nhận đáng sợ tổn thương, dù là lấy hắn cường hãn mực này nhụ thân, lúc này cũng không ngừng tổn hại, thậm chí kém chút sụp đổ ông. Nhưng lúc này, quy ra bốn cái trên mong vượt, đều có nhu hỏa bạch quang hiện hiện, chui vào Diệp Hoang thể nội. Quá trình này, quy gia ngay cả mắt cũng không chợn một chút, còn đang ngủ bên trong. Nhưng những bạch quang này nhập thể, Diệp Hoàng sợ thụ tổn thương, trong nháy mắt bị xóa đi. Phản phất vừa rồi thân thể vỡ tan, huyết nhục nổ tung, cũng chỉ là hiện tượng, căn bản không có xuất hiện qua cái này. Mộ Dung gia chúng tổ nhìn xem một màn này, chậc để mắt trợn tròn chuyện gì xảy ra. Diệp Hoàng, hắn giết không chết sao? Đáng chết, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới, người của chúng ta muốn bị hắn giết sạch. Mộ Dung gia chúng tổ sắc mặt không gì sánh được khó coi, mà cũng chỉ tại bọn hắn do dự ở giữa, Diệp Hoàng trong tay cũ nát thiết kiếm đã giơ ra. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành, đồng thời hướng bốn phía cuốn rất đi. Phốc phốc phốc, thì như mưa rơi, không trung trong nháy mắt thanh minh, nhưng trên mặt đất đã thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Còn có thể xuống được, chỉ có cái kia trường trăm tên linh tổ tử sĩ. Diệp Hoang há hốc miệng liền nuốt vào lượng lớn năng lượng, đồng thời thôi động bí thuật, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, sau đó lại thôi động cấm thuật. Có quy ra tại, hắn có thể thoảng thích phá hư thân thể của mình, dùng cái này đến để tăng lực lượng, lại sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa nào. Lúc này Diệp Hoang Tu Vi, nhất cử vọt tới tam giai linh tổ cảnh đạt tới cảnh giới này, Diệp Hoang đã là linh tổ cảnh vô địch tồn tại. Trước mắt những này linh tổ tử sĩ, trong mắt hắn đều là dư dế. Phốc, một kiếm vọt ra. Trên trăm tên linh tổ tử sĩ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn, tàn thi rơi xuống, máu nhuộm hư không mộ dung lão tổ, đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Hoàng từng bước một ngưỡng mộ cho nhà hầu sơn đi đến. Hôm nay hắn thể phải san bằng mộ dung gia Diệp Hoàng, dáng can đạm lại hướng phía trước một bước, giết không tha. Mộ dung gia lão quái, từng cái bắt đầu hiện thân, bọn hắn đạt đến bắt giai linh tổ cảnh. Lúc này nói chuyện chính là mộ dung gia đệ thập tổ. Thanh âm hắn vừa dứt, Diệp Hoàng đã cùng hắn thác thân mà qua. Sau đó, Thân thể của hắn nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ cái này. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt đây chính là Bát giai linh tổ ác vậy mà liền dạng này bị xuống đất ăn tỏi rồi, bại diệt thành xương mù. Mộ Dung lão tổ, cha ta đối với ngươi hằn thù mạng, hộ tộc chi tình, nhưng ngươi nhưng vì sao muốn lấy oán trả ơn, đâm lưng cha ta. Đi ra, nhận lấy cái chết. Diệp Hoang thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ Mộ Dung thành người đều có thể nghe được thiếu đế chủ cẳng như thế bá khí, như vậy vô địch. Diệp Hoang biểu hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Chỉ sợ căn bản không có người có thể nghĩ tới, Diệp Hoang một người một kiếm một đỉnh, liền cơ hồ tiêu diệt Mộ Dung gia. Lúc này Mộ Dung gia thứ 9 tổ, thứ 8 tổ, đệ thất tổ cũng lần lượt hiện thân. Nhưng Diệp Hoang kiếm chỉ chỗ, chính là đầu người rơi xuống đất, đều không ngoại lệ đương nhiên, những người này cũng tại Diệp hang trên thân lưu lại đáng sợ tổn thương. Nhưng những này thương đều tại trước mắt bị quy gia vút lên. Có quy gia hộ thống, Diệp Hoang đơn giản giết đi rồi. Một đường tiến lên một đường giết chóc. Bất tri bất giác, Diệp Hoang đã giết tới Mộ Dung gia cấm địa cuối cùng. Nơi đó có một chỗ cổ lão tế đàn màu máu. Một cái lão giả khô gầy, ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện rơi vào Diệp Hoang trên thân linh đế không chết, chúng ta dùng cái gì tranh cái này sáng chói đại thế cơ duyên. Linh đế không chết, ta mộ dung tộc, làm sao có thể giáng lâm linh giới, lúc lại ta mộ dung gia vô tận huy hoàng. Cái gì ân, cái gì tình, cái gì nghĩa, đều là thoáng qua như mây khói, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Tiểu tử, Diệp gia nhất mạch còn kém ngươi, ta người tốt làm đến cùng, đưa ngươi xuống dưới, cùng người nhà ngươi đoàn tụ, toàn gia liền lên chỉnh chỉnh tề tề. Lão giả chậm rãi đứng lên, thanh âm khàn giọng nói. Chương 32. Trạng thái mạnh nhất, nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân chở phù 32 trạng thái mạnh nhất, nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trợ phụ. Cái gì ân, cái gì tình, cái gì nghĩa đều là thoáng qua như mây khói, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng." Từ mộ dung lão tổ trong miệng, Diệp Hoang rốt cục đạt được đáp án. Thì ra là thế. Diệp Hoang cười như vậy, còn lại tám nhà, đại thể cũng là đáp án này. Như vậy, ta giết, liền không có cái gì gánh nặng trong lòng, không sợ giết nhiều người." Diệp Hoang lúc này rất nhẹ nhàng. Về sau, hắn một mực giết chính là đồ đao rơi xuống, tuyệt không một cái người vô tội tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết chính mình đối mặt một nhân vật ra sao. Năm đó cùng phụ thân ngươi tranh đạo, Ta cũng chỉ thua nửa con thôi, hiện tại ta chính là cựu giai linh tổ đỉnh phong cảnh, chỉ nửa bước bước vào linh đế bậc cửa. Hiện tại ngươi lại tuyên bố muốn giết ta, có biết ngươi là cỡ nào không biết lựa sức." Mộ Dung lão tổ đứng dậy, chấm dãi đi ra tế đàn máu máu, thân niệm khóa chặt Diệp Hoang cựu giai linh tổ đỉnh phong cảnh, còn có có được bất phàm huyết mạch cùng bí khí, là cái không sai dụng nhân. Muốn ta xuất thủ sao?" Năm nhoai Diệp Hoang trên bờ vai quy ra, rốt cục có chút mở mắt còn không cần. Ta muốn tự tay giết hắn." Diệp Hoang bình tĩnh nói ha ha ha vô tri. Mộ Dung lão tổ cười như điên, trên thân khí tức như nước thủy triều hơi thở cu lên, từng đạo huyết phù hiện hiện cuối cùng ngưng tụ thành một thanh huyết sắc ma đao đao này, tên viên ma, cần 5 tháng dài đằng đẵng, hiến tế trục tỷ sinh linh mới có thể đúc thành. Hôm nay liền lấy ngươi để tế đào khai phong. Mộ Dung lão tổ tay cầm huyết ma đao, đối với Diệp Hoang nhẹ nhàng vạch một cái. Rang rắc. Một đạo đao mang màu máu xẹt qua, hư không đứt gãy, Diệp Hoang thân thể cũng bị chém ra một đạo to lớn vết đao đồng thời có kinh khủng oán khí nhập thể. Người bình thường, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị oán khí xé nát thân thể. Nhưng Diệp Hoang vận chuyển thái sơ thôn thiên quyết, nhanh chóng thôn phệ hết oán khí. Về phần vết thương, uy da trong móng đuốt bạch quang chợt lóe lên, Diệp Hoang vết thương trong nháy mắt khép lại. Diệp Hoang Phượng phất căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thông dòng đi thẳng về phía trước công kích của ngươi, liền cái này. Diệp Hoang vốn còn muốn nhắm nháp một chút cự giai linh độ đỉnh phong cảnh uy lực công kích, kết quả để hắn có chút thất vọng. Mỗi tiến lên một bước, Diệp Hoang khí tức trên thân liền mạnh lên một phần. Sau lưng hắc khí ngập trời, thôn thiên đỉnh lúc này chậm rãi hiện hiện, tản ra vô tận ma uy nhân định hợp nhất. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắc đỉnh, vậy mà bắt đầu giải thể, sau đó hóa thành vô số màu đen hồn phù, bắt đầu lạc tấn tại Diệp Hoang trên thân thể. Trong chớp mắt, Diệp Hoang lấy thân trở phụ, tựa như hóa thành một tồn tuyệt thế đại ma. Mà đây mới là Diệp Hoang trạng thái mạnh nhất, nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trợ phù. Diệp Hoang sau khi thức tỉnh, lần thứ nhất vận dụng trạng thái này, hắn cảm nhận được chính mình chưa bao giờ có cường đại. Tại một loại này trạng thái dưới, hắn sở tu sở học toàn diện thăng cấp. Lĩnh Long chín bước lĩnh ngộ bước thứ 3, đạp diệt chúng sinh. Diệp Hoang một cước đạp xuống, toàn bộ cấm địa hạ xuống 1 mét. Mộ Dung lão tổ cả người bị dẫm nhập đại địa, chỉ lộ ra một cái đầu thái cổ kiếm ngữ kiếm vật, thần thứ hai. Cụ nát thiết kiếm bay ra, lóe ra yêu dị huy mang, sát na mà tới, gọt qua Mộ Dung lão tổ đầu. Phụp. Mộ Dung lão tổ đầu bay lên cao cao. Hàm ở trong đại địa thi thể không đầu, huyết thủy từ chặt đầu chỗ phun ra cao vài thước cái này. Vô số tu giả mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mộ Dung lão tổ bị xuống đất an tọa rồi. Đây chính là cựu gia linh tổ đỉnh phong cảnh nhân vật truyền kỳ A Diệp Hoang đây cũng quá yêu nghiệt đi. Tất cả mọi người bị hù dọa. Nhìn xem Diệp Hoang ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Nam nhoi Diệp Hoang bả vai ngủ quy ra, lúc này đã triệt để tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hoang trạng thái nhân đỉnh hợp nhất, lấy phụ vật dẫn. Tiểu Diệp Hoang vậy mà bước ra một bước này. Nhìn như vậy đến, cái đuổi này tương lai chỉ sợ so tiểu đào hoa cây kia còn lớn. Quỷ gia ta nhất định phải ôm chặt. Quỷ gia trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ trong lòng không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Nhưng ở lúc này, từ mộ dung lão tổ chặt đầu bên trong phun ra máu, vậy mà không có tiêu tán, mà là hóa thành một cái huyết nhân. Huyết nhân này, cùng mộ dung lão tổ dáng dấp không khác nhau chút nào lấy thân thế đạo, huyết ma toàn bộ triển khai. Huyết nhân mộ dung lão tổ niệm động chú ngữ. Phanh phanh. Sau đó, đầu của hắn cùng thi thể không đầu bạo diện, hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập huyết ma trong đao diệp hoàng, là ngươi tỉnh lại ta toàn trạng thái huyết ma huyết mạch. Ta lấy thân hy tế Tạm thời có thể đặt chân huyết ma đế cảnh. Hiện tại, ngươi rựa vào cái gì cùng ta đấu? Huyết ma trạng thái mộ dung lão tổ, sau lưng như có một vùng huyết hải quay cuồng, đó là hiến tế trục tỷ sinh linh chi huyết đó là cái nguyên nhân. Hiến tế bản thân, lấy thân nhập ma, bất quá hắn trạng thái hiện tại cực kỳ cường đại, rất khó giết chết, mỗi một giọt máu đều có thể trùng sinh. Quy gia nhắc nhở Diệp Hoang đạo. Diệp Hoang tương đối bình tĩnh. Mộ dung lão tổ dù sao cũng là đã từng có thể cùng phụ thân tranh phong nhân vật, càng là sống cực kỳ dài rộng buồn chán tuyến nguyệt, có chút thủ đoạn, cũng là bình thường vậy ta liền đem hắn mỗi một giọt máu từng cái ma diệt. Diệp Hoang đi ra. Cầm trong tay cũ nát thiết kiếm, cùng huyết ma trạng thái mộ dung lão tổ đại chiến. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hai người liền tiến hành ngàn vạn lần va chạm. Phanh. Cuối cùng, huyết ma trạng thái mộ dung lão tổ bị Diệp Hoang Ngột quyền đánh nổ, hóa thành vô số giọt máu, tản mạn giữa thiên địa. Nhưng hắn không chết. Mỗi một hạt giọt máu đều hóa thành một cái mộ dung lão tổ, phiêu lập ở trong thiên địa các ngóc ngách dị mang, ta này bên dưới trạng thái, là giết không chết. Ha ha ha ha ức vạn mộ dung lão tổ đồng thời tại cùng tiểu. Vừa xem hơi gần tu giả, bị tiếng cười chấn diện, hóa thành một mảnh huyết vụ, bị những này mộ dung lão tổ hấp thu hết. Diệp Hoàng đối với cái này trầm mặc không nói, nhưng hắn hai tay nắm kiếm quyết một phù một kiếm, Thái Cổ Ngự kiếm thuật, chỉ gặp Diệp Hoàng trên người hồn phù bay ra. Một đạo hồn phù ngưng tụ thành một thanh phi kiếm, sau đó Di Thái Cổ Ngự kiếm thuật thôi động. Trong một chớp mắt, vô số hồn phù phi kiếm như là đầy trời mưa kiếm, đâm về từ phương. Phốc phốc phốc. Mỗi một chiếc phù hồn phi kiếm đều tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào từng cái mộ dung lão tổ trong thân thể, đem nó đóng đinh trên mặt đất, có thể là trên núi đá, cũng hoặc trên vách đá bốn. Ma diệt. Hồn phù chi kiếm bộ phát ra tôn phệ chi lực, từng cái giọ giọt máu biến thành mộ dung lão tổ Nhao nhau hòa tan, cuối cùng hóa thành một giọt máu, lại bị hồn kiếm bên trên nắm giữ, đốt trưng thành khí, tiêu tán giữa thiên địa hư. Sau đó Diệp Hoang vây tay một cái, vô số hồn phù chi kiếm biến trở về phù văn màu đen, hội tụ thành một ngọn hắc đỉnh, chui vào Diệp Hoang thể nội không. Mộ Dung lão tổ thần hồn bay ra, lúc này càng phát hư hóa, sắp biến mất. Hắn không tin mình vậy mà lại bại Diệp Hoang, ngươi giết Mộ Dung Lan Vân, ta Mộ Dung thượng tộc phụ xuống thời giờ, chính là bỏ mình ngày. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ là thuộc về ta Mộ Dung gia. Mộ Dung lão tổ thần hồn phát ra không cam lòng gầm thét. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Hóa thành hắc đỉnh bên trên một đạo phù hồn 1/9. Diệt đi mộ dung ra sau, thôn tiên đỉnh phù văn đã chiếm hết thân đỉnh 1/9. Như toàn bộ chiếm hết, đem có thể tỉnh lại đỉnh linh. Diệp Hoang tiện tay đem hết ma đạo thu nhập trong đỉnh không gian, sau đó phiêu lập không trung, mắt quét tứ phương, nhàn nhạt, nhạt mở miệng từ đây linh giới, lại không mộ dung. Chương 33. Thiên Hoa nợ rộ, lưu tinh một cái chớp mắt. Chương 33 Thiên Hoa nợ rộ, lưu tinh một cái chớp mắt. Nhất chiến thành danh, nói chính là Diệp Hoang loại này. Như trước đó Diệp Hoang chiến tích, trong mắt thế nhân còn tính là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng trận chiến này, chém mộ dung lão tổ Diệt thiên hạ nhà thứ nhất mộ rung ra, vậy đại biểu Diệp Hoàng đã coi được chiến đấu linh đế chính quả tư cách. Có cha nó, tất có con hắn. Hổ phụ không khuyển tự á. Có lẽ, thật có khả năng, một môn sông đế. Vô số tu giả nhìn Diệp Hoàng ánh mắt khác biệt. Dĩ bãng, Diệp Hoàng ngu dại tên xâm nhập quá sâu lòng người, đến mức dù là hắn khôi phục, cũng không cho rằng Diệp Hoàng có cái gì tương lai. Không có Diệp Hảo thiên linh đế hộ thống, cuối cùng rồi sẽ đi không xa. Dù là Diệp Hoàng trước đó có chém chín vợ, diệt đoạn hổ môn Đạp Bình Thành Sơn thành chủ phụ, đánh giết mộ dung đại cao thủ chờ chút kinh người chiến tích, nhưng đối mặt cử mạch, bọn hắn vẫn như cũ cho là Diệp Hoang không chịu nổi một kích, cuối cùng rồi sẽ khó thoát diệt vong vận mệnh. Có thể lần này chiến, để bọn hắn rút cục nhận thức đến Diệp Hoang cường đại, cùng vô địch tiềm năng. Diệp Hoang phiêu trở xuống mộ dung ra. Sau đó lấy thôn thiên đỉnh, thanh lý mất tất cả thi thể. Tiểu Đào Hoa, chú ý săn áo, đại bạch miêu bọn hắn xung ra, bắt đầu thu thập tài nguyên tu luyện chi chi chi. Tiểu Linh chuột cũng thỉnh cầu gia nhập trong đó quy ra, ta đi trước bế quan. Diệp Hoang nói ra đi tôi. Quy ra đáp, có quy ra tại, đám người an toàn có bảo hộ. Diệp Hoang có thể an tâm bấy quan. Diệp Hoang lúc này ánh mắt chăm chú vào tế đàn màu máu chỗ. Giống mộ dung gia lựa chọn ở chỗ này xây phủ, tuyệt đối là có đạo lý của hắn quả nhiên, mộ dung gia dưới nền đất có một đầu linh mạch. Trận chiến này tiêu hao rất lớn, vừa vặn có thể bồi bổ một chút. Diệp Hoang ngồi xếp bằng tại tế đàn màu máu bên trên, yên lặng vận chuyển lên thái sơ thôn tiên quyết, ôm lấy thôn tiên đỉnh. Sau một khắc, mộ dung gia dưới nền đất linh mạch rung động, vô số linh lực hướng Diệp Hoang tụ đến tốt linh lực khổng lồ. Tuy không thanh sơn thành thôi ra dưới nền đất linh mạch cao cấp, nhưng linh lực to lớn hơn, có lẽ có thể thử trùng kích linh tổ cảnh. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng bổ sung thể nội thân hút, sau đó tiếp tục thôn vệ linh mạch linh lực, trùng tích linh tổ cảnh. Trước đó Diệp Hoang mượn dùng các loại bí thuật, tiêu đốt tinh huyết, nhân đỉnh hợp nhất, lấy thân trở phủ, tạm thời đạt tới qua linh tổ cảnh. Cho nên từng có kinh nghiệm sau, đột phá đứng lên thì càng nhẹ nhõm tổ cấp linh vòng, ngừng. Diệp Hoang sau lưng hiện hiện ba đạo linh vòng, vốn là màu tử kim thánh cấp linh vòng, nhưng lúc này biến thành thất thải tổ cấp linh vòng. Bình thường, linh vòng nhan sắc mọi người khác biệt, nhưng thất thải tổ cấp linh vòng, trước đó chưa từng có. Diệp Hoang ngược lại không để ý linh vòng chỉ là trong quá trình tu hành trạng thái thể hiện, nếu đem đến có thể đạt tới linh đế cảnh, liền sẽ linh vòng quý nhất, hóa thành một cỗ năng lượng, hòa tan vào thân thể. Nhất giai linh tổ đỉnh phong cảnh. Nơi đó đại linh mạch khô cạn, Diệp Hoang phát hiện chính mình đã đạt đến nhất giai linh tổ đỉnh phong cảnh. Theo lý thuyết, đầu linh mạch này đủ làm trên vạn tên linh tu, chuẩn kích nhất giai linh tổ cảnh. Nhưng ở Diệp Hoang nơi này, cũng gần đủ hắn một người đặt chân nhất giai linh tổ cảnh. Cho nên, đồng dạng cảnh giới, hắn so người khác mạnh gấp 1 vạn lần đại thế sắp tới, nhất giai linh tổ cảnh còn xa xa không đủ. Ta còn muốn trở nên càng mạnh Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù tiêu diệt mộ dung ra, nhưng kế tiếp còn có 8 nhà mớn liệt, càng phải đối mặt tiểu thế giới giáng Lâm thiên tài, cuối cùng còn muốn chém trời cao nữa tổ. Chút tu vi ấy khẳng định không đủ dùng. Từ Lâm Thải Vi nói cho hắn biết, linh đế phi thăng cũng chỉ là ngẫu nhiên phi thăng tới từng cái tiểu thế giới, ở nơi đó tiếp tục tu luyện đột phá, khoảng cách chân chính tiên đạo còn xa xa khó vời. Diệp Hoang liền biết, con đường tu hành dài dằng dặc vô tận. Linh đế tại linh giới là chí cao vô thượng, nhưng phóng tới toàn bộ tu hành vũ trụ, linh đế chỉ là đặt chân rộng lớn hơn thế giới một cái điểm xuất phát. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tâm mắt của chính mình không có khả năng ngừng ở đây. Diệp Hoang bắt đầu một lần nữa định vị tương lai của mình. Tiếp xuống sáng chói lạ thế, tất có một chỗ ngồi cho mình còn lại tám mạch, sau đó, nên đi diệt cái nào mạch đâu? Diệp Hoang đứng lên, trong lòng tự hỏi. "Phèn?" Nhưng vào lúc này, một bóng người bị đánh bay, đập xuống tại Diệp Hoang dưới chân. Khói bụi tan đi, Diệp Hoang nhìn thấy một nữ tử tóc hai búi sủ, chất vật đứng lên Lâm Thải Vi. Diệp Hoang kinh ngạc. Trước mắt Lâm Thải Vi, khóe miệng có tơ máu, trên người có vết thương, trên quần áo khắp nơi là vết máu, cái này cùng lúc trước cái kia tiên nữ tử hoàn toàn khác biệt. Nàng lúc này càng giống là bị đánh rơi xuống thế gian Diệp Hoàng, Di Mao, ta tìm ngươi khi hợp tác người tin tức đã bại lộ, lại thêm chi ta tại phương ngoại tiểu thế giới gia tộc phản bội, hiện tại bên kia một lần nữa phái người tới, muốn giết ta, đem ta thay vào đó, mà ngươi cũng bởi vậy thủ ta liên lụy, muốn bị thanh trừ hết. Mau trốn, bọn hắn luôn đánh tới. Lâm Thải Vi bây giờ căn bản mặc kệ chính mình hình tượng, mà nhắc nhở Diệp Hoàng Di Mao hắn đi không được. Nhưng lúc này một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người phi nhiên xuất hiện, đứng tại từng cái phương vị, đem Diệp Hoàng cùng Lâm Thải Vi bao ở giữa một hồi, để ta chặn lại bọn hắn. Diệp Hoàng, ngươi có cơ hội "Đi đi." Lâm Phải Vi quyết tuyệt nói ra. Hiển nhiên chính nàng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hy vọng tại trước khi chết, là Diệp Hoang tranh thủ một cái chạy trối chết cơ hội. Diệp Hoang thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào muốn đi ý tứ, mà là đem ánh mắt quét xuống tại trên thân những người này. Trên người bọn họ khí tức rất đáng sợ. Vậy mà đều là đến từ tiểu thế giới Thiên Kiêu nguyên lai ngươi liều chết đều muốn trốn tới đây, chính là muốn nhắc nhở tiểu tử này đạo mệnh a. Nhưng hữu dụng không? Các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lâm Phải Vi, ngươi vốn là phương ngoại tiểu thế giới Lâm gia thiên kiêu số 1, nhưng ngươi Lâm gia đã làm phản, cùng vực ngoại yêu ma cấu kết, đang chém. Một vị thanh niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói có đúng không? Ta nếu dám đến nơi này, tự có biện pháp ngăn chặn các ngươi, để Diệp Hoang Thông dòng rút đi. Ngươi có biết, ta Lâm gia có bí thuật, tên là Thiên Hoa nợ dụ. Lâm Thải Vi hai tay huy động, nắm thủ quyết, sau đó từng tầng ánh sáng từ trong cơ thể nợ dụ, đồng thời, khí tức trên người nàng đang không ngừng kéo lên. Thấy cảnh này thanh niên nam tử, sắc mặt sớm đã đại biến đứng lên Thiên Hoa nợ dụ, lưu tinh một cái chớp mắt. Lâm Thải Vi, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy, sau cùng hạ chẳng, chỉ có hóa thành tro tàn, vĩnh hằng tiêu tán giữa thiên địa. Thanh niên nam tử Hoàng sợ tê lên cuối cùng là vừa chết, hóa không thành cho tận lại có quan hệ thế nào đâu. Nhưng có một chút lạ tất nhiên, tại ta hóa thành cho tàn trước đó, định đem mang đi ngươi. Lâm Hải Vi bình tĩnh nói ngươi nữ nhân điên này. Không, người của Lâm gia đều là tiên điên. Cha mẹ ngươi nợ Dụ Thiên Hoa, cùng nhà ta một vị lão tổ Đồng Quy Vũ tận, chỉ vì để cho ngươi đệ đệ lão tổ. Thanh niên nam tử gào thét, đồng thời đang lùi lại. Một khi nữ nhân này nợ Dụ Thiên Hoa, hắn chỉ có lui, có bao xa lui bao xa. Coi như Lâm Hải Vi bí thuật muốn triệt để triển khai lúc, một cái hữu lực đại thủ lại đặt tại nàng trên bờ vai không cần như vậy đoán. Còn chưa tới Tuyệt Lộ đâu. Nơi này có ta. Diệp Hoang trên tay hiển hiện một cỗ lực lượng lưu hỏa, tiến vào Lâm Thải Vi thể nội, trong nháy mắt đưa nàng một thân lực lượng phong bế, Thiên Hoa nợ dụ bí thuật cũng lập tức bị gián đoạn. Lâm Thải Vi vô lực ngã xuống, quy ra con tím tháp black mình mà hiện. Nó rũa móng vuốt, đánh ra một đạo bạch quang, không vào dừng Thải Vi thể nội, thương thế của nàng trong nháy mắt khỏi hẳn Thiên Hoa nợ dụ, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể không nhìn thiên địa quy tắc chế ước, dù sao cực điểm nợ dụ đằng sau, liền sẽ như lưu tình, thoáng qua tức thì. Bất quá, tiểu nữ hoa, có tiểu Diệp Hoang tại, ngươi xác thực không cần như vậy. Diệp Hoang Cái kia cự giai linh tổ đỉnh phong cảnh dược nhân bị ngươi làm hỏng, trước mắt cái này không sai, tụ trẻ, hay là kiếp cảnh cường giả, ngươi cầm xuống cho ta làm dược nhân đi. Quy gia nói ra tạm thời không được, bởi vì ta hiện tại chỉ có thể giết hắn, còn làm không được bắt sống. Diệp Hoang lắc lắc đầu nói, sau đó một bước phóng ra, trong tay cụ nát thiết kiếm đã vung chém về phía đi theo thanh niên nam tử tới đám người áo đen kia. Những người này cũng là đến từ tiểu thế giới, nhưng bọn hắn tu vi liền yếu nhược, chỉ có bắt giai linh tổ cảnh. Phốc phốc phốc. Diệp Hoang chỉ là huy kiếm ở giữa, liền cắt đứt đầu của bọn hắn. Sau đó Kiếm chỉ thanh niên nam tử đối thủ của ngươi là ta. Về sau tại linh giới, Lâm Thải Vi, ta chết lên. Động nàng người, chết. Chương 34. Đại hoàng tổ thiên chỉ. Chương 34 Đại hoàng tổ thiên chỉ. Lâm Thải Vi thời khắc sinh tử, còn liều chết trở về nhắc nhở chính mình, để cho mình mau trốn. Cuối cùng vì bảo vệ chính mình, càng lạm vận dụng ra truyền bí thuật tiên hoa nợ dụ. Thuật này một khi thành công mở ra, mặc dù có thể trong thời gian ngắn ngùi thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng, lại không nhìn tiên đạo quy tắc chế ước, nhưng sinh mệnh cũng đem như lưu tình, xán lạn qua đi, thoáng qua tức thì chính là Lâm Thải vì cái này có tình có nghĩa hàm vi, đã động diệp Hoang Chi Tâm. Phải biết, cùng một núi, một trang một thành, một môn một cốc một đồng, một nhà lầu một một lĩnh, cái này cửu mạch vô tình vô nghĩa hạng người so, tạo thành tuy sáng so sánh. Thế gian này cũng không phải là ai cũng giống bọn hắn dạng này, người một cái linh giới tu giả, sâu kiến một dạng tồn tại, dám ở trước mặt ta kêu gào. Con kiến hôi, ngươi có biết, dù cho các ngươi linh giới chí cao vô thượng linh đế, đến chúng ta tiểu thế giới, nhìn thấy chúng ta giới chủ, đều muốn quỳ lại. Linh đế chi cảnh, tại chúng ta trong mắt, chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Ha ha ha. Thanh niên nam tử phá lên cười. Trong lời nói tràn đầy chạo phúng cùng khinh thường. Mặc dù vừa mới Diệp Hoang biểu hiện ra lực lượng kinh người, một kiếm chém chết hắn bắt giai linh tổ cảnh tùy tùng thủ hạ, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý chỉ cần Lâm Thái Vi không sử dụng tiên hoa đọa độ, cái kia trước mắt những này linh giới con kiến, không ai có thể uy hiếp được hắn. Lúc này thanh niên nam tử, tràn đầy cao cao tại thượng tư thái, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Diệp Hoang. Chỉ là thanh âm hắn vừa dứt, một đạo quyền ấn đáng sợ hiện hiện, trên quyền ấn có một ngụm hắc đỉnh chìm nổi, trong nháy mắt đánh vào mặt mũi của hắn bên trên. Phanh! Một trận đau răng thanh âm truyền đến. Thanh niên nam tử mặt bị nện dẹp, huyết thủy vảy ra. Răng nát rơi xuống đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thự nhiên là Diệp Hoang xuất thủ, chống không đỉnh quyền, có thể làm được vô thanh vô tức, đột nhiên nhanh sát đến địch thủ trước mặt, đương nhiên loại này tập sát, coi trọng chính là nhanh, cùng bí ẩn, để cho người ta không thể nào cảm thấy, cho nên uy lực phương diện liền sẽ bị suy yếu. Mặc dù đối với thanh niên nam tử không cách nào tạo thành chí mạng tương hại, nhưng cũng đủ đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Phụp, trước một khắc còn cao cao ở trên, như thần xem phàm, kết quả như cái thằng hề, bị người đánh cho đầy đất đầy răng. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, trên một chỗ tháp cao Chẳng biết lúc nào nhiều một tiên thiếu nữ áo tím. Lúc này chính là trạm vào tối. Nàng mái tóc màu tím, có mánh bên mặt, cùng tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại tư thái, tấm dựa lấy một bá, đưa nàng làm nổi bật đạt được ra ngoài bụi, tươi mát thoát tục, giống như rơi vào nhân gian tiên tử. Nhìn thấy thiếu nữ áo tím, vô luận là Lâm Thải Vi hay là thanh niên nam tử, sắc mặt đều là đại biến, trong mắt sinh ra vô tận vẻ kiêng dè vũ vũ hòa cùng tử diệu tiên. Thanh niên nam tử không lo được mình bị đập nát miệng, nghẹn ngào nói ra hở lời nói tử diệu tiên, ngươi vũ hóa cung thông hướng linh giới thông đạo, là vững chắc nhất, sao có thể có thể nhanh như vậy giáng lâm linh giới? Lâm Hải Vi cũng kinh ngạc mở miệng. Gọi Tử Diệu Tiên như tiên thiếu nữ, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vung lên bị gió thổi rơi cái chán sợi tóc, thanh âm như tiếng trời truyền đến Hải Vi tỉ tỉ, ngươi đây cũng không cần quản, ta tự có biện pháp của ta dáng Lâm, ngược lại là ta nghe nói ngươi tại phương thế tiểu thế giới lâm gia bị diệt, nhìn thấy ngươi như vậy đáng thương, giống như chó nhà có tang, ta thật không tốt lại đã kết ngươi. Nhưng ta nhìn chúng độ vận, ta nên cướp, vẫn là phải đoạt. Diệp Hoàng, ta Tử Diệu Tiên coi trọng, ai dám động đến hắn, giống như người này bình thường. Nói xong lời cuối cùng, Tử Diệu tiên giơ ra một cây phóng ánh ngón tay ngọc, trên đầu ngón tay có một viên năng lượng màu tím bóng, nhẹ nhàng điểm một cái, năng lượng màu tím bóng đâm xuyên hư không, tựa như màu tím lưu tinh xẹt qua bầu trời. Phốc, thanh niên nam tử bị năng lượng màu tím bóng đâm xuyên, tiếp lấy thân thể của hắn chấn động, sắc mặt cứng đờ vũ hóa tiên cùng, tím tiên nhất chỉ thị thần minh. Nguyên lai đây chính là tím trời chỉ. Thanh niên nam tử tự lẩm bẩm. Thanh âm rơi xuống, xung thiên tử quang từ hắn bên trong nở rộ, sau đó cả người đột một tiếng bạo diện, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa lùi. Ẩn vào trong bóng tối lần lượt từng bóng người. Cơ hội không có chút gì rõ dự, tức tốc rút đi, căn bản không dám hiện thân, lại không dám cùng thiếu nữ mặc áo tím kia đối đầu. Những thân ảnh này đều là đến từ Động Thiên, Phúc Địa, U Cảnh, Khôi Tu các loại tiểu thế giới tiên kiêu chỉ có thể chờ đợi giới Ta Thiên Tiêu số 1 Giang Lâm. Hiện tại tạm thời tránh núi nhỏ. Những tiểu thế giới này đầu tiên hàng lâm giả, sợ rơi vào cùng thanh niên nam tử kết quả giống nhau đối với thanh niên nam tử thân phận, bọn hắn đương nhiên đều nhận ra, là phương ngoại tiểu thế giới xếp hạng thứ 10 tiên kiêu, Phương Thanh Kiếm. Vừa mới hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Tử Diệu Tiên miểu sát. Mà lại, từ Diệu Tiên rõ ràng còn chưa sử dụng vượt qua linh giới quy tắc chế ước điểm lực lượng, cũng chính là không cao hơn Cựu Gia linh tổ định phong cảnh chi lực. Quả nhiên, đây chính là tuyệt thế thiên tài cùng ngàn năm kỳ tài khác nhau. Cùng cái cảnh giới bên dưới, ngàn năm kỳ tài Phương Thanh Kiếm bị tuyệt thế thiên tài từ Diệu Tiên nghiền ép miểu sát. Một đám ẩn thân giấu kín tại nơi xa hư không tiểu thế giới thiên tiêu, đều có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cùng Phương Thanh Kiếm không sai bị lắm, là ngàn năm kỳ tài phạm chủ đối mặt tử rượu tiên loại tuyệt thế thiên tài này, nếu bọn họ dám can đảm đứng ra, chỉ có bị miểu sát phân. 4. Diệp Hâm nhìn thoáng qua từ Diệu Tiên, có chút im lặng. Hắn thấy, nàng này có chút xen vào việc của người khác. Bất quá, đối phương dù sao cũng coi là giúp hắn giết Phương Thanh Kiếm, Diệp Hoàng cũng là không tiện nói gì. "Diệp Hoàng, Nguyên Thủy Thiên cung cùng Thăng Tiên đại hội, ngươi liền cùng ta tổ đội, yên tâm, đi theo ta, những cơ duyên này đều có ngươi một phần." Từ Diệu Tiên mặc dù không có vẻ ra cao cao tại thượng tự thái, nhưng lại có một loại không cho cự tuyệt bá đạo. Loại này tương thế, cũng không phải là khó mà nói, nếu như đối với nhỏ yếu không ý nghĩ gì người, vẫn còn có thể. Có thể Diệp Hoàng là nhân vật bình thường nào? Không cam lòng bình thường, cũng nhất định sẽ không bình thường, là muốn đứng ở thế giới đỉnh phong nam nhân. Sao có thể có thể bị quản chế tại một nữ nhân? Thật có lỗi, ta đã cùng Lâm Thải Vi tổ đội. Diệp Hàng nguyện ý cự tuyệt, đồng thời biểu thị mình đã cùng Lâm Thải Vi tổ đội. Một bên Lâm Thải Vi có chút sửng sở, trong mắt có chút không giãng tin. Trước đó nàng hỏi Diệp Hàng có nguyện ý hay không cùng mình tổ đội, lúc đó đối phương nói sẽ xem xét. Nhưng bây giờ, ngay trước tử rượu tiên mật, cự tuyệt tử rượu tiên mời, ngược lại chủ động đưa ra, đã cùng mình tổ đội. Diệp Hàng, ta, ta hiện tại đã là phương ngoại tiểu thế giới khí đồ, cùng ta tổ đội, không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể có đại phi toái, phương ngoại tiểu thế giới người Sẽ đối với ta tiến hành truy sát, cũng tuyệt đối sẽ không dung tha cùng ta tổ đội người." Lâm Thải Vi kịp phản ứng sau, vội vàng mở miệng, nói rõ tình cảnh của mình. "Nếu như là trước đó, không có ngoại ý muốn, chính mình hay là phương ngoại tiểu thế giới đại biểu, Lâm Thải Vi nghe được Diệp Hoang lời nói, tuyệt đối không gì sánh được vui vẻ. Nhưng bây giờ, thân phận nàng thay đổi, biến thành phương ngoại tiểu thế giới tội phạm truy nã, như cùng Diệp Hoang tổ đội, chỉ làm cho hắn mang đến vô tận phiền phức, thậm chí sẽ đem hắn kéo vào hiểm địa." Diệp Hoang bình tĩnh mở miệng, "Ta cùng ngươi tổ đội, không phải là bởi vì ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt." cũng không phải xem ngươi thân phận, mà là bởi vì ngươi chân thành cùng thẳng thắn. Yên tâm đi, tại linh giới, về sau ta bảo cái ngươi. Diệp Hoàng lúc này cũng là biểu hiện được rất chân thành. Ngược lại là một bên như tiên thiếu nữ Tử Diệu Tiên, tạm thời bị không để ý tới nói như vậy, ta là bị tự tuyệt. Diệp Hoàng, ngươi liền thật không sợ chọc ta sinh khí. Ta Tử Diệu Tiên từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là ta cự tuyệt người khác, không ai dám cự tuyệt ta. Tử Diệu Tiên phi nhiên như tiên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hoàng. Diệp Hoàng bình tĩnh tới đối mặt, thờ ơ ở miệng, vậy ta liền làm cái thứ nhất người cự tuyệt ngươi. Từ Diệu Tiên trong mắt lóe lên một đạo tử quang, đây là nàng tức giận dấu hiệu Diệp Hoàng, ngươi có biết cự tuyệt ta hậu quả. Từ Diệu Tiên thanh âm không còn như vậy tiên khí, mà là ẩn chứa mùi thuốc nổ ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia nguy hiểm qua mang. Từ Diệu Tiên đôi mi thanh tú ngừng lại ở nơi này, nàng rốt cục gặp một cái tùy thời có thể lấy để nàng tâm cảnh ba động nam nhân. Trước đó, nàng 17 tuổi sinh mệnh bên trong, trong lòng cho tới bây giờ đều là tâm như chỉ thủy, không có chút gợn sóng nào, phảng phất đã thoát ly hồng trần, cao cao địa phủ xem chúng sinh. Có thể giờ phút này, nàng chỉ thủy tâm cảnh có bị phá dấu hiệu không tính là uy hiếp, nhưng ta hiện tại hoàn toàn có thể đem Lâm Thải Vi cầm xuống, phong tu vi của nó, như vậy nàng liền mất đi cùng ngươi tụ đội tư cách. Từ Diệu Tiên đè xuống trong lòng ba động, lạnh nhạt mở miệng nói coi như không có Lâm Thải Vi, ta cũng sẽ không tùy ngươi. Huống chi, ta tuyển định nàng, vậy liền ai cũng không động được. Ai dám động đến nàng, ta muốn nàng vậy. Nói được một bước này, Diệp Hoang cũng không còn khách khí, trực tiếp cho thấy thái độ của mình ngươi tốt, tốt một cái Diệp Hoang. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào hộ nàng. Giờ khắc này, Từ Diệu Tiên đã có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Diệp Hoang một câu, cơ hội đưa nàng làm đến phỏng vấn. Một bên Lâm Thải Vy cũng đã trợn mắt hốt hoồm, bởi vì nàng chưa từng thấy qua như tiên giống như cao cao tại thượng tử Diệu Tiên, cũng sẽ có không kiềm chế được nỗi lòng một ngày. Nàng ngược lại là hy vọng tử Diệu Tiên tại Diệp Hoang trước mặt an qua đắng, nhưng Lâm Thải Vy lại lo lắng Diệp Hoang an nguy. Tử Diệu Tiên cường đại cùng đáng sợ, nàng rõ ràng nhất bất quá Diệp Hoang, nếu không quên đi thôi. Không cần thiết vì ta, quá sớm cùng tử Diệu Tiên nội xung đột. Lâm Thải Vy thuyết phục Diệp Hoang. Mặc dù nàng rất muốn cùng Diệp Hoang tổ đội, nhưng nếu bởi vậy đem Diệp Hoang rơi vào hiểm cảnh, vậy nàng thà rằng từ bỏ không sao. Vừa vặn có ít người hiếm khuyết giáo dục, trưởng bối trong nhà không có dạy tốt, ta không để ý làm thay giáo dục một phen." Diệp Hoang rất bình tĩnh mở miệng. Hắn không sợ đổ thêm dầu vào lửa. Có thể nói, tại linh giới, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào Diệp Hoang, ngươi thật chọc giận ta, ta trước đem ngươi trấn áp, dạy cho ngươi một bài học." Từ Diệu tiên đầu ngón tay hiện lên một viên năng lượng màu tím bóng. Hưu. Đối với Diệp Hoang điểm ra, nhưng lần này không hề giống trước đó đánh giết phương thanh kiếm như thế, trực tiếp xuyên thể gà bò. Lúc này năng lượng màu tím bóng không ngừng phóng đại, bao phủ hướng Diệp Hoang, kinh khủng trấn áp chi lực, hướng hắn rơi xuống. Trong nháy mắt đem Diệp Hoang Bao Phủ trong đó tím trở chỉ, có thể giết khả trấn. Lần này mục đích của ta, ở chỗ trấn áp ngươi. Xuất thủ đằng sau, Tử Diệu Tiên liền lộ ra đặc biệt tự tin, loại kia chỉ thủy tâm cảnh lại trở về, phàm phất hết thảy đều ở nàng trong khống chế trấn áp ta. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nơi này là linh giới, có thể trấn áp ta Diệp Hoang người, còn chưa ra đời. Các ngươi tiểu thế giới người tuy mạnh, nhưng tới linh giới, là rồng cũng phải cho ta quật lại. Diệp Hoang trên tay hiện hiện hắc đỉnh, vô tận hồn phù ngưng tụ, hóa thành một thanh tối tâm kiếm mang. Phá! Diệp Hoang vô thân đỉnh Tối tâm kiếm mang mang theo ngập trời hắc khí, đâm về năng lượng màu tím chè đậy. Giang giặc, tối tâm kiếm mang cùng năng lượng màu tím che đậy đột tới. Màu tím linh số lượng che đậy ứng thanh phá toái, hóa thành điểm điểm tử quang, tiêu tán giữa thiên địa đến mà không hướng, phi lại cũng. Người cũng tiếp tam một chỉ. Diệm Hoang lúc này cũng rọi ra một chỉ, đối với Tử Diệu Tiên điểm ra. Chỉ gặp một chỉ ra, một đạo có vô số phù văn thần bí hóa thành lồng giam, đóng hướng Tử Diệu Tiên đại hoang tụ thiên chỉ, một chỉ tù thiên. Chỉ rơi. Tử Diệu Tiên bị tù tại một phương thiên địa ở giữa, uy áp đáng sợ cuồn cuộn mà tới. Trong mấy mắt Nàng lại có loại thời không đứng im, không cách nào động đậy cảm giác. Chương 35: Tự luyện Tử Diệu Tiên. Chương 35 tự luyện Tử Diệu Tiên cái này, đây là chỉ pháp gì? Càng như thế nghịch thiên đáng sợ. Từ Diệu Tiên giờ phút này, nội tâm chấn kinh căn bản là không có cách tưởng tượng. Nàng Vũ Hóa Cung tím trời chỉ, danh xưng dưới tiên chỉ thứ nhất thuận. Có thể giờ phút này, Diệp Hoàng thi triển chỉ thuật, lại có loại cẩm tù thiên địa chi thế. Bất quá, Tử Diệu Tiên cũng không phải là hạng đơn giản, là Vũ Hóa Cung trăm vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Trong nháy mắt chấn kinh sau, Tử Diệu Tiên tâm cảnh liền bình tĩnh lại. Diệp Hoàng một chỉ này mặc dù cường đại, không gì sánh được Ni Tiên. Nhưng diệp hoa cảnh giới còn thấp đầy coi như là diệp hoa hiện thiếu khuyết tím trời chỉ, một chỉ phân âm dương. Từ rượu tiên tỉnh táo lại sau, toàn lực phản kích. Trên người nàng tản mát ra vánh ánh tự quang, không gì sánh được thần thánh, đồng thời tất cả lực lượng ngưng ở đầu ngón tay, đối với phía trước điểm ra đây là nàng trước mắt nắm giữ tím trời trong ngón tay mạnh nhất một chỉ, âm dương chưa cắt. Một chỉ ra, âm dương phân. Vánh ánh tự quang bắn ra, tựa như một đạo phong mang tuyệt thế. Ai có thể nghĩ tới, diệp hoa một chỉ liền có thể đưa nàng bước đến như vậy tuyệt cảnh, cần vận dụng mạnh nhất chiêu thức. Từ rượu tiên giáng lâm linh giới lúc, căn bản chưa đem linh giới sinh linh để vào mắt. Dù sao coi như linh giới linh đế phi thăng tới Vũ Hóa Cung tiểu thế giới, nhìn thấy nàng đều phải hành lễ, kêu lên một tiếng gặp qua thiếu công chủ. Cho nên, nay sẽ để Tử Diệu Tiên sinh ra một loại ảo giác, linh giới người, quá yếu. Nàng dáng lâm sau, dù là thực lực cảnh giới nhận thiên đạo quy tắc chế ước, nàng cũng có thể tiện tay quét ngang phương thế giới này. Mới đầu nàng thấy gặp sát thực như vậy, thăng đến gặp được người thiếu niên trước mắt này. Tử Diệu Tiên lần thứ nhất thưởng thức cái gì gọi là ngăn trở cùng đả kích năm. Màu tím phô mang, rạch ra vô hình đại hoang lòng giam. Tử Diệu Tiên lao nhanh ra, rốt cục khôi phục tự do, nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ướt nàng phía sau lưng. Diệp Hoang đứng tại cách đó không xa, không tiếp tục xuất thủ. Từ Diệu Tiên mặc dù ngang ngửa, bá đạo cường thế, nhưng từ đầu đến cuối đều không có đối với mình động đại sát ý, dù cho xuất thủ cũng là lấy trấn áp làm mục đích. Mà Diệp Hoang cũng coi qua có lại, trở về một chỉ. Nếu đối phương bằng bản sự phá vỡ lồng giam, hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Nếu như Từ Diệu Tiên thơ thời, vậy liền chạm đến là tôi. Như tiếp tục dây dưa, vậy kế tiếp, hắn đem sẽ không lại lưu tù Từ Diệu Tiên thiếu công chủ, cần ta giúp ngươi một tay sao? Đại thái sơ cửa Thánh tử Hoa Vân phi, nguyện cùng rượu tiên thiếu cung chủ tổ đội, đồng loạt ra tay, đánh giết Diêm hoàng. Nhưng ở lúc này, thiên địa rung động, dị quang sáng chói, một ngụm, cốc tiểu lăng không bay tới. Nhấp tiệu chính là bốn cái cường tráng đại hán. Hai bên, còn có tám cái lão giả đi theo, phô trương cực lớn. Lúc này tiểu con rơi xuống đất, một cái thanh niên anh tuấn đi ra, đông nương ngọc cốt phiến, một bộ phong lưu phóng khoáng dáng vẻ người. Có tư cái gì? Từ rượu tiên tư không chút nào cho Hoa Vân phi một tia sắc mặt tốt năng có thể tán thành Diệp Hoàng thực lực, nhưng những người còn lại đều chẳng qua là một đống rác rưởi đối với cái này, Thái Sơ Thánh Tử Hoa Vân Phi cũng không tức giận, mà là cười, đáp ý nói, nếu như tiên tử không muốn đánh giết Diệp Hoàng, ta có một diệu pháp, có thể cho Diệp Hoàng ngoan ngoãn nghe ngươi nói. A. Từ rượu tiên tử từ chối cho ý kiến đáp. Hoa Vân Phi đông dương ngọc cốt phiến, tiếp tục mở miệng, Diệp Hoàng đế Mạch Sơn đã phong sơn, chúng ta không làm gì được, nhưng trừ đế Mạch Sơn bên ngoài, Diệp Hoàng ngoại gia lại có thể cầm xuống. Phiêu Miểu Phong, thiên hậu nhà mẹ đẻ, cũng là Diệp Hoàng ngoại gia. Cầm xuống thiên hậu bộ tộc đem bọn hắn sinh tử khống chế trong tay, Diệp Hoang đây còn không phải là đến ngoan ngoãn nghe lời. Lời vừa nói ra, Diệp Hoang sắc mặt đã biến, sát khí nghiêm nghị. Cái này chính nhà, quả nhiên một nhà so một nhà vô sỉ. Nhưng Diệp Hoang cũng không nói chuyện, trầm mặc như trước, chỉ là nhìn xem Thái Sơ cửa Thánh Tử Hoa Vân Phi ánh mắt, như đang nhìn một người chết. Từ Diệu Tiên lúc này khôi phục ngày xưa HD, ánh mắt ngưng lại, khí chàng toàn bộ triển khai ngươi, đây là đang dạy ta làm sự tỉnh. Từ Diệu Tiên thanh âm thánh lãnh, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang Diệu Tiên thiếu công chủ, Thánh Tử nhà ta thành tâm cùng ngươi hợp tác, mà lại, Diệp Hoang kẻ này phải chết. Nếu không hậu hoặc không. Lúc này, Hoa Vân Phi còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái áo đen lão nô dẫn đầu giải thích. Tuy là Hoa Vân bên người một cái lão nô, nhưng tu vi của người này đã đạt cửu giai sơ cấp linh tổ cảnh. Nhưng áo đen lão nô lời còn chưa dứt, một đạo tử mang xẻ qua. Phốc áo đen lão nô đầu bị chém xuống, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ gặp tử rượu tiên trong tay, hai ngón khép lại, lấy chỉ đại kiếm, cách không chém xuống nó thủ. Biến cố bất thình lình, lập tức kinh đến tất cả mọi người. Tiếp theo, nghe được tử rượu tiên thanh lãnh dễ nghe thanh âm vang lên đầu tiên, ta tử rượu tiên cùng diệp hoang như thế nào? Đó là ta cùng Diệp Hoang ở giữa sự tình, không cần các ngươi vung tay múa chân. Sau đó, Diệp Hoang là ta tự Dịu Tiên coi trò người, ngươi muốn hắn chết, vậy ta chứ hết để cho ngươi chết. Cuối cùng, ta tự Dịu Tiên không minh như tiên, giống như thiên khung tử nguyệt, như thế nào lại cùng các ngươi đạo trích thông đồng làm vậy? Nói xong lời cuối cùng, tự Dịu Tiên đã ngóc lên cao ngạo cái đầu nhỏ, bệ nghệ lấy đám người Diệp Hoang, việc này ta tự Dịu Tiên sẽ không lại nhúng tay, nhưng ta cũng nói cho ngươi, ta và ngươi ở giữa sự tình không xong, tương lai ta chắc chắn quang minh chính đại thu phục ngươi. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian. Ta tử Diệu Tiên nhất định là đứng tại đại đạo đỉnh phong nhân vật, mà Diệp Hoàng Ngươi chính là ta nhìn chung cái thứ nhất tùy tùng. Tử Diệu Tiên tự tin vô địch, ngôn ngữ tràn ngập bá khí bốn. Diệp Hoàng lại là không còn gì để nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Tử Diệu Tiên đúng là một cái như thế tự luyến mỹ thiếu nữ, mà lại không chỉ tự luyến, còn tính cách hay thay đổi, như là tiểu ma nữ bình thường. Diệp Hoàng không muốn cùng chi có quá nhiều dây dưa, cho nên không để ý đến nàng. Thái Sơ Thánh Tử Hoa Vân Phi cùng hắn một đám thủ hạ, sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhưng đối mặt Tử Diệu Tiên, giận mà không dám nói gì Diệu Tiên thiếu công chủ, là ta thất lễ nhưng ngươi đã chém một mình ta, coi như bồi lễ. Chúng ta đi." Hoa Vân Phi trong lòng không gì sánh được biết quyết, hắn không còn dám lưu lại sâu dưới, sợ tử diệu tiên nổi điên, lại lần nữa ra tay với bọn họ. Bất quá, hôm nay tới đây mục đích, hắn cuối cùng đã đạt thành. Tiếp theo, hắn nhàn nhạt, nhạt liếc qua Diệp Hoàng, trong mắt Lệnh Ý chợt lóe lên Diệp Hoàng, tin tức ta đã truyền đến, ta cũng không tin ngươi không mắc nhũ. Hoa Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, sau đó bay người lên tiểu, liền muốn rời đi ta có nói qua, để cho ngươi đi rồi sao? Nhưng ở lúc này, Diệp Hoàng thanh âm vang lên Diệp Hoàng, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta nếu một lòng muốn đi ngươi ngăn không được. Hoa Vân Phi ngạo nghễ mở miệng đồng thời Cố Kiệu vậy mà chủ động bay lên, cực tốc phóng tới phương xa. Cố Kiệu này lại còn là một kiện pháp khí phi hành, cũng có chút để cho người ta ngoại ý muốn. Mà lại, Hoa Vân Phi chiếm hết tiên cơ, một lòng muốn đi, lúc này Diệp Hoang tựa hồ sát thực đổi không kịp, không làm gì được hắn. Có thể Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, phi lập ở trên không, đối với Hoa Vân Phi bay đi phương hướng, nhưng ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái đại hoang tụ thiên chỉ, một chỉ tụ thiên. Trong chốc lát, phía trước tiên địa hư không, phản phất hết thảy đứng im. Lúc đầu tại phi hành tốc độ cao Hoa Vân Phi cùng tùy tùng của hắn toàn bộ bị định thân bình thường, không cách nào động đậy nho nhỏ manh khoé, khi chân ngã nhìn không ra. Biết rõ không phải đối thủ của ta, còn dám hiên thân, cùng ta nói ra tin tức này, đơn giản chính là dẫn ta đi ngươi Thái Sơ cửa thôi. Chắc hẳn ngươi Thái Sơ cửa đã chuẩn bị kỹ càng sát chiêu, cũng có 10 phần lòng tin tới giết ta. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn, đi trước diệt ngươi Thái Sơ cửa. Lúc đầu Diệp Hàng trước đó còn tại cân nhắc muốn đi diệt nhà nào, hiện tại Thái Sơ cửa nếu chính mình chủ động nhảy ra, vậy liền quyết định trước diệt bọn hắn. Huống chi, Hoa Vân Phi lại muốn dùng nhà ông ngoại đến uy hiếp chính mình, vậy liền đã có đường đến chỗ chết giương hang. Ta chính là Thái Sơ cửa Thánh tử, người mang âm dương chi thể, âm tại linh giới, dương tại Thái Sơ tiểu thế giới, ngươi giết ta âm thân, ta dương thân giáng lâm tiểu thế giới, cái thứ nhất muốn giết nhất định là ngươi. Nếu như ngươi chết, vậy ta liền giết sạch tất cả cùng ngươi người tương quan. Hoa Vân Phi âm ngoan kêu lên. Lúc này hắn cũng đang cực lực giãy giụa, muốn phá vỡ đại hoàng tổ thiên chỉ. Nhưng hắn không phải tử diệu tiên, không thể nào làm được. Diệp Hoàng đại hoàng tổ thiên chỉ tập từ thôn thiên trong đỉnh cổ tịch, nhưng cũng tiếc là một bản tàn thư, chỉ có phía trước ba ngón. Trước mắt Diệp Hoàng tu được hai ngón tay đại hoàng tổ thiên chỉ, hai chỉ toé sơn sông. Diệp Hoang không có mở miệng, trực tiếp dùng cái này đáp lại Hoa Vân Phi không. Đối mặt Diệp Hoang một chỉ này, Hoa Vân Phi cùng thủ hạ của hắn tùy tùng phát ra thanh âm bi vọng, cuối cùng mảnh kia thế giới đứng im nát phá đồng dạng pháo toái, còn có thân ở vùng thế giới kia người. Phốc phốc. Hoa Vân Phi cùng thủ hạ của hắn tùy tùng, từng cái bạo diệt, hóa thành từng mảnh huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa, cuối cùng biến thành tồn thiên trên đỉnh một đạo phù văn. Một bên, Tử Diệu Tiên có chút mắt trợn tròn vừa mới hắn lưu thủ. Như toàn lực ứng phó, xuất liên tục hai ngón tay, ta có thể sống sao? Có lẽ chỉ có tế ra món bí bạo kia, ta mới có thể bảo mệnh. Từ Diệu Tiên nhìn xem Diệp Hoang bóng lưng, đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh chúng ta đi Thái Sơn Sơn. Diệp Hoang nhìn cũng không nhìn Từ Diệu Tiên một chút, mà là đối với Lâm Thải Vi đạo. Hắn để quy ra tại Lâm Thải Vi trên thân đánh lên một đạo ân ký, sau đó liền có thể tự do xuất nhập tím tháp. Diệp Hoang gánh vác quy ra, dưới chân xuất hiện cụ nát thiết kiếm. Hừ. Cụ nát thiết kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phóng hướng thiên bên cạnh, trong nháy mắt biến mất. Bị Diệp Hoang không nhìn Từ Diệu Tiên giờ khắc này mới phản ứng được Diệp Hoang. Từ Diệu Tiên cắn răng, cảm xúc xuất hiện rất lớn ba động. Một hồi lâu, nàng mới bình phục lại, ánh mắt trở nên thanh lãnh đứng lên lúc này mới thú vị. Không phải sao? Tương lai ta đứng tại Tiên Đạo đỉnh phòng, bên người nếu không có một người buổi tiếp, vậy cỡ nào tịch mịch a. Diệp Hoàng, hắn có tư cách đứng tại bên cạnh ta, chứng kiến ta tử rượu Tiên đỉnh phòng chi lộ. Tử rượu tiên như vậy tự luyến một phen sau, nàng lại vui vẻ bất quá, ta tạm thời không rảnh đi theo Diệp Hoàng, dáng Lâm Linh giới, có một nơi ta phải đi, sư tôn nói, ở nơi đó, ta sẽ thu hoạch được lần thứ nhất triệt để thối biến. Diệp Hoàng, gặp lại lúc, ta đem có thể tiện tay nghiền ép ngươi. Tử rượu tiên mỉm cười, như tiên giống như thân ảnh mỹ lệ dần dần dung nhập giữa thiên địa, hoàn toàn biến mất. Chương 36. So yêu ma càng đáng sợ là lòng người. Chương 36 so yêu ma càng đáng sợ, là lòng người. Thái Sơ cửa, Thiên Hạ đệ nhất cửa. Sơn môn thành lập Thái Sơ Sơn chi đỉnh, có thể nhìn xuống bốn phía dãy núi. Trên những ngọn núi này, mỗi tòa đều có một tên phong chủ, phong chủ tu vi đều không thiếu tại nhất giai linh thánh cảnh. Vạn phong san sát, liền có thể nói rõ, Thái Sơ ngoài cửa, liền có vạn tên không kém gì nhất giai linh thánh thái sơ đệ tử. Ma trong môn, càng là cường giả vô số. Bởi vậy có thể thấy được Thái Sơ cửa phồn vinh cường thịnh. Thái Sơ cửa đại điện. Thái Sơ môn chủ Lâm Triều, lúc này ngồi tại đại môn chủ trên bảo tọa. Khẽ mỉm cười nói, Vân Phi đã đem tin tức truyền cho Diệp Hoang. Chắc hẳn, không cần quá lâu, hắn liền sẽ đánh tới ta thái sơ cửa. Diệp Hoang kẻ này quá mức yêu nghiệt nghịch thiên, nhất định phải tại hắn trưởng thành trước, đánh giết hắn, nếu không để hắn tiếp tục trưởng thành, lấy hắn tốc độ tu hành, không bao lâu, chúng ta chỉ sợ lại không cơ hội. Lần này hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Diệp Hoang tới cửa. Thái sơ cửa đại trưởng lão nói Diệp Hoang quá mức khinh thường, hắn chỉ sợ không biết chúng ta thái sơ cửa có một đạo phụ thân hắn Diệp Hạo Thiên lưu lại công pháp thủ đoạn, một khi kích hoạt, liền tương đương với linh đế một kích, không ai cản nổi. Lần này Chúng ta thái sư cửa phụ trách chém Diệp Hoàng, Nguyệt Lạc Lộc, Thanh Vân tông phụ trách cầm xuống phiêu miểu phong, đây cũng là làm hai tay chuẩn bị. Co như cuối cùng không có giết chết Diệp Hoàng, nhưng chỉ cần đem phiếu miểu phong nắm giữ trong tay, Diệp Hoàng vẫn như cũ đến ngoan ngoãn nghe chúng ta. Một đám thái sư cửa trưởng lão cường giả nhau nhau gật đầu, biểu thị tán đồng lần này nếu có thể đánh giết Diệp Hoàng, thu hoạch được trên người hắn cơ duyên và bí mật, ta thái sư cửa lại mượn nhờ thái sư tiểu thế giới lực lượng, tất có thể xưng bá linh giới. Bất quá, nếu là sớm biết Diệp Hoàng có như thế thiên tư, sơ tình lúc đó không nên như vậy vội vã từ hôn, hẳn là nhiều quan sát mấy ngày. Thái Sơ môn chúng trưởng lão nói nhỏ, biểu thị có chút đáng tiếc, Thánh nữ Khương Sơ tình quá mức gấp gáp, cuối cùng còn đem chính mình tống tán hự, bất kể như thế nào, Diệp Hoang đã biết là chúng ta hại chết phụ thân hắn, tuyệt không thể cho hắn trưởng thành cơ hội. Không chỉ có là hắn, cùng hắn người tương quan, khi nên từng cái giết sạch, một tên cũng không để lại, chém giết trừ tận gốc. Nhưng càng nhiều thái sơ cửa cường giả, phát ra thanh âm như vậy là ai, muốn giết sạch cùng ta người tương quan? Các người thái sơ cửa sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Diệp Hoang ngữ kiếm phi hành, sát na xuất hiện tại thái sơ sơn ngoài cửa trên hư không, đứng ở biển mây ở giữa. Nhìn xuống Thái Sơ cửa Diệp Hoàng, hắn tới. Thái Sơ cửa chấn động. Vạn Toang ngọn núi, Kiếm Quang Chu Thiên, lần lượt từng bóng người bay ra, đứng ở đỉnh phong, kiếm chỉ Diệp Hoàng. Thái Sơ trong môn, Thái Sơ môn chủ Lâm Chiêu mang một đám cao thủ sông gia khải trận. Lâm Chiêu ra lệnh một tiếng, vô số trận quang Chu Thiên, đem toàn bộ Thái Sơ cửa bá phủ. Trận này phong không, dùng để đoạn diệp hoàng đường lui Diệp Hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến, không sai, chính là ta Thái Sơ cửa muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi bên người người tương quan, từng cái giết hết, một cái lưu. Thái Sơ môn chúng cao thủ quát lạnh nói: Bọn hắn hiện tại hoàn toàn là một bộ ăn chắc riệp hoang dãng vẻ mà lại diễm mang, ngươi bị lừa rồi, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ha ha ha, ta Thái Sơ cửa thánh tử bất quá đối với ngươi lực thi tiểu kế, ngươi liền không rảnh nổi đi tìm cái chết, xem ra, ngươi cùng ta cửa thánh tử ở giữa còn có chênh lệch cực lớn a. Bất quá, lúc này, Hoa Vân Phi thánh tử cũng nên trở về a, vì sao còn không thấy về? Nhưng cuối cùng bỗng nhiên có ít người nghi ngờ mở miệng nhà các ngươi thánh tử sao? Tại hắn truyền về tin tức trong nháy mắt đó, ta liền đã chém hắn. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn, bởi vì ta sẽ từng cái đưa các ngươi xuống dưới. Diệp Hoang bình tĩnh đáp lại, lời vừa nói ra, thái sơ môn chúng tử đệ từng cái sắc mặt đại biến. Giờ khắc này bọn hắn phát hiện, sự tình tụi hổ không có mặt ngoài đơn giản như vậy Diệp Hoang, ngươi nếu nhìn thấu hết thảy, còn dám bên trên ta thái sơ cửa chịu chết. Ngươi là ngại chính mình mệnh giải sao? Lâm Triều lạnh lùng mở miệng, ta biết rõ đây là một cái bẫy, biết các ngươi có đối phó sát chiêu của ta, ta vẫn như cũ còn dám tới, ngươi cảm giác là bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì ta muốn đem các ngươi hết sạch rễ sạch, một tên cũng không để lại. Diệp Hoang nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã trở nên không gì sánh được băng lãnh cuồng vọng. Trừ phong kiếm lên, chém phạm ta thái sơ cửa người. Thái sơ môn môn chủ Lâm Chiêu lúc này triệt để bị chọc giận, ra lệnh một tiếng, vạn phong kiếm lên, từng người từng người linh thánh cầm kiếm, mượn tới ngọn núi chi thế, ngưng tụ thành kiếm ý, thẳng hướng Diệp Hoang. Vạn phong dự thế, vạn thánh xuất kiếm, như thế khí thế, sát thực to lớn. Diệp Hoang thân ở trong đó, cũng cảm nhận được đáng sợ kiếm ý áp lực. Nhưng chơi kiếm, bọn hắn tìm nhầm đối tượng. Diệp Hoang thần niệm khẽ động, cù ná thiết kiếm hiện hiện huyễn. Diệp Hoang khẽ quát một tiếng, cù ná thiết kiếm trong nháy mắt huyền hóa ngàn vạn đi. Sau đó thi triển thái cổ ngữ kiếm thuật. Hiu hiu hiu. Vô số kiếm mang, hóa thành đầy trời mưa kiếm, quét sạch tứ phương thiên địa. Pháp thuật, kiếm khí tung hoành, huyết quang trùng thiên, thi như mưa xuống. Từng người từng người linh thánh bị chém giết, thi thể bị đính tại chỗ trên ngọn núi. Bạo! Diệp Hoàng một tiếng quát nhẹ, vạn bộ thi thể nổ tung, đáng sợ năng lượng đem vạn tòa ngọn núi đánh tới nửa ngọn núi. Kinh ngợ như thế một màn, gần như chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Thái Sơ cửa vẫn lấy làm kiêu ngạo vạn phong linh thánh đại trận, cứ như vậy bị phá rơi. Toàn bộ Thái Sơ cửa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Làm sao lại thành như vậy? Diệp Hoàng so với chúng ta hiểu rõ đến, phải cường đại nhiều lắm. Thái Sơ môn môn chủ Lâm Chiêu trầm giọng nói ra làm sao bây giờ? Đại trưởng lão bọn người hỏi Tế Linh Đế sát thuật đi, lại không vận dụng, ta sợ liền không có cơ hội dùng, Diệp Hoang thật đáng sợ, hoàn toàn không có được san bằng Thái Sơ cửa lực lượng, chúng ta đánh giá thấp hắn." Lâm Chiêu bất đắc dĩ nói ra. Lúc này, Diệp Hoang diệt đi vạn phong linh thánh sau, từng bước một đi hướng Thái Sơ sơn cửa Diệp Hoàng, "Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí so cha ngươi còn có tiềm lực. Nhưng chúng ta nếu đã là địch, vậy ngươi chỉ có chết. Ngươi có biết, chúng ta biết rõ không địch lại, nhưng như cũng muốn đem ngươi dẫn tới Thái Sơ sơn sao?" Đó là bởi vì ta Thái Sơ Sơn có một kích, có thể trảm linh đế phía dưới bất luận kẻ nào. Một cái này, tên là Hạo Thiên một kiếm, xuất từ phụ thân ngươi chi thủ, phong tại Thái Sơ Sơn bên trong, không thể rời đi, cho nên chỉ có thể đưa ngươi dẫn tới Thái Sơ Sơn, giết chi. Lâm Chiêu lúc này nhìn xem Diệp Hàng, như đang nhìn một người chết đối với một kẻ hấp hối sắp chết, hắn cũng không cần cái gì che giấu, gọn gàng rút thoát cáo chi diệp hoàng chân tướng Diệp Hàng, chết bởi tra mình lưu một kích này, ngươi có phải hay không cảm thấy không gì sánh được thống khổ, chết không nhắm mắt, thậm chí tại trước khi chết một khắc này sẽ thấu hận phụ thân của ngươi. Ha ha ha ta muốn, chính là loại hiệu quả này. Thái Sơ cửa một đám cao thủ đều đáp ý cười ha hả, thỏa thích lộ ra được bọn hắn không gì sánh được ghê tởm sắc mặt. Diệp Hoang thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sát ý cuồn cuộn. Thái Sơ cửa đã từng cũng nhận qua phụ thân Diệp Hạo Thiên to lớn ân huệ. Thái Sơ Sơn phía sau, dựa vào chính là Yêu Ma Hải, tuy có thiên địa kết giới ngăn cách, nhưng kết giới luôn có bưng lỏng, thậm chí xuất hiện vết nứt lúc. 20 năm trước, Yêu Ma Hải cùng linh giới ở giữa kết giới, bởi vì thiên địa dị biến, ngắn ngủi bên trong xuất hiện vết nứt, thế là vô số Yêu Ma Hải đại yêu ma giết tới. Lúc đó Thái Sơ cửa kém chút bị diện môn. May mắn linh đế Diệp Hạo Thiên kịp thời đối tới lấy lực lượng một người, đánh lui Yuma, phong bế kết giới vết nứt, đồng thời cho Thái Sơ Sơn lưu lại một kích, dùng để dự phòng Yuma Hải Đại Yuma. Kết quả không nghĩ tới, những người này hại, không ít chết phụ thân, hiện tại còn muốn dùng phụ thân lưu lại Hạo Thiên một kiếm tới đối phó chính mình. Người đã chưa. Vậy liên thoả thích cởi đi. Dù sao lại không cởi, về sau liền không có cơ hội. Diệp Hoàng đối mặt ngay tại ngưng tụ Hạo Thiên một kiếm, không thèm để ý chút nào, ngược lại nhìn xem Thái Sơ cửa những người này, ánh mắt lộ ra vô tận vẻ chà phụng Diệp Hoàng, sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng như vậy. Chư vị, vậy liền chớ có lại lưu thủ. Toàn lực tôi động Hạo Thiên một kiếm, chém Diệp Hoàng. Chúng ta lấy Diệp Hạo Thiên một kích, đưa hắn nhi tử xuống dưới cùng hắn đoàn tụ, cũng là một đoạn giải thoát a. Ha ha ha. Thái Sơ cửa đám người, thỏa thích cười to đồng thời cả tòa Thái Sơ Sơn đều đang chấn động, Diệp Hạo Thiên linh đế phong ấn một kiếm này, chợt để bị tỉnh lại. Chỉ gặp vô tận quang phù hội tụ hướng Thái Sơ Sơn không trùng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo không gì sánh được sáng chói to lớn một kiếm, một kiếm này ẩn chứa linh đế một đạo kiêu ý, mang theo uy hoàng thiên uy, có thể giết thiên địa yêu ma, chém tà linh ác quỷ Diệp Hoàng, đi chết đi. Lấy Lâm Chiêu cầm đầu, Thái sư cửa vô số đệ tử nắm nuốt kiên quyết, đồng thời chỉ hướng Diệp Hoang. Sau một khắc, ôm theo Huy Hoàng Thiên Uy, mang theo ngập trời kiếm ý Hạo Thiên một kiếm, hướng hắn chém tới. Thái sư cửa vô số đệ tử nhìn xem Diệp Hoang, trong mắt đều lộ ra khói ý hoành. Vô tận kiếm ý trong nháy mắt bao phủ Diệp Hoang. Tất cả thái sư môn tử đệ đều cho rằng Diệp Hoang hẳn phải chết, hiện tại chỉ sợ là cặn bã cũng không còn lần này, Diệp Hoang rốt cục chết, linh giới từ đây lại không dịp ra nhất mạch. Ha ha ha thông khoái, thoải mái. Thái sư cửa đệ tử nhịn không được gào lên, biểu đạt kích động trong lòng đáng tiếc Diệp Hạo Thiên chỉ lưu một kiếm. Lãng vi ở Diệp Hoàng trên thân, liền không có. Lão già này, thật sự là hiểm hỏi, lưu thêm vài kiếm không được sao? Giờ phút này thậm chí còn có người chỉ trích lên Diệp Hạo Thiên các ngươi, cứ như vậy muốn ta chết sao? Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ vô tận trong kiếm khí truyền ra đó là Diệp Hoàng thanh âm. Hắn không chết. Lâm Triều các loại vô số thái sơ cửa đệ tử, sắc mặt đại biến, từng cái mặt xám như tro, nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp Diệp Hoàng chậm rãi từ đầy trời trong kiếm ý đi ra. Hắn không hư hao chút nào, lộ ra thông dòng vô cùng. Ngược lại những này đáng sợ Hạo Thiên kiếm ý, chủ động tránh đi hắn chỉ ở trước người hắn lượn lờ không thôi, lại sẽ không tổn thương đến hắn mấy may. Khi hắn đi ra lúc đến, sau lưng Vô tận Hạo Thiên kia bí, phản phất biến thành tranh nền không có khả năng. Cái này sao có thể? Hạo Thiên một kiếm, có thể giết chết linh đế cảnh giới bất kỳ một người nào, ngươi bất quá là một tên linh tổ, sao có thể có thể giết không chết ngươi? Chẳng lẽ, phụ thân ngươi Diệp Hạo Thiên, lựa chúng ta? Thái Sơ môn môn chủ lầm tiêu các loại vô số thái sơ cửa đệ tử khó mà tiếp nhận kết quả này, giờ phút này điên cuồng chất vấn. Nhìn xem những người này, Diệp Hoang cảm thấy không gì sánh được buồn cười đây chính là phụ thân liệu chết bảo vệ. Cả đám đều hỏng đến cháy mù. Trời sinh ác tử trong lòng phát ra vì cái gì không có khả năng. Ở trong thiên địa này, một kiếm này ai cũng có thể chém, duy trì có không sẽ chém ta, bởi vì đây là phụ thân ta kiêu ý. Phụ thân ta lưu một kiếm này là vì sát thiên yêu ma, chém tà linh ác quỷ. Mà các ngươi, so thiên địa yêu ma còn ác, so tà linh ác quỷ còn hỏng. Kiếm này nên chém các ngươi. Diệp Hoang sáng sủa thanh niệm quanh quần giữa thiên địa. Hắn duỗi ra một ngón tay, vô tận kiếm ý như bị dẫn dắt, tự chủ hợp ở đầu ngón tay hắn, nương tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm mang. Diệp Hoang nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ. Hắn có thể cảm nhận được phụ thân hạo nhiên chính khí. Giáp đầy càn khôn đây chính là hắn phụ thân. Chính mình không thể trở thành phụ thân người như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chính mình đối với phụ thân kính trọng. "Phụ thân, mượn ngươi một kiếm, chém ác nhân." Diệp Hoang cuối cùng hét lớn một tiếng, Hạo Thiên một kiếm, đảo qua thái sơ cửa, vô số tận kiếm khí tung hoành. Chỗ lúc qua, vô số thái sơ cửa đệ tử bị chém giết. Giờ này khắc này bọn hắn cũng không cời nổi nữa, chỉ có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Thái sơ sơn cửa vỡ nát. Từng đạo thân thể bị kiếm khí xé nát, hóa thành đầy trời thịt nát rơi lả tả trên đất Diệp Hoang, ngươi sao có thể như vậy áp độc? Ngươi chẳng lẽ không có khả năng học một ít phụ thân ngươi, lấy lòng dạ tử bi sao? Diệp Hoang, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi chết không yên lành, ta Thái Sơ tiểu thế giới phủ xuống thời giờ, tất sẽ không tha cho ngươi ngừng, mau dừng lại, ta đổi hạng, ta sai rồi, đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu ngươi. Thái Sơ môn môn chủ lâm triều, cùng một đám trưởng lão, lão tổ lúc này hoảng sợ mắng, mắng lấy mắng lấy, lại bắt đầu biến thành cầu xin tha thứ. Tại trước mặt tử vong, bọn hắn bản tính hiện lộ. Nhưng Diệp Hoang như thế nào lại bỏ qua cho bọn hắn? Trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại, đây chính là các ngươi nói Diệp Hoang không chỉ có không có dừng tay, còn chém giết càng thêm quả quyết ở trên đời này, yêu ma sát thực đáng sợ, nhưng càng đáng sợ là loài người. Chính mình không phải phụ thân, làm không được con dùng, cho nên chỉ có thể đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Diệp Hoang, ngươi, ngươi ác ma này. Không, không, ngươi so ác ma càng đáng sợ, đáng sợ gấp trăm lần, 1000 lần. Lâm Chiêu hoàng sợ tiêu to, có chút điên cuồng. Phốc. Diệp Hoang một kiếm đảo qua, chém xuống nó thủ. Chương 37: Linh tổ như cỏ rác. Chương 37: Linh tổ như cỏ rác. Nhìn thấy môn chủ vẫn lạc, Thái sư cửa đại trưởng lão triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay Thái Sơ cửa khó thoát diệt môn vận mệnh. Như đối mặt chính là linh đế Diệp Hạo Tiên, bọn hắn cầu xin tha thứ có lẽ còn có thể cải biến nó tâm ý, nhưng Diệp Hăng, cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm bọn hắn đã chết càng nhanh. Diệp Hăng, ngươi một cái ngu dại 16 năm nô đần, vì sao có thể có được lực lượng như thế, ta không phục a. Đại trưởng lão không cam lòng gào thét lớn. Phục! Hắn tại không phục bên trong, bị Diệp Hăng nhất kiếm xuyên thủng mi tâm Diệp Hăng, ngươi diện chúng ta Thái Sơ cửa thì như thế nào? Ngươi ngoại gia Phiếu Miểu Phong, giờ phút này đang bị Thanh Vân Tông cùng Nguyệt Lạc cốc vây công, ông ngoại ngươi, cậu bọn hắn hết thảy đều phải chết ngươi thiếu không được bọn hắn, ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi phụ mẫu, coi như ngươi vô địch khắp thiên hạ thì như thế nào? Ngươi cả đời này cuối cùng cũng có tiếc nuối ở trong lòng. Thái Sơ cửa những lao tổ kia, lại còn có thể mở ra lối riêng, muốn thông qua phá hư Diệp Hoang Đạo Tâm, đem nó hủy đi. Nhưng Diệp Hoang bất vi sở động, bình tĩnh tiến hành rất chóc. Trong hơi thở sau, Thái Sơ cửa triệt để bị bình định, tất cả Thái Sơ cửa đệ tử đều bị triệt, một tên cũng không để lại. Diệp Hoang triệu hồi ra thôn Thiên Đỉnh, đem tất cả thi thể cùng bảo vật nuốt vào trong đỉnh. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, khống chế phi kiếm, phóng tới phía Miểu Phong. Phiếu Miểu Phong là mẫu thân nhà mẹ đẻ. Trên đường, Diệp Hoang trong lòng vậy mà sinh ra dấu chấm hỏi. Sở dĩ có nghi vấn như vậy, đó là bởi vì Diệp Hoang chính mình cũng không phải phi thường xác định. Từ hắn xuất sinh, liền không có gặp qua ông ngoại, cậu bằng hắn. Bất quá, mẫu thân đúng là xuất từ Phiếu Miểu Phong, điểm ấy Diệp Hoang ngược lại là có thể xác định. Có thể mẫu thân chưa bao giờ để cập với hắn ông ngoại cùng cậu sư tịnh, phù thân cũng không có để cập qua. Mà lại, chỉ có một lần, mẫu thân mang theo đường khác qua Phiếu Miểu Phong, Diệp Hoang nhớ đến lúc ấy chỉ có mẫu thân đi vào, mà chính mình ở lại bên ngoài, cũng không có mang chính mình đi vào. Lúc đó Diệp Hoang là ngu dại trạng thái, đổ không có cảm thấy có biết cái gì, nhưng bây giờ ngẫm lại liền rất kỳ quái như Hoa Vân Phi không để cập tới, Thái sư cửa một đám lao tổ không để cập tới, ta đều suýt nữa quên mất ta còn có ngoại gia, có ông ngoại cùng cậu. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, hắn đối với mấy cái này bây giờ không có cái gì ký ức cố Vạn Y Liê, ngươi biết Phiếu Miểu Phong sao? Diệp Hoang hỏi tím trong tháp cố Vạn ỉ tọa trong những người này, quy ra thuộc về tồn tại tiền sử, ngủ say vô tận truy nguyệt, không có khả năng biết Phiếu Miểu Phong. Lâm Hải Vy đến từ phương ngoại tiểu thế giới, cũng không cần hỏi. Tiểu Đào Hoa bọn hắn xuất từ thôn sống nhỏ So Diệp Hoang hiểu rõ còn thiếu, cho nên duy nhất có thể hỏi người, cũng chỉ có Cố Van Ilya, nàng xuất từ học cùng, bốn chỗ du lịch qua, kiến thức không cạn thiếu chủ, Phiếu Miểu Phong không phải người ngoại gia sao? Chính ngươi không biết hay sao? Cố Van Ilya nghi hoặc nói ta ngu dại 16, không biết cũng rất bình thường đi." Diệp Hoang thản nhiên nói. Cố Van Ilya lắc lắc đầu nói, bên ngoài bây giờ người, đều cho rằng thiếu chủ cái này 16 năm ngu dại, là chàng. Về phân phiếu Miểu Phong, thế nhân giải cũng không nhiều, bởi vì nó thuộc về thế gia ẩn thế, không tham dự thiên hạ phân tranh. Bất quá nghe nói thực lực không kém gì chính hạ, mà lại cực kỳ thần bí. Mà khác, thế nhân đều biết, Thiên Hậu Suất Tử Phiếu Miểu Phong. Đi theo giải trong tin tức phân tích, tựa hồ cũng có thể đối đầu, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng Diệp Hoang lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng năm. Khoảng cách Yêu Ma Kết Giới 1000 dặm, một tòa ngọn núi to lớn thẳng vào mây xanh. Trên núi xanh uốn tươi tốt, mây mù lở lở, từ xa nhìn lại, tựa như tiên cảnh phiêu miểu. Núi này tên là Phiếu Miểu Phong. Lý Tĩnh Hải, ngươi đừng làm vùng vây giấy chết. Người của ngươi đều đã chết không sai biệt lắm, lại phản kháng xuống dưới, các ngươi đều phải chết. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, ngoại tôn của ngươi Diệp Hằng, đã bên trên Thái Sơ Thánh môn mà lại sắp chết với hắn phụ thân lưu lại Hạo Thiên một kiếm bên dưới. Phiếu Miểu Phong bên ngoài, phiêu lập lấy lần lượt từng bóng người, bọn hắn là đến từ Thanh Vân Tông cùng Nguyệt Lạc Cốc cao thủ. Thanh Vân Tông người cầm đầu là Thanh Vân Tông Phó Tông chủ Tô Minh, Nguyệt Lạc Cốc thì là cốc chủ Đường Tam. Hai người đều là cựu giai linh tổ hậu kỳ cảnh đi theo cao thủ, có 800 linh tổ, vạn tên linh thánh cùng vô số linh thánh cảnh bên dưới tử sĩ. Bọn hắn bao vây Phiếu Miểu Phong, đem núi đóng chặt hoàn toàn, không được nhúc nhích ta ngoại tôn. Tô Minh, Đường Tam các ngươi quá hèn hạ, ta Phiếu Miểu Phong là thế gia ẩn thế, căn bản không tham dự tiên hạ phân tranh. Nhưng các ngươi là đối phó ta ngoại tôn, đối với ta Phiếu Miểu phòng cũng muốn đối tận giết tuyệt, thật không có lằn danh. Đáng tiếc, linh đế như tại, khởi dung nhị các loại cuồng vọng như vậy, tùy ý làm vậy. Lý Tinh Hải là một vị thân thể cường tráng, râu tóc bạc hết lão nhân, lúc này nổi giận đùng đùng, bi phấn kêu lên phụ thân, tiểu diệp hoang gặp nguy hiểm, chúng ta liều chết lao ra đi, cho dù chết cũng muốn cứu ta người cháu trai này, dù sao đây là muội muội cùng Hạo Thiên Linh đế lưu tại đây trên đời huyết mạch duy nhất, tuyệt không thể để diệp già gãy mất sau. Một người nam tử trung niên, cùng Lý Tinh Hải có mấy phần giống nhau, lúc này hét lớn: Hắn gọi Lý Thanh Phong, Diệp Hoan Cẩu. Trừ Lý Tinh Hải cùng Lý Thanh Phong, phía sau bọn họ còn có một đám Phiếu Miểu Phong đệ tử, từng cái một bộ xem như vẻ dáng vẻ tốt, rất tốt. Đã các ngươi muốn chết, vậy bọn ta giống như các ngươi mong muốn. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến đánh Phiếu Miểu Phong, lần này không cần lưu thủ, tất cả đều giết sạch. Thanh Vân Phó Tông chủ Tô Minh, Lạc Nguyệt cốc chủ đường Tam đồng thời hạ lệnh. Mắt thấy đại chiến tướng Khải. Hưu. Có thể ở đây lúc, một đạo kiếm mang, vạch phá thiên địa, ôm theo huy hoàng tiên uy, ngập trời kiếm thế, điện xạ mà đến. Phốc phốc phốc. Kiếm mang xuyên thẳng qua Tại lần lượt từng bóng người bên trên thấu thể mà qua, huyết quang lập lòe, từng bộ thi thể như sau mưa giống như rơi xuống. Cuối cùng, khi kiếm mang đình chỉ, liền đã về tới một người thiếu niên trước mặt, ngừng chỉ giữa không trung, kiếm chỉ đám người diệp hang. Nhìn người tới, Thanh Vân Tông cùng Nguyệt Lạc cấp người, đồng loạt biến sắc, nghẹn ngào kêu lên. Thanh Vân Phó Tông chủ cùng Nguyệt Lạc cấp chủ, lúc này cũng đồng thời đem lực chú ý tập trung vào diệp hang trên thân người không chết. Thái Sơ Sơn có hạ ưu tiên một tiếng, sao có thể có thể giết không chết ngươi? Tô Minh cùng Đường Tam một mặt vẻ không thể tin được. Sự tình tụi hổ có chút thoát ly bọn hắn khống chế, bọn hắn bày ra cục, đang bị Diệp Hoàng từng bước một phá vỡ. Mà lúc này, Tô Minh cùng Đường Tam cũng đồng thời thu đến đưa Thiên Thạch, bọn hắn thần niệm đọc đến sau, trong nháy mắt Minh Bạch Thái Sơ Sơn bên trên phát sinh hết thảy làm sao có thể? Thái Sơ cửa bị ngươi dùng Hạo Thiên một kiếm tiêu diệt. Đáng chết, chúng ta lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng Diệp Hoàng, ngươi tại Thái Sơ cửa có thể bằng vào Hạo Thiên một kiếm, ở chỗ này lại có thể bằng vào cái gì? Tô Minh cùng thanh âm Đường Tam bên trong tràn ngập sát ý chỉ bằng kiếm trong tay của ta. Diệp Hoàng bình tĩnh đáp lại. Sau đó thôi động Thái Cổ Ngự kiếm thuật tầng thứ 2 kiêu quyết. Lơ lửng ở trước người cụ nát thiết kiếm, lưu chuyển lên yêu dị hư mang, trong nháy mắt do một hóa hai, huyễn hóa thành hai thanh cụ nát thiết kiếm nhất suy nghĩ, nhị sinh tam, tam sinh vận vận. Diệp Hoang khẽ nói, trong một chớp mắt, trước người chi kiếm hóa thành vô số đem, khắp bố giữa thiên địa đi. Vung tay lên, đẩy trời mưa kiếm, quét sạch mã đi kết thủ ấn. Tô Minh, Đường Tam hét lớn 800 linh tổ, vạn tên linh thánh, vô số linh thánh cảnh bên dưới tử sĩ, đồng thời huyễn động hai tay, kết xuất thủ ấn ông. Vô số thủ ấn dâng lên, ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo thủ ấn quan màn, ba phủ chư linh. Giang rắc, mưa kiếm đánh tới Thủ Lẫn Quang Mạn xuất hiện vết rách, vô số linh thánh dưới tử sĩ, bị chấn động đến thổ huyết dữ vựng. Tô Minh cùng Đường Tam hét lớn các ngươi thủ không được. Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo, vô số kiếm mang hội tụ, hóa thành một đạo mưa kiếm trường long, phát ra kiếm minh thanh âm, tựa như long ngâm, lần nữa đâm về thủ Lẫn Quang Mạn. Phanh! Lần này, toàn bộ thủ Lẫn Quang Mạn nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hơn vạn tên tử sĩ bị chấn thành huyết vụ, còn lại cũng bị thương nặng tám trăm linh tổ, vạn tên linh thánh, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt sớm đã không còn có lúc đầu kiêu ngạo đắc ý chỉ có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Zé Diệp Hoàng vung tay lên, Hộ tụ kiếm long lần nữa phân giải thành từng đạo kiếm mang, xuyên thẳng qua ở trong hư không, kiếm khí tung hành. Chỗ lướt qua, vô số tử sĩ bị chém giết. Ba ba ba. Thi như mưa rơi, đập xuống đất, biến thành một đám bảy thịt nát mu chủ, Diệp Hoàng thật là đáng sợ, chúng ta ngăn không được. Thanh Vân tông lĩnh tổ, Linh Thánh kinh dị kêu lên đúng vậy à, cốc chủ, chúng ta rút lui đi, bản bạc ký hơn. Nguyệt Lạc cốc người cũng thuyết phục nhà mình cốc chủ lui đi. Tô Minh cùng Đường Tam, bất đắc dĩ mở miệng. Bọn hắn kỳ thật đều không muốn lui, cũng nghĩ là Tô Tuyết Kỷ cùng Đường Tiên Nhi báo thủ, chém giết Diệp Hoàng nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Bây giờ bọn hắn đã không phải Diệp Hoang đối thủ hiện tại mới còn muốn chạy. Trễ. Diệp Hoang thanh âm vang lên. Tô Minh cùng Đường Tam bọn người, từng cái sắc mặt đại biến. Sau đó cảm thấy một cỗ không gì sánh được đáng sợ áp lực rơi vào trên người. Còn có một mảnh tấm màn đen bao phủ xuống, phong tuyệt tứ phương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, một ngọn hắc đỉnh tại trồi nổi, cao tới trăm mét, tản mát ra ngập thiên ma khí, tựa như một tòa thái cổ ma sơn, treo tại đỉnh đầu của bọn hắn đây là hắc đỉnh. Truyền thuyết Diệp Hoang bản mệnh pháp khí. Song, thiên địa bị phong, chúng ta không ra được. Thanh Vân tông cùng Nguyệt Lạc có người, hoàn sợ kêu to giết. Diệp Hoàng vô tình xuất thủ, trên thân đỉnh, vô số hắc phù bay ra, dung nhập trong phi kiếm, sau đó ở giữa phiến thiên điệu này xuyên thẳng qua. Dẫn đầu bị chém giết chính là Vạn Tên Linh Thánh. Đối mặt dung nhập màu đen hồn phù phi kiếm, bọn hắn căn bản là không có cách cản chống đỡ, kiếm gãy người vòng, hóa thành trên thân đỉnh từng nét phù văn Diệp Hoàng, hắn, hắn làm sao lại thành như vậy cường đại? Đáng sợ như vậy. Tại linh giới, hắn chỉ sợ đã là linh đế cảnh bên dưới, vô địch tồn tại. Ta thật hối hận, vậy mà chọc yêu nghiệt dạng này. Linh tụ bọn họ giờ phút này cũng phát ra thanh âm tuyệt vọng. Diệp Hoàng phủ Văn Phi kiếm, tản ra ngập thiên ma khí, cho dù là một đám linh tổ, đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, run lên bẩy. Linh tổ như có giác, không ngừng bị thu gạt. Thanh Vân môn chủ Tô Minh, Nguyệt Lạc cốc chủ Đường Tam, nhìn trước mắt một màn này, cũng là cảm thấy thật sâu tuyệt vọng tại sao có thể như vậy. Chúng ta, thậm chí ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Cái này, cái này cùng kế hoạch không giống với. Bọn hắn hoảng sợ kêu lên. Nhưng lúc này, trên trời cao, hắc đỉnh tản mát ra vô tận ma khí, hồn phù gào thét, oan khí cuồn cuộn, như là sao băng, kéo lấy thật dài màu đen đuôi lửa rơi xuống phía dưới không, Diệp Hoàng ta có lời. Tại thời khắc sinh tử, Tô Minh cùng Đường Tam Tự hộ còn có lời muốn nói, nhưng căn bản không kịp, hắc đỉnh đập xuống. Hai người trong nháy mắt hóa thành thịt nát, chương 38. Bởi vì ngươi là bản công chúa con ngồi a. Chương 38 bởi vì ngươi là bản công chúa con ngồi a ngoại tôn. Tiểu Diệp Hoàng. Lúc này, hai đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên. Một cái cường tráng lão nhân cùng một người nam tử trung niên phi thân tới, xuất hiện tại Diệp Hoàng trước mặt. Người tới chính là Lý Tinh Hải cùng Lý Thanh Phong. Diệp Hoàng nhìn xem hai người, nhưng không có lên tiếng. Thật sự là, hắn đối với hai người không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vừa gặp mặt một tiếng này ông ngoại cùng cậu, hắn gọi là không ra miệng. Nhìn thấy Diệp Hoang biểu lộ, Lý Tinh Hải cùng Lý Thanh Phong mới dừng lại bước chân lại ông ngoại hồ đồ rồi, tiểu Diệp Hoang chưa bao giờ thấy qua chúng ta, lần thứ nhất hội gặp mặt có chút xa lạ. Không có quan hệ, không quan hệ, ở chung một đoạn thời gian, liền tốt. Lý Tinh Hải chê cười nói ra đúng đúng, tiểu Diệp Hoang lần này may mắn có ngươi kịp thời xuất hiện, mới giải cứu Phiếu Miểu phong nguy cơ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tiểu Diệp Hoang đã có cha nó phong thái. Lý Thanh Phong cũng nói các ngươi có thể nào ở chỗ này cùng tiểu Diệp Hoang nói chuyện, còn không mau xin mời tiểu Diệp Hoang tiến đến. Lúc này, một đạo giản mua tiếng vang lên. Một tên lão hầu xuất hiện, bên người có một cái phụ nhân mỹ lệ đỡ lấy. Nhưng các nàng cũng không có tới gần nơi này, mà là đứng ở đằng xa nói ra tiểu Diêm Hoàng, nhanh trước tiên đem Hắc đỉnh Thù nghe nói đây là người bản mệnh pháp khí, hiện tại đã vang danh thiên hạ. Bất quá, hiện tại chiến đấu kết thúc, trước thu lại, tới cho tiểu Di nhìn xem ngươi. Đỡ lấy lão hầu phụ nhân xinh đẹp, thanh âm ôn nhu nói đây là người bà ngoại cùng tiểu Di. Lý Thanh Phong nhắc nhở. Diệp Hoang gật gật đầu, thu hồi Hắc đỉnh, bay về phía phía Miểu phòng ta nghe nói bọn hắn tiến đánh phía Miểu phòng, liền một đường chạy tới. Mọi người không việc gì liên tốt. Diệp Hoang bạn phần nói: Nếu như những này thật là nhà mẹ đẻ người, hắn vẫn là phải bảo trì vốn có lễ phép. Nhưng lần đầu gặp mặt, Đêu La lại lẫm, Diệp Hoang tự nhiên hô không ra miệng hài tử, có lòng. Những năm này, kỳ thật không phải chúng ta không muốn đi Đế Mạch Sơn nhìn ngươi, mà là nơi này có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ trước kia, đó chính là chúng ta phiếu Miểu Phong bị Linh Đế đánh thành cùng yêu ma cấu kết tội tổng, cho nên không cho phép đạp vào Đế Mạch Sơn một bước, càng không thể thăm viếng ngươi, cùng ngươi gặp nhau. Cơ hội tương đương tại cùng mẫu thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện này, kỳ thật chúng ta xác thực có lỗi, năm đó yêu ma xâm lấn, chúng ta là bảo trụ lý gia chỉ có thể cùng bọn hắn giao dịch, nhưng chúng ta cũng không có làm qua giết hại nhân tộc sự tình, nhưng chúng ta cuối cùng có lỗi, cho nên chúng ta liền tự phong tại Phiêu Miểu Phong, không bước ra nửa bước. Bất quá, hồi trước trái với điều ước, lúc đó cậu của ngươi nghe nói đại trưởng lão làm phản, chín nhà hướng đế mạch sơn nổi lên, hắn liền vi phạm với thể ước, tiến về đế mạch sơn muốn đem ngươi nhận lấy, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, cậu của ngươi đột tới, đế mạch sơn đã phong, ngươi cũng xuống núi, cũng may nghe nói ngươi không việc gì, cậu của ngươi mới trở về. Hai tử, không nghĩ tới ngươi đã trở nên đến một bước này, lần này không có ngươi, ta Phiêu Miểu Phong sớm đã hôi phi yên diệt. Diệp Hoang bà ngoại lúc này cảm thán nói, thanh sắc cũng mộng, không gì sánh được động tình. Diệp Hoang lại là lần đầu tiên nghe được những sự tình này, hắn tâm tình bây giờ có chút phức tạp bà ngoại, ta một đường chạy đến, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Không biết, mẫu thân của ta nơi ở vẫn còn chứ? Diệp Hoang giả trang ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi đã a, đúng đúng đúng. Là chúng ta sơ sót, hai từ một đường buôn ba mệt nhọc, chinh chiến không ngớt, xác thực mệt mỏi. Thế nhiên, ngươi mang tiểu Diệp Hoang đi mẫu thân hắn gian phòng nghỉ ngơi. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Ông ngoại Lý Thanh Phong giật mình mở miệng nói hì hì tiểu Diệp Hoang Cùng Tiểu Di tới đi." Lý Thanh Nghiên tự nhiên hào phóng, Ôn Nhu kéo Diệp Hoang tay, dẫn hắn tiến về Mộ Thần đã từng nơi ở Thanh Thanh Nghiên có điểm giống Mộ Thần. Chẳng lẽ, nàng thật là chính mình Tiểu Di? Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Phiếu miểu phong cảnh mỹ miều phong cảnh thật rất đẹp, khắp nơi đều là phong cảnh xinh đẹp tiên cảnh. Kỳ Sơn dị thạch, muôn hoa đua thắm khoe hồng, linh thảo dị thụ, chân cầm bảo thú, khắp nơi có thể thấy được tiểu diệp hang, ngươi có phải hay không đối với chúng ta còn vẫn có một loại lạ lẫm cùng khoảng cách cảm giác. Không sao à, từ từ liền sẽ tốt, về sau tiểu di, ông ngoại, bà ngoại, cậu của ngươi bọn hắn chính là người người thân cận nhất. Trên đường Lý Thanh Nhiên ánh mắt ôn nhu nói: "Ta nhớ kỹ, tiểu di, ta biết từ từ thì thường." Diệp Hoang trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng nói: "Cái này đúng nha. Khi còn bé, ta cùng Mẫu thân ngươi cùng đi 500 dặm bên ngoài Yêu Ma rừng rậm săn giết yêu ma, có một lần ta bị một đầu yêu ma cắn thương, kém chút bỏ mình, là Mẫu thân ngươi kịp thời xuất hiện, liều chết đã cứu ta. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ ta cùng nàng đã âm dương lưỡng cách." "Trên đường đi." Tiểu di Lý Thanh Nhiên lại còn cùng Diệp Hoang nói lên cùng Mẫu thân cùng một chỗ lúc trước cũ, cái này khiến Diệp Hoang thời gian dần trôi qua vương xuống lòng để phòng đây là Diệp Hoang biểu đệ sao? Hôm nay may mắn có biểu đệ, bằng không Chúng ta phía Miểu Phong liền không có. Hoa, Diệp Hoang biểu đệ quá đệ rồi. Lúc này, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đi tới, ánh mắt của bọn hắn đều tại tò mò đánh giá Diệp Hoang mẹ, để biểu đệ cùng chúng ta chơi đi. Liễu Ngột tới, dong đưa Lý Thanh Nghiên tay nào. Nhưng Diệp Hoang cảm thấy Liễu Ngột nhìn xem ánh mắt của mình, có chút kỳ quái, tựa như là đang nhìn con ngồi. Nàng đem mình làm con ngồi. Hôm nay không được, bất quá, các ngươi cũng có thể biết nhau một chút. Lý Thanh Nghiên khẽ cười nói. Cuối cùng, Diệp Hoang biết những người này danh tự. Liễu Ngột, Lý Thanh Nghiên chi nữ. Lý Sơn, Lý Thanh Phong chi tử. Chư hai người này bên ngoài Còn có một số cũng là biểu hình muội quan hệ, nhưng quan hệ tương đối không có thân cận như vậy. Cuối cùng Diệp Hoang rốt cục đi vào mẫu thân chỗ ở đây là một bệnh viện. Cảnh sát cú nhã. Nhìn ra được, mẫu thân xác thực ở qua nơi này, bởi vì Diệp Hoang năng nhìn đến đây có mẫu thân đã dùng qua vật phẩm. Thậm chí còn có mẫu thân lưu lại khí tức chẳng lẽ ta trục rất sai." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Mà Lý Yên đưa Diệp Hoang điền sau, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, không có dừng lại thêm, liền rời đi. Tiểu viện, độc dữ Diệp Hoang một người quay ra, ngươi phát hiện cái này phiếu miểu phong có cái gì dị dị dạng sao?" Diệp Hoang hỏi trên bờ vai Quy Gia Đạo. Quỷ gia phảng phất mãi mãi cũng ngủ không tỉnh một dạng, có chút mở mắt nhìn một chút nói nơi này, có sát trận. A, viện này không đơn giản a. Tiễn sử sát trận, luân mạch huyết trận. Còn có giam cầm, áp chế, lòng giam chờ chút các loại đại trận xen lẫn cùng một chỗ. Không chỉ có như vậy, nơi này còn có chôn một kiện kinh thiên sát khí. Nơi này là siêu tuệ hung sát chi địa, một khi đạp chân, liền mơ tưởng còn sống ra ngoài. Xem ra, ngươi cái này ngoài ra, không đơn giản a. Người nơi này, không có một tỉnh tâm. Quỷ gia lúc này tinh thần một chút, mở miệng lời bình đạo nói như vậy, đây là một đạo bẫy dập. Nhưng ta là lúc nào bắt đầu đạo đâu? Diệp Hoang cũng là không hoàn hốt, dù sao quy ra đều không hoàn hốt, có nó tại, chính là định hải thần châm. Hung chi, thật đến không cách nào đối kháng thời điểm, hắn hoàn toàn có thể trốn thôn thiên trong định, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Nhưng Diệp Hoang muốn làm xong là, những người này hoa lớn như vậy cơ phù, đem hắn lừa gạt tới đây, đến tột cùng là muốn làm gì? Tuyệt không có khả năng chỉ là vì giết chết hắn. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề, bọn hắn thật là thân nhân của mình sao? Nếu đối phương còn không có nổi lên, thế thì có thể chờ một chút. Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể diễn tới khi nào. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Hoang không nghĩ nhiều nữa, tiến vào tím trong tháp, bắt đầu thanh lý diệt đi thái sơ cựu thu hoạch đồ tốt không ít, nhưng đối với ta hữu dụng không nhiều. Ân, đây là. Diệp Hoang đem đối với mình không có gì lại dụng, đều ném cho Cố Vạn Ý, để, tiểu đào hoa bọn hắn đi chọn lựa. Nhưng lúc này một cái cổ lão bình ngọc hấp dẫn hắn phong linh ngọc bình. Nếu không có giải phong qua, bên trong chứa có thể là một đầu linh hạ. Dạng này linh bảo, liền xem như tại phương ngoại tiểu thế giới, cũng là không gì sánh được hữu hi hữu, giá trị vô song. Lâm Thái Vi lúc này cũng nhìn thấy, kinh ngạc mở miệng giải thích như thế nào phong. Diệp Hoàng hỏi loại này Phong Linh Ngọc bình, bình thường đối ứng có ba loại giải phong thủ pháp, nếu là mạ muội giải khai, sẽ phát sinh nội bình, cuối cùng bình hủy người vong, dù sao dẫn bạo một đầu linh tuyển, nó lực sát thương căn bản không thể tưởng tượng. Diệp Hoàng, cần ta hỗ trợ mở ra sao? Vừa lúc ta hiểu giải phong thủ pháp. Lâm Thải Vi nói ra ngươi nói, có thể dẫn bạo. Diệp Hoàng ánh mắt sáng lên, hắn điểm chú ý có chút không giống bình thường có thể, nhưng nếu muốn tận lực cũng trong nháy mắt dẫn bạo, cần thủ pháp đặc biệt. Ta có thể dạy ngươi, còn có giải phong thủ pháp cũng cùng nhau dạy ngươi. Lâm Thải Vi đạo đây cũng là các ngươi bất truyền bí thuật mới lạ, như thế nào bỏ được dạy ta? Diệp Hoang hơi kinh ngạc địa đạo. Lâm Thải Vi lại là cười khổ nói, "Ta hiện tại đã không phải phương ngoại tiểu thế giới người, chỉ là bọn hắn tội phạm truy nã, mà lại bọn hắn giệt ta Lâm gia, là ta kiều địch, tương lai nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ báo thù." Lại nói, "Ở trên đời này, hiện tại chỉ có ngươi coi ta là bằng hữu, về sau của ta chính là của ngươi, không phân khác biệt." Nhớ tới ngày đó, Diệp Hoang bá khí hộ nàng, Lâm Thải Vi đã cảm thấy rất cảm động. Trừ cái đó ra, Diệp Hoang cũng là Lâm Thải Vi hi vọng, hiện tại chỉ có theo sát lấy Diệp Hoang mới có tương lai, mà cái này giống như mê nam nhân luôn có thể cho nàng mang đến vô hạn kinh hỉ đối với cái này Diệp Hoang cũng không giả mồm, rất nhanh liền học được Giải Phong cùng dẫn bạo thủ pháp, nếu có thể đem một chút dễ nổ nguy hiểm linh dịch phong nhập trong bình ngọc, trong nháy mắt dẫn bạo, có thể thu đến không tưởng được hiệu quả. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn giải phong phong linh ngọc bình, phát hiện bên trong quả nhiên là một đầu linh hạ. Diệp Hoang không chút do dự, vận chuyển thái sơ tôn thiên quyết, ôm áp thôn thiên đỉnh, thôn phệ linh hạ. Dưới loại tình cảnh này, nói thêm thăng một phần thực lực, liền nhiều một phần an toàn. Một đêm qua đi, Diệp Hoang mở mắt, một cỗ khí tức kinh người bắn ra, sau đó hiện hiện bốn đạo thất thải tổ cấp linh vòng. Diệp Hoang trong vòng một đêm, bước vào tứ giai linh tổ định phong cảnh, phát ra khí tức có thể so với linh đế. Dù sao Diệp Hoang cùng cảnh giới, muốn so người khác mạnh gấp 1 vạn lần thế, tiểu Diệp Hoang, ngươi cái này tứ giai linh tổ đột phá, đơn giản cùng đột phá nhập linh đế bình thường, may mắn quy gia kịp thời có bố trí, bên ngoài không có bất luận cái gì cảm thấy. Quy gia lúc này bị kinh đến quy gia, cùng tiên sử mạnh nhất tiên kiêu tỷ như gì. Diệp Hoang thu liễm lại khí tức hỏi không chút thua kém. Coi như cùng trong truyền thuyết nữ nhân kia lúc tuổi còn trẻ so sánh, cùng cảnh giới ngươi cũng không yếu nàng. Bất quá Người kia chỉ sợ sớm đã nhảy ra luân hồi, đứng ở phương vũ trụ này đại đạo đỉnh phong. Quy gia nhẹ nhàng thở dài nhảy ra luân hồi, một ngày nào đó ta cũng có thể. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng năm. "Tiểu Diệp Hoang, ngươi đã tỉnh chưa, ta cho ngươi đưa bữa sáng tới." Ngay tại Diệp Hoang cùng Quy gia giao lưu thời khắc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Lý Thanh Nhiên mang theo một đám hạ nhân, mỗi người trong tay đều bưng một dạng đồ ăn, đi vào trong tiểu viện. Rất nhanh, một bàn không gì sánh được phong phú bữa sáng bày ở Diệp Hoang trước mặt tiểu Diệp Hoang, "Đây là tiểu di cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, ăn đi." Lý Thanh Nhiên lúm đồng tiền như hoa điệu đạo, Diệp Hâm không chút khách khí, đem trên bàn bữa sáng quét sạch, sau đó sắc mặt kỳ biến, cảm thấy toàn thân khô nóng có động. "Tiểu di, vì sao lại ta?" Diệp Hâm nhìn chằm chằm Lý Thanh niên bởi vì, "Ngươi là bạn công chúa con mồi a?" Một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Liễu Mộng mỉm cười, chậm rãi ra trận. Nàng mặc một bộ trong suốt sa y, y, xinh đẹp như rắn, ánh mắt vũ mị, tràn ngập vô tận dục hoặc. Chương 39: Đều là hất lên ra người yêu ma. Chương 39: Đều là hất lên ra người yêu ma. Liễu Mộng rất đẹp, rất yêu diễm. Trên người nàng tản mát ra một cỗ đặc thù hư khí, có thể đè nhân ý loạn tình mê nhất là đối với nam nhân, sẽ có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Nàng chậm rãi mà đi, xinh đẹp động lòng người. Một bên Lý Thanh Nhiên, lúc này hô hấp cũng có chút thô trọng. Hiển nhiên Liễu Mộng loại trạng thái này, chỉ sợ nam nữ cũng có thể thông sát mỗi thân, ngươi còn lưu tại nơi này, chẳng lẽ muốn cùng một chỗ sao? Liễu Mộng nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhiên, cười như không cời đạo cung tứ, đây là vì ngươi chuẩn bị huyết thực, là của ngươi con ngồi, ngài hảo hảo hưởng dụng. Lý Thanh Nhiên nhìn thoáng qua lúc này, ánh mắt có chút mê ly diễm mang, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc chi ý, sau đó vặn vẹo lấy bờ eo thon rời đi. Rất nhanh, Trong viện này cũng chỉ còn lại có Diệp Hoang cùng Liễu Ngộng hai người. Liền ngay cả Quy Gia đều không có tại Diệp Hoang trên bờ vai đũ. Liễu Ngộng đung tay một cái, tại sân nhỏ bốn phía có trận quang sáng lên, hóa thành một màn ánh sáng, ba phủ tiểu viện, để trong này trong nháy mắt hóa thành một chỗ không gian riêng tư con ngồi. Các người. Các ngươi phí hết tâm tư dẫn ta tới đây, sẽ không chỉ là coi ta là thành máu của ngươi ăn đơn giản như vậy đi. Diệp Hoang thở ra một ngụm nhiệt khí đạo đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta không để ý từng cái cho ngươi nói tới. Liễu Ngộng tựa hồ cũng không đợi, nàng ngồi trên băng ghế đá, rót cho mình một ly trà, ưu nhã thưởng thức. Diệp Hoang chúng các loại kỳ độc, nhất là thôi tình tán. Nuốt sau, cần thời gian thông qua huyết dịch tán mạn đến toàn thân. Thời gian càng lâu, dược tính lại càng lớn. Cho nên, đối với Liêu Ngộng tới nói, thời gian kéo càng lâu, đối với nàng càng có lợi đến lúc đó nàng chỉ sợ đều không cần chủ động, Diệp Hoang liền sẽ liều lĩnh bổ nhào nàng, đem nàng đặt ở dưới thân ta tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn đã chết minh bạch, không muốn làm quỷ hồ đồ. Diệp Hoang một mặt bi tình nói. Luận diễn viên bản thân tu dưỡng, trước đó đều là bọn hắn đang diễn, đón lấy giờ đến phiên hắn biểu diễn xem cùng ra, ngươi hay là có tự biết rõ? "Tất, ta có thể nói cho ngươi hết thảy, cũng không biết ngươi có thể hay không bảo trì lâu như vậy thanh tỉnh ý tức sao?" Liễu Ngộc nhìn thoáng qua Diệp Hoang đạo nói. Diệp Hoang cắn chặt hàm răng dễ, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại cùng đè nén trong lòng dục dịch tàn niệm. Liễu Ngộc nhìn xem Diệp Hoang phản ứng, cảm thấy rất hài lòng đây chính là khống chế nam nhân cảm giác, mà lại nam nhân này còn rất cương đại, rất tiêu ngạo phí hết tâm tư, dẫn ngươi tới đây, tự nhiên không chỉ có chỉ là muốn lấy tính mạng ngươi, mà là muốn bật mạch, giết ngươi. Thu đỉnh, lấy kiếm từ Thái Sơ cửa Thánh tử đi cáo tri ngươi tin tức một khắc này, chính là cái thứ nhất bấy giờ, lại đến Thái Sơ cửa Sau đó Thanh Vân Tông, Nguyệt Lạc Cốc vây công phía Miểu phòng, đều là bấy giờ, mục đích cũng là vì để cho ngươi buông xuống cảnh giới, vương tiên chúng ta là thân nhân của ngươi. Quá trình mặc dù xuất hiện rất lớn sai lầm, tỉ như Thái Sơ cửa vốn định dùng Hạo Thiên Nhất kiếm, đưa ngươi đành giết, kết quả cuối cùng bị Hạo Thiên Nhất kiếm gián môn. Lại đến Thanh Vân Tông, Nguyệt Lạc Cốc giả bộ vây công phía Miểu phòng, vốn cho rằng chờ ngươi đến, bọn hắn cũng có thể thông dong rời đi, kết quả lại không kịp nói ra trợ tướng, liền bị ngươi hạ định trấn giết. Những này chúng ta đều không thể đoán trước, nhưng kết quả cuối cùng lại không biến. Nhân tộc chín đại thế lực đều muốn ngươi chết, mà chúng ta muốn giam giữ ngươi. Đây cũng là xảy ra bất chấp nguyên nhân, nhưng Diệp Hoang ngươi thật rất mạnh, không có làm chúng ta thất vọng, cuối cùng một đường quốc ngang, đi tới nơi này đến. Liễu Ngọc Mị nhưng thanh âm, chậm rãi nói đến. Nàng rất thông dong, cũng rất tự tin, phản phất hết thảy đều đang nắm giữ. Diệp Hoang lúc này cắn răng nhẫn nại, trong mắt dần mất thanh minh, như muốn trầm luân. Nhìn xem Diệp Hoang biến hóa, Liễu Ngọc càng là cảm giác thành tựu chẳng đấy, cái này người cường đại tộc nam nhân, cuối cùng vẫn là bị nàng đùa bỡn tại giữa bàn tay các ngươi đến cùng là ai. Diệp Hoang lúc này khó khăn mở miệng. Phản phất hỏi ra vấn đề này, liền muốn dành thời gian toàn thân hắn khí lực bình thường. Liễu Mộc Biết, Diệp Hoàng sắp không nhịn nổi. Nan nhịn cười ta là biểu mọi người à, còn có ngươi ông ngoại, bà ngoại, cậu, tiểu di, ngươi chẳng lẽ cũng không nhận ra. Liễu Mộc cố ý đùa Diệp Hoàng. Diệp Hoàng không nói lời nào, chỉ là hai mắt lên hồng, tựa như một đôi yêu ma chi nhãn, nhìn chằm chằm Liễu Mộc tốt, tốt, không đủ ngươi. Kỳ thật chúng ta đều là đến từ yêu ma Hải Sinh Linh. Là các ngươi nhân tộc chín nhà chủ động tìm chúng ta, muốn liên thủ bố cục giết ngươi. Làm chúng ta biết được ngươi là Diệp Hạo Thiên cùng Lý Thanh Ngọc chi từ sau, mới bày xuống cục này. Kỳ thật, ông ngoại ngươi Lý Tinh Hải, cậu Lý Thanh Phong, tiểu di Lý Thanh Nhiên ngươi ngoài ngoại, thậm chí bao gồm ta, cùng ngươi những cái kia biểu huynh muội, bọn hắn đều là thật sự tồn tại qua, chỉ là hơn 30 năm trước, mở mịt liền bị chúng ta diệt, chỉ có Lý Thanh Ngọc một người trốn thoát. Nói đến, năm đó nếu không có Phiếu Miểu Phong liều chết ngăn cản ta yêu ma đại quân, khi đó ta yêu ma bộ tộc liền có thể quân lâm linh giới, nào có Diệp Hạo Thiên, cơ hội vùng lên. Cuối cùng Phiếu Miểu Phong đệ tử lại còn thiêu đốt sinh mệnh, lấy bỏ mình đại giới, phóng bế yêu ma cửa vào, cho các ngươi linh giới nhân tộc tranh thủ thêm thời gian 10 năm, để Diệp Hạo Thiên triệt để đã có thành tựu, thật là đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nộng còn tức giận mắng một tiếng to: "Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ là thuộc về bản công chúa. Tới, quỳ liếm bản công chúa." Liễu Nộng trực tiếp lấy mệnh lệnh giọng nói. Dưới cái nhìn của nàng, thời gian đã không sai biệt lắm, thôi tình tán tại Diệp Hoang thế nội hẳn là triệt để bại phát. Hiện tại Diệp Hoang chính là một đầu bằng bản năng làm việc dã thú. Nhưng nàng cũng không có chú ý tới, lúc này Diệp Hoang lại triệt để bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn càng là băng lãnh đến đáng sợ cho nên, "Các ngươi là yêu ma, là sát hại mẫu thân của ta cả nhà kẻ cầm đầu." Diệp Hoang thanh âm vang lên. Không gì sánh được băng lãnh, tựa như từ trong địa ngục truyền đến. Giờ khắc này, Liễu Mộng Rốt cục cảm thấy không thích hợp. Diệp Hoang cũng không giống dã thú một dạng hướng nàng nhào tới, mà là ánh mắt thanh minh, trên thân tản ra không gì sánh được sát khí lạnh lẽo. Nơi nào còn có bên trong thôi tình tán dáng vẻ? Có thể cái này sao có thể? Liễu Mộng toàn thân kéo căng, hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang. Giờ phút này nàng cảm nhận được nguy cơ lớn lao. "Ngươi, ngươi không có bị mê hoặc bản tâm." Liễu Mộng rốt cục kịp phản ứng, tùng nhiên mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hoang, các ngươi đều diễn tốt như vậy, ta từ muốn có qua có lại. Hiện tại tất cả mọi người diễn xong, nên lấy chân diện mục gặp người. Diệp Hoang nhìn xem Liễu Mộng, như đang nhìn một người chết. Những điều ma này đã từng hại chết Mộ Thân một nhà, hiện tại lại đóng vai thành những người này bộ dáng trở về, bố cục chính mình đều đang chết. Năm đó Mộ Thân không thể báo thủ, liền để ta đi báo. Diệp Hoang hướng Liễu Ngộng đi đến, trên người sắc ý, không che giấu chút nào. Cụ nát thiết kiếm xuất hiện trong tay, Diệp Hoang nhẹ nhàng vạch một cái. Phụp. Liễu Ngộng đầu người lăn xuống, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Nhưng huyết thủy phun ra tràn diện cũng không thấy được, ngược lại nhìn thấy một đầu tử sa, rạch ra Liễu Ngộng thi thể không đầu, từ đó chui ra, sau đó liền muốn đào tẩu ông. Nhưng kinh khủng cấm chế rơi xuống, đưa nó ép tới không thể động đậy Diệp Hoang, ta chính là yêu ma bộ tộc tử linh dẫn nhất mạch Tam công chúa, ta như bọn mình, ngươi linh giới sẽ thụ tai họa ngập đầu. Từ xa đại khái dài 3m, lúc này lại miệng nói tiếng người. Ma vừa mới liễu nhộng dáng vẻ, chỉ là da của nàng túi, hiện tại cái dạng này mới là nàng bản thể. Ngẫm lại chính mình vừa mới kém chút liền cùng một con rắn làm, Diệp Hoang cũng cảm thấy một trận khó chịu. Liên tử xa tình huống đến xem, ông ngoại Lý Tĩnh Hải, cậu Lý Thanh Phong, tiểu di Lý Thanh Nhiên, cùng toàn bộ phía Miểu Phong đệ tử, chỉ sợ đều là hất lên ra người yêu ma. Chính mình đây coi như là tiến vào yêu ma ổ mà lại, một khi ta bỏ mình Lôi này siêu truyền sát trận liên sẽ lập tức bộc phát, ngươi tất khó thoát khỏi cái chết. Tha ta một mạng, ta có thể mang ngươi ra ngoài, chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi Đồng Quy Vũ tận tuyệt lộ này." Tử Sa lúc này khôi phục tỉnh táo, thuyết phục Diệp Hoang đạo. Diệp Hoang thần sắc hờ hững, bất vi sở động, đưa tay chính là cách không một kiếm. Phốc. Tử Sa đầu bị chém xuống, từ huyết phun ra, màu tím không đầu thân rắn đang lăn lộn. Nhưng để Diệp Hoang ngoài ý muốn chính là, Tử Sa bị chém đầu, vẫn không có đều chết hết. Phốc phốc phốc. Thế là Diệp Hoang không chút do dự, tiếp tục huy động liên tục vài kiếm, tiến hành bổ đao. Đem tự xả thân thể cắt mười mấy đoạn, lần này mới rốt cục bất động dị hoàng, ta nhớ ký ngươi. Không ní tới, ta tự nguyệt cung chúa đạo tứ nhất phân thân đi ra lịch luyện, liền thảm tao phân thân thôi. Đợi ta chân thân thuế biến hoàn thành, từ yêu ma hải chỗ sâu nhất bên trong đi ra, ta cái thứ nhất muốn giết người, nhất định là ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống được lâu một chút. Chỉ dù là bị chém thành hơn mười đoạn, nhưng tự xương tử nguyệt cung chúa tự xả, vẫn như cũng còn có thể nói ra đoạn văn này đằng sau. Trên mặt đất màu tím sắc rắn cùng huyết dịch, đều hóa thành một đạo tử quang biến mất, cũng tại thôn thiên trên đỉnh, in dấu xuống một đạo nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt phù văn. Ong ong ong hay tại tự sa triệt để diệt vong trong nháy mắt đó, bên trong khu nhà nhỏ này siêu tuyệt sắt trận triệt đệ bị kích hoạt, khởi động. Mà lại một kiện kinh thiên sát khí, phá đất mà lên, treo ở không trung, đối với Diệp Hoàng chấn sát mà đến siêu tuyệt sắt trận khởi động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tử Nguyệt công chúa bị Diệp Hoàng chém? Bên ngoài sân nhỏ, Lý Tĩnh Hải, Lý Thanh Phong, Lý Thanh Nghiên bọn hắn vây quanh ở bên ngoài, thấy cảnh này, lập tức ra kết luận nói như vậy, sự tình đã bại lộ, xuất hiện biến cố, vậy liền đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, tuyệt không thể để Diệp Hoàng sống mà đi ra tiểu viện. Chúng ta đoạt mạch một bước này mặc dù thất bại, nhưng những người, đoạt đỉnh, lấy kiếm Nhất định phải thành công." Lý Thanh Nghiên nói ra. Trong tiểu viện, Diệp Hoang lúc đầu dự định trước tiến vào trong đỉnh tránh một chút, nhưng Quy Già xuất hiện luận phòng ngự cùng trị liệu, ta Quy Già tự xưng thiên hạ đệ nhị, liền không có người giảm sương thứ nhất. Huyền Vũ Sát. Quy Già trên lưng màu trắng mai rùa sáng lên từng mai từng mai phủ văn màu trắng, hội tụ thành một đạo màu trắng vò ánh sáng, bao phủ tại bọn hắn chiến đấu. Trong chốc lát, mảnh không gian này phảng phất liền trở thành thế gian an toàn nhất chi địa, đảm nhiệm bên ngoài siêu truyền sát trận bộc phát, kinh thiên sát khí chém xuống, lại không cách nào dung chuyển màu trắng vò ánh sáng mây bay. Quy Già lão thần tự tại, một mặt lạnh nhạt, rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ tiểu viện bộc phát từng đợt cường quang, đan xen vô tận huy diệt dị tượng, cuối cùng bình tĩnh lại. Tiểu viện triệt để bị san thành bình địa lần này, Diệp Hoang hẳn là triệt để chết đi. Không nói Diệp Hoang, linh đế ở bên trong chỉ sợ đều muốn lộ ra. Lý Tinh Hải cùng Lý Sơn hai trà con đang đối thoại. Phốc phốc. Có thể hai người thanh âm vụz, một đạo kiếm quang bắt nguồn từ tiểu viện vệ tích, chợt lóe lên. Sau đó đầu của bọn hắn rất xuống đất. Không chỉ đám bọn hắn, kiếm quang tiếp tục lấp loé, kinh khủng kiếm khí tung hoành cả tòa phiếu miểu phong. Qua trong giây lát, cả tòa phiếu miểu phong đệ tử đầu người bị chém xuống và quản lý tinh hải, Lý Thanh Nghiên bọn hắn. Thế nhưng là, bị chém đầu phía Miểu Phong đệ tử cũng chưa chết, bọn hắn rạch da ra, ra người, từ đó chui ra ngoài, hóa thành từng cái thân hình khác nhau yêu ma. Trong chốc lát, phía Miểu Phong bên trên, yêu khí trùng thiên, ma tức cuồn cuộn. Diệp Hoang thân ảnh, chậm rãi từ tiểu viện trong phế tích đi ra, trong tay nắm cũ nát thiết kiếm, bình thản thanh âm vang lên, "Hôm nay kiếm này, uống yêu huyết, ăn ma thịt, chém ác nhân." Diệp Hoang trong tay cũ nát thiết kiếm nhẹ nhàng rung động, giống như tại cổ minh. Hắn hướng phía phía Miểu Phong chúng yêu ma đi đến, một kiếm chém ngang. Huy hoàng kiếm quang, như từng vòng đại nhật, chém về phía chúng yêu ma cũng chém về phía Phiếu Miểu Phong bốn phía quan sát, trở lấy Diệp Hoang bỏ mình chín nhà cường giả. Hôm nay hắn Diệp Hoang muốn. Chém yêu, trừ ma, giết ác, báo thủ. Chương 40. Bị ngạn hoa mở, ngục ảo một kiếm. Chương 40 bị ngạn hoa mở, ngục ảo một kiếm đã từng Phiếu Miểu Phong, hữu tĩnh, bình thản, như là thế ngoại đạo nguyên, nhân gian tiên cảnh. Thời khắc này Phiếu Miểu Phong, yêu khí trùng thiên, ma tức cuồn cuộn, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Diệp Hoang, nghe nói ngươi tại linh giới, hành tẩu vô địch, dù chưa chí linh đế cảnh, cũng đã có linh đế chi tư. Hôm nay, ta hổ ma đến linh giáo. Yoma gầm vết, một đầu cao tới hơn 20m cự hổ màu đen, lao nhanh mà đến, chỗ lướt qua, núi đá vỡ nát, đại thụ đổ tung, trong chớp mắt liền trùng sát đến địa hoàng trước mặt. Nó hai viên răng nanh, tựa như hai thanh không gì sánh được chùy thủ sắc bén. Phát ra một tiếng hồ khiếu, liền có thể chấn thiên động địa, ma khí cuồn cuộn. cuộn. Hồ ma, chính là giả trang địa hoàng ông ngoại Yoma. Trên người nó tản ra xo so cừu gai linh tội đỉnh phong cảnh còn muốn khí thế đáng sợ. Còn lại Yoma thấy thế, nhao nhao tránh lùi, căn bản không dám tới gần hồ ma muốn độc chém địa hoàng. Từ lý thanh phong trong túi ra đi ra Yoma vường, lúc này cả kinh têo lên chưa hẳn không có cơ hội Hổ ma huyết mạch thần dị, lực lớn vô cùng, thiên phú thần thông bộc phát, vô cùng có khả năng một đợt đem Diệp Hoang đưa điễn. Lúc này từ lý thanh niên trong túi ra xông ra một cái mẫu lửa đỏ hồ ly, mặc ra Tam vĩ, ánh mắt mị nhưng như nước, nàng cũng miệng nói tiếng người, thanh âm dị thường dễ nghe đây là một cái yêu hồ. Phanh, có thể hòa hợp yêu hồ thanh âm vừa dứt, một viên to lớn đầu hồ bay xuống trước mặt nó, trực tiếp đem đại thành ném ra một cái hố to, khói bụi nổi lên bốn phía. Miểu sát. Như ma vương cùng hỏa ủng hồ yêu bọn người, thân sắc biến đổi, trong mắt tuân già hãi nhiên cùng sợ hãi. Như hổ ma tồn tại cường đại như vậy, vậy mà đều bị Diệp Hoang miểu sát. Vậy bọn hắn càng không khả năng là Diệp Hoang đối thủ địch quá mạnh, tạm lui đi. Hoa hung yêu hồ kêu lên đến đều tới, lưu lại đi. Diệp Hoang cầm trong tay cụ nát thiết kiếm, giẫm lên hồ ma thi thể không đầu từng bước một đi tới trốn. Một đám các yêu ma thấy thế, lập tức bừng tỉnh, phải thoát đi phía Miểu Phong đi. Diệp Hoang trong tay cụ nát thiết kiếm bắn nhanh ra như điện, ở trong hư không xuyên thẳng qua. Vừa mới vọt tới phía Miểu Phong biên giới một đám yêu ma căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền bị thiết kiếm xuyên thể mà qua, đều là chúng mục tiêu trái tim hoặc đầu. Rất nhanh, thiết kiếm phi về, đồng bề tại Diệp Hoang trước mặt vừa mới vọt tới phía miểu phong biên giới một đám yêu ma, thân thể đầu tiên là tại hư không chấn động, tiếp lấy tiến vào ngắn mũi trệ không cảm giác, tựa như khu vực này hình ảnh đột nhiên dừng lại trong mắt. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, từng bộ yêu ma thân thể bảo diện, hóa thành đầy trời thịt nát vảy xuống đây là nhập thể kiếm khí, trong nháy mắt nổ tung, xé nát thân thể của bọn chúng đây là kiếm khí gì? Đáng sợ như thế. Diệp Hàng, hắn còn là người sao? So với chúng ta còn càng giống yêu ma a. Hòa hùng hô hồ yêu bọn Nhật Bản ma vương một mặt sợ hãi. Vừa mới bọn hắn cũng nghĩ trốn. Nhưng nhìn thấy cái kia hóa thành một chỗ thịt nát yêu ma Bọn hắn liền sinh sinh dừng bước bị ngạn hoa mở, mộng ảo một kiếm. Diệp Hoàng thử nghiệm Thái cổ ngự kiếm thuật tầng 2 bên trong, phức tạp hơn cao thâm điều khiển chi pháp. Thái cổ ngự kiếm thuật tầng thứ nhất chỉ có một chiêu, chính là ngự kiếm. Tầng thứ 2 thì cần muốn dung nhập kiếm thuật, bộc phát càn mạnh uy lực. Thái cổ ngự kiếm thuật tầng thứ 2 tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất chính là bị ngạn hoa mở. Một khi thi triển, kiếm mang như bị ngạn hoa nở rộ bình thường, tràn đầy mộng ảo sắc thái, lại ẩn chứa vô tận sát phạt. Kiếm khí tung hoành, tương đạo kiếm mang như là bị ngạn hoa mở, tràn ngập mộng ảo đẹp. Nhưng mỗi một đạo bờ bên kia kiếm mang nở rộ liền có một tên yêu ma bị trảm dưới kiếm Diệp Hoàng, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Hỏa Hồng Hồ yêu chất vấn. Diệp Hoàng không để ý, tiếp tục giết chóc, cho đến tất cả yêu ma đều biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn, hắn mới nhìn hướng Hỏa Hồng Hồ yêu bỏ Nhật Bản Ma Vương năm đó các ngươi yêu ma diệt phiếu Miểu Phong thời điểm, có thể từng nghĩ tới có một ngày này. Diệp Hoàng cười lạnh nói "Diệt phiếu Miểu Phong, không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn, năm đó sự tình, ta cũng không tham nhúng, là thượng tầng đại nhân vật, cùng Vân Tiên nữ tổ hợp tác, không liên quan gì đến ta, ngươi hẳn là thả ta rời đi." Hỏa Hồng Hồ yêu nói ra. Nhưng nàng lời này Không thể nghi ngờ lại Tôn gia một đoạn bí mật Vân Tiên nữ tổ, lại là ngươi. 30 năm trước liền cùng yêu ma cấu kết, hại ta mẫu thân một nhà. Hôm nay, cấu kết chí nhà, hại ta phụ mẫu. Trước đó nói trong 1 năm giết tới Vân Tiên cùng, nhưng ta hiện tại 1 năm cũng không chờ, nửa năm, nhiều nhất nửa năm, ta tuyệt đối đạp nát Vân Tiên cùng, chém ngươi thủ cấp." Diệp Hoàng trong lòng gầm nhẹ. Phục. Đồng thời Diệp Hoàng nắm chặt cũ nát thiết kiếm, một kiếm chém vỡ hỏa hùng hồ yêu. Nhu Ma Vương thấy thế, xoay người bỏ chạy. Cũng không phải hắn không muốn phản kháng, mà là đối mặt như sát thần bình thường Diệp Hoàng, mặc dù cường đại như Nhu Ma Vương, đều không sinh ra một tia lòng phản kháng nghịch lòng trí mước, bước thứ hai, đạp nát thời không. Diệp Hoang một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại Nhu Ma Vương trước mặt. Bịch. Nhưng mà, còn chưa chờ Diệp Hoang xuất thủ, Nhu Ma liền trực tiếp quỳ diệp tôn, tha mạng a. Ta nguyện ký nô ước, cam tâm tọa kỵ. Nhu Ma Vương như cùng người lập, sau hai chân quỳ xuống đất, trước hai chân thở dài, rất nhân tính hóa tiến hành cầu xin tha thứ. Hắn run rẩy đen bóng, hình thể cường tráng, thực lực đạt tới cựu giai linh tổ đỉnh phong cảnh. Nhưng Diệp Hoang không nghĩ tới muốn tha cho nó lý do, đang muốn một kiếm chấm dứt lưu lại nó, cho bản quy gia làm thú cỡi đi. Lúc này Quy Già lên tiếng mạ người lớn, quy ra coi chọ người. Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra tạ ơn Quy Già, lẽ con về sau thể chết cũng đi theo. Nưu Ma Vương cũng là có được gián được, lúc này chủ động muốn dâng lên mệnh hồn. Nhưng Quy Già lại lung lay đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không cần. Ngươi còn chưa có tư cách để bản Quy Già thu mệnh hồn của ngươi." Hảo Hảo coi ta toạc kỵ, tự có ngươi một trận tạo hóa. Quy Già lúc này đã từ Diệp Hoang trên bờ bay, nhảy đến Nưu Ma Vương trên lưng. Diệp Hoang nhìn thấy, Quy Già mặc dù không có thu lấy Nưu Ma Vương mệnh hồn, nhưng vô thanh vô tức tại Nưu Ma Vương thể nội đánh vào một đạo tử cấm. Phàm Lãng Nưu Ma Vương giám có một tia ý đồ xấu, vậy hắn tuyệt đối sẽ tại quy ra một ý niệm, biến thành một bộ Nưu thi nghe con biết được, chắc chắn hào hào làm thú cưỡi. Nưu Ma Vương lại là quỷ lại là bãi, đối với một cái châu tới nói, cũng làm khó nó. Nhưng cùng những cái kia chết tại Diệp Hoang kiếm dưới yêu ma so sánh, nó cảm thấy mình là cực kỳ may mắn đồng thời, Nưu Ma Vương trực giác nói cho nó biết, cái này tự sừng quy ra Bạch Quy, tuyệt đối là khủng bố đến nó không cách nào tưởng tượng tồn tại. Dù sao liền ngay cả Diệp Hoang vực này khủng bố sát thần, đều đối với quy ra rất tôn kính ngươi có biết, năm đó duyệt phía Miểu Phong có cái nào yêu ma. Diệp Hoang hỏi Nưu Ma Vương biết, bất quá Suốt 30 năm đi qua, bọn hắn đều trở thành yêu ma hải danh trấn một phương đại yêu đại ma, tu vi của bọn hắn chí ít cũng là linh đế cấp bậc, cho nên không cách nào thông qua kết giới vết nứt. Nhu Ma Vương đạo rất tốt, bọn hắn còn sống là được, một ngày nào đó, ta sẽ giết xuyên yêu ma hải, đem bọn hắn đầu từng cái chặt xuống." Diệp Hoang nhàn nhạt nói ra. Nếu như trước đó Diệp Hoang nói ra lời như vậy, Nhu Ma Vương sợ rằng sẽ nhịn không được chế giễu. Nhưng bây giờ, hắn sẽ chỉ là yêu ma kia biển mấy cái đại yêu ma mặc niệm mấy giây, trêu chọc phải Diệp Hoang loại này nhân vật kinh khủng cuối cùng kết cục, chỉ có tử vong đợi ta giải quyết hết bên ngoài nắm nhìn ác nhân sau, mang ta đi các người thông qua kết giới vết nước. Diệp Hoang nói đi, thân ảnh loé lên, phóng tới phía Miểu Phong bên ngoài năm. Phía Miểu Phong bên ngoài, vây quanh chín nhà người quan sát. Giống mộ dung gia cùng Thái Sơ cửa mặc dù tiêu diệt, nhưng luôn có tản mát ở bên ngoài đệ tử. Lúc này nghe nói Diệp Hoang sẽ được chém ở phía Miểu Phong, bọn hắn đều đến xem lễ mặc dù không năng thủ lưỡi đao Diệp Hoang, nhưng có thể tận mắt thấy hắn chết, cũng coi là cảm thấy an ủi tổng nhân. Diệp Hoang tại siêu tuyệt sát trận bên dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cùng yêu ma hợp tác rất nguy hiểm, nhưng vì rất Diệp Hoang Các thể đều đáng giá. Mộ Dung gia, thái sơ cửa, cùng còn sót lại bảy nhà cường giả, giờ phút này đều thấy được siêu tuệ tuyến sắt trận khởi động, tia sáng chói mắt kia bay thẳng thiên cung. Mới đầu, bọn hắn đều cho rằng diệp ham chết. Nhưng sau một khắc, phiêu miểu phong biến thiên, nguyên bản bình thản chi địa, trong một chớp mắt, yêu khí ngập trời, ma tức cuồn cuộn, phản phật có từng đầu đáng sợ yêu ma hành không xuất thế. Nhưng sau một khắc, khí tức lại biến, chỉ gặp kiếm khí tung hành, huyết quang trùng thiên, chỉ chốc lát, lại bình tĩnh lại, phản phật cái gì cũng không có xảy ra. Cả đám còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy một đạo kiếm quang xuyên không mà đến không tốt. Chín nhà các người quan sát rốt cục cảm thấy không ổn, nhưng hết thảy đều trễ. Kiếm mang ở trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua, từng đạo thân thể nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ trốn. Mau chạy đi, là Diệp Hoang, hắn không chết, còn giết ra tới. Chín nhà người quan sát hoảng sợ tê lên. Sau đó bọn hắn bắt đầu liều lĩnh đào vong. Lúc đến có bao nhiêu hưng phấn kích động, trốn lúc liền có bấy nhiêu chật vật tuyệt vọng một đám cấu kết yêu ma xúc sinh, tới, còn muốn đi. Diệp Hoang thanh âm lạnh lùng quanh quẩn giữa thiên địa. Thân ảnh của hắn bước lên trời, nhìn xuống hướng tứ phương đạo tẩu chín nhà đệ tử phủ kiếm, "Đi." Diệp Hoang chỉ một ngón tay, Trường đạo hồn phù hóa thành kiếm phù, hướng bốn phía cuốn giết đi. Kiếm phù không, chỗ lức qua thì như mưa rơi. Chỉ chốc lát chín nhà người quan sát đều bị đồ quang nói cho các ngươi biết chủ nhân, đều rửa sạch sắc cổ, chờ ta tới giết. Diệp Hoang thanh âm truyền đi. Hắn biết bảy nhà thám tử đều có thể nghe được đồ hoàn cựa người quan sát sau, Diệp Hoang để Như Ma Vương dẫn đường, tiến về kết giới vết nứt chỗ trước mắt kết giới vết nứt đẳng cấp cao nhất chỉ có thể có thể thông hành cựa linh tổ định phong cảnh. Nhưng thông hành một lần sau, cần mấy tháng thời gian mới có thể đi vào đi xuống một lần truyền tống. Chúng ta vừa thông hành tới không lâu, Cho nên hiện tại vết nứt tạm thời mất máy, cách đoạn thời gian hấp thu đầy đủ năng lượng sau sẽ lần nữa mở ra." Nư Ma Vương giải thích nói. Quy Già nằm nhoải trên lưng châu, không gì sánh được hài lòng ngủ cảm giác. Ma Diệp Hoang cũng rốt cuộc biết Quy Già tại sao lại coi trọng Nư Ma Vương, hiển nhiên bởi vì nó đi đường đủ ổn, rất thích hợp đi đường thời điểm đi ngủ. Trên đường, phải đi qua yêu ma rừng rậm chủ nhân, coi rừng yêu ma rừng rậm, truyền thuyết nơi đây có quỷ dị. Đi vào người, luôn có không hiểu thấu biến mất. Có đôi khi đi vào một đàn người, cuối cùng có thể đi ra, chỉ sợ chỉ có một nửa không đến. Cũng không phải là nhận yêu ma tạp kích mà là chính mình hư không tiêu thất. Bao quát chúng ta yêu ma tiến vào bên trong, cũng là như thế. Nưu Ma Vương nói ra đây là một đạo cổ lão phong ấn thông đạo. Nếu có thể kích hoạt, linh giới cùng yêu ma giới có thể liên hệ. Bất quá, thông đạo này dưới mặt đất, có một tồn thượng cổ thủ hộ thú đang ngủ say. Thông qua yêu ma rừng rậm người, sẽ bị nó vô ý tức ở giữa tồn vệ, cho nên liền sẽ biến mất. Nếu có thể chém giết đầu này thủ hộ cổ thú, thu hoạch được hồn của hắn, liền có thể có được tự do ra vào linh giới cùng yêu ma hại năng lực. Tiểu Diêm Hoàng, ngươi có muốn hay không thử một lần? Yêu ma vương trên lưng Quy Già chẳng biết lúc nào mở mắt ra, lúc này một mực đánh giá yêu ma dừng rậm đạo đúng rồi, con cổ thú này tên là cấp hồn thú, nếu có thể luyện hóa hồn của hắn, có thể cho thần hồn của ngươi dẫn đầu tiến vào cấp hồn cảnh. Cuối cùng, Quy Già lại bổ sung một câu đi. Nghe được Quy Già câu nói sau cùng, Diệp Hoang Cơ hổ không hề do dự gật đầu. Có thôn tiên đỉnh nơi tay, nho nhỏ, nhỏ cấp hồn thú, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 41. Phát rồ, không có chút nào dành giới cuối cùng. Chương 41 phát rồ, không có chút nào dành giới cuối cùng. Yêu ma dừng rậm ở vào kết giới biên giới. Bởi vì tiếp xúc quá gần Yêu Ma Hải, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ có yêu ma thông qua kết giới vết nước xuất hiện tại bên trong vùng rừng rậm này, cho nên đỡ rừng là yêu ma rừng rậm. Thời gian lâu dài, yêu ma trong rừng rậm yêu ma liền sẽ càng ngày càng nhiều. Hàng năm, các môn các phái đều sẽ phái người đi vào Li Ma, đồng thời cũng là đối với đệ tử một loại khảo nghiệm cùng lịch luyện đương nhiên, cái này không phải cưỡng chế tính, các môn các phái có thể chứng minh tổ độ tiến về tiểu sư đệ, ngươi chạy mau. Yêu ma rừng rậm một chỗ rữa vào hồ trống trải chi địa bên trên, một tên nữ tử áo xanh, một người một kiếm đem một đám yêu lang đánh lui, trên người nàng nhiều chỗ bị thương. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt có một tia tuyệt vọng, cũng có một tia kiên quyết. Tại nàng dưới chân, năm từng bộ nhân loại tàn thị, cùng yêu lang thi thể sư tỷ, "Ta không đi." Bốn phía này đều là yêu lang, dù sao đều là chết, ta tình nguyện chết đang chiến đấu trên đường, cũng không muốn chết đang chạy trối chết trên đường." Nữ tử áo xanh soi lưng thiếu niên, thần sắc kiên định nói. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, tiến lên một bước, cùng sư tỷ vai kề vai, đứng chung một chỗ. Bốn phía, yêu lang càng ngày càng nhiều, đã sớm đem bọn hắn vây quanh. "Ngốc sứ đệ, lần này chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này." Lần này mấy cái yêu lang bầy đồng thời xuất hiện, không có dấu hiệu nào tập kích chúng ta hằng nhạc phái đội ngũ, hiển nhiên là có người cố ý đưa chúng nó đến." Nữ tử áo xanh mở miệng nói, nàng là hằng nhạc phái đại sư tỷ Lâm Ngữ Tâm, cũng là lần này hằng nhạc phái lịch luyện đệ tử người dẫn đội, nhưng trừ nàng cùng tiểu sư đệ, còn lại đồng môn đều bị yêu lang giết chết, nhất định là Thiên Sơn phái Vương Minh. Lần trước đâu võ thua với sư tỷ, hắn liền ghi hận trong lòng. Lần này yêu ma dừng dặm lịch luyện, bọn hắn Thiên Sơn phái một mực giống thuốc cao gia cho một dạng theo dõi chúng ta. Thiếu niên Vương Vân nói ra biết là bọn hắn lại có thể thế nào. Trừ phi chúng ta có thể còn sống ra ngoài, nhưng là đại sư tỷ Lâm Ngữ Tâm lắc đầu. Lúc này bốn bề yêu lang đã hợp thành vây quanh chi thế, hung manh bộ rít tới. Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân tụi vị cuối cùng thấp chút, đối mặt chỉ yêu lang bảy công kích, chỉ ngăn cản mấy lần, liền bản thân bị trọng thương, vô lực phản kháng phải chết đi, tiểu sư đệ, có lỗi với, sư tỷ không thể bảo vệ tốt ngươi. Sư tỷ, muốn chết cùng chết, nếu như, nếu như tiếp sau, xin cho sư đệ đến bảo hộ ngươi. Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân đã xuất hiện trước khi chết tạo giác, tự lẩm bẩm, như chết trước di ngôn. Hiển nhiên giờ phút này, bọn hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Nhưng đột nhiên, chói mắt kiếm mang từ trước mặt bọn hắn xé qua. Phốc phốc phốc. Tuyệt, trước người bọn họ không còn, vây giết tới yêu lang toàn độ ngã xuống đất thiếu chủ, còn lại giao cho chúng ta. Một cô gái xinh đẹp từ tím trong tháp bay ra, truy sát yêu lang giống. Một cái rõ ràng hổ nhảy ra, phía trên ngồi một tiểu nữ hải, lúc này đuổi hướng một phương hướng khác đào tẩu yêu lang diệp hoàng ca ca, ta cũng đi." Tiểu nữ hải kêu lên. Còn có một cái tuyệt mỹ như tiên nữ tử, phiêu lập tại một cái nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên bên cạnh, nhìn xem bọn hắn. Vừa mới hẳn là cái này nhẹ nhàng như ngọc thiếu niên cứu được bọn hắn. Thế nhưng là, vô luận là Lâm Tâm ngữ hay là vân vân, giờ phút này thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Bởi vì bọn hắn thấy được Nưu Ma Vương. Cái này, đây là một tôn Cửu giai linh tổ đỉnh phong cảnh đại ma. Hai người đầu tiên là hoảng sợ, nhưng sau một khắc lại là biến thành vô tận kinh hãi. Cửu giai linh tổ đỉnh phong cảnh đại ma, cũng chỉ là một đầu tòa kỵ, phía trên ngồi một cái Bạch Quy. Bạch Quy đang ngủ say, trên lưng chở đi một tòa nho nhỏ tím tháp, vừa rồi nữ tử kia đều là từ cái này nho nhỏ tím trong tháp đi ra. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân do kinh hãi, lại biến thành khó có thể tin nổi một đám lại ai. Hắn, bọn hắn là tiên nhân sao? Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân trong lòng gần như đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn hàng nhạc phái tại linh giới thuộc về một cái nhất lưu môn phái, đầu kia cự giai linh tổ đỉnh phong cảnh nguy ma, chỉ sợ một phát một phát chân, liền có thể làm cho cả hàng nhạc phái hô phi yên diệt, tựa như dẫm chết một con kiến giống như. Có thể loại tồn tại này, cũng chỉ có thể khi một đầu tọa kỵ mà thôi các ngươi không có sao chứ?" Diệp Am hỏi. Vừa mới hắn nghe được bên cạnh động tĩnh, nhìn thấy hai người này sẽ chết tại đàn sói chi trảo, liền thân niệm khế động, khu động phi kiếm, chém giết đàn sói, cứu được bọn hắn một mạng a. Không có, không, có việc gì? Đa tạ công tử ân cứu mạng. Thật vất vả, Lâm nữ tâm mới phản ứng được ngài, ngài là Diệp hoàng thiếu đế chủ sao?" Nhưng lúc này, Vương Vân lấy dũng khí, nhìn về phía Diệp Hoang hỏi ta là Diệp Hoang. Diệp Hoang gật gật đầu bái kiến thiếu đế chủ. Thiếu nhân hằng nhạc phái đệ tử Vương Vân. Bên cạnh vị này là sư tỷ ta Lâm Ngư Tâm. Vương Vân ngạc nhiên quy lại, thần sắc vô cùng kích động, nhìn về phía Diệp Hoang ánh mắt tràn đầy sùng kính. Cùng là 16 tuổi thiếu niên, nhưng Diệp Hoang cũng đã đứng ở đỉnh phong. Một người một kiếm, diệt đoạn hồn môn, thanh sơn thành trụ phủ, thôi ra, càng là đạp bằng thiên hạ đệ nhất nhà mộ dung thế gia. Sự tích như thế, hiện đã truyền khắp toàn bộ lĩnh giới, ngoại động từ phương. Diệp Hoang hôm nay đã sớm trở thành những người trẻ tuổi kia thần tượng thiếu đế chủ, không nghĩ tới vua ta mây sinh thời có thể nhìn thấy ngài. Ngài không biết, ngươi bây giờ có bao nhiêu nỗi danh sao? Vương Vân kích động nói ra, ngay cả trên thân thương đều quên a, ta hiện tại rất nổi danh. Diệp Hoang từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm. Bất quá, thân là thiếu đế chủ, nỗi danh tựa hồ cũng rất bình thường. Huống chi, hắn ngu dại 16 năm, cứ đặt trước chín nhà liền đầy đủ vang danh thiên hạ ngu dại 16 năm, một khi thức tỉnh, một kiếm chém chín vợ, vô địch khắp thiên hạ. Tương lai, Long Đẳng tiểu thiên, tất có thể siêu việt vạn cổ thiên kiêu, khinh thường cổ kim. Đây chính là thế nhân đối với thiếu đế chủ ngài hiện tại là bình. Vương Vân nói đến kích động, nhưng một bên Lâm Ngữ Tâm lại giọa sợ, loại lời này có thể làm lấy thiếu đế chủ mặt nói sao? Thiếu đế chủ, ta tiểu sư đệ Vương Vân tuổi nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nói năng vô lễ, còn xin. Lâm Ngữ Tâm vội vàng đánh gậy Vương Vân hướng Diệp Hoang cầu tình. Diệp Hoang thuận miệng đáp, không sao. Quy ra, cho bọn hắn liệu một chút thương. Diệp Hoang ngược lại sẽ không để ý Vương Vân thái độ, điều này nói rõ người này tính tình thẳng thắn, thiếu niên nhiệt huyết. Quy ra nghe vậy, nâng lên rùa chảo, hạ xuống một mảnh bạch quang, rơi vào trên thân hai người. Trong mấy mắt Lâm nữ tâm cùng Vương Vân Khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì tốt rồi. Đây là tiên thuật sao? Hai người rốt cục thấy được quy ra thủ đoạn, khó trách Cửu giai linh tổ Định Phong cảnh Ngư Ma Vương đều chỉ có thể ngoan ngoãn làm thú côi tốt, nơi đây sẽ có một trận đại chiến, các ngươi mau rời khỏi đi. Diệp Hoàng Hạo tâm nhắc nhở hai người đã cứu được bọn hắn một mạng, nên làm điều làm, Diệp Hoàng muốn tiếp tục tìm kiếm đầu kia cấp hồn thú rời đi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hàng Nhắc Phái, duy trì Đế Mạch Sơn, tự tuyệt thuộc về Thanh Vân Tông, các ngươi đã ở tử vong của chúng ta danh sách hàng ngũ, còn có các ngươi là ai? Dáng cùng Đế Mạch Sơn dư nghiệt cùng một chỗ. Khi phán cùng tội, cùng nhau giết. Nhưng mà lại vào lúc này, đại địa chấn động, bốn phía xuất hiện từng dãy mặc áo giáp màu đen thiết kỵ, bao vây bọn hắn. Liền ngay cả chú Ý Săn Áo cùng Tiểu Đào Hoa các nàng đều lui trở về địa phang bên người, cảnh giác nhìn xem bốn phía Thiên Sơn Huyền Thiết binh. Những này từng lệ thuộc vào Đế Mạch Sơn Kỷ Bình, hiện tại cũng quy thuận với Thiên Sơn phái. Mà Thiên Sơn phái là Thanh Vân tông chó săn, phàm là không quy thuận bọn hắn, dám duy trì Đế Mạch Sơn, đều sẽ bị thanh trừ hết. Vương Vân trầm giọng nói ra có chút kiến thức, nhưng cũng tiếc, các ngươi hàng nhạc phái vậy mà không có hủy đi Diệp Hạo Thiên Linh Đế một nhà tự thần, còn vụn trộm Tư Tàng đứng lên, vậy thì phải bị san bằng. Xe nói cho các ngươi biết một tin tức, hàng nhạc phái đã bị Thiên Sơn phái san bằng, sư tôn của các ngươi, đồng môn đều đã chết, hiện tại cũng chỉ thiếu kém hai người dư nghiệt. Một tên thanh niên đi tới, cười tàn nhẫn đạo: "Người này chính là Thiên Sơn phái đại sư huynh của mình, đương nhiên hắn còn có một cái khác tầm thân phận, Thiên Sơn phái thiếu chủ." Tại bên cạnh hắn, đi theo hai vị nhất giai linh tổ cảnh cường giả Vân Minh, "Ngươi, ngươi ác ma này, ta và ngươi liều mạng." Vương Vân liền muốn xông đi lên, lại bị mặt mũi tràn đầy bi phẫn lâm ngữ tâm giữ chặt sư đệ, "Đừng xúc động, thiếu đế chủ sẽ vì chúng ta làm chủ." Nàng bí mật truyền âm cho Vương Vân, mới khiến cho Vương Vân an tĩnh một chút. Mà Vương Minh lại cười nhạo nói, vốn cho rằng các ngươi sẽ chết bởi ta dẫn tới mấy nhóm yêu lang dưới bước, không nghĩ tới, lại bị ngươi tiểu tử này hỏng chuyện tốt của ta. "Xem ra, ngươi cũng là đế mạch sơn người ủng hộ, vậy liền xuống dưới, bố diệp Hạo Thiên toàn ra đi, để cho ngươi tại âm gian hảo hảo duy trì bọn hắn." Vương Minh đưa tay chỉ hướng Diệp Hang ý kiến là để cho thủ hạ trước chém dụng hắn. Diệp Hang một mực tại bên cạnh lặng lặng nghe. Lúc đầu những môn phái kia ở giữa chiến đấu, hắn không muốn thăm dự, nhưng không nghi tới, hàng nhạc phái chỉ là bởi vì duy trì đế mặt sơn, cất chứa phụ thân tượng thần, liền gặp dị môn. Chín nhà, cùng nó quy thuận người, thật làm được quá tuyệt, phát dồ tới cực điểm, không, có chút nào ranh giới cuối cùng. Lúc đầu nếu như chỉ là giữa các môn phái bình thường chiến đấu, hắn sát thực sẽ không còn nhiều. Nhưng bây giờ, những người trước mắt này đều đã có đường đến chỗ chết. Lúc này, một nhóm huyền thiết binh tuấn lệnh, không chút do dự xuất thủ, đại đao trong tay đã bổ về phía Diêm Hoàng. Nưu Ma Vương vốn muốn xuất thủ biểu hiện một chút, lại bị Quy Già âm thầm ngăn cản thậm chí để nó sớm thu liễm khí tức. Nếu không, cảm ứng được Như Ma Vương khí tức, Vương Minh những người này chỉ sợ căn bản sẽ không biểu lộ chân diện mục. Tám tên huyền thiết binh, xuất thủ vô tình, không có một tia lưu thủ, chính là muốn diệt hồn chết. Nhưng bọn hắn đại đao còn chưa chạm đến, một đạo kiếm quang dẫn đầu sẽ qua. Phốc phốc. Tám quả đầu rơi xuống. Mà kiếm quang không chỉ tiếp tục tại bốn phía xuyên thẳng qua. Qua trong giây lát, tất cả huyền thiết binh đều biến từng bộ thi thể không đầu, từ trên chiến mã rớt xuống người. Cái này, Thiên Sơn phái đại sư Vinh của mình, cùng đi theo hắn cùng đi Thiên Sơn đệ tử, lúc này đều kinh ngạc đến ngây người ở đây. Hai vị đi theo linh tổ cũng là sắc mặt kinh biến. Phốc phốc. Có thể không trở Vương Minh lại nói lối ra, hắn liền thấy bên người huyết quang trùng thiên, đồng môn của hắn từng cái bị kiếm quang chém xuống đầu các hạ người nào, lại dám cùng ta Thiên Sơn phái là địch. Hai vị nhất giai linh tổ tản mắt ra uy thế ngập trời, hướng về phía trước đệ xuống. Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này linh tổ uy áp, song song quỳ rạp xuống đất, không cách nào động đậy, giờ phút này bọn hắn cảm giác được chính mình nhỏ bé như vũ trụ một hạt bụi. Tại cỗ này uy áp đáng sợ bên dưới, lúc nào cũng có thể bạo diệt bọn mình. Phốc phốc. Có thể sau một khắc, những áp lực này lập tức biến mất tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nguyên lai like là hai vị tiên sơn nhất giai linh tổ đầu, cũng đồng dạng bị kiếm quang cắt rơi xuống tới hồ. Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân Hà mồm thở dốc, liên vừa mới trong náy mắt, bọn hắn liền đã trải qua một trận sinh tử ngươi, ngươi là lá. Còn suất lại vương minh, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hoảng sợ mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, kiếm quang liền chém dựng đầu hắn, các ngươi tạm thời đi theo ta, qua một thời gian ngắn, ta tự sẽ san bằng tiên sơn, diệt đi Thanh Vân tông, cho các ngươi báo thủ, cũng giúp các ngươi trùng kiến hàng nhạc phái. Diệp Hoang trầm giọng nói ra. Hàng nhạc phái là bởi vì bọn hắn diệp ra mà chết. Diệp Hoàng Lý ưng muốn làm đến một bước này tạ thiếu đế chủ. Lâm Ngữ Tâm cùng Vương Vân bái tạ quy gia, tìm tới cấp hồn thú vị trí sao? Diệp Hoàng sau đó hỏi quy gia khóa chặt. Đi thôi. Quy gia để Nưu Ma Vương theo chỉ thị của mình đi. Ma chú ý săn áo, Tiểu Đào Hoa, Lâm Ngữ Tâm, Vương Vân nô được thu vào tiếm trong tháp. Dù sao tiếp xuống đại chiến quá mức không bố, chỉ sợ bị tác động đến một chút đều muốn bị trọng thương. Diệp Hoàng tại quy gia chỉ dẫn bên dưới, từ một chỗ đại địa trong cái khe, tiến vào yêu ma rừng rậm lòng đất. Sau đó liền thấy một đầu ẩn tại trong hắc vụ cư vận, bên người còn có vô số hán hồn đang lượn lờ lấy. Tựa hồ cũng đều tại nương theo lấy cự vật đang ngủ say đây chính là một kiếp hồn thú. Lục Thần đối với nó tới nói, chỉ là một cái vật dẫn. Hồn của hắn trải qua thiên kiếp mới là đáng sợ nhất. Thừa dịp nó còn tại ngủ say, ngươi trước đem những oan hồn này đều thu. Quy ra âm thầm nhắc nhở. Diệp Hoang gật gật đầu, triệu hồi ra thôn thiên đỉnh, phóng xuất ra thôn thiên chi lực, cường thế đem đồng bệnh tại một kiếp hồn thú bốn phía hấp vụ cùng oan hồn, cùng nhau nuốt mắt giống. Một kiếp hồn thú bị bừng tỉnh, chậm rãi mở ra huyết hồng con ngươi. Chương 42. Không báo cách đem thủ, tiến về yêu ma hải chém tử linh tam công chúa. Chương 42 không báo cách đem thủ tiến về yêu ma hải chém tử linh tam công chúa. Yêu ma rừng rậm đột nhiên chấn động, hù dọa vô số chim bay. Gầm lên trận dự âm thanh, làm cả yêu ma rừng rậm sinh linh run lẩy bẩy đứng lên. Một kiếp hồn thú chỉ là thức tỉnh uy thế giống như này cái người. Diệp Hoàng đều bị đẩy lui đến ngoài trăm thước trước hủy nhục thân, tái chiến hồn của hắn. Quy gia nằm nhòai Diệp Hoàng trên bờ vai chỉ huy đạo. Loại cấp bậc này lại chiến, ngay cả cựu gia linh tổ đỉnh phong cảnh như Ma Vương đều không có tư cách tham gia, cũng bị thu nhập từ tháp bên trong. Lâm Thải Vi là có tư cách. Nàng chân thực cảnh giới đã đạt đến cái cảnh. Nhưng độ đại đạo quy tắc chế ước, nàng không cách nào vận dụng kiếp cảnh chi lực. Cho nên lưu lại cũng không giúp được bật đỉu. Thế là, hiện tại cũng chỉ có Diệp Hoang một người, một kiếm, một đỉnh, một mặt rùa đối với tình lại một kiếp hồn thú. Diệp Hoang gật đầu, tay cầm cũ nát thiết kiếm, đỉnh đầu thôn thiên đỉnh, một bước phóng ra nghịch lòng chín bước bước đầu tiên, đập nát mây xanh. Bước thứ hai, đập phá thời không. Bước thứ ba, đập diệt chúng sinh. Diệp Hoang bước lên trời, đối với một kiếp hồn thú, ngay cả đạp ba bước. Phanh phanh phanh. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Hư không ra vết rách, đại địa đắm chỉ 1 mét. Một kiếp hồn thú to lớn nhục thân, bắt đầu rặn nức, chảy ra huyết thủy. Nhưng cách hủy đi, còn có khoảng cách Một kiếp hồn thú nhận như vậy tổn thương, cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo, trên người lẫn phiến tự động chốc ra, hóa thành vô số lưỡi dao, cuốn giết hướng Diệp Hoang. Nó còn mở ra miệng to như chậu máu, vô giết về phía Diệp Hoang, muốn một ngụm đem hắn nuốt mất thái cổ ngữ kiếm thuật, bờ bên kia Hoa Nở ngậm ảo một kiếm. Diệp Hoang thôi động cự nát thiết kiếm, trong nháy mắt hiện hóa thành vô số kiếm mang, đối đầu một kiếp hồn thú phi nhận. Kinh khủng chung kích, trực tiếp đem không gian dưới đất đánh nổ. Diệp Hoang cùng một kiếp hồn thú, giết tới trên mặt đất đến. Lúc này vô số phi nhận cùng kiếm mang va chạm, hủy diệt, trong lúc nhất thời, tương sướng. Nhưng một kiếp hồn thú đã mở ra miệng lớn Một ngụm đem Diệp Hoang nuốt vào trong bụng. Diệp Hoang tư không chút nào hoảng, trên thân hiện hiện hiện tầng tầng màn ánh sáng bảy màu, đem hắn bao phủ, trong đó đây là tổ cấp linh vòng thủ hộ màn sáng, trong thời gian ngắn có thể làm được không thể phá vỡ. Mà Diệp Hoang tay cầm cụ nát thiết kiếm, tâm niệm vừa động. Bốn đạo thất thải tổ cấp linh vòng nợ rộ tia sáng chói mắt, phản phất cùng Diệp Hoang trong tay thiết kiếm cộng minh vòng lực uy nhất, một kiếm chẳng thần. Diệp Hoang trong tay cụ nát thiết kiếm tản mát ra yêu dị hồng quang, tại thất thải tổ cấp linh vòng ra trì bên dưới, trong nháy mắt bộc phát ra lóe mắt ngàn vạn lần qua mang. Trong mắt, một kiếp hồn thú do bên trong đến bên ngoài, bị yêu dị hồng quang bắn thành cái sảng. Nguyên nhân là thủng trăm nan lỗ. Có thể dù là như vậy, một kiếp hồn thú nhục thân vẫn như cũ chưa diệt. Nhưng Diệp Hoang không có khả năng lại cho nó bất kỳ cơ hội nào giết chóc kiếm quyết chi toánh nguyệt. Diệp Hoang chém ra từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt phân liệt, tựa như trăng non phá toái, lấy Diệp Hoang làm trung tâm, quét sạch bốn phía. Một kiếp thú hồn lục thân, lần này triệt để bị phá hủy nhân loại, ngươi dám hủy nhục thân của ta. Một đạo hư ảnh phiêu lập, băng lãnh huyết nhãn, nhìn chăm chú Diệp Hoang, một cô đạo khí tức, phát ra đây chính là một kiếp chi hồn. Thân hồn chịu qua lôi kiếp, dính vào khí tức của đại đạo. Diệp Hoang thần hồn sơ bộ viên mãn. Kỳ thật cũng chỉ là tương đương với linh đế cấp bậc thần hồn, không có đạt tới cấp hồn cảnh. Cho nên, chỉ từ thần hồn đẳng cấp đi lên, Diệp Hoang không bằng một kiếp hồn thú. Nhưng Diệp Hoang có ưu thế của mình Thôn Thiên Đỉnh, nuốt. Diệp Hoang quát lạnh một tiếng, Thôn Thiên Đỉnh toàn lực thôi động. Sau một khắc, một kiếp hồn thú liền bị một cỗ đáng sợ Thôn Thiên chi lực hút vào trong đỉnh một tầng trong không gian thần hồn chiến đấu, nơi này mới là ta sân nhà. Hôm nay ta muốn ở đây đưa ngươi đánh bại. Thân hồn thể Diệp Hoang phiêu lập ở trong đỉnh một tầng trong không gian, trên người hắn tản ra uy nghiêm, phản phất chính là chúa tể phiến thiên địa này cuồng vọng, ta chính là vượt qua nhất trọng kiếp cảnh thần hồn. Một sợi đại đạo hơi thở, liền có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Một kiếp hồn thú nhìn hàm hàm Diệp Hoang, trên thân tuân gia vô tận lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tại nó trên đầu ngón tay nhảy vọt thiểm điện màu lam diệt hồn kiếp lực. Một kiếp hồn thú đối với Diệp Hoang một chỉ điểm ra. Cái kia thiểm điện màu lam như có linh tính, trực tiếp chạy Diệp Hoang phi lai nhân loại không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đối với chúng ta cấp hồn tới nói, thần hồn của ngươi yếu ớt tựa như một trang giấy, diệt hồn thiểm điện nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể để cho ngươi trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lúc này một kiếp hồn thú còn một mặt vẻ náo nhiên, hoàn toàn là một bộ ăn chắc Diệp Hoang dáng vẻ. Nhưng Diệp Hoang lại cười ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trong đỉnh 16 năm, thân hồn của hắn thời khắc đang tiếp thụ lôi đỉnh rèn luyện mà bất diệt, trước mắt Diệp Hồn tiếp lực tuy mạnh, nhưng muốn diệt hắn thần hồn còn xa xa không đủ. Mà đối mặt Diệp Hồn tiềm điện, Diệp Hoang không chỉ có không có né tránh, còn nên đón. Hắn muốn mượn đối phương Diệp Hồn tiếp lực đến rèn luyện tuần hồn, trong lôi chỉ lôi đỉnh đối với hắn tác dụng đã không lớn, cho nên cần càng mạnh lôi điện đến tôi hồn. Một kiếp hồn thú cho hắn sáng tạo ra tốt như vậy một cái cơ hội, Diệp Hoang há lại sẽ bỏ lỡ. "Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ngươi đang tìm cái chết." Một kiếp hồn thú thấy cảnh này, hắn phát ra gầm thét. Tiếp theo, đạo kia tiệm điện màu lam chui vào Diệp Hoang Hồn Thể bên trong. Oanh, Diệp Hoang toàn thân sù lông, một tia chớp trong nháy mắt chia vô số tiểu tiệm điện, tại bên ngoài thân lưu chuyển, Diệp Hoang cảm thấy một trận rất sảng khoái, đương nhiên, hồn thể cháy đen, cảm giác đau truyền đến, người bình thường thần hồn nhận dạng này điện giật sợ rằng sẽ sinh sinh đau chết đi qua. Nhưng Diệp Hoang Hồn Thể nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn trên hồn thể cháy đen rất nhanh liền chốc ra, sinh ra mới hồn thể lần ra. Mà lại trên hồn thể, con ẩn ẩn có kiếp lực lưu chuyển cái này sao có thể? Ngươi, ngươi là cái gì quái thai? Một kiếp hồn thú lần này bị hù dọa Cảm thấy da đầu run lên, lạnh cả người. Chính mình công kích mạnh nhất, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương, còn làm cho đối phương mạnh lên, loại biến cố này, để một kiếp hồn thú cảm thấy tuyệt để tuyệt vọng. Giờ khắc này, một kiếp hồn thú rốt cuộc sợ, hắn muốn chông chạy. Nhưng nơi này là Tôn Thiên đỉnh một tầng không gian, là Diệp Hoàng chúa tệ thế giới, hắn trốn không thoát lôi lai. Diệp Hoàng lúc này đưa tay chộp một cái, chỉ gặp trong lôi chỉ, vô tận lôi điện hội tụ, hóa thành một thanh kiếm điện cực kiếm phù đến. Tiếp lấy Diệp Hoàng lại khẽ quát một tiếng. Trên thân đỉnh vô tận hồn phù, dung nhập tiềm điện cực kiếm bên trong ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trảm hồn một kiếm. Diệp Hoang đối với thối lui đến ở ngoài ngàn dặm đang lẫn trốn một kiếp hồn thú, cách không một kiếm chém ra. Rang rắc, một kiếp hồn thú đỉnh đầu tiên khung vỡ ra. Sau đó, từng đạo mang theo tiệm điện phù hồn, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, chém xuống đến không. Ta chi thần hồn, ngay cả nhất lượng thiên kiếp đều có thể vượt qua, vì sao lại gánh không được tiệm điện như vậy phù văn? Một kiếp hồn thú phát ra thanh âm tuyệt vọng, cuối cùng bị chém chết, hóa thành khủng lồ cấp hồn chi lực nuốt. Diệp Hoang một cái lấy mình, liền xuất hiện ở chỗ này, há miệng hút vào, tất cả cấp hồn chi lực bị hắn thôn phệ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cấp hồn chi lực. Trong đỉnh Không Tuyết Nguyệt, sát na tình hà chuyện. Diệp Hoang khi tỉnh lại, thân hồn ý thức đã trở về thân thể một kiếp hồn cảnh. Diệp Hoang nội thị đằng sau, phát hiện thần hồn của mình quả nhiên đạt đến một kiếp hồn cảnh. Mà lại bởi vì luyện hóa một kiếp hồn thú thần hồn, trong đầu của hắn nhiều một chút tin tức nơi này quả nhiên có một đạo cổ truyền tông tế đàn, sau khi kích hoạt, linh giới cùng Yêu Ma Hải có thể liên hệ. Nưu Ma Vương, ngươi có biết năm đó duyệt phiếu miểu phong mấy cái kia đại yêu ma hiện ở nơi nào? Diệp Hoang lúc này hỏi. Nưu Ma Vương đáp, biết, bởi vì bọn hắn tại Yêu Ma Hải quá nổi danh, đã là mọi người đều biết. Diệp Hoang gật gật đầu quay ra Ta dự định thử một chút cái này truyền tống tế đàn, thuận tiện tiến Yêu Ma Hải chém cái kia mấy cái đại yêu ma." Diệp Hoang đối với Quy Già nói ra. "Diệp Hoang thực lực bây giờ phóng đại, muốn xông vào một lần Yêu Ma Hải thực lực ngươi bây giờ chém bọn chúng vấn đề không lớn, nhưng Yêu Ma Hải có kiếp cảnh đại năng nhân vật, đừng trêu chọc bọn hắn là được." Quy Già nói ra nếu có nguy hiểm, ta trước tiên truyền tống về đến, chỉ cần trở lại linh giới, liền xem như kiếp cảnh đại năng, cũng không làm gì được chúng ta." Diệp Hoang đang khi nói chuyện, bắt đầu lấy thủ pháp đặc biệt kích hoạt truyền tống tế đàn ông. Truyền tống tế đàn khởi động, nở rộ truyền tống quang mang, đem Diệp Hoang bao phủ. Sau một khắc, Diệp Hoang biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới một mảnh có nguyên thủy khí tức thiên địa. Chỉ gặp phương san núi cao liên miên, cổ thụ che trời, yêu ma khí tức tung hoành giữa thiên địa. Hiển nhiên, bọn hắn đi tới yêu ma hải Nư Ma Vương, ngươi có biết Tử Linh giáng tam công chúa chân thân chỗ? Diệp Hoang lúc này đột nhiên hỏi. Nư Ma giật mình, trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới chính mình cái này chủ nhân là một cái có thủ tất báo người. Trước đó Tử Linh giáng tam công chúa phân thân thảm tao Diệp Hoang phân thân, trước khi chết, Tử Linh giáng tam công chúa lớn tiếng uy hiếp, nói với nàng, linh giới ác gặp tai họa là đầu. Còn nói rõ, một khi chân thân xuất quan Cái thứ nhất muốn chém chính là Diệp Hoang. Kết quả Diệp Hoang căn bản không báo cách đem thủ, tiến đến Yêu Ma Hải, cái thứ nhất liền nghe ngóng Tử Linh gián Tam công chúa nơi ở Diệp Hoang thật đáng sợ. Nưu Ma Vương âm thầm may mắn, chính mình cùng hắn là một bên. Bằng không, cùng người như vậy là địch, thật lúc nào chết cũng không biết. "Chủ nhân, Tử Linh gián Tam công chúa hẳn là tại Tử Linh Sơn bên trên tu hành. Nơi đây khoảng cách Tử Linh Sơn, chỉ có 3 và giảm." Nưu Ma Vương cung kính hồi đáp đi. Diệp Hoang thần niệm khế động, Cú nát thiết kiếm hiện hiện. Quy ra đem Nưu Ma Vương đưa về tử tháp, hắn thì nằm nhọại Diệp Hoang trên bờ vai. Sau đó Diệp Hoang ngự kiếm phi hành. Tiến về Tử Linh Sơn năm. Tử Linh Sơn, Tử Linh Giang Thánh Địa, Phương Viên Ba Vạn Dặm đều là thuộc về địa bàn của bọn nó, ở chỗ này bọn hắn chính là bá chủ, là chủ thể. Tử Linh lão tổ nghe nói là một tên nhất trọng cảnh cường giả, bốn phía yêu ma đều được thần phục. Tại Tử Linh Sơn, Tử Linh lão tổ lớn nhất, sau đó chính là Tử Linh Tam công chúa. Nghe nói là bởi vì nó thiên phú quá mức tinh thế, còn đã thức tỉnh một kia tử long huyết mạch, cho nên không đến 20 tuổi, liền đã đạt đến cửu giai linh tổ đỉnh phong cảnh. Lần bế con này là vì trùng kích đại yêu cảnh. Một khi nàng triệt để bước vào đại yêu cảnh, thực lực có thể so với linh giới linh đế. Cho nên, Tử Linh Tam công chúa tiệm lực vô tận, lại lấy được Tử Linh lão tổ cực hạn sủng ái, địa vị không người có thể so. Cái này cũng khó trách nàng dám nói, giết nàng, linh giới sẽ có tai họa ngập đầu. Nàng sắc thực có thực lực như vậy cùng lực lượng. Lúc này, Tử Linh Tam công chúa tại Tử Linh Sơn cao cấp nhất tu luyện trong động bế quan tu hành, trùng kích đại yêu cảnh một bước ngấu chớp nhất. Có thể nàng dống cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, không khỏi mở ra đôi mắt mỹ lệ. Nàng hiện tại là trạng thái hình người, một thân áo tím, xinh đẹp đến cực điểm chuyện gì xảy ra? Ta lại có loại đại nạn lâm đầu cảm giác có thể cái này sao có thể, nơi này chính là Tử Linh Sơn trọng địa, có ai có thể vô thanh vô tức uy hiếp được ta. Tử Linh Tam công chúa nhíu mày, nhẹ nhàng nói nhỏ. Nhưng nàng thanh âm vừa dứt, một đạo kiếm mang đã mất âm thanh vô tức, vẻ đến cổ của nàng. Ngay sau đó, Diệp Hoang thân ảnh cũng từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Thân sắc hắn lạnh nhạt, trong tay nắm thôn thiên đỉnh, đối với Tử Linh Tam công chúa trấn áp xuống, không cho đối phương dù là một tia cơ hội phản kháng.